581 thứ 580 trương thú triều đám hung thú này không thể nhìn thấy phần gối, nằm ngang ở đại địa chi bên trên, có hung cẩm càng là đè ép đầy bầu trời. Đám hung thú này nhất ba nhất ba xung kích hướng biên quan đại trận, căn bản cũng không chú ý tính mệnh, quả thực là thấy chết không sờn. Nhưng nhìn tại điển giả trong mắt, đây hoàn toàn là tự sát. Đám hung thú này đang trùng kích đến lớn trận bên trên thời điểm, trong n g á y mắt liền bị trên đại trận nở rộ vô tận đạo tắc uy năng diệt sát, chỉ còn lại một hồi cho tàn. Bất quá mỗi một con thú giữ mệnh g i á không phải hy sinh vô ích, mỗi hy sinh một đầu hung thú, đầu hung thú kia đụng chỗ cũng sẽ bị ăn mòn một kia. Biên quan đại trận để cho an toàn. từng tầng từng tầng tổng cộng có 9 tầng bây giờ 9 tầng đều mở bất quá tại vô tận hung thú che giả mang mọc phía dưới đã bị tan vỡ lục đạo đại trận đây là hung thú dùng vô tận thi cốt đổi lấy thành cửu như thế như vậy không biết nên để cho người ta căm hận còn là nói kính n ệ đông ruộng vẻn vẹn nhìn một hồi liền bị máu t a n h như thế cùng m i n nga cảnh tượng rung động y y y y đám hung thú này như thế của bạo tình nguyện chết cũng muốn xung kích đại trận là bởi vì luồng không khí lạnh sao ta thích bá thiên vấn đạo là vì cái gì ta thích bá thiên chưa bao giờ thấy qua luồng không khí lạnh không nghĩ ra nguyên nhân trong đó vì sống xuất ta Ma Y Y Y ánh mắt chuyển động, nhìn xem đại trận bên ngoài mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đại lượng tử vong hung thú, nửa ngày mới nói tiếp đi đến. Các ngươi có thể không biết luồng không khí lạnh đối với chúng ta cái kia phương thế giới ảnh hưởng, ý vị như thế nào? Tại chúng ta cái kia phương thế giới, luồng không khí lạnh mang ý nghĩa tử vong cùng hủy diệt. Nếu như không có đạo dương che chở, luồng không khí lạnh một khi tới, sinh cơ câu d i ệ t vạn linh chết mất. Ma Y Y Y trong lời nói có không r a thương cảm, mà lời nói càng là nhượng điển ra cùng ta thích bá thiên kinh hải. Chúng ta cái kia phương thế giới, hung thú vô số, bình thường bọn chúng đều bị ép sinh hoạt tại hắc á m cùng âm ủ lạnh leo ở trong. Tại hắc ám cùng âm lãnh trong thế giới phồn diễn sinh sống, bọn chúng không giống có chi khôn sinh linh nhất dạng nắm giữ đ ạ o dương, bình thường, đám hung thú này c ũ n g khác các tộc bình an vô sự, thậm chí là các tộc căn thịt, nhưng mà một khi đến rồi luồng không khí lạnh, nhưng là khác các tộc hủy diệt tác động. Bất quá, không biết vì cái gì, mỗi một lần luồng không khí lạnh bên trong đám hung thú này đều sẽ cơ hồ chết hết, có thể tồn tại được lác đác không có mấy. Thế nhưng là một khi luồng không khí lạnh đi qua, đám hung thú này nhưng lại sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Loại này luồng không khí lạnh nước c h ừ n g bao lâu tới một lần? Không có quy luật, có thể trăm năm, có thể vạn năm, có thể mấy chục vạn năm, thậm chí càng lâu. Khoảng cách càng lâu, luồng không khí lạnh uy lực lại càng kinh khủng. Tại ta nghe nói bên trong, lần trước luồng không khí lạnh buông xuống, là mấy chục vạn năm trước sự tình. Y y, luồng không khí lạnh có lớn như vậy lực ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng toàn bộ thân thổ. Ta thích Bá Thiên nghĩ tới một cái rất khủng bố sự tình, là T 6 Đông d ộ n g sau khi nghe, hít sâu một hơi, Đông d ộ n g nghĩ mãi mà không rõ dạng gì t h a i hại có thể trực tiếp bao trùm một phương thế giới. Đông d ộ n g ánh mắt chuyển động, nếu là dựa theo mà y y nói tới, đám hung thú này cùng luồng không khí lạnh thật không biết sẽ đối với biên quan sinh ra bao lớn tổn hại. Đông Dụng nghĩ lại lại nghĩ một chút. không nói ba chủ cấp cường giả, b i ê n quan chỉ là thế giới cảnh cường giả cũng không dưới trăm người, những cường giả này nếu là ra tay, đ á m hung thú này tùy thời đều có thể hủy diệt, nhưng mà không biết vì cái gì không xuất thủ. Đại trận bên ngoài còn có người may mắn còn sống sót. đột nhiên, từ phương xa truyền đến dối loạn tương mừng, rất nhanh loại này liền hấp dẫn đóng tại trên tường thành tất cả tu giả chú ý của. ai, đáng tiếc những người này, thú triều tới quá đột n ộ t không phải vậy bọn hắn cũng không rơi vào bên ngoài, có tu giả cảm khái. đáng tiếc rồi, cứu đều cứu không thể, những cường giả kia ra tay nhất định có thể cứu, có tu giả phản bác. nếu có thể ra tay đã sớm ra tay rồi thú g i ữ đằng sau cũng có cường đại hung thú áp trận những hung thú kia thế nhưng là đều có trí khôn một khi chúng ta có cường giả ra tay tất nhiên sẽ mở ra cùng tầng diện chính phạt đến lúc đó biên quan nhất định phá bây giờ loại cục diện này là song phương khắc chế ở dưới kết quả ngược lại là tốt nhất một loại kết quả ai 6? điền g i á tâm k i n h không nghĩ tới hung thú bên trong lại có như vậy sức mạnh nhìn hung thú tuyệt đối không có bây giờ nhìn lại đơn giản như vậy ộ t dã dã nhìn phía những cái kia may mắn còn sống sót bên ngoài tu giả không quá điền g i cái gì cũng không thấy chỉ có vô tận hung thú vẫn tại điền c u ầ n tự sát Ân, đồng ruộng ánh mắt ngưng lại, đó là thương sinh thổ. Thương sinh thổ lóe lên một cái rồi biến mất, lại biến mất không thấy. Chỉ chốc lát, thương sinh thổ đột nhiên từ thú triều bên trong phóng lên trời, bất quá tại nó vừa vọt lên trong nháy mắt thì có vô số pháp thuật rơi xuống, trực tiếp đem hắn lại đập trở về mặt đất. Thương sinh thổ thế mà cũng thất lạc tại vô tận thú triều bên trong, cái này nhượng điển ra trong lòng lộn bộ một chút. Đồng ruộng tính tình bình thản, thậm chí có điểm v u n g c ù n g Theo đồng ruộng ngày càng cường đại, loại này tính tình nhưng lại không thay đổi, từ đầu đến cuối như lúc ban đầu. đồng thời loại này tính tình cũng mang cho đồng ruộng rất nhiều khắc sâu hơn l ĩ n h ngộ cũng bởi vì này dạng đồng ruộng trong lòng càng chú trọng cảm tình điểm này đối với những tu giả khác đồng ruộng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều mặc dù đồng ruộng cùng thương sinh đất quan hệ cũng không có sâu như vậy nhưng mà đồng ruộng khi nhìn đến thương sinh thổ thất lạc tại biên quan gia thời điểm vẫn như cũ sinh ra trước tiên cứu trở về thương sinh đất ý niệm bất quá bây giờ xem ra thương sinh thổ tạm thời ỷ vào cái k i a thân kiên cố chiến giáp giống bóng ra một dạng bị hung thú đá tới đá vào tạm thời không có nguy hiểm vị đạo hữu này bây giờ như thế nào quan trận d o n cứu đồng ruộng nhìn về phía bên người một người trung niên tu giả mở miệng hỏi. Âm thanh rất là cấp bách, khó khăn. Ta khuyên ngươi vẫn là đường đi ra ngoài, bằng không căn bản về không được. Muốn trách chỉ có thể trách mạn g bọn họ không tốt. Nói thì nói như thế, bất quá vị tu giả này vẫn là nói cho liễu điển d ạ n h ư thế nào bước ra biên quan. Bây giờ nghĩ bước ra biên quan, nhất thiết phải đi qua trưởng lão hội chuyên môn trưởng lão phê chuẩn. đ ồ n g ruộng như bay mà đi, lần này ta thích bá thiên cùng mã y, y, y, y đều biết thú mà cũng không đi theo. Rất nhanh, đ ồ n g ruộng đi tới liễu chiến thần điện. Biên quan đại trận đầu mối then chốt có thể chuyển đổi vị trí, lúc này ngay tại chiến thần điện, mà ở trong đó. từ đại trưởng lão cùng một cái khác cường giả chuyên môn c h ấ n thủ ở ngoài điện càng có trưởng lão cấp bậc cường giả trông coi bây giờ chiến thần điện tinh khí bành trướng đậm đà kinh người giận xôi bất quá còn tại liên tục không ngừng mà đ i ê n cùng hấp thu từ quan nội vọt tới linh khí những linh khí này mới là chèo chống toàn bộ đại trận tồn tại mấu chốt đông duộng tại chiến thần điện cửa ra vào thế mà thấy được tam trưởng lão độc cô thương cùng cũng tại đồng thời ở đây còn có ba vị trưởng lão khác đông duộng cùng độc cô thương cùng biết tự nhiên thẳng đến độc cô thương cùng độc cô tiền bối ta muốn đi quan ngoại cứu người còn xin tiền bối tương trợ độc cô thương cùng sững sờ Không nghĩ tới đồng ruộng lại muốn xuất quan cứu người, nếu là những người khác, độc cô thương cùng n g ắ t hẳn tại chỗ cự tuyệt, thế nhưng là điển giả bất m ộ dạng, vạn nhất chính mình cự tuyệt, nói không chừng đồng ruộng trực tiếp đánh vỡ đại trận trực tiếp xuất quan. Độc cô thương đồng thời tính toán thân là trưởng lão cũng không dám coi thường đồng ruộng, không nói đồng ruộng sức mạnh của bản thân, bằng vào đồng ruộng lực lượng sau lưng đều không phải là biên quan nguyện ý dễ dàng trêu chọc, trước kia là dạng này, t h ú n g chi bây giờ độc cô thương cùng biết liếu điển g i sau lưng có hợp nhất cưỡng giả. Điên tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, ra ngoài dễ dàng, muốn vào tới khó khăn, đến lúc đó rất có thể liền n g ư ờ i cũng thất lạc bên ngoài. Ngươi phải biết, vì toàn bộ biên quan an nguy t ồ n vong, chúng ta không thể là vì ngươi mà đơn độc mở ra đại trận. Đông d ộ n g trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, ta minh bạch, còn xin tiền bối g i à n xếp, ta tự có biện pháp tại quan ngoại bảo đảm tự thân an nguy. Hừ, không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng hung thú là chúng ta một dạng, nhịn ngươi để cho ngươi sao? Lúc này có các trưởng lão khác mở miệng, Đông d ộ n g từ nơi này vị trưởng lão âm thanh cùng ánh mắt bên trong cảm nhận được rõ ràng ý. t h thứ 5 8 1 ư ơ chương một người sát lục hứa trưởng lão đọc cô thương cùng n h ữ n g mày k h é q u á t họ hứa điền ra tâm bên trong kẽ nhúc đích cái này hứa trưởng lão nhìn phải cùng hứa thiên hạo có quan hệ rốt cuộc là mấy cái sinh linh trọng yếu hay là ta biên quan toàn bộ sinh linh trọng yếu độc cô trưởng lão hy vọng ngươi có thể thức đại cục minh đại thể lấy biên quan làm trọng d u n g tiểu hữu cũng hy vọng ngươi một dạng bằng vào ta biên quan đại cục làm trọng ta thì sẽ không đồng ý mở đại trận ra tiễn đưa bất luận kẻ nào ra vào hứa trưởng lão nói xong cũng nhắm mắt lại trở nên không hề b ậ t tâm đ ồ n g d u n g nghe xong lời này không nói gì không phải là không muốn nói mà là bất lực phản bác cái này hứa trưởng lão rõ ràng chính là cố ý nhưng mà đối phương mang theo đại thế đừng nói chính mình, chính là bất luận kẻ nào cũng khó phản bác cái gì. Đông Dụng cũng không nổ khí, bài trừ ân oán cá nhân, đối phương không làm sai, coi như s e n lẫn thâm c ử u đại hận, công báo tư thủ, vẫn như cũ không cách nào nói đối phương sai rồi cái gì, chỉ có thể nói đối phương chọn thời cơ rất tốt. đ i ề n ra bất nhìn hứa trưởng lão, mà là nhìn về phía Lưu Chiến Thần Điện. Tiền bối, ta muốn ra ngoài cứu người. Âm thanh không có cái gì tâm tình chập chợn, truyền vào đại điện. Đi thôi, hết thề cẩn thận sáu. Một thanh âm từ đại điện truyền ra, nhường hứa trưởng lão kinh hãi, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Chiến Thần Điện bên trong. Hứa trưởng lao vô m u ố n nói cái gì, thế nhưng là há to miệng phía sau lại lần nữa nhắm mắt lại, hết thảy không cam lòng bất mãn bị hắn toàn bộ đè xuống. Một chùm sáng từ chiến thần điện bên trong bay ra, đem đồng ruộng bao phủ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. 6. Đồng ruộng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa thấy rõ ràng hết thảy lúc sau đã đến rồi q u â n ngoại. Sau lưng là ngay cả ngày tường thành, mà ở trên tường thành có vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch tu giả. Mà ở q u â n ngoại, hung thú điên cuồng tiếng gào khét, tử vong trước tiếng hét giận dữ, tử vong lúc tiếng ai mình, hội tụ lại với nhau, thời khắc đánh thẳng vào đồng ruộng tâm thần. Ở đây, càng là thời khắc đều tràn đầy một loại cực độ t h ả m thiết ý chí, giống như là sát khí cùng oán khí cùng nộ khí cùng tuyệt vọng chi khí cùng với hy vọng chung chung. Những thứ này ý chí gầm thét, biến thành từng đạo quét ngang tàn phá bừa bãi ý chí chí lòng. Tại biên quan bên ngoài gào thét thiên địa chi ở giữa. Loại ý chí này, nhượng điện giả đ ộ dung. Tại điện g i xuất hiện ở quan ngoại trong n á y mắt, vô số hung thú không muốn sống mà nhào về phía liễu điện giả. Tại mỗi một cái thú dữ trong mắt đều chạy xuôi một loại điên cuồng cùng đồng quy vu tận quyết tâm. đ ồ n g d n g sau lưng chấp thiên chi cánh trong nháy mắt xuất hiện, vô số đạo lôi đỉnh tạo thành. x ô n g về đám hung thú này. đem các loại hung thú trong nháy mắt đánh xuống trên mặt đất. đám hung thú này tu vi muốn so đồng ruộng thấp rất nhiều, tại điền giảm ộ t đợt lôi đỉnh phía dưới, tử thương mấy ngàn, n h ư n g cái kia không có tử vong, nhưng trong nháy mắt lại chết tại che giả măng mọc hung thú khắc kiên võ lợi chảo phía dưới. nhất ba nhất ba hung thú phóng tới đồng ruộng, nhượng điền g i ã giết không thắng giết, thương sinh thổ sáu, điền giãn h ấ t tiếng i ố n g giận, sau đó sau lưng cánh rừng ra phóng lên trời, vô tận kiếm khí tạo thành v quanh đồng ruộng, biến thành chín đầu kiếm khí chi long, đi qua mà cải tiến phía sau thần thông, long chi kiếm lần thứ nhất bị đồng ruộng thi triển mà ra. Loại thần thông này là h ô Phong Thần Thông cùng Kiếm k h í kết hợp. Chín Đầu Kiếm Long như cùng s ố n g vật, tại điện giả quanh thân s e n lẫn xoay quanh. Cái này chín đầu kiếm long từ vô số t r ô i ngưng tụ như thật kiếm khí tạo thành. Cái này chín đầu kiếm long cực kỳ linh động, có thể so với chân chính sinh linh, thậm chí càng thêm biến hóa đa đoan. Đương nhiên, chín đầu kiếm long bên trong một đầu kiếm long đột nhiên bạo thoái, biến thành vô số thanh kiếm. Những thứ này kiếm và chân thật kiếm tại trong vi lực cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Tiếp đó những thứ này kiếm trong nháy mắt cuồn quét mà ra, tại bầy hung thú bên trong cắt chém ra từng cái huyết lộ. cái này mỗi một đầu kiếm long đều có thể tùy thời hóa thành vô số kiếm khí quét ngang, mỗi một lần quét ngang đều sẽ tàn sát liên miên liên miên hung thú. Điên r ã bất đoạn điệu tiến lên, những nơi đi qua, lưu lại một đạo rộng mấy chục trượng đường máu, huyết lộ ở trên cũng là tàn chi t h ị t nát, không có một bộ hoàn chỉnh hung thú thi thể. một màn này xem ở trên tường thành tu giả trong mắt, nhưng tất cả tu giả đều rung động không cách nào hình dung. đông u ộ n g giống như một thanh không biết mệnh m ỏ i sát lục lợi khí, điên cuồng phóng tới thương sinh thổ xuất hiện chỗ. máu t h giữ dịch phiêu tán rơi dụng, mùi máu tươi trong nháy mắt bao phủ mảng lớn phạm b i tàn cốc như vậy sát lục không chỉ không có nhường hung thú có nửa điểm e ngại ngược lại hoàn toàn cuồng bạo lên giống sáu giống sáu giống sáu vô số gầm thét gần như đồng thời vang lên tiếp đó đầy trời pháp thuật từ phương xa rơi xuống bao phủ liễu điện ề n dã không nhìn thẳng đồng dạng bị bao phủ số lớn hung thú doanh sáu pháp thuật rơi xuống đại địa đi theo một tiếng rung mạnh cuốn lên vô số bụi mù tất cả pháp thuật bao phủ hung thú trong nháy mắt thành cho g ế t sáu đ i ề n dã nhất tiếng giống giận từ trong bụi mù xung ra như thế đầy trời pháp thuật tại tiếp xúc đến đồng ruộng thời điểm bị chấp thiên chi cánh toàn bộ ngăn trở không có đối với đồng ruộng tạo thành tổn thương gì đồng ruộng đi tới phương hướng không có một tia thay đổi, thậm chí tốc độ cũng không có yếu bất bao nhiêu. Nhìn xem điền dã nhất người như vậy sát lục, trên tường thành các tu giả bất khả tư nghị đồng thời cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào, t h ậ n không thể mình cũng có thể như thế. Thu vi của người này không cao, nhưng mà vì sao cường đại như thế? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Loại này tu giả ra ngoài thời gian ngắn có thể duy trì, sau một quãng thời gian nhất định giấu hết đèn tắt, đáng tiếc. đáng tiếc. Có tu giả cảm thán, bất quá những người tu này đều ở đây trong lòng cân nhắc một chút chính mình, nếu là đổi lại mình, mình là không có thể như người này đồng dạng, giết hại đ i ê n cuồng như vậy. Cuối cùng cơ h ộ i chỗ hữu nhân đô trong lòng thở dài, chính mình n g ắ t hẳn không bằng người này. 6. sát lục một mực kéo dài, đây là đồng ruộng cho đến tận này lớn nhất cũng là điên cuồng nhất một lần sát lục. Gào 6. lão đại 6. ta ở đây 6. Thương sinh thổ xông phá trọng trọng thú giữ chân áp, cuối cùng bay lên bầu trời. Đồng ruộng h é t dài một tiếng, trong nháy mắt phóng tới thương sinh thổ. Lão đại, nhanh 6. nhanh 6. đi cứu mau mau cùng hồ điệp. Thương sinh thổ vọt tới liêu điển g i bên người, trực tiếp giống đầu bùn nháo một dạng tê liệt ngã xuống tại liêu điển g i trên bờ vai, đi qua không biết bao nhiêu chém g ế t chính là thường sinh thổ dạng này yêu nghiệt cũng đã tinh b ị l ư ỡ tấn các ngươi làm sao lại thất lạc tại quan ngoại chúng ta tại quan ngoại sát lục đám hung thú này tới quá đột nhiên chúng ta lùi về sau sau đó nhưng mà không có bị tiếp dẫn tiến quan nội bất quá lão đại chúng ta hoài nghi chúng ta bị người á m toán vì cái gì nói như vậy điền g i ã tâm bên trong sưng sờ cùng chúng ta cùng một chỗ lui về tu giả có rất nhiều đều bị tiếp dẫn tiến vào quan nội mà rất nhiều cũng không có những người này rõ ràng là có thể rất thoải mái trở lại quan nội ta quan sát một chút đại bộ phận không có tiến vào cũng là ngoại giới tới thiên kiêu may mắn ta chịu thiên địa quan tâm, có chiến giáp, lại là bền chắc không thể gãy cơ thể, không phải vậy chết sớm. Đông duộn g cùng thương sinh đất giao lưu cơ hồ tại mấy hơi ở giữa liền hoàn thành, mà duộn rã i ã chỉ suy tư trong n g á y mắt. Trước tiên cứu vệ nơn nạt cùng được tiên, chỉ dẫn phương hướng. Hảo, Đông duộn g tại thời khắc này quanh thân kiếm long lần nữa tăng thêm, từ 9 đầu trực tiếp biến thành 18 đầu, tạo thành nội ngoại 2 tầng. Cũng liền Đông duộn g khí hải có thể cung cấp đ ồ n g duộn g như thế phung phí, nếu là đổi thành những tu giả khác, một đầu dạng này kiếm long nói không chừng là có thể đem cơ thể hoàn toàn móc sạch. Đông duộn đánh đâu thang đó, điên cuồng r ạ o sát. Phóng tới thương sinh thổ nói tới vẹn lởn n t cùng điệp tiên chỗ ẩn t h â n 583 t h ứ 582 t r ư ơ ờ n g chạy mau ngay tại phía trước đồng d ộ n g theo thương sinh thổ chỉ phương hướng trong nháy mắt xông về vị trí đó tất cả hung thú đều ở đây kiếm long r ạ o sát phía dưới trở thành tàn chi thì nát lão đại tới điệp tiên nhìn thấy đồng d ộ n g như s á t thần trên trời rơi xuống vô cùng khiếp sợ và hưng phấn mau rời đi ở đây đồng d ộ n g thu hồi đồng dạng muốn rầu hết đèn tắt vẹn lởn n t cùng điệp tiên điệp tiên cùng vẹn n n t một mực dùng h u y n t n g ụ y trang chính mình vào hình thể nhỏ t i m phục tại bùn c t bên trong bọn hắn cũng không dám đi vào dưới lòng đất dưới đất hung thú cũng là vô tận. Thời khắc đều ở đây đi tới, tại dùng tính mệnh công kích đại trận. Bất quá hung thú quá nhiều, dù cho ngụy trang cho dù tốt, cũng muốn thời khắc bị hung thú t r à đ ạ p Cái này khiến vẹn nợ nạt cùng điệp tiên trong cơ thể linh khí tiêu hao tốc độ trở nên nhanh vô cùng. Nếu như đồng ruộng chậm thêm tới nửa khắc đồng hồ, vẹn n nạt cùng điệp tiên liền triệt để không tiếp tục kiên trì được. Đồng ruộng tìm được thương sinh thổ ba cái, lo lắng trong lòng có thể nói đi tuyệt đại bộ phận. Hung thú vẫn như cũ thời khắc không ngừng điên cuồng đánh giết đồng ruộng, tiếp đó bị đạo kiếm long xoắn thành t n chi thì nát. Giết đến cuối cùng, đồng ruộng có chút không đành lòng, chủ động từ bỏ sát lục, đồng ruộng mang theo thương sinh thổ. điệp tiên, vệ nợ nạt nhất phi trùng tiên, càng bay càng cao. đây là đồng ruộng nghĩ tới một loại miễn cưỡng biện pháp. quả nhiên, theo đồng ruộng càng bay càng cao, hung c ầ m càng lai về thiếu. lão đại, cẩn thận một chút. phía trên nói không chừng có mạnh c ầ m thương sinh thổ nhắc nhở. ngang sáu, thương sinh thổ ngữ ấn tiết cứng rắn đi xuống. một tiếng tê minh từ phương xa truyền đến, cơ hội trong nháy mắt đã đến h ụ cận. lôi đỉnh kim bằng, điền dã nhất mắt liền nhận ra con này vạn t r ư ợ n g lớn nhỏ hung c ầ m con này lôi đỉnh kim bằng tuyệt đối là có thể so với tổ vương cảnh c g i ả quanh thân lực lượng pháp tắc lan lột, uy áp cường đại tùy ý bao phủ k h y động. dựa vào. Thương sinh thổ c á i miệng quạ đen của nhà ngươi, đ i ệ p Tiên phát điên, ngang sáu, lại một tâm thanh tê minh, vô cùng lôi đỉnh từ lôi đỉnh kim bằng trên thân bổ về phía đồng ruộng. Loại này lôi đỉnh tốc độ quá nhanh, hơn nữa diện tích che phủ tích quá lớn, nhượng điền giả tránh cũng không thể tránh. Con này lôi đỉnh kim bằng trong mắt chỉ có thu tính, trí tuệ chi quang cơ hồ không có, nhưng mà sánh vai tổ vương cảnh tu vi là thực sự siêu việt đồng ruộng quá nhiều. Điền g i nhất đạo hư không chi lực bắn ra, thế nhưng là lôi đỉnh kim bằng sớm đã đến rồi những thứ khác phương vị. Điền g i bất c ắ t bắn ra hư vô chi lực, thế nhưng là mỗi một lần đều bị con này lôi đỉnh kim bằng sớm tránh thoát. n g u a n h 6. Lôi Đỉnh bổ vào liễu điền giả trên thân, một cỗ cường đại sức mạnh đánh tới, đồng ruộng cơ thể nở rộ tia sáng, tiếp đó đem hết thể Lôi Đỉnh phá diệt. A, điền g i nhất x ứ n g sở, Lôi Đỉnh kim bằng cũng x ứ n g sở. Đồng ruộng đại hỉ, vạn pháp bất xâm quả nhiên lợi hại, tiếp đó điên cuồng gào thét trực tiếp xông về phía Lôi Đỉnh kim bằng. Ngang 6. Lôi Đỉnh kim bằng trong nháy mắt tiêu thất, ngay sau đó đồng ruộng đột nhiên cảm giác sau lưng bị một cỗ đại lực đánh trúng, n h ộ m điền giả trong nháy mắt từ không trung đập về phía đại địa, cỗ này đại lực thậm chí trực tiếp đem đồng ruộng toàn bộ lồng ngực đánh xuyên qua, hạ lạc còn không có vượt qua một hơi thời gian. Đồng d ộ n g cũng cảm giác chính mình ít nhất bị Lôi Đỉnh Kim Bằng Lợi t r à o đánh trúng vào mấy trăm lần. Lúc này, Đồng d ộ n g phát hiện thân thể của mình tại Lôi Đỉnh Kim Bằng Lợi Chào công kích không còn n ợ r d ụ tia sáng, đồng thời càng là không chịu nổi một kích. Dựa vào sáu loại tia chấn áp chi lực sẽ không đối với pháp tắc cùng trong cơ thể hữu hiệu a. Lôi Đỉnh Kim Bằng Lợi t r à o nắm giữ quá mạnh mẽ sức mạnh, mỗi một lần đều trực tiếp phá diện Đồng d ộ n g hết đủ, càng làm cho nội phủ phá thành mà nhỏ. Bất quá mặc cho Lợi c h ả o sức mạnh mạnh bao nhiêu đều không thể tổn thương Đồng d ộ n g xương cốt một chút, mỗi một lần đều phát ra chấn thiên kim loại đụng tiếng vang, vô biên đau nhức b a phủ, nhộn đ i ề n dã nửa mặt lên trời gào h é t cơ thể rách tung t ó é ít nhất có một nửa huyết n ụ c bị lôi đỉnh kim bằng phá diện, tiếp đó thoát ly cơ thể rơi xuống phía dưới, huyết n ụ c về xuống, còn không có hạ xuống bao nhiêu khoảng cách, liền bị con này lôi đỉnh kim bằng toàn bộ nuốt trứng, nuốt trứng liêu điện giã huyết n ụ c con này lôi đỉnh kim bằng không biết vì cái gì, thế mà ngừng công kích, ở giữa không trung ngây ngốc nhìn chăm chú lên đồng ruộng, phải n à y thời cơ, đồng ruộng huyết n ụ c đang nhanh chóng sinh sôi, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. lúc này, đồng ruộng rốt cuộc biết mình và tổ vương chính lệnh, điện giã bất sợ tổ vương dùng pháp tác đối phó chính mình. Vạn pháp bất xâm tuyệt đối không phải bài trí, thế nhưng là tổ vương nhục thể chi lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là mình bây giờ huyết nhục có thể chống cự, thậm chí bởi vì tổ vương cường giả tốc độ quá nhanh, đ ồ n g Dung nghĩ phản kích đều khó có khả năng. Nếu như không phải là của mình xương cốt cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, tái sinh máu thịt tốc độ rất nhanh, sinh mệnh lực thịnh vượng vô cùng, nói không chừng hiện tại điển giả liền đã bị giết chết. đ ồ n g Dung thừa dịp con này lôi đỉnh kim bằng xương sờ thời gian, sau lưng chấp thiên chi cánh m ã n h liệt kích động, c tốc mà phóng tới đại đ n g a n sáu, một tiếng chấn thiên tê minh đột nhiên từ không trung phát ra, điển g tâm bên trong kinh hãi, tốc độ càng nhanh. Ta dựa vào sáu, thương sinh thổ một mực vững vàng dừng lại tại điển giã trên vai trái. Bây giờ nhịn không được hú lên cái gì, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Lao đại sáu, chạy mau sáu, thương sinh thổ quỷ kêu lấy. Đông d u n g ánh mắt t h á nhìn, thấy được bầu trời cái kia lôi đỉnh kim bằng, trong lòng cũng làm m ộ b ị Bây giờ con này lôi đỉnh kim bằng thế mà tại vô hạn mà phóng đại, đã mắt liền đè ép đầy bầu trời, đơn giản có thể ra thiên. Hơn nữa toàn thân thiêu đốt lên bạo ngược sinh mệnh tinh khí, loại sinh mạng này tinh khí bên trong tràn đầy một loại đặc biệt âm u lạnh lẽo. Tinh khí càng t i ê u đốt, lôi đỉnh kim bằng khí tức càng cường thịnh, sóng sinh mệnh dập dồn càng kịch liệt. lôi đỉnh kim bằng hai mắt nhìn c h ầ m c h ằ m vào đồng ruộng, theo đồng ruộng mà động, đồng thời trong ánh mắt thú tính càng lai việt nhẹ, mà trí tuệ chi quang càng lai việt đ n g đậm. Ngang sáu, lôi đỉnh kim bằng lại một âm thanh gào thét, tiếp đó hai cánh kích động, vô biên gió lốc trong nháy mắt tạo thành, như thiên đao lướt qua, vô số giữa không trung hung c ầ m bị những thứ này gió lốc rảo sát trở thành huyết vũ. Đồng ruộng tốc độ cực nhanh, ở giữa không dung phát trong nháy mắt s ô n g vào cả vùng đất hung thú chiều bên trong. n g a sáu, cánh khổng lồ như đao chém dụng, vô số hung thu ở nơi này chạm phía dưới biến thành tịt nát tan v phân tán bốn phía bay múa. Đồng ruộng hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi một kích này. tiếp đó kể sát đất bao táp đ n g nhiên điền g i bất chú ý hết thảy thi triển đồ t h ổ trực tiếp trốn vào đại địa chi phía dưới ngang 6. lôi đỉnh kim bằng có phát hiện không liếu điền g i dấu vết một tiếng hét giận dữ tiếp đó bay lên bầu trời đại địa chi đồng dạng cũng là hung thú hơn nữa đồng dạng có tổ vương cấp hung thú toa chấn tại điền g i xuất hiện trong máy mắt liền đã phát hiện liếu điền, điền g i mẹ nó đồng ruộng lần này đã có kinh nghiệm trực tiếp lấy ra liếu chiến kỳ hướng về phía cuốn quanh mà đến như bạch tuột một dạng xúc tu trực tiếp đâm tới xúc tu trong nháy mắt bị chiến kỳ phá diện gào 6. dưới sự đau nhức con này xúc tu hung thú đột nhiên phát ra một hồi tức giận gào thét tiếng này gào thét bên trong tràn đầy đủ loại đủ kiểu lực lượng pháp tắc tiếng này gào thét trực tiếp tan vỡ âm thanh phía trước đại địa đem tất cả bùn đất cát đá toàn bộ quét sạch s ạ n h xanh, xanh hình thành liêu nhất số lượng mười vạn trượng lớn nhỏ to lớn cái hố càng đem nguyên bản cái hố trong phạm vi tất cả hung thú trực tiếp diệt sát hóa thành nhỏ bé huyết nhục kèm theo bùn cát tạo thành đầy trời như kiếm nhất một dạng xương máu cắt b ụ i nhất kích thử thương vô số đây mới là tổ vương bộ phận uy năng đông d ộ i vào chiến kỳ tránh thoát một kích này tiếp đó toàn lực chạy trốn phóng lên trời có hung c ầ m xuống đất có tổ vương. Đại địa chi bên trên có vô tận hung thú, cái này n ư ợ n đ i ể n dã chỉ có thể tận dụng mọi thứ đồng dạng mà chạy trốn, thậm chí đã không để ý phương hướng, không biết chạy trốn bao xa, đồng ruộng xông về một tòa liên miên sân phòng, vừa mới vượt qua, đồng ruộng nhìn trước mắt cảnh tượng bị dọa đến trực tiếp dừng lại, giờ khắc này, đồng ruộng tình nguyện lựa chọn trở về cùng tổ vương chém giết, mẹ nó xấu, cái này còn như thế nào trốn? 584 t h ứ 583 t r ư ơ chương đi lầm đường lão đại, ngươi chạy trốn công phu không được nha, thương sinh t h ổ đ ệ p tiên, vẻn n nạt cũng đã muốn khóc, ngươi chạy thế nào nhân r a đại bộ đội lý lai, r u ộ dã dã là mắt trợn tròn. mình tại sao sẽ không đầu không b ơ i chạy đến đối phương đại bộ đội lý lai phóng tầm mắt nhìn tới vô tận hung thú một mực liên tiếp đến t i ê n địa phần cuối đám hung thú này hình thành hàng rường t h ẳ n g thành liệt bọn chúng lặng yên nằm ngang ở đại địa chi bên trên trong thân thể loại kia kinh khủng sát ý cùng bạo ngược bị sâu đậm áp chế cái này tuyệt đối là một cái có kỷ luật có chiến thuật hung thú quân đội hơn nữa đồng d ụ n g phát hiện ở chỗ này hung thú bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có rất lớn trí tuệ đã không thể lại sưng là hung thú sưng là linh thú cũng không đủ càng nhượng điện g i khiếp sợ là đám hung thú này tu vi đám hung thú này tối thiểu nhất cũng là sánh vai thần hồn hoàn cảnh cấp tu vi mà ở trên bầu trời thường tôn mạnh hơn hung thú đứng v ữ n vàng đám hung thú này đồng dạng kỷ luật s â m nghiêm bất quá những thứ này đều mẹ nó là tổ vương c ấ p bước thấp nhất tu vi cũng là tổ vương hơn nữa càng khiến người ta khó mà tiếp thu chính là số lượng này ít nhất mấy chục vạn trước đây vạn cổ đại lục tổ vương cộng lại cũng không đủ nơi này số lẻ mà ở chỗ càng cao hơn bầu trời có người mạnh hơn thân khỏa đại đạo chi lực toàn thân mông lung không thể nhận ra đang quan sát lấy hết thảy những cường giả này mới thật sự là nội tình chỗ mà chút cường giả ít nhất mấy vạn mẹ nó sáu đồng ruộng bó tay rồi thân thủ có cường đại như vậy sao Vẹn vẹn hung thú nhất tộc thì có nhiều cường giả như vậy. Đông Dung chỉ nhìn một mắt liền vứt hết quay đầu tiếp tục trốn ý niệm, cái này còn trốn cái gì? Chuẩn bị h ô n người a. Đã có ý nghĩ thế này, Đông Dung lại lần nữa nhận nhận chân chân quan sát. Ân, nơi đó 6 u ta dựa vào. Cái này xem xét không sao, nhìn Đông Dung mắt trợn tròn. Tại những này kỷ luật xâm nghiêm thú g i ữ trung ư ơ n g có vô số thú nhỏ, những thứ này thú nhỏ có xem xét chính là vừa ra đời không lâu, có hơi lớn một điểm tại không chút kiên kỵ chơi đùa, hơn nữa những thứ này tiểu hung thú cũng không có mở ra tu hành chi môn. Tại những này thú nhỏ trung ư ơ n g có một đầu lão cầu một dạng thú loại lẳng lặng nằm ở đại địa bên trên lão cầu này vô cùng giàn mua bất quá đồng ruộng nhưng từ con này giàn mua lão cầu trên thân cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong thân thể cái này có điểm gì lạ à l hung thú nhất tộc cùng mã y ý h nói tình huống hoàn toàn không giống nhau tại điện giả xuất hiện ở đỉnh núi thời điểm cơ hồ tất cả thú g i ữ ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú về phía liêu điện giả lúc này đồng ruộng đường lui trực tiếp bị chín đầu tổ vương phong tỏa a 5 a 5 đồng ruộng cười, cười cái kia 6 đi l à m đường các ngươi vội vàng các ngươi vội vàng ta đây liền rời đi sáu. đồng ruộng âm thanh tuy nhỏ, bất quá cái kia lão cẩu nhất định nghe được. hơn nữa miệng nết lên một cái, giống như là đ ã n g cười. nếu đã tới, liền lưu lại chơi đùa a. tiểu nhất ngàn 5 7 m t 0 0 0 0 ả h ả o người đi cùng hắn qua mấy chiều, lão cẩu này nhìn chăm chú đồng ruộng, tiếp đó mở miệng. gào 6. một cái l ộ n lây manh hổ từ trong chiến trận vừa nhảy ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đến liêu điển d ã trên đỉnh núi. đây là địa cảnh hung thú, tuyệt đối cùng lão hổ là người một nhà, bất quá kích thước so lão hổ lớn hơn quá nhiều. gào 6 con này đại lão hổ rít lên một tiếng. Đỉnh núi trong nháy mắt đất đá bay mù trời, đại thụ nhao nhao đổ. Một đạo hỏa diễm từ h ổ miệng phun ra, biến thành một đạo hỏa long đột nhiên nhào về phía đồng ruộng. Đồng ruộng mắt nhìn đầu này mãnh hổ, một đạo thủy trúc kiếm khí chém ra, cùng đạo này hỏa long g i ữ a không t r u n g chạm vào nhau, trực tiếp đem đạo này hỏa long chém chết, chém chết hỏa long, đạo kiếm khí này cũng sụp đổ trên không trung. Mãnh hổ ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp đó trực tiếp nhào về phía liêu điện g ã Tổ vương chơi không lại, một chỗ dai hung thú, đồng r u n g vẫn có tự tin ứng phó. Gánh sáu, đồng r u n g cùng đầu này mãnh hổ trong nháy mắt đụng vào nhau, đất rung núi chuyển. đ ồ n g Duộn bị mãnh hổ đánh bay ra ngoài, trái tim suýt chút nữa bị một chảo móc ra, mà đ ồ n g Duộn đồng dạng một quyền đánh vào đầu này mãnh hổ ngực, đập ra một cái máu r ầ m r ề q u ồ n động. Gào 6. mãnh hổ bị máu của mình triệt để kích phát hung tính, p h á p thuật không muốn sống mà đổ xuống mà ra, đồng thời càng là ỉ vào nhục thể chi lực ỉ vào tốc độ hòa điển ra cứng đuôi cứng. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, đ ồ n g Duộn cùng đầu này mãnh hổ liền giao thủ mấy trăm hiệp, hoàn toàn cũng là lấy thương đổi thương đấu pháp. Lúc này đ ồ n g Duộn cơ thể kinh khủng tốc độ khôi phục ưu thế liền triệt để thể hiện ra ngoài. cái này mãnh hổ dù cho tu vi cao tại đồng ruộng nhưng là bây giờ toàn thân cũng là thương mà đồng ruộng vết thương trên người sớm đã khỏi hẳn. đồng ruộng càng đánh càng h ă n g mãnh liệt, trái lại ngay từ đầu chiếm thượng phong mãnh hổ nhưng là càng đánh càng suy yếu, đến bây giờ bị đồng ruộng triệt để đệ lên đánh. gào 6. mãnh hổ gầm thét, nó trong lòng biệt khuất cực kỳ, tiểu tử này có gì đó quái lạ, đối với tất cả pháp thuật đều miễn dịch, thực sự là gia quỷ. đã như thế, chính mình tu vi lên ưu thế cùng đối pháp thì lĩnh nội triệt để không có đất dụng võ, chỉ có thể mỗi lần đều cứng đ ô i cứng. đáng sợ hơn là tên tiểu tử này cơ thể tốc độ khôi phục quá biến thái. gào 6 m á n h hổ lần nữa gào két một tiếng, trực tiếp nhảy xuống ngọn núi này. Đồng ruộng đưa mắt nhìn đầu này, m á n h hổ rời đi, cũng không đuổi theo. Ha ha s tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại có thể đi đến hôm nay một bước này, thực sự là hiếm thấy. Lão chó già kia thanh âm tại lúc này vang lên, bất quá tràn đầy một loại không rõ nghiền nấm. Ngươi lại có thể làm đến vạn pháp bất x â m thật là khiến người khó có thể tin. Bất quá, tu vi của ngươi quá thấp, xương cốt lại cứng rắn lại có thể thế nào đâu. Con này lao cầu ánh mắt quá độc, đem đồng ruộng n ư ợ c điểm cùng thiếu hụt nhìn một cái không sót gì. Đồng ruộng không nói chuyện, chỉ là im lặng chờ đợi. có muốn hay không ta lại phái mấy tiểu tử kia cùng ngươi so c h i ề u một chút. không cần không cần sáu. tiền bối quá khách khí sáu. ha ha sáu. tại ta q u á n g đời còn lại bên trong, không nghĩ tới có thể gặp được đến các ngươi một mạch. lão c ậ u thanh âm bên trong rất cảm khái. nhìn thấy chúng ta bộ tộc này sao? vĩnh viễn sinh hoạt tại trong bóng tối, sinh hoạt tại â m u lạnh lẽo bên trong. giờ khắc này, lão c ậ u thanh âm đột nhiên âm hàn, có vô cùng phẫn n khí thế càng là triệt để thay đổi, kiên cố không gian tại này cổ dưới khí thế trong nháy mắt phá thoái, vô cùng lôi đỉnh điên cuồng xuất hiện, mỗi một đạo đều nắm chắc dài vạn trượng ngắn, những thứ này lôi đỉnh để ép, ép khắp bầu trời. vẹn vẹn cảnh tượng như thế nhìn xem đều nhượng điển dã cảm giác trong lòng run rẩy. đây hết thảy cũng là bái ngươi mạch này ban t ạ o cái gì? đ ồ n g ruộng mờ bỉ. thương sinh thổ, đ ệ p tiên, vẹn nở nạt mắt tròn tròn. lão đại, ngươi mới thật sự là sao chổi nha. đi như thế nào ở đâu đều có thể gặp phải cứu ra. thương sinh thổ sâu kín truyền âm, thanh âm bên trong tràn đầy cũng là ưu o á n lão đại, ngươi sẽ không nên tới cứu chúng ta nha. đ i ệ p tiên cũng truyền âm. nếu không thì, lão đại ngươi liền bất đắc dĩ chủ động đưa lên phía trước, mặc cho giết mặc cho quả, vẹn n nạt cũng mở miệng. 6 đ ồ n g ruộng bị thương sinh thổ ba người lộng bó tay rồi. bất quá ta không chuẩn bị gây phiền phức cho ngươi lão cẩu lúc này lại mở miệng hết thảy trong nháy mắt lại phong khinh vân đạm hô 6. đồng ruộng nghe xong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra dạng này c ơ n g i ả nói không giữ lời tỷ lệ rất nhỏ ngươi xem một chút bọn này tiểu gia hỏa bọn hắn thế nhưng là chúng ta nhất tộc tương lai hết thảy a chính là vì bọn chúng chết bao nhiêu đồng tộc tiền bối vì cái gì không xuất thủ nếu là tiền bối lôi đỉnh xuất kích biên quan sớm đã phá đồng ruộng nghi hoặc ha <haha> ha ta cũng không phải tới diệt các ngươi chúng ta là tới tị nạn ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch không biết ngươi có hứng thú hay không 585 t h ứ 584 t r ư ơ chương giao dịch ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không. Điền giãn h ấ t s ứ n g sở, không biết cái này vị lão cẩu muốn cùng mình làm giao dịch gì, còn xin tiền bối nói rõ. Chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên m u ô n lần chết không chối từ, đồng ruộng rất là đạo đức giả bày tỏ thái độ. Nếu không mình nếu là cự tuyệt, cái kia thuần túy chính là tự tìm phiền phức. x ư ơ n g c ố t của mình lại cứng rắn, tổ vương đánh không nát xương c ố t của mình. Thế nhưng là dạng này cường giả cũng không dám nói, nói không chừng một cái liền có thể nắm chết chính mình. Đối với ngươi có lẽ không phải là cái gì việc khó, xin tiền bối nói rõ. tìm đáng tin người tin cẩn đem các loại tiểu gia hỏa đều thu vào thế giới lẽ q u a một lần này diện thế h o ạ đồng ruộng nghe xong không khỏi sưng s ở trong lòng càng là kỳ quái t i ê n bối lấy tu vi của ngươi loại chuyện này là chuyện nhỏ nha ha ha ta không có tu luyện ra thế giới chúng ta bộ tộc này phàm là có chút tu vi đều tu luyện không được xuất thế giới 6. đồng ruộng bốn người hai mặt nhìn nhau trong mắt đều có ngạc nhiên chuyện này nói rất dài dòng không chỉ có cùng truyền thừa có quan hệ còn cùng các ngươi mạch này có quan hệ 6 đ ồ n g Dụng lúc này mặc dù hiếu kỳ trong lòng trực dương, dương, bất quá vừa nghe đến cùng mình mạch này có quan hệ, lập tức đè xuống tất cả hiếu kỳ. Thông qua vừa rồi con này lão cẩu đối với mình mạch này cái chủng loại kia phản ứng, đoán chừng liên lụy đến mình ngắt hẳn không có chuyện gì tốt. Tiền Bối, ta chỉ là có một chuyện không rõ, loại chuyện này, vì cái gì Tiền Bối muốn tìm ta? Thế gian nguyện vì Tiền Bối phân ưu, có thể chỉ cần Tiền Bối mở miệng thì có rất nhiều đi. Không tin được. s á 6 đ ồ n g d ộ n g k ỏ e miệng giật một cái, Tiền Bối kia làm sao dám tin ta đâu? Ha <cười> ha ta đối với mình ánh mắt vẫn có lòng tin. 6 đ ồ n g Dụng suy tư một hồi. cũng không có đáp ứng, chúng ta kỳ thực có thể làm đồng minh, chúng ta vì sống sót, các ngươi biên quan cũng có thể tiếp tục tồn tại tiếp, tương lai có một ngày, ngươi nhất định sẽ bước vào thần thổ, hơn nữa ta tin tưởng tại một thế này, ngươi sẽ rất nhanh liền bước vào thần thổ, đến lúc đó, có chúng ta tương trợ tất nhiên có thể để ngươi nhẹ nhóm rất nhiều. Đông d u ộ n lúc này trong mắt sáng lên một tia thần quang, tiền bối, có thể có cái gì có thể bẩm báo cùng ta? không có, sáu. Đông d u ộ n cuối cùng vẫn sử dụng một lần heo đại x o á i cho phụ kiện, ở nơi này mai phụ kiện bị Đông Duẫn kích hoạt hơi thở tiếp heo, heo đại s o á i trực tiếp đạp phá hư không xuất hiện ở ở đây. Vô tận vũ trụ tại hợp nhất trong mắt cường giả sớm đã không tính là gì. Đông Dụng Sở dĩ triệu hắn heo đại soái là bởi vì heo đại soái cùng là thú tộc, có thể sẽ đối với loại chuyện này càng tận tâm tận lực một điểm. A. Như thế nào nhiều như vậy đồng loại? A. Kỳ Lân, Điên Tiểu Tử, có phải hay không muốn ta làm chết cái kia Kỳ Lân? Heo đại soái âm thanh có chút trầm trọng, chớ nhìn hắn giả yếu không chịu nổi, ta một người có chút khó khăn a. Nếu không thì đem người đều gọi tới. Heo đại soái vừa xuất hiện liền châu pháo đồng dạng, nhượng điền đ a không khỏi cười khổ, bất quá trong lòng nhưng lại nhiều nghi hoặc. Như thế nào Kỳ Lân dáng dấp như chó? tiền bối 6. xin gọi ta đại soái. nếu như ngươi cảm giác đại soái quát lên hơi dài, có thể gọi ta soái. đông ruộng kẹm miệng giật một cái, một mặt im lặng. đối với dạng này cường giả, coi như bị chính mình nô dịch, ruộng i ã dã là vẫn luôn hô tiền bối. loại này tôn trọng đường nhìn bình thường không có tác dụng gì lớn, thế nhưng là tích lũy thắng ngày phía dưới cũng có rất lớn uy lực. thế nhưng là cái này heo đại soái đầu g ó c không biết cây gân nào dựng sai rồi, bất luận kẻ nào đều phải gọi hắn đại soái. ngoại trừ i ế m ế m có thể tùy ý hô, chính là gọi hắn mồ heo. heo đại soái cũng là một mặt đỉnh ngọn. đại soái, có một sự tình cần ngươi hỗ trợ. hỗ trợ, việc rất nhỏ, nói đi. Đồng ruộng đem dùng thế giới tạm phóng bọn này tú h giữ sự tình nói ra, liền thấy heo đại xoé sắc mặt hơi khó coi. Cái kia sáu, cái kia sáu, chuyện này có chút khó khăn. Thế nào, ngươi gặp qua chúng ta dạng này cường giả, ai dùng qua thế giới, Điền Dã nhất e, n g ư ơ ngẩn cả người, có ý tứ gì? Thế giới sớm trả lại. Sáu, Đồng ruộng mắt tròn tròn, còn, ta nói, Điền tiểu tử, ngươi là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Đồng ruộng lắc đầu, thật không hiểu. Ngươi biết sinh linh cần trải qua siêu thoát giai đoạn này sao? Ngươi biết nghĩ siêu thoát giai đoạn thứ nhất là cái gì không? Siêu thoát còn phân giai đoạn. Nói nhảm. Đại x á i Siêu thoát đều phân giai đoạn gì? Trước tiên bỏ phía sau phải. Ách 6 Nghĩ siêu thoát chuyện thứ nhất chính là đem thiên tân v à khổ trải qua sinh tử tu luyện ra được thế giới trả lại. Trả lại cho ngươi siêu thoát thiên địa. Đồng ruộng trận c h ò n mắt. Đồng ruộng hôm nay là lần thứ nhất biết loại chuyện này. Ngươi để cho ta đánh nát một phương thế giới. Chuyện nhỏ. Ngươi để cho ta dùng thế giới thu những sinh linh này, ta cũng không có chuyện. Cho nên loại chuyện này ngươi được tìm thế giới cảnh tiểu tử. đông rộn sửng sốt một hồi lâu, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Chính mình biết thế giới cảnh tu giả quả thật có, bất quá có vẻ như tạm thời đều liên lạc không được n h a Ta tạm thời liên lạc không được thế giới cảnh tu giả, cái này còn không đơn giản, ta cho ngươi tìm một. Heo đại x o á i mặt mũi tràn đầy không quan trọng, sau khi nói xong nhìn về phía biên quan phương hướng, trong mắt có thần quang lấp lóe. Ân, con thỏ này không tệ, rất béo tốt. Heo đại x o á i vừa dứt lời, đuôi heo ba đột nhiên rối dài, trực tiếp đi sâu vào hư không, tiếp đó rất nhanh liền lại thu hồi, lúc này trên đuôi buộc một đầu mập thành vòng tròn cầu con thỏ. con thỏ này bây giờ run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đông d ộ n g chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền nhận ra con thỏ này có thể mập thành như vậy, giữa thiên địa không có mấy. Heo Đại Soái nhìn cái này con thỏ, đầu lưỡi không chỗ ở l i ế m môi. Con thỏ này nướng ăn nhất định không tệ. Nếu không thì, điện tiểu tử ta một lần nữa cho ngươi đổi một cái a. Đừng, đừng, đừng, sáu. Con thỏ nhỏ thì thế nhưng là thúi. Con thỏ đến bây giờ cũng là một bỉ. Tốt, Đông d ộ n g mắt nhìn Heo Đại Soái, sắc mặt có vẻ bất mãn. Heo Đại Soái s ố n g lâu như vậy, đã sớm thành tinh. Trong nháy mắt từ nơi này vẻ bất mãn bên trong đọc lên rất nhiều. Đoạn thời gian này, theo đại soái đã sớm thăm dò rõ ràng liễu điển dạ trong lòng danh giới cuối cùng. Ha ha, nhìn em ngươi dò đến, tiền bối ta là loại người này sao? Cùng ngươi chỉ đùa một chút. Là sáu, là sáu, là sáu. Tiền bối nói là. Con thọ lúc này mới dám ngẩng đầu lên, tại hắn nhìn thấy đồng ruộng trong n á y mắt lại bị choáng váng. Điền tiểu tử, tại sao là ngươi? Ha ha sáu, thọ ra, đã lâu không gặp nhau, đồng ruộng cười nói đến. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, con thọ trong lòng thầm mắng một cái câu, bất quá mặt béo bên trên trong bụng nở hoa, mở miệng nói đến, Điền tiểu tử, vị tiền bối này là. vị này là heo đại x o á i đồng ruộng giới thiệu một câu nguyên lai like là heo tiền bối 6, gặp một lần tiền bối con thỏ nhỏ ta cũng cảm giác chính mình thần thanh khí sàng như một xuân quang có thể nhìn thấy tiền bối tuyệt đối là con thỏ nhỏ đời này chuyện may mắn lớn nhất đầu tiên lão cẩu tại heo đại x o á i sau khi xuất hiện vẫn nhìn chằm chằm heo đại x o á i nhìn xem cũng không nói gì thế nhưng là ở nơi này con thỏ sau khi xuất hiện lão cẩu trực tiếp nảy lên trong mắt thần quang bành trướng lực lượng của thân thể kịch liệt sôi trào sau một khắc đầu này lão cẩu đã đến thỏ bên cạnh trong mắt kích động vạn phần 586 thứ 585 trường không như trong tưởng tượng đơn giản đầu này lão cẩu xuất hiện nhường heo đại x o á i cho là đầu này lão cẩu nghị đối với điển g i á bất lợi trong nháy mắt ra tay một móng đập ra vô tận không gian bình trướng xuất hiện ngăn trở ở đầu này lão cẩu trước người không gì hơn cái này nhiều không gian bình trướng bị đầu này lão cẩu trong miệng phun ra một cái tiểu kiếm trong nháy mắt phá diện tiếp đó tiểu kiếm thế đi không giảm trực tiếp học theo tại heo đại x o á i trước người xuất hiện vô cùng không gian bình trướng những thứ này không gian bình c h ư ớ n g lại có kiếm phong duệ chi khí phát ra tiền bối ngươi thành công rồi lão cẩu vọt tới thọ trước người rất là kích động. trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. con họ s ư ơ n g sở có chút n g n g cẩn thận đánh giá trước mắt con này già m u a c ầ u ta là tiểu cầu đàn nhà sáu, sáu đồng ruộng mắt t r ợ n tròn, sáu heo đại xoáy đồng dạng mắt t r ợ n tròn. thương sinh thổ ba cái càng là nhịn không được muốn cười, nhưng mà đem hết toàn lực g ạ n h sinh sinh nén trở về. chỉ có con thỏ khuôn mặt vẻ hối ức, tiếp đó nhẹ giọng nở nụ cười. khí thế trên người cùng khí tức tùy theo biến đổi. bao lâu nha, lần trước thấy ngươi cũng là ngươi lão tổ tông c ư i nhị phòng thời điểm a. quả thật là tiền bối. kỳ lân thiên xin ra mắt tiền bối, u con thỏ khí tức chỉ trệ, mặt mũi tràn đầy cũng là phi muộn, ngươi một cái tiểu vương b ắ t đẳng, lại dám lừa ta? H H s thời gian lâu dài, không dám nhận. Tiền bối thật sự thành công không? Lão cẩu trong mắt thần quang chớp động, tràn đầy chờ mong. Không có, con thỏ lắc đầu. Tiền bối kiện như thế nào sáu? Ta đem mình l u y ệ chết. Tiếp đó lại may mắn lột xác ra đệ nhị thay. Cái gì? Nói như vậy, tiền bối đi tới sáu. Kheo đại soái cũng có chút rung động, so lão cẩu còn kích động hơn, liên x ư n g hô cũng sửa lại. chạm tới một điểm, cuối cùng vẫn là thất bại. Thỏ t h â n sắc tràn đầy tiêu điều, cùng phía trước đồng ruộng nhìn thấy con thỏ hoàn toàn chính là hai người. Nếu như không phải đồng ruộng chớ mắt nhìn, tuyệt đối không tin bây giờ con thỏ là cùng một cái. Tiền bối vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ nha. Kheo đại soái lúc này thậm chí ngay cả liền bồi tội, hoàn toàn một loại khác thái độ. Con thỏ cười cười không nói chuyện, mà là nhìn về phía liễu đ i ề n rã, truyền âm nói đến có một số việc nói không chừng. Lần này bị con chó này chứng nhận ra, cũng là mệnh. Cuộc sống sau này của ta muốn sạch, khó khăn rồi. Thỏ ra sáu, không nghĩ tới nha, ngươi thế mà cũng có lai lịch lớn, đồng ruộng truyền âm. tràn đầy danh mánh, ha ha sáu, vậy cũng là chuyện lúc trước, chuyện đời trước, không nói cũng được, không nói cũng được. Ta ngược lại thật ra buồn bực, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì quy chân cảnh tu giả cũng xuất thế, còn đem ta cũng cho k é o tới. Điền g i tâm bên trong kẽ nhúc đích, xem ra con thỏ thật có lai lực lớn. Tại một thế này, không có quy chân cảnh cái này một loại ý kiến, chính là Phật sanh giả không rõ ràng, chỉ có hợp nhất cảnh, mà quy chân cảnh là cùng tự nhiên một đời kia thuyết pháp. Kết hợp với cái kia lão cầu kỳ lân ngày biểu hiện, con thỏ này thật có thể sống ra đệ nhị thai, từ chết mà sống. đ ồ n g Dụng đem hết thảy tiền căn hậu quả đều truyền âm nói cho con thỏ này. Con thỏ trầm mặt một hồi, là thế này phải không? Nhìn thế gian nếu không thì Thái Bình nha. Điền Dã nhất nghe thỏ ra giọng của Tràn đầy cũng là cảm khái, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Thỏ ra, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì nha? Còn có thể biết cái gì? Luôn không khí lạnh đơn giản là c ể u U gió thổi đi ra thôi. Cựu U, Đông Dụng ngẩng người, thế gian liên quan tới c ể u U ý kiến có rất nhiều, bất quá tất cả đều là truyền thuyết, thật chẳng lẽ có Cựu U? Thỏ ra, thật có Cựu U? Có. ở nơi nào? tại luyện hồn đất chỗ sâu nhất cũng chính là bây giờ thần t h ổ chỗ sâu nhất cũng không phải địa phương thú vị cái gì không đi cũng được con thỏ ngược lại là dọc r ả i không nói chuyện ngữ nhẹ nhàng lại nhượng điền g i rất n g ợ bỉ t h ỏ ra nơi đó có cái gì đặc biệt cũng không đặc biệt gì chính là lạnh ta đi đều phải đông gần chết còn có một nhóm biến thái suốt ngày chém chém giết giết không có ngừng thời điểm không phải là một cái nơi tốt ách sáu đồng ruộng bó tay rồi bị t h ỏ ra làm cho càng n g ộ n g đừng nhìn t h ỏ ra nói nhẹ nhõm thế nhưng là t h ố lộ tin tức lại vô cùng kinh người đồng thời điền g i hiểu nghĩ tới í dương chi lực cái kia t h ỏ ra Chí Dương Chi Địa ngươi biết là nơi nào sao? Biết. Đám Tia Vương bất đản cũng không phải đồ tốt, suốt ngày chỉ biết tính toán. Thượng Cung Bích Lạc phía dưới i ể u Bích Lạc là Chí Dương Chi Địa, i ể u là Chí Âm Chi Địa. Tiên bối, vậy ngươi cũng là đến từ bên trên Thương Chi Địa sao? Bên trên Thương Chi Địa ta biết, bất quá ta không phải tới từ bên trên Thương Chi Địa. Điền Giả tâm bên trong bó tay rồi, như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Con thỏ này đến cùng thời đại nào? Cũng có thể nói không biết thượng t h ư ờ n g thỏ ra dừng một chút lại tới một câu. Hách sáu, rốt cuộc là biết vẫn còn không biết rõ. Tựa hầu nghĩ đến l ê u Điền Giả ý nghĩ. t h ỏ ra mở miệng giải thích. Bên trên Thương Chi Địa có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi phức tạp. Ngươi thật sự cho rằng là cái gì thượng tương h vị trí sao? 6. Gã người. 6. Bên trên Thương Chi Địa, quan ta đã thấy bị hủy diệt thì có ba cái. 6. Bên trên Thương Chi Địa là khôi lỗi. c ù n g c h ư Thiên Vạn Giới bản chất là giống nhau, chỉ là cái thế giới Đại Đạo Pháp tắc càng hoàn thiện, xu hướng tại trọn vẹn. Mà c h ư Thiên Vạn Giới, Đại Đạo Pháp tắc nhìn như trọn vẹn, kỳ thực cũng là không trọn vẹn. Giống như cái này phương thế giới cùng thần thổ trạng thái một dạng. Thần t h đại đạo muốn so ở đây chọn vẹn rất nhiều, ngươi nên có thể cảm giác được cái gì không giống nhau a? Bởi vậy, loại này xu hướng tại chọn vẹn thế giới bị bích lạc cùng c ể u u cường giả cùng chọn chúng, dùng để làm đủ loại thí nghiệm. Đông dộn giống g như là nghe được thế gian chuyện khó tin nhất, loại này chấn kinh trực tiếp lộ rõ trên mặt giật vuôn biểu, nhường kỳ lân thiên, kheo đại x o á i cảm thấy rất là v ự c Tiên bối, thế nào sẽ có như thế sự tình? Bởi vì con đường trường sinh đã đứt. A, con đường trường sinh làm sao lại đánh g a y đâu? Bởi vì thế gian sớm đã mất cân bằng. Đồng Dụng đã không chỉ một lần nghe được liên quan tới Thiên Địa mất cân bằng sự tình, lần trước là c ù n g Tự Nhiên nói Thiên Địa như thế nào lại mất cân bằng đâu, cái này còn cần hỏi bị một đám c ù n g nhân đánh thôi. Thỏa Gia nói nhẹ nhõm, thế nhưng là Đồng Dụng hay là t ừ trong lời nói nghe được một tia sợ hãi, người nào có thể đánh Thiên Địa mất cân bằng, ta làm sao biết, ta ra đời niên đại những chuyện này sớm đã là truyền thuyết, rất có thể là Trường Sinh giả a a không đúng rồi, ngươi lại không biết những thứ này, t h ỏ r Gia đột nhiên kinh ngạc lên, không biết, Đồng Dụng chính xác không biết, không thể nào, theo ta được biết. Những vật này ngươi nên so với ai khác đều biết nhá. Ách 6 tiền bối lời này nói thế nào? Đồng r u ộ n g lại lần nữa mắt tròn tròn. Như thế nào chính mình lại so với ai cũng tin tưởng? Ta cái gì cũng không biết n h à Ngươi được đến nơi này mặt chiến kỳ, thế mà không biết những thứ này. Lần này đến phiên thọ ra một bước, thật không biết, không đúng sao? Ngươi không được đến mặt này chiến kỳ truyền thừa. Mặt này chiến kỳ có truyền thừa, điền gia hữu một lần mắt tròn tròn. Ta dựa vào, thọ ra dơ chân, ngươi không phải là giả chứ? Thoáng qua thọ ra lại đẩy ngã mình ý kiến, không có khả năng nhà sáu. Ngươi không có bắt được mặt này chiến kỳ truyền thừa, ngươi làm sao có thể biến thái như vậy? Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Ngươi đến cùng từng chiếm được cái gì? 587 t h ứ 586 t r ư ơ chương hóa can qua í c sáu, đồng ruộng t ỉ m nghĩ lại, có vẻ như mình cũng không có đầu mối. t h ỏ ra, cái này cho ta suy nghĩ một chút. Ta nhất thời cũng hất mơ hồ đầu mối. Được chưa? Ngươi cẩn thận đ u ố t đ u ố t một cái a. Kỳ thực tại ta lần thứ nhất biết người có mặt này chiến kỳ thời điểm, ta thì có rất nhiều bị ta ẩn giấu 5 tháng vô tận vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá về sau ta nhị được. Ai? Không nghĩ tới nguyên lai like ngươi cũng không biết. Trước tiên đem bọn này tiểu gia hỏa nhận lấy đi. Bất quá ta sẽ không thu bọn chúng, ngươi nhường luân hồi m ộ i tử tới làm đây hết thảy a. Dù sao nàng là pháp bảo của ngươi, ta chỉ là liên lạc không được nàng. Đồng Dung gật đầu một cái, nếu như là luân hồi cảnh đ e m các loại hung thú thu vào, Đồng Dung yên tâm, kỳ lân trời cũng yên tâm, kỳ lân thiên yên tâm, hung thú liền yên tâm, có cái này hai đầu tại, nhất định có thể liên lạc bên trên. 6. tại biên quan, Đồng Dung biết luân hồi cảnh tại, không quá đ i ể n dã nhưng lại chưa bao giờ cảm ứng được luân hồi cảnh, Đồng Dung nở tới, bọn này thế giới cảnh cường giả hẳn là tại một ít đặc biệt chỗ che giấu mình và luân hồi cảnh ở giữa liên hệ. lần này đi qua thọ ra chuyện đồng ruộng đem luân hồi cảnh cùng heo đại soái nói chuyện yên tâm loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta heo đại soái cái đuôi lần nữa xuyên t ù n g hư không tiếp đó khi trở về liền thấy luân hồi cảnh cũng bị mang theo trở về tiếp đó vứt cho liễu điện giả đây chính là hợp nhất cảnh cường giả huy năng thế giới cảnh tại hợp nhất trước mặt cường giả cùng sâu tiến không khác chủ sáu chủ tử làm ta sợ muốn chết sáu luân hồi cảnh nhìn thấy đồng ruộng sau đó kinh hỉ như điên bất quá nhìn xem heo đại soái vẫn như cũ lòng còn sợ hãi lúc này không gian một cơn chấn động đế 49 từ trong không gian bước ra một bước tại hắn nhìn thấy trước mắt chiến trận thời điểm cũng là s c sở bất quá hắn nhìn thấy đồng ruộng bình yên vô sự yên lòng đế 49 c ũ n g không lo lắng đồng ruộng hắn đối với đồng ruộng mà biết quá sâu thậm chí hắn cho rằng chỉ cần đồng ruộng mời được phía sau hắn cường giả biên quan một lần này nguy cơ tuyệt đối dễ dàng có thể phá nhưng mà tại hắn biết có cường giả bị người dễ dàng nhếp đi thời điểm đế 49 n ngồi không yên biên quan đại trưởng lão cũng tương tự ngồi không yên đây tuyệt đối là đỉnh tiêm bá chủ cấp cường giả mới có thể có thủ đoạn bởi vậy Đế 49 lần theo không gian ba động đ ổ i tới ở đây, nghĩ xem xét đến tận cùng. May mắn Đế 49 xem xét đến tận cùng, tại Đế 49 n h ì n thấy những thứ này, n g h i ễ m nhiên như quân đội hung t h ú thời điểm, trong lòng vô cùng chấn kinh. Tại hắn nhìn thấy kỳ l â n ngày thời điểm, càng là kinh hãi muốn chết. Đồng thời trong lòng có một cỗ may mắn, may mắn chính mình tới. Nếu không đến lúc đó chờ mình cùng đại trưởng lao ra tay diện sát hung t h ú thời điểm lại phát hiện đối phương không chỉ có bá chủ, càng có người mạnh hơn lúc, lúc tiêu biên quan tất nhiên bị hung t h ú tiến quân. Thần tốc, nghĩ tới đây. đế bốn chín trong lòng cũng c ó nghi hoặc, vì cái gì hung thú có như thế lực lượng cường đại, biên quan dễ dàng có thể phá, vì cái gì còn nhường hung thú đi làm phá h ô i 6. tại điện giả xe chỉ luồn kim phía dưới, đại trưởng lão cùng một vị khác bá chủ cấp cường giả cũng tới. sau một phen có kẻ mà cả, cuối cùng nhìn tại điện giả từ thượng, hung thú cùng biên quan đạt thành liêu nhất tham hỏi gặp. biên quan tạm mượn một chỗ cung cấp hung thú tránh nạn, nhưng mà hung thú tại thời khắc mấu chốt muốn trợ biên quan một chút sức lực. cuối cùng kỳ lân thiên tướng tinh t h i u tế tuyển hung thú trong ưu tú hạt giống đều đưa vào luân hồi cảnh, mà luân hồi cảnh càng là từ đồng ruộng quyết định, nhường kỳ lân thiên mang bên mình đeo. Biên quan lại chọn lựa một vị có thể tin thế giới cảnh cường giả, đem mặt khác không có tiền cảnh, chỉ có thể làm con chốt thí hung thú cũng thu vào trong thế giới. Vị này thế giới cảnh cường giả ngay từ đầu run như cây sấy, về sau có vị bá chủ thuận miệng truyền đoạn đ o quyết, nhường vị này thế giới cảnh cường giả lập tức tràn đầy phấn khởi, đi theo làm thủy tùng. Đến cuối cùng, đệ bốn chín cùng đại trưởng lão, đại trưởng lão sư huynh ba người vô cùng may mắn, may mắn lần này có đồng ruộng, cuối cùng như thế kết cục, không phải vậy biên quan thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hung thú thật sự vô tận, vẹn vẹn bá chủ liền hơn 100 vị, mà hợp nhất cảnh thì có 3 vị, Kỳ Lân Thiên, g Đăng Thiên. bị dự thiên, đây là hung thú có thể tồn tại ba tòa thiên, kỳ lân thiên nhìn như như cậu, nhưng là đầu chân chính cơ hồ thuần huyết mạch t h ủ y thú kỳ lân, gà đăng thiên, một cái gà chống đắc đạo, đã từng cuồn manh vô biên, ngang dọc thần thổ, cơ hồ tất cả thần thổ thế lực lớn đều bị con này gà chống n g a qua, gây thù hận vô số. bị dự thiên, bị dự t ứ c điệu đắc đạo, thần thông vô địch, chiến lực càng là tề thiên, kỳ lân thiên, gà đăng thiên hai người có thể sống đến hôm nay, vượt qua thần thổ đại thế lực liên hợp vây quét, cũng là bởi vì có bị dự thiên tại. s lần này có thể như thế viên mãn mà giải quyết nhìn bề ngoài giống như đều là do tại đồng ruộng nguyên nhân không quá đ i ể n dạng h ĩ minh bạch biên quan cùng đám hung thú này cũng là vì sống sót kỳ thực mọi người căn bản lợi ích đều là giống nhau hung thú phía đối diện đóng điệu bản không có hung thú mà biên quan cũng nghĩ nhanh chóng đưa tiến đám hung thú này có chung nhất trí lợi ích rất nhiều chuyện ngược lại giải quyết rất dễ thu lấy tất cả hung thú đế 49, đại trưởng lão cùng sư huynh rời đi mang theo ba vị hung thú bên trong bá chủ trở về biên quan xử lý liên quan sự nghi mà thế giới kia cảnh cường giả tùy hành đ ồ n g ruộng heo đại soái kỳ lân thiên gà đăng thiên bị d ự c Thiên quay t r ú n g quanh tại t h ỏ ra bên người, đứng tại đỉnh núi nhìn về nơi xa Thần Thổ phương hướng. Lần này, đoán chừng những đại thế lực kia cũng khó t r ố n một kiếp nhà, rất có thể bị hủy diệt không thiếu. Bị d ự c Thiên lúc này sâu kín mở miệng. chuyện gì xảy ra? t h ỏ ra mở miệng. chẳng lẽ có sinh linh muốn đi qua sáu? Tiên bối ngờ tới không tệ, tại luồng không khí lạnh tới thời điểm, ta đi đến chỗ kia thông đạo, phát hiện có sinh linh nghĩ đạp phá phong ấn từ đó tiến vào Thần Thổ. Ta quan tình c ả i kia, tất nhiên có cường giả có thể qua tới. không cần lo lắng, đến đây cũng không sợ. Đại trận phong ấn c h ư Thiên, không phải bản giới sinh linh, không dám cản trở. yên tâm đi. tới vừa vặn ngược bọn hắn nhất định giết bọn hắn lên trời không đường xuống đất không cửa t h ỏ ra mở miệng vẫn là miệng đầy không quan trọng ha ha s u lên trời không đường xuống đất không cửa ha ha s u một hồi liều lĩnh cười to đột nhiên từ thần thổ phương hướng truyền đến ở nơi này tiếng cười to phía dưới không gian giống như là một chăn giường bị mãnh nhiên lay động chập trùng không chắc thậm chí đã có một tia một luồn vết rách vẹn vẹn âm thanh liền như thế đơn giản kinh khủng như vậy một đạo băng chủy đột ngột xuất hiện bắn về phía đồng ruộng đám người lập thân chỗ hừ gà đang tiên hừ l ạ n h một tiếng một đạo hỏa diễm chống rông xuất hiện trực tiếp biến thành một đạo hỏa diễm c h i t h ư ơ n g đụng vào băng trụ phía trên doanh sáu băng trụ cùng hỏa diễm đụng trong nấy mắt thiên địa không gian bắt đầu điên cuồng phá diệt xuyên thấu qua phá diệt không gian ẩ n ẩ n có thể nhìn đến một tôn thể thiên sinh linh chậm rãi mà đến ở nơi này một tôn sinh linh quanh thân cuốn theo vô tận băng hàn một người qua tất cả thiên địa bị băng phong để cho người sợ hãi là cái này một tôn sinh linh đỉnh đầu lơ lửng ba loại vật ly kỳ cổ quái một thanh ba thước binh ba một cái như ý một trương lá bửa ố vàng dựa vào như thế nào tỉnh động những vật này lần này là chuẩn bị làm to chuyện nha sáu. t h ỏ ra hú lên q u á i ị mau trốn, chúng ta không thể ra tay toàn lực, mà đối phương có thể, chúng ta không có phần thắng. đi vĩnh hằng cấm địa, chỉ có nơi đó có thể chống cự loại vật này. t h ỏ ra linh hồn c h â n chiến, trong nháy mắt đem hắn ý niệm đưa vào đám người não hải. cái gì? đám người chân kinh, có thể để cho t h ỏ ra đều kinh hãi đổ vật lại là đổ vật như thế nào? 588 t h ứ 587 t r ư ơ chương một trận chiến phong thần ha ha. trốn, các ngươi có thể bỏ chạy nơi nào? các ngươi có đường có thể trốn, phóng lên trời có đường, xuống đất có môn. ha ha sáu. tiếng gầy cực độ của bá, không nhìn thẳng tất cả mọi người. ân, người tới đột nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn về phía t h ỏ gia, hơn nửa ngày mới lựa giận ngút trời. ngươi không phải cái kia đáng chết con thỏ sao? ngươi không phải đã sớm chết sao? thanh âm bên trong có kinh ngạc, có phẫn hận, càng có sát khí. mẹ nó! đại gia liền linh hồn đều lột xác, ngươi con này n g ử a cái làm sao còn có thể nhận ra? t h ỏ gia kinh hô, cũng không quay đầu lại liền muốn trốn, thế nhưng là thọ gia phát hiện một cái đại thủ sớm đã phong tỏa thiên địa. t h e o đại x o á rít lên một tiếng, đi đầu ra tay, kỳ lân thiên, gà đăng thiên, bị dực thiên gần như đồng thời ra tay. sinh mệnh tinh khí mênh mông nhường thiên địa không gian đều không chịu nổi, tản ra lực lượng hủy diệt đại đạo thần liên càng là liền tất cả ánh sáng đều triệt để hấp thu. Nhưng mà cái này tứ đại cường giả quả nhiên ra tay rất có kiến n g đều không thể không áp chế tu vi, chỉ có thể đem sức mạnh không chế ở nơi này phương thiên địa có thể khoan nhượng được hạn. đ ồ n g Dung lúc này không chút do dự tế ra liếu chiến kỳ, đồng thời triệu hoán cùng tổ băng quỷ diêm n ư u À, cái đầu này đỉnh ba thước đ i n h ba, Ngọc Như ý, lá bùa cường giả khi nhìn đến băng quỷ diêm lưu thời điểm trong nháy mắt dừng tay lại. n ư u ca, ngươi không có việc gì? Thanh âm bên trong vô cùng kích động. Cầu v ư ơ n ộ i tất cả dừng tay, người một nhà. Diêm n h u vừa nhìn thấy Mã Thiên cầu vồng, trong lòng gọi là một cái kích động. Niu Ca, ta nghe nói ngươi bị đám khốn kiếp kia truy sát, liền chạy tới cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà vượt qua phong t r ấ n chẳng biết đi đâu. Lúc đó ta cho là người chết. Làm sao có thể? Ta phúc thọ giữ thiên thể. Diêm n h u lúc này cũng là đầy âm thanh thổn thức. Đám người lúc này nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là chỉ có thở ra có chút mắt trợn tròn. n ư u Ca, ngươi xem một chút đây là ai? Mã Trường Hồng chỉ hướng t h ra. Thực sự là hết chuyện để nói, t h ra mặt của rất phiền muộn. A, Diêm Niu nhìn xem t h ra s ữ sờ. A năm, cảm giác ở nơi nào gặp qua? Rất quen thuộc. Dựa vào. Là ngươi, Diêm Lưu một tiếng kinh hô, nhận ra Thỏ Ra, thoáng qua giận dữ. Là ta, Thỏ Ra lúc này ngược lại bằng thẳng lên, trực tiếp thừa nhận. Mẹ nó sáu. Đi chết đi. Diêm Lưu một cái tát chụp về phía Thỏ Ra, mà Thỏ Ra xem thời cơ thật nhanh, tại Diêm Lưu lúc động thủ liền nhảy đến liễu điển ra sau lưng. Điền Gia nhất nhìn địa bộ này, xem chừng giữa bọn hắn tuyệt đối có đại thủ. Các ngươi hai cái này tiểu bối, chính là Diêm La hỏa mã gặp mặt đến ta cũng phải tiếng la s thúc, các ngươi lại dám đại nghịch bất đạo. Thỏ Ra không cùng các ngươi chấp nhận. Thỏ Ra nếu là thật ra tay, đến lúc đó các ngươi liền biết hối hận. Nghe xong Thỏ Ra mà nói, Diêm Lưu h ỏ a Mã t r ư ở n g Hồng quả nhiên dừng tay lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá trên người hai người khí thế lại tại điên cuồng để thăng, lửa giận càng là càng ngày càng hùng h ự c Diêm Lưu t i ế n bối tạm thời bất giận, xin nghe Điền Tiểu Tử ta một lời. 6. Đông d ộ n g đứng ra, Diêm Lưu quả nhiên muốn bình hòa rất nhiều, mà Mã Cầu vòng lửa giận cũng bị Diêm Lưu đè ép xuống. Giữa các ngươi có thâm cửu đại hận gì, nhất định phải như thế. s Diêm Lưu Hòa Mã Trường Hồng không nói chuyện, bất quá thần sắc biểu lộ hết thảy. Thỏ Ra cũng không nói, bất quá lại trực tiếp truyền âm nói cho Liễu Điền i ã tiền căn hậu quả. Điền i ã nhất nghe, trực tiếp mập bỉ. Chính xác không có thâm cừu đại hận, chỉ có thể nói trời xui đất khiến. Bất quá loại này trời xui đất khiến lại so thâm cừu đại hận còn muốn xấu, không biết hình dung như thế nào. Trước đây Thỏ Ra tại một chỗ sơn thanh thủy tú chi điệu bày ra thiên la điệu v õ n g nghị áp tâm một phen một đời kêu hùng âm vương âm vô địch, kết quả không biết vì cái gì âm vô địch không đợi được, Diêm ư hỏa mã trường hồng lại nội nhập đại trận. Khi đó Diêm h ư hỏa mã trường hồng thuộc về hai tình như là lâu dài lúc, chỉ ở sớm sớm chiều chiều. Kết quả. t h ỏ ra á c tâm âm vương trận pháp, không có át tâm đến âm vương, lại thật sự chán ghét diêm lưu h ò a mã trưởng hồng sau lưng hai tộc. trận pháp này có tác dụng gì? đại trận này kỳ thực cũng không có cái gì giết chết tác dụng, chỉ cần âm vương tiến vào trận pháp, đại trận này liền có thể chiếu rọi ra âm vương thân c ù n g hồn, tiếp đó t h ỏ ra liền sẽ lấy âm vương thân c ù n g hồn làm cơ sở tiến hành gia công, đem đã chuẩn bị trước âm vương cùng một con chó âm dương đại chiến sự tỉnh chuyển khắp toàn bộ trí âm chi địa, đồng thời chiếu rọi cho tất cả nổi tiếng thế lực cùng sinh linh tộc đàn. kết quả âm vương không có truyền đi, châu n a lại x cảnh sinh t n h kim l ò n g không được, tuổi khô l a b c tận tình đại chiến. mà hết thể này, toàn trình bị chiếu d ọ i ra ngoài. Châu nửa căn bản vốn không biết có loại chuyện này, thậm chí không biết mình ngộ nhập trận pháp. Châu nửa đại chiến không ngừng, càng chiến càng hăng, hoa văn càng là tầng tầng lớp lớp. Kết cục chính là chỗ này sự kiện chấn kinh thiên địa, bị vô số sinh linh nhìn thấy. Diêm Lưu từ đó một trận chiến phong thần, Mã Trường Hồng đánh một trận x o n g bị buộc triệt để biến mất khỏi thế gian. Mà thọ ra bị Châu nửa cùng Âm Vương Tam Tộc cường giả d ò dã truy sát vào năm. t h ra từ nay về sau cũng không còn dám quang minh chính đại bước vào chí âm chi địa. Đông Dụng sau khi nghe, muốn cười lại cười không ra, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. đây chính là một bộ truyền kỳ lịch sử nha chỉ là chuyện đồng ruộng quyết định khoanh tay đứng nhìn 6. sau nửa canh giờ thỏ gia bị trâu ngựa liên thủ trực tiếp trà đạp thành liêu n h ấ t bãi tựa hồ muốn đem v ô tận năm tháng giấu ở trong lòng hoàn khí một lần đều phát tiết ra ngoài hai người các ngươi chờ đó cho ta có các ngươi cầu ta thời điểm thỏ gia sinh mệnh lực thực sự là mạnh đều như vậy cũng không cái đại sự gì thoáng qua khôi phục vẫn như cũ nhảy nhót t ư ơ g mừng mọi người thấy thỏ gia nho a nhau kinh hãi cái này thỏ gia mặc dù nhìn như chỉ có thế giới cảnh tu vi nhưng mà tuyệt đối có rất nhiều người khác không biết hậu chiêu 6 thằng đến giày xéo xong thở ra, Diêm Lưu mới bắt đầu quan tâm tới mã trường hồng. Cầu Vương m ộ i cái này ba kiện cái gì ngươi từ nơi nào lấy được? Trộn. Sáu, nói nhẹ nhõm, nhưng mà đồng ruộng bọn người tuyệt đối không tin sẽ có dễ dàng như vậy. Không thể nào sáu, Diêm Lưu rất khiếp sợ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không tin tưởng chuyện gì xảy ra. Ta t r ộ m vào đinh ba cung phụng tế đàn, ta liền tế điện một cái phiên, nói muốn tới cái này một phương thế giới tìm ngươi, nó thế mà chủ động đi theo ta, ta đến nay cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiếp đó ta ỉ vào đinh ba đi hai đại cứu ra, muốn thử một chút có thể hay không đem bọn hắn nhà cũng t r n g ra. Kết quả không biết vì cái gì, thế mà không giải thích được thành công. Hảo, Hảo, cầu vồng muội, lần này tuyệt đối có thể tức chết cái kia hai nhà. Ha ha sáu, Diêm n h u nghe xong, tâm tình t h ư sướng, tốt cái r ắ m t h ỏ ra mắng, hai người các ngươi ngu r ố t Châu n ợ a trong nháy mắt giận dữ, liền muốn ra tay. Ngươi trộn ba cái loại vật này, phá vỡ sức mạnh cân bằng. Bây giờ ngươi chi nhất tộc còn có thể tồn tại cũng là một kỳ tích. Ai sáu? Cái gì sáu? t h ỏ ra mà nói trực tiếp đem Diêm ư u t r ấ n ộ bỉ. Ngược lại, Diêm Lưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có chút huyết sắc nào, trái lại m ã trường hồng. nhưng là ánh mắt sâu kín nhìn xem t h ỏ r a ân, t h ỏ r a nhìn xem mã cầu vòng ánh mắt không khỏi trì trệ, trong nháy mắt nghị thông t h ấ u không khỏi cười khổ một cái, ngươi cái này tiểu mã câu, thật là đồ các nha. 589 t h ứ 588 t r ư ờ chương xảy ra đại sự hử, bọn hắn muốn giết ta tình cảm chân thành, vì cái gì ta muốn buông tha bọn hắn? Mã trường hồng l ạ n h r ê n một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy cũng là lạnh khốc. Thọ r a không nói gì, mã trường hồng nói tiếp đến, thú h ổ cái này cũng là một loại ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới ta lại có thể câu thông loại vật này? Ai u thọ r a thở dài. Tiểu mã câu, Ngươi tuyệt đối là cố ý, mã tộc có diêm tộc tại, có thể bảo vệ an toàn, nhiều nhất ra điểm huyết, m ặ khác hai nhà liền muốn xui xẻo đi. Nói không chừng lần này có thể bị nổ tận gốc, thử thương vô tận a. Ai sáu, hừ, thiếu giả mù sa mưa, đoán chừng trong lòng ngươi sớm cười nở hoa, mã trưởng hồng cười lạnh, t h ỏ ra cùng mã trưởng hồng nói đám người có chút hai mặt nhìn nhau, đối với cái này có chút lớn thế lực ở giữa lục đục với nhau, mỗi cái tu giả đều thích biết, cái này không chỉ có riêng là một loại tiêu khiển, từ nơi này có chút lớn thế lực ở giữa một chút chuyện nhỏ kết quả, có thể phân tích ra rất nhiều vấn đề lớn, sống càng lâu xa tồn tại. càng thích chú ý những thứ này, càng là cương giả, càng là sống như dẫm trên băng mỏng, càng là gia đại nghiệp đại, càng là phải nơm nớp lo sợ, hết thảy đều có thể rút dây đạo d ư n g ngươi vẫn là không hiểu à? t h ỏ ra lắc đầu. bất quá ngược lại, t h ỏ ra sắc mặt hoàn toàn thay đổi. không đúng, không đúng, sáu, không đúng sáu. việc này có vấn đề. việc này sáu. t h ỏ ra đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mã trường hồng, trong mắt thần quang t ă n g vọt, có thể so với hai vòng đạo d ư ơ n g một cố không cách nào hình dung khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. c khí tức này nhường mọi người thất kinh thất sắc, mã trường hồng càng là dọa đến có chút mặt mày tái nhợt. Tiểu Mã Câu, ngươi là như thế nào đột phá phong ấn? Ngươi coi như Tu Vi đạt đến đạo tốn cảnh, cho dù có cái này ba tấm chân n u ô n ngươi cũng không khả năng đột phá thiên địa phong ấn. Phong ấn mới lỏng, Mã Trường Hồng thuận miệng nói đến. Ngươi t r ồ n g sự tình ngươi vì cái gì không nói sớm? t h ỏ r a trầm thấp khuôn mặt, nếu quả thật như ngươi lời nói, đây là muốn gia đại sự nhà. t h ỏ r a chuyện gì xảy ra? Đồng ruột vội hỏi. Đều nói hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Bây giờ thiên địa bị phong ấn quá lâu, đoán chừng rất có thể sẽ lại lần nữa thông suốt. Nếu là thiên địa t r ọ vẹn, thiên địa thông suốt là chuyện tốt, mà bây giờ loại tình huống này. Chư Thiên Vạn Giới một khi thông suốt, tất nhiên xảy ra đại sự. Hừ, có thể xảy ra chuyện gì? Mã Trường Hồng phẩy nhẹ t h ỏ ra một mắt. Có một số việc không thể nói với các ngươi, nhưng mà những sự tình này biết đến l a o gia hỏa át hẳn còn sống rất nhiều. Một khi biết Chư Thiên Vạn Giới có thể thông suốt, tất nhiên sẽ hành động. Đến lúc đó chính là Chư Thiên Vạn Giới tai nạn. Hừ, nói chuyện giật gần. Vô tận năm tháng đi qua, các ngươi cái kia đ ồ n g lửa đã sớm chết không sai bị lắm. Coi như sống sót lại có thể thế nào? Một đám như ngươi vậy già yếu tàn tật mà thôi. Mã Trường Hồng từ đầu đến cuối nhìn t h ra không vừa mắt. Nếu như không phải là bởi vì t h ra. nàng cũng sẽ không bị người nạo báng vô tận với Nguyệt đến nay cũng không dám lấy chân diện m ụ cạp người hư hư lệnh một tiếng đột ngột văng lên nhường mã trường hồng bên người không gian trong nháy mắt phá diệt vô tận lực lượng hủy diệt đang cắt cát bao phủ mã trường hồng hét dài một tiếng bên người phá toái không gian trong nháy mắt khôi phục không biết trời cao đất rộng sao có thể cùng Bát Ca nói như thế đã lâu không gặp n h a Bát Ca h u y s á u là ngươi thở ra nhìn qua v i ế t không mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh trước đây biết cái chết của ngươi tin để cho ta thật lâu cũng không thể tiêu tan nhà một đời vô song thiên kiêu liền như vậy tàn lụi thật đáng buồn đáng tiếc Hôm nay gặp lại ngươi lại còn xấu s ó t lòng ta rất a n ủ i Quý u i n h đã lâu không gặp nhau, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại có như thế một phần tâm ý. Thỏ ra nói chuyện rất bình thản, giống như gặp được Lão Bằng Hưu đồng dạng. Ha ha <cười> s ngươi không chết, ta mới có thể tự tay giết ngươi. Ha ha s bắt ca Minh, ngươi nói ta còn nên hay không tâm tình cực kỳ vui mừng? Ai giết a i còn chưa nhất định đâu. Thỏ ra vẻ mặt tươi cười, vẫn như cũng nhìn về phía phương xa. Cho đến lúc này, Đông d u ộ n vẫn không có nhìn thấy người nói chuyện, thậm chí từ trong lời nói r ộ n rã rã không thể nào phán đoán Thỏ ra cùng người này rốt cuộc là quan hệ thế nào. chẳng lẽ là kẻ địch của kẻ địch là bạn chờ chờ ngươi n h ó m cái gì cũng không cần q u ả n mang theo điển tiểu tử lui về vĩnh hằng cấm địa người này có chuẩn bị mà đến không pháp lực địch c h ư thiên và giới có thể ngăn cản được người này đã không có nhiều vĩnh hằng cấm địa tính toán một cái tiểu mã câu ngươi nhất định muốn chạy thoát hắn tuyệt đối là hướng về phía ngươi đỉnh đầu ba đạo chân muốn tới hừ ta sẽ sợ hắn sáu mã trường hồng hừ lạnh người khác không biết ta có thể rất rõ ràng hắn nắm giữ chuẩn giải sinh minh ngươi không thể nào là đối thủ của hắn không phải vậy hắn sớm đã bị ta xong rồi i ờ i mất cái gì sáu cung tổ Diêm Lưu, Mã Trường Hồng Trần Kinh, g i i Sinh Binh, không phải sớm đã bị thiên địa toàn bộ hủy diệt sao? Diêm Lưu thanh âm bên trong xuất hiện một tia sợ hãi. Chuẩn d à i Sinh Binh nha, đây cũng không phải là chuyện đùa. Hừ, d à i Sinh Binh đều tồn thế, chuẩn Giải Sinh Binh làm sao có thể không có trốn qua cái tia một tiếp? Hơn nữa quỷ mộ chuẩn d à i Sinh Binh là hoàn chỉnh không sức mẻ. Ha ha sáu, tiếng cười lại một lần xuất hiện, một vòng thân hỗn độn mịt mù tề thiên sinh linh đột n t xuất hiện ở thế gian, mỗi một cái con mắt cũng như một vòng đạo dương, h u y h o n g thế gian. Quỷ mộ đỉnh đầu một cái đại ấn, mi tâm lơ lửng một thanh chiến kích, người này quá mạnh mẽ. Những nơi đi qua, đại đ i ệ u tan vỡ lại sinh ra, bầu trời tan vỡ cũng lại lần nữa trùng sinh. Thế nhưng là quỷ mộ trên thân không có chút nào khí tức tiết lộ. Nhưng mà đ ồ n g d u ộ g lại cảm giác không có chút nào hơi thở quỷ mộ như kinh hoàng thanh thiên, ép xuống nhân gian, nhưng hắn cũng có loại không cách nào thở dốc cảm giác. đ ồ n g d u ộ g tại thời khắc này, triệu h o n liêu điện nguyên, cùng điện nguyên trong nháy mắt hợp hai là một. Bây giờ điện d ã i nhất mắt nhìn đi, người này trở nên ngược lại không đáng sợ, đáng sợ là tấm kia đỉnh đầu đại ấn chân ngôn cùng chỗ mi tâm n kích. Các ngươi đi không được, ta đoán các ngươi là muốn đi vĩnh hằng cấm địa tị nạn, bất quá các ngươi nơi nào cũng đi không được. ta đã lấy trưởng sinh chiến kích chấn phong lại thời không. ha <cười> ha 6. quả nhiên nếu như nói tới, diêm h ư lúc này truyền âm, chúng ta bị tập trung. đoán t r ư n g truyền tống về vĩnh hằng cấm địa nguy hiểm so lưu lại còn lớn hơn. ta không chỉ muốn giết sạch các ngươi, ta còn muốn luyện hóa một giới này, rút ra một giới này đại đạo bản nguyên, để đền bù ta chi đạo thiếu hụt, quỷ mộ thanh âm rất giàu có tư tính, nghe xong khó quên. bất quá giờ này khắc này lại làm cho trong lòng người trải rộng hẳn ý. không nghĩ tới a. đệ nhất phương thế giới liền có thể gặp phải ta thiếu sót đại đạo, hiếm thấy hiếm thấy. ha <cười> ha chết đi 6 một trường v g i a thiên địa phá diệt. Vô tận lôi đình xuất hiện, không ngừng mà bổ về phía quỷ mộ, thế nhưng lại không làm gì được quỷ mộ một chút. Mã trường hồng trong nháy mắt liên tiếp một quyền liên tiếp, ánh sáng vô tận cùng đại đạo thần liên bộc phát, thiên địa trực tiếp bạo t h á i mấy vạn trường c h i ề u rộng vết nứt không gian từ va chạm chỗ kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Biên quan đại trận bị loại này vết nứt không gian đụng tới, còn dư lại tầng ba đại trận giống như pháo hoa phá diện, mà khắp nơi quạng hưu hắc ám càng là từ va chạm chi địa xuất hiện, tiếp đó nhanh chóng thôn v hết thảy. đ n g u ộ n g mắt thấy một cái này, trong lòng cũng là có cỗ hơi lạnh xuất hiện. c ư ờ n g giả như vậy, căn bản là không cách nào đối kháng. đ ồ n g d u ộ n vắt hết dịch não, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy mặt này trên kỳ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Quỷ Mộ từ xuất hiện vẫn nhìn c h ằ m c h ằ m đ ồ n g d u ộ n g Lúc này cuối cùng xác nhận l i ê u Điền g i thân phận. Chết đi, hủy diệt c h ư Thiên Vạn Giới sự tình, ta giúp ngươi hoàn thành. Quỷ Mộ gầm lên một tiếng, đ ồ n g d u ộ n g cảm giác mình cơ thể trong nháy mắt bị g i a m cẩm, vô cùng đè ép chi lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, cả người xương cốt cốt két văng. Rồi huyết nhục càng là trực tiếp bắt đầu băng d i ệ n thậm chí là chiến kỳ tại thời khắc này đều không thể ngăn cản loại lực lượng này. Từ quỷ mộ âm thanh truyền đến, đến lúc này, nhiều nhất năm hơi thời gian, thế nhưng lại lượng điển g i cùng tất cả mọi người lâm vào một nguy cơ lớn, thậm chí có thể là tử vong. Ngay tại như thế mấu chốt cùng thời khắc nguy hiểm, một cái màu vàng o ặ t tô đột nhiên tại điển giả bên người xuất hiện, nhường quỷ mộ sững sờ, cũng n lượng điển giả sững sờ. 590 t h ứ 589 t r ư ơ c h n ư ơ n g x u i x ẻ o một đời kêu hùng đồng ruộng trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, thế gian biến hóa nhanh như vậy, cường giả xuất hiện càng là bận tiểu tiết. Vốn cho rằng hợp nhất cường giả là cự hạ, kết quả thiên tôn xuất hiện, lại cho là t i ề n tôn đã mạnh không biên giới, kết quả rất nhanh đạo tôn tiểu gia hiện. Ngay sau đó. phát hiện đạo tôn cũng không phải tối cường, còn có cái gì khác trí âm trí dương đạo tôn cường giả. vốn cho rằng những thứ này cái gì trí âm trí dương phải đến tu luyện đỉnh núi, kết quả một trường chân luôn liền nghiền ép những thứ này đạo tôn, lại xảy ra điều gì chuẩn c h ờ n g sinh. doanh sáu, một tiếng kinh thiên cự chấn, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ, sụp đổ không gian lại tại hai đại cường giả dưới sự khống chế nhanh chóng khôi phục, mà mã trường hồng cùng quỷ mộ tất cả đều bị thương, trên người có huyết châu nhỏ xuống. đông dộn nhìn xem nhỏ xuống huyết dịch, rốt cuộc biết cái gì là một giọt máu đè ép giữa thiên địa, những huyết dịch này nhìn như một giọt, thế nhưng là một khi thoát ly hai người cơ thể. trực tiếp biến thành huyết hải, rơi đập đại địa, tất cả nhiễm đến huyết dịch, cái gì cũng bị trong máu ẩn chứa đại đạo pháp tác trực tiếp hủy diệt. Cùng lúc đó, tại mã trường hồng cùng quỷ mộ kịch chiến thời điểm, b a phủ đồng ruộng quanh thân không gian đè ép chi lực cũng bị heo đại s o á i phá diện, đồng ruộng tàn phá cơ thể thoáng qua khôi phục. Đồng thời, đại chiến đưa tới không gian dung m ạ n h nhường cái kia màu vàng kim cửa không gian truyền tống đột nhiên khởi động sóng dậy, tiếp đó bắt đầu vặn vẹo sủ đồ. Lúc này thế mà từ trong truyền ra một tiếng kinh hô. Nha sáu, ân, đồng ruộng nghe t h ế loại âm thanh sững sờ, thoáng qua điển g i tâm bên trong cuồng nộ vô cùng. Đây là yếm thanh âm, đồng ruộng không nghĩ tới. cổng truyền tống này lại là vì truyền tống yếm mẹ nó lão tử liều mạng với ngươi đông duộn ngửa mặt lên trời gào thét trên thân đột nhiên bốc cháy lên vô biên hỏa diễm tiếp đó chiến kỳ khẽ quấn vọt thẳng hướng quỷ mộ hư vô chi tiểu nhi chỉ có lợi khí lại như thế nào đối phó ngươi còn không đơn giản quỷ mộ hư l ạ n h một tiếng tại điền dã trước người xuất hiện từng tầng từng tầng không gian bình thường những thứ này không gian bình thường nhượng điền dã nửa bước khó đi giống sáu đông duộn đã sớm nghĩ tới loại này kết quả không quá điền dã trong lòng tự độ không cam tâm chỉ có thể phát ra tức giận gào thét 6 Ma trường hồng cùng quỷ mộ kịch chiến không ngừng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lại bí lực, không gian phá diệt, đại đạo chu chéo, bóng tối vô tận lăn lộn n i lên. Dĩ vang có thể thô phệ hết thảy hắc ám, đối với hai người không cách nào tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Bởi vì ma trường hồng có ba cái chân uôn, thế mà tạm thời áp chế quỷ mộ, bất quá chỗ hưu nhân đồ lo lắng. Cung tổ, kheo đại soái, diêm n h u cùng t h ỏ ra bốn người cùng hộ vệ lấy đồng ruộng, bất quá không gian lực lượng bị quỷ mộ sử dụng xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị, nhường n g ư ờ i mệt mỏi ứ n g v ó Tên vương b ắ t đảng này tất nhiên sẽ sử dụng cái thanh kia chiến kích, đến lúc đó không gian khóa chặt tất nhiên sẽ tiêu thất. Ba người các ngươi lập tức hộ tống đồng ruộng đi vĩnh hằng cấm địa, những thứ khác cái gì cũng không cần quản. t h ỏ ra t y ề n â m Câu v ư n g muội nàng sáu, Diêm n h u rất là lo lắng mã trường hồng, đồng thời đối với mình chỉ có thể nhịn, để cho mình nữ nhân đi đả sinh đả tử, rất là ấy nãy. t i ê t Tâm, có ba cái chân ô n cho dù là chuẩn trưởng sinh binh cũng chưa chắc làm gì được nàng. Hư hư sáu. Hậu sinh khả hủy nha, quỷ mộ lúc này hư lạnh một tiếng, nhìn xem mã trường hồng, bất quá nhưng lại có không gian chi lực tập sát hướng đồng ruộng, may mắn cùng tổ ra tay kịp thời. phá giải hết một lần này sát c h i ê u vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là sức mạnh quỷ mộ mi tâm chiến kích bắt đầu run run đứng lên từng cơn sóng gợn như là sóng nước dạo dực mở tại loại này gợn sóng phía dưới hết thảy đều bắt đầu hủy diệt tại loại này gợn sóng phía dưới mã trường hồng a n h một tiếng nổ nát vụn trực tiếp biến thành một bãi thỉ nát bất quá lúc này nàng được đến viên kia cũ kỹ lá b ù a n ợ rộ t i a sáng r ù xuống mờ mịt quang đem gợn sóng ngăn cách mã trường hồng thoáng qua tái sinh máu thịt nhanh đi vĩnh hằng cấm đ ệ a đúng lúc này, nguyên bản vốn đã muốn triệt để hủy diệt cửa không gian truyền tống đột nhiên vừa vững, phật sinh mang theo yếm xuất hiện ở liễu điển giã bên cạnh. t i ế m c ư ờ i ở cựu thiên gà trên thân, h ù n g dũng ai vệ khí phát thiên ngang, mặt mũi tràn đầy cũng là không vui. nguyên bản heo đại x á a muốn mang đồng ruộng trở về, kết quả chỉ có thể bị thúc ép gián đoạn. à, i ế m kinh dị một tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy viên kia đại ấn chân ôn, tưởng rằng một cái đại ấn, đây không phải là ta đại ấn sao? yếm nhìn xem quỷ mộ trên đầu viên kia đại ấn chân ôn, tràn đầy nghi hoặc, tiếp lấy, yếm mà bắt đầu tại chính mình trong túi kinh doanh tới, tiếp đó lấy ra một cái lớn t r ư n g b ằ n tay tiểu ấn. y ế m vừa nhìn bầu trời đại ấn chân ôn, vừa nhìn trong tay mình đại ấn, càng xem càng là nghi hoặc. Thỏ ra là lần đầu tiên nhìn t h ấ i yếm, trực tiếp một bị b ị nửa ngày đều ở vào một loại kiếp sợ trạng thái. Quỷ mộ đồng dạng thấy được yếm, trong mắt đồng dạng có một tí ngốc trệ chi sắc. Tại hắn nhìn thấy yếm móc ra đại ấn phía sau, hai mắt trực tiếp bạo phát chiếu sáng chư thiên vạn r ơ i quang. Tiếp đó vừa một cái về phía yếm, yếm nhìn thấy người này lại dám ra tay với mình, miệng nhỏ lập tức n lên, càng thêm tức giận. t h i ể u An, đánh hắn! i ế m không vui, đầu tiên nghĩ tới chính là tìm kiếm gỗ nhỏ đ á n người. Chỉ nghe một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang, kiếm gỗ nhỏ ứng thanh ra khỏi vỏ. một vệt ánh sáng giống như phá vỡ vạn cổ thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. gào sáu một tiếng chấn động chư thiên kêu thảm tại lúc này vang lên, một tiếng hét thảm này nhường thiên địa cũng bắt đầu hoàn toàn diệt vong. chấn mã trường hồng một tiếng yêu kiều, tay nắm ấn quyết vô tận huyền ảo từ ấn quyết bên trong phát ra, trực tiếp chấn áp hết thảy không gian, thế nhưng lại bị trước mắt thấy cảnh tượng chấn nhiếp rồi tâm thần. không chỉ là mã trường hồng, trừ lưu điển giả bên ngoài, tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt cũng là bị chấn động đến n rồi, trực tiếp mà bị, đặc biệt là t h ỏ gia, cảm thụ của hắn nhất là rõ ràng. tồn tại vô tận năm tháng. g i ệ t khắp không biết bao nhiêu cường giả quỷ mộ ở nơi này, đạo quang phía dưới trực tiếp bị cắt đứt đầu người, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chính là đạo kia chân luôn cùng chuẩn trưởng sinh chiến kích cũng không có bất cứ tác dụng gì. t i ể u m ộ Kiếm nhất kiếm chém quỷ mộ đầu người, tiếp đó liền thấy viên kia linh đang nở rộ tia sáng, tiếp lấy chói thiên tỏa trong nháy mắt bay ra, biến thành hai đầu khóa thiên chi dây thừng. Không thấy chuẩn trưởng sinh chiến kích bên trên xuất hiện trực tiếp tan vỡ hết thảy thiên địa sức mạnh không gian, trực tiếp t r ó i lại trôi này chiến kích. Tiếp đó Chu Thiên Bình lên hoa văn n rộ ánh sáng yêu ớt, sinh tử t í n h cái nắp trực tiếp mở rộng, một đạo chết hết tử sinh tử kính bên trên bắn ra. chính xác không sai lầm đánh vào quỷ mộ bị chém xuống trên đầu nhường g ầ m t h é t quỷ mộ trong nháy mắt đình trệ trong ánh mắt rung động sợ h a i hết thảy thần sắc trong nháy mắt đã biến thành ngốc trệ trong mắt toàn bộ sinh cơ tiêu tan cùng lúc đó mở lớn chu thiên bình bên trong đánh ra vô số hoa văn những thứ này hoa văn trong nháy mắt bao phủ thoát đi bên trong quỷ mộ thân thể lại đem hắn gắng gượng từ trong hư vô cho lôi kéo trở về tiếp đó không thấy quỷ mộ trên thân thể t o é ra kinh khủng lực lượng b i d i ệ n trực tiếp đem thân thể nuốt vào chu thiên bình bên trong sinh tử kính trong nháy mắt khép lại tiếp đó nhẹ nhàng lay động một cái đinh linh linh sáu một tiếng tiếng trung ròn v à n g tiếp đó sinh tử kính lại lần nữa mở ra một nắm cho phiêu tán rơi r ụ ra, uy áp không biết bao nhiêu năm tháng một đời kêu hùng liền như vậy kết thúc. đây hết thảy đều cơ hồ phát sinh ở trong n á y mắt, từ nhỏ kiếm gỗ ra khỏi vỏ lúc đến một đời kêu hùng quỷ mộ bị chém đầu, lại đến quỷ mộ trong đầu lâu linh hồn bị gạt bỏ, lại đến quỷ mộ thân thể bị kéo vào chu thiên bình bên trong biến thành bụi bay, một m ạ c h mà thành, tuyệt đối không cao hơn hai hơi. làm xong đây hết thảy, chói thiên tỏa lôi kéo cái kia cán chuẩn trường sinh binh lại bị nuốt vào chu thiên bình bên trong, sinh tử kính c é p lại, lại một dao động, tiếp đó chiến kích bị phun ra, chuẩn trường sinh binh lên hết t h ể ấn ký toàn bộ bị g t bỏ. kế tiếp, Chu Thiên Bình lại hút vào này Mai Đại ấn chân nôn, sau đó lại độ phun ra, nhưng cái này chân nôn trở nên có chút không đồng dạng. làm xong đây hết thảy, kiếm gỗ nhỏ lại bay trở về yếm bên người, vần quanh vài vòng sau đó mới một lần mà trở vào bao, lưu lại chỉ có rung động. 591 t h ứ 590 t r c h ư ơ n g cường giả hàng cường nhát y i ế m lúc này mới phản ứng được, một tiếng kinh hô, tiếp đó một cái từ trên lưng rút ra kiếm gỗ nhỏ, trực tiếp vứt xuống trên mặt đất. ngươi tại sao lại giếng người? Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép g i ế t người, không cho phép g i ế n người, ngươi như thế nào lúc nào cũng không nghe sáu, ta không muốn ngươi sáu. Tiếm rất tức tối, tiểu tinh tình lại p h m vào. Tiếm lời nói đem chỗ hữu nhân đô từ n g bỉ bên trong kéo lại, nhưng mà trong mắt loại kia rung động cùng sợ hãi lại thật lâu không cách nào lắng lại. Đông d ộ n g cười khổ một cái, tiếp đó sờ lên đ i ế m tóc, lắc đầu nợ đủ cười. Tiếm mặc dù nghịch ngợm gây sự, nhưng mà trong lòng có loại điểm mấu chốt của mình, đối s á c nhân loại chuyện này là phi thường mâu thuẫn. Tiểu An còn quá nhỏ, ngươi phải thật tốt dạy nàng. Đợi nàng tương lai còn dài, h i ể u chuyện liền sẽ nghe lời, cũng sẽ không giết người. Ngươi phải thật tốt dạy nàng. Đông d ộ n g lời nói nhường i ế m bán tín bán nghi, là thế này phải không? KaK a là. đồng ruộng thông qua hòa tiểu sao tiếp xúc phát hiện tiểu an vô cùng cường đại đã đã thức tỉnh khí linh bất quá khí linh này còn rất non nớt giống như vừa ra đời một dạng ngoại trừ hiếm bên ngoài cũng chỉ đối với đồng ruộng thân cận tốt ta tiếm đi môi cầm lên kiếm gỗ nhỏ ta về sau nhất định sẽ thật tốt giải ngươi tiếm nói xong hôn một cái kiếm gỗ nhỏ nhường kiếm gỗ nhỏ lập tức t ả m á t ra một loại vui vẻ cảm xúc loại tâm tình này tiếm cũng cảm nhận được không khỏi lập tức cười nở hoa tiếm lại vớt ve tiểu một kiếm nhất sẽ tiếp đó đem kiếm gỗ nhỏ cắm trở về v o kiếm lúc này quỷ mộ sớm đã bị quên đến rồi sau đầu t h e Đại Soái cái này không có một chút danh giới cuối cùng, trực tiếp tiến tới yếm trước người, một móng đá bay cựu thiên g à ả sau đó đem yếm bỏ vào trên lưng của mình, v ô mông n g ự a gọi là một cái nhiệt liệt. Nghe tại bên cạnh cổ quái nhìn chăm chú lên yếm mã trưởng h ồ n g k h ỏ e miệng t r ự n g n g ẩ n t h ỏ ra đứng tại bên cạnh nhìn lên nhìn xuống, trái xem phải xem, càng xem càng là cổ quái, càng xem càng là chấn kinh, loại này chấn kinh biến thành t h ự c c h ấ t còn kèm theo nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi các loại cảm xúc, loại tâm tình này tại chỗ chỗ hữu nhân đ ô rõ ràng cảm nhận được, bất quá không có ai hướng về phương diện khác nghĩ. 6 một hồi không cách nào chống cự kinh thiên tai h nạn ngay tại yếm một câu nói phía dưới trừ khử cùng vô hình hết t h ể đều kết thúc yếm viên tia đại ấn chân nôn bị cùng tổ bọn người mang về vĩnh hằng cấm địa đông ruộng thương sinh thổ điệp tiên vệ n u n nạn thì lưu lại bất quá t h ỏ ra không cùng đi vĩnh hằng cấm địa mà là lưu lại cùng tại điển giả bên người đông ruộng bọn người về tới quan nội thế nhưng lại phát hiện một mảnh đau thương tại biên quan bên trong có rất nhiều tu giả ngoại ý muốn chết thảm chết không hiểu đ ấ u không có bất kỳ cái gì thương thế những thứ này chết thảm tu giả vô số kể chờ đông ruộng thấy thời điểm những người tu này đang bị các cường giả thanh lý bị chỉnh tề đặt ở một mảnh to lớn bên trên bình nguyên, từng hàng từng hàng, nghe nói ít nhất có gần trăm vạn chi cự. trong lúc nhất thời làm cho cả biên quan một mảnh túc sát cùng đ á o thương, thậm chí có một số người tâm kinh hoàng. đồng ruộng thấy được phiến bình nguyên này cùng những thứ này người chết thời điểm, nhộn đ i ề n i ã trong nháy mắt như bị quất đi linh hồn, đứng chết chân tại chỗ. đồng ruộng gặp qua tử vong, cũng tự tay giết qua sinh linh, thậm chí vì cứu thương sinh thổ đ ệ p tiên vẹn đ n át, đánh chết rất nhiều hung thú. đám hung thú này ít nhất có rất nhiều, thế nhưng là đồng ruộng trải qua đây hết thảy cùng hiện tại tình cảnh so ra, căn bản liền không đáng giá nhấc lên. Loại kia đối với tâm linh x u n g kích càng là vô pháp sách so sánh nhau. Một loại không cách nào hình dung tâm tư tại đ i ề n g i ã thể nội khuấy động, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại loại này tâm trạng khuấy động phía dưới, đồng ruộng linh hồn đều đi theo không ổn định. Lúc này, thậm chí linh hồn chỗ sâu nhất đ i ề n nguyên cũng nhận ảnh hưởng. t h ỏ ra mắt nhìn đồng ruộng, cảm nhận được đồng ruộng trong thân thể toé ra loại kia chấn động kịch liệt, không hề rời đi, mà là l ặ n g lặng b ồ i tại đ i ề n g i ã bên cạnh, chưa hề nói bất kỳ lời nói. Lúc này, loại chuyện này chỉ có thể đồng ruộng tự mình giải quyết. Tước chừng thời gian một nén nhang, đồng ruộng mới hồi phục tinh thần lại, tình hồn lại đồng ruộng chỉ cảm thấy chính mình vô cùng suy yếu. lại có loại c h o á n g v á n g cảm giác. Thỏ ra, những người tu này vì cái gì mà chết? Những người tu này chết hết tất cả đều là bởi vì vận khí kém, bị quỷ mộ cùng mã trường hồng đại chiến lúc tiết lộ khí thế đụng chạm, bị chấn áp phá hết thể sinh cơ. Bởi vậy t h ạ t nhìn không có bất luận cái gì thương thế, cùng thọ hết chết già đồng dạng. Ta đoán chừng, bây giờ những người tu này vẹn vẹn trực tiếp ảnh hưởng, tiếp tục còn sẽ có rất nhiều tu giả gánh không được sinh cơ ngày càng phá diện. Trong những năm gần đây, còn có thể chết rất nhiều. Ai s Điền tiểu tử. đây chính là cường giả chỗ cường đại, vẹn vẹn tán phát khí thế chính là phổ thông sinh linh ngọn nguồn hủy diệt. Thỏ ra chỉ nhìn một mắt liền phân tích ra hết thảy. Thỏ ra nói xong, nhìn xem đồng ruộng nói tiếp đến. Ngươi vừa rồi bởi vì chuyện này lâm vào thiên nhân giao chiến, dẫn đến tâm thần tiêu hao qua kịch, muốn điều lý một thời gian. Ta không sao. Đồng ruộng vốn có lời nói muốn cầu dạy thỏ ra, không quá điển g i cảm thụ được như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng không biết nên như thế nào hình dung, cuối cùng vẫn là đè xuống tự mình n g h ĩ cầu cạnh lời nói. Đồng ruộng cuối cùng thở dài một cái, tiếp đó rời đi. lúc này đồng ruộng mới chính thức minh bạch cường giả đáng sợ bao nhiêu hắn lúc này mới biết được tự có biết bao may mắn thương sinh t h ổ ba người cũng bị rung động đến rồi phía trước nhìn thấy cường giả đại chiến không có cái gì trừ quan c ả m thụ nhưng là bây giờ một mực có chút mất hồn mất vía đồng ruộng tốc độ rất nhanh cuối cùng gặp được ta thích bá thiên cùng mã y, y y hai người bọn họ không có việc gì t h ỏ r a nhìn hai nữ một mắt truyền âm nói cho liễu điền giãn n h u điền g i ã lo h âu trong lòng dứt hết bất quá t h ỏ r a nhìn nhiều ta thích bá thiên vài lần trong mắt có chấn kinh cái nữ o a này nhi lấy được thiên hòa chi lực thọ g a truyền âm hỏi đồng ruộng là đồng ruộng truyền âm Nàng không phải thiên hòa đạo thể, đó chính là nói có một cái khác thiên hòa đạo thể. Nàng lại lấy được thiên hòa chi lực, vậy tất nhiên có một nam nhân lấy được thiên hòa chi lực. Ta xem không thấu ngươi, từ trên người ngươi không cảm giác được bất luận cái gì thiên hòa chi lực. Nam nhân kia là ngươi. Là. <cười> ha ha s u tiểu tử ngươi, lúc nào cũng có thể cho người chấn kinh nha. Mới bao lâu không gặp ngươi, ngươi thế mà đã tìm được thiên hòa đạo thể, ai s u Ta thực sự là buồn bực, bực, thiên hòa đạo thể không có âm dương giao hợp phía trước, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, chính là ta đều không thể lực phát hiện. Ngươi là như thế nào phát hiện? Cơ duyên a, đồng u ộ n g truyền âm. Thỏ ra cười cười. không tiếp tục hỏi nhiều. Đông Dụng có thể phát hiện Thiên h ò a đạo thể hoàn toàn là bởi vì đ i ể n nguyên quan hệ. Tại đ i ề n nguyên trong mắt Trắng Khải quá rõ ràng, bất quá chính xác như t h ỏ r Gia nói tới, ở trong mắt những người khác không có âm dương giao hợp qua Trắng Khải cùng người bình thường không khác. Về sau có người phiền, nói không chừng có thể dẫn phát mối h ò a lớn. Người phải xử lý tốt. t h ỏ r Gia, có cái gì có thể dạy ta? Đối với ta như vậy tầng thứ tu giả, người có thể yên tâm. Gặp phải Thiên h ò a chi lực, chúng ta đều sẽ đi trốn. Thế nhưng là siêu thoát cảnh trở xuống tu giả cũng sẽ không như thế rồi. Thiên Hoa chi lực đối bọn hắn dụ hoặc nhưng là không cách nào hình dung. ai sáu nhân tâm bản tham a nhưng lại không biết lấy được càng nhiều tương lai trả lại liền sẽ càng nhiều t h ỏ ra lại một lần nữa thở dài bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng thiên hòa đạo thể chuyện dễ giải quyết bây giờ phiền vãi nhất cùng kinh khủng nhất là một chuyện khác ta phải phải cùng ngươi nói ngươi cũng nhất định phải biết 592 t h ứ 591 t r c h ư ơ n g thiên địa có nữ ta phải phải cùng ngươi nói ngươi cũng nhất định phải biết thọ ra chúng ta đi tĩnh tâm náy vực rất nhanh chỗ hữu nhân đô về tới tĩnh tâm náy vực thọ ra nhìn quanh một mắt tiếp đó từng đ o ấn quyết từ móng v u ố t bên trong bay ra xâm nhập vào hư không. tiếp đó từng khối trận bản từ thọ ra thể nội bay ra cũng sắp nhập vào hư không chỉ thấy hư không chấn động một cái mở m ị t n đại trận trong nháy mắt tạo thành thọ ra vung tay lên mang theo đồng ruộng tiến nhập đại trận mà những người khác bị ngăn cách bên ngoài đây là diệt đạo đại trận cũng gọi vô đạo không gian ta bố trí xuống đại trận này chính là muốn cùng ngươi nói một chuyện chuyện này chỉ có thể ngươi biết ta biết những người khác tuyệt đối không thể biết trước tiên đem ngươi được đến hết thể pháp bảo đều ném ra bên ngoài a đồng ruộng bị thọ ra khiến cho rất rung động không nghĩ tới thọ ra lại có thể tạo thành vô đạo không gian đây quả thực điếu tiên Bất quá hắn đối với Thỏ Ra muốn nói chuyện càng thêm hiếu kỳ, cư nhiên như thử tốn công tốn sức, tất nhiên có vấn đề lớn. đ ồ n g d ộ n g đem chính mình tất cả mọi thứ đều ném ra phương này vô đạo không gian, bao quát c h i kỳ. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện là liên quan tới m ọ ộ i m ộ i của ngươi Hiếm. Hiếm tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Thỏ Ra mà nói như vạn đạo hủy diệt lôi đỉnh, đột ngột đánh vào liêu điển g i trong đầu. Cái sáu. Sao vấn đề? đ ồ n g d ộ n g khó khăn mở miệng, tại đ i ề n g i trong lòng, Hiếm liền như là thân muội muội đồng dạng. Muội muội của ngươi chưa chắc là h u y n nữ. đ ồ n g Dụng sau khi nghe sừng sốt một hồi lâu. sau đó mới sâu kín mở miệng, t h ỏ ra, đây coi là cái đại sự gì? ta còn tưởng rằng liên quan đến tính mệnh đâu sáu, h t h ỏ ra bị đồng ruộng lời nói nghẹn đến sắc mặt vô cùng đặc sắc, ta 6. a 5 ta, tiểu tử 6. ngươi còn không có không có minh bạch ta ý tứ, mỗi mỗi của ngươi không nhất định là huyền nữ, nhưng mà chúng ta chỗ hữu nhân đâu cảm ứng được nàng là huyền nữ, ngươi nói vấn đề này lớn không lớn? ách 6 đồng ruộng nghe xong liếc mắt, vẫn là một mặt không quan trọng, nhìn xem đồng ruộng biểu lộ, t h ỏ ra sắc mặt đen xuống dưới, tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không huyền nữ ý vị như thế nào? Ha <haha> ha sáu, đồng ruộng cười xấu hổ, bởi vì cho đến tận này, đồng ruộng thật sự không biết huyền nữ rốt cuộc là ý gì. Đồng ruộng đã từng hỏi phật sinh, phật sinh dã không biết huyền nữ là cái gì, chỉ biết là yếm là huyền nữ. Nói đây là thiên đạo cảm ứng, chỉ cần tu vi đến, đến rồi, nhìn thấy yếm, liền biết yếm là huyền nữ. Lúc đó nghe đồng ruộng quá sức mơ hồ, bất quá vẫn như cũ đối với huyền nữ là cái gì rơi vào trong sương mù, căn bản vốn không tin tưởng. Về sau lại hỏi cùng tổ, cùng tổ mà nói cùng phật sinh trước đây nói cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Dù sao thì là tu vi cao tới trình độ nhất định, gặp được yếm, thiên địa đại đạo liền sẽ nhắc nhở ngươi, yếm là huyền nữ. đi theo Huyền Nữ h ố n rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể để ngươi vĩnh hằng bất diệt. Nếu như nếu là hỏi Huyền Nữ là cái gì, bọn hắn cũng nói không ra cái nguyên cớ. Thỏ ra, Huyền Nữ rốt cuộc là lai like lịch gì, đồng ruộng vấn đạo. Huyền Nữ 6. u Huyền Nữ tương đối phức tạp, cụ thể nói thế nào, ta cũng rất khó nói. Tại ta thời đại, thiên địa đã mất cân bằng, lực lượng hủy diệt tràn ngập, khắp nơi đều tràn đầy đại khủng bố. Khi đó, thiên địa cực độ không thích hợp sinh linh sinh tồn, sẽ ở đó lúc, giữa thiên địa lưu truyền một cái truyền thuyết, thỏ ra thanh âm bên trong tràn đầy hồi ức. Huyền Nữ gia, thiên địa h cái này truyền thuyết không biết là cái trước bị hủy diệt đời đời lưu truyền xuống vẫn là tại ta cái kia đời đời mới bắt đầu có ta khi đó còn nhỏ vừa mới bắt đầu tu đạo căn bản nói không rõ về sau đột nhiên có một ngày một vị cường giả vô địch buông xuống chúng ta cái kia phương thế giới quét ngang hết thảy địch áp đảo toàn bộ sinh linh chúng sinh tất cả thần phục mà cái cường giả vô địch nhưng là huyền chủ ngồi xuống đại tướng có người này chấn áp chúng ta cái kia phương thế giới quả nhiên sát lục thiếu đi thanh bình rất nhiều tiếp đó cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tụng huyền chủ chi danh tế bái huyền chủ chi đạo thân lúc kia sinh linh giống như là tìm được tín ngưỡng đồng dạng ngày ngày tế bái tìm kiếm đam mê bảo hộ theo thời gian trôi qua thiên địa ngày càng bình thản đây hết thảy đều bị cho rằng là huyền chủ công lao huyền chủ chi danh càng là hưng thịnh đến tột đỉnh về sau lại chuyển ra huyền chủ chính là thiên địa cộng chủ chư thiên vạn giới đều là hắn thần dân cứ như vậy qua có hơn một v à n năm đột nhiên có một ngày vị tia chấn thủ cường giả vô địch đột ngột tiêu thất mà đến không hết huyền chủ đạo thân cũng tại trong một ngày biến mất không còn một mảnh khi đó thế nhưng là đã dẫn phát sóng biển ngập trời sợ h a i chi t ì n h rất nhiều cường giả truy tầm rất lâu cũng không có ai có thể điều tra rõ tại sao lại phát sinh đây hết thảy hết thảy đều giống như một hồi hư ảo đ ồ n g Duộn nghe trợn mắt uổng, c h ư thiên vạn giới cậu chủ, đây quả thực là không nói đạo lý nha, thế nhưng là về sau tại sao lại đột ngột tiêu thất đâu? Không nghĩ ra. Nói đến đây, Thỏ Giang ừ n g lại, mà Huyền Chủ chính là Huyền Nữ. Liên quan tới Huyền Nữ lai lịch, thế gian chỉ có một câu nói, thiên địa có nữ, Huyền Diệu khó giải thích. Điền Gia Hựu nghe sững sốt một chút, nhìn thấy Thỏ g i a không còn tiếp tục, đ ồ n g Duộn g mở miệng hỏi, Thỏ g i a ý của ngươi là nói, Huyền Nữ chính là thiên địa sở sinh, ngươi nghe được bây giờ, liền tổng kết ra cái này không quan hệ việc quan trọng đồ vật. Ách sáu, đ ồ n g Duộn phi muộn, Thỏ Giang, ư ơ i cũng không nói nhiều ít có dùng nha. h ắ u thỏ ra bó tay rồi, ngươi là giả bộ hồ đồ vẫn là không dám nghĩ. Ha ha, Đông d ộ n g cười cười, nhìn xem thỏ ra, trầm mặc lại. Huyền Nữ xuất hiện, có thể là vì thuận theo thiên thời, thiên địa cần trải qua một lần đại hủy diệt, mà Huyền Nữ là vì thiên địa hủy diệt phía sau trùng sinh, t r ấ n áp thiên địa. đ ồ n g d ộ n g sau một hồi lâu mở miệng nói đến. Còn có một loại có thể, Huyền Nữ là một cái âm ư u một cái cường giả vô địch b ệ n h một cái âm ư u Không tệ, ta lại đi bên trên đỉnh phong sau đó, từng là tìm kiếm con đường trường sinh, hoàn toàn suy xét cùng truy tìm qua có liên quan Huyền Nữ hết thảy vết tích, phát hiện Huyền Nữ từng d ấ u vết lưu lại đều hoàn toàn biến mất. Loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, ta càng tin tưởng Huyền Nữ là một cái âm mưu. Đồng d ộ n g nghe xong không nói gì, mà là suy tư rất lâu sau đó, đem yếm hết thể đều nói ra. Yếm là ta tại một phương tàn phá thế giới phát hiện, từ thấy được nàng lần đầu tiên lúc, ta cũng cảm giác chúng ta là thân nhân sáu. Thỏ Ra nghe Đồng d ộ n g lời nói, trong mắt càng phát cổ cái. Mặc kệ yếm có cái gì lai lịch, nàng cũng là ta muội muội. Cuối cùng, Đồng d ộ n g mở miệng, chân thật đáng tin. Thỏ Ra nhìn xem Đồng Dụng, rất lâu sau đó mới nói, quyết định của ngươi ta ủng hộ. Bất quá ngươi phải làm cho tốt hết thể ứng đối chuẩn bị. Ta có thể minh bạch. Ta chuẩn bị mau sớm tăng cao thực lực, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ta liền có thể ứng phó hết thảy những thứ không biết. Đông Dung ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng trong mắt càng phát kiên định. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, t h ỏ ra trên mặt béo có nụ cười. Bất quá, con đường của ngươi tương đối là tù, ta đoán chừng ngươi ở đây huyết hải cảnh sẽ lắng động rất lâu, mà một khi vượt qua huyết hải cảnh, ngươi tất nhiên sẽ nhất phi chủ tiên, vô năng có thể ngăn. Đông Dung nghe xong t h ỏ ra mà nói, hội tâm nợ nụ cười. Bất quá ngược lại nghĩ đến biển máu của mình liền tràn đầy bất c d Có đôi khi, đại, chưa chắc là chuyện tốt nha, thích hợp mới là tốt nhất. Đông Dụng suy nghĩ lung tung một hồi, bị Thỏ Ra lời nói đánh gãy suy nghĩ. Không nói u y i nữ, Huyền Nữ còn có thời gian xử lý. Bây giờ trước tiên đem chủ yếu sự tình xử lý a. Thỏ Ra đạo. Thỏ Ra, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào quỷ mộ đầu người cùng cái thanh kia chuẩn trường sinh binh khí. Nhiệm vụ chủ yếu không phải quỷ mộ, cũng không phải cứu u, mà là ngươi. Đông d ộ n g bị Thỏ Ra nói s ứ n g sở, chính mình chẳng lẽ lại xảy ra điều gì ý đồ xấu? 593 t h ứ 592 t r c h ư ơ n g hủy diệt cùng thủ hộ nhiệm vụ chủ yếu không phải quỷ mộ, cũng không phải cứu u, mà là ngươi. Đông Dụng bị Thỏ Ra nói s ư n g sở, chính mình chẳng lẽ lại xảy ra điều gì ý đồ xấu? Ngươi có biết hay không? Nếu như yếm thực sự là Huyền Nữ mà nói, ngươi chính là tử địch của nàng. Cái gì? Đồng d ộ n g lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không thể tin. Thỏ ra, vì cái gì nói như vậy? Ngươi biết chiến k ỷ cùng các ngươi mạch này quan hệ a? Không phải sáu, Đồng d ộ n g bó tay rồi. Thỏ ra, các ngươi lúc nào cũng ta đây một mạch, ta đây nhất mạch, các ngươi có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc là cái nào một mạch sao? Đến nay ta đều không rõ ràng, ta rốt cuộc là cái nào một mạch? Thỏ r a n g h e xong, biểu tình trên mặt càng đặc sắc. Các ngươi mạch này, khó mà nói. Bất quá chúng ta đều gọi các ngươi x u i x ẻ o một mạch. Sáu. Ha ha. Ngươi không cần cái biểu tình này. Các ngươi mạnh này danh xưng hủy diệt một m ạ c h các ngươi trưởng thành cần hủy diệt. Tưởng muốn đại thành nhất thiết phải hủy diệt c h ư Thiên Vạn Giới. Bất quá, các ngươi mạnh này đi ra rất nhiều n g u y ê nhân, n nhưng mà c h ư Thiên Vạn Giới Thủy Trung vẫn là c h ư Thiên Vạn Giới, cũng chưa từng thấy qua bị hủy diệt. Ha ha s u Thỏ ra, hủy diệt một m ạ c h đến cùng l i lý gì? Nghe nói là bởi vì thiên địa mất cân bằng, thiên địa ý chí muốn tu bổ địa, khôi phục thiên địa trật tự. Bởi vậy các ngươi vì thiên địa lựa chọn chúng, trở thành phá diệt thiên địa quân cờ. Ách Mà chiến kỳ nhưng là vạn linh ý nguyện biến thành, là một loại yên lặng thủ hộ. Nói như vậy. các ngươi m ạ c h này đều sẽ bị chiến kỳ c h ọ chúng, các ngươi đại biểu hủy diệt, mà chiến kỳ đại biểu thủ hộ, hủy diệt cùng thủ hộ ở trên thân thể ngươi tiến hành đánh cờ. loại nhận thức này sớm đã xâm nhập nhân tâm. bất quá đến cùng phải hay không, đó chính là mỗi người một ý. cái tiêu tất nhiên cho là ta là hủy diệt một m ạ c h vì cái gì không ở ta nhỏ yếu nhất thời điểm xử lý ta, ngược lại bỏ mặc ta trưởng thành. rất đơn giản, ai nguyện ý c h ế t đâu? các ngươi cũng là sinh linh, hủy diệt chư thiên và giới, các ngươi m ạ c h này cũng khó thoát khỏi cái chết. thử nghĩ, ai sẽ làm như thế? cho nên, ngươi căn bản liền sẽ không hủy diệt chư thiên và giới. vậy ngươi và bất luận cái gì một cái tu giả liền không có khác nhau chút nào bởi vậy những người khác vì sao muốn lo lắng ngươi nếu quả thật muốn giết ngươi nói không chừng có thể tạo được nhất định hiệu quả ngược nếu là thiên địa có thể thể nghiệm và quan sát hết thảy cái kia duy chỉ có nhân tâm khó mà thể nghiệm và quan sát bởi vì thiên địa căn bản cũng không có trí tuệ chỉ có trật tự cùng đạo tắc bất quá căn cứ ta quan sát ta phát hiện ngươi t u i hồ lại không giống như là hủy diệt một mạch ngược lại ở trên thân thể ngươi khắp nơi đều là mê mà huyền lữ đâu là thiên địa lưu cho thế gian một chút hy vọng sống cũng là thuộc về thủ hộ tóm lại nếu như ngươi là hủy diệt một m ạ c h tương lai ngươi cùng yếm nhất định sẽ đối lập nếu như ngươi không phải hủy diệt một m ạ c h vậy cái này loại sự tình liền thú vị a sáu t h ỏ ra cười lắc đầu điền giả tâm bên trong trầm mặc nếu như hủy diệt một m ạ c h một người khác hoàn toàn cái kia thực sự là oan đại đầu loại chuyện này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó không có cách nào đi ngăn cản thậm chí thay đổi ngươi chỉ cần theo bọn hắn đánh cờ con đường đi tới là được rồi ít nhất sẽ không chết ta đã biết đồng ruộng cuối cùng nặng nề mà gật đầu tốt nói liên quan tới ngươi chính sự ba bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm cho ta xem một chút đồng dụng lập tức câu thông l i ế u đ i ề n nguyên hỏa diễm từ thể nội thiêu đốt mà ra hỏa diễm vô thanh vô tức không có bất kỳ cái gì nhiệt độ thế nhưng lại thấy t h ỏ ra kích động vạn phần càng là cẩn thận từng l y từng tí thật là khủng khiếp năng lượng thật là khủng khiếp đạo tắc t h ỏ ra trong mắt lập loại ưu quang nhìn chăm chăm ngọn lửa này thẳng tắp nhìn xem t h ỏ ra đây rốt cuộc là cái gì hỏa điện g i nhất thẳng rất nghi hoặc mình loại này hỏa uy lực nói lớn thời điểm phi thường lớn liền nói thì đều có thể thiêu đốt thành thứ căn bản nhất nhưng mà một số thời khắc nhưng lại như xe bị t ổ xích liền phổ thông kim loại đều hòa tan không được đây chỉ là một loại ngọn lửa hình thái căn bản không phải hỏa t h o ra nhìn chằm chằm vào hỏa diễm nhìn xem trong mắt ưu quang càng lai việt thâm thúy cuối cùng lại có đủ loại đủ k i ể u trật tự thần liên tại loại này ưu quang bên trong lấp ló đồng thời một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ thò ra trong hai mắt bộc phát lại bị vô đạo không gian chỗ phai mở lúc này đ ồ n g d u ộ n phát hiện vô đạo không gian thế mà không cách nào phai mở mình ngọn lửa này nhượng điển g i rất là ngạc nhiên đ n g nhiên thò ra hai mắt trực tiếp bạo thoái tất cả cảnh tượng trực tiếp phá diệt dọa liêu điển g i nhảy một cái thò ra sáu người sáu ta không sao thò ra dù cho nổ nát hai mắt bất quá lại không có bất kỳ thất lạc ngược lại dị thường hưng phấn t h ỏ ra hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại c h ú n g sinh rất nhanh liền triệt để tân sinh thật là đáng sợ đạo tắc chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy đây là ta thấy qua cường đại nhất đạo tắc có thể cùng phong ấn chư thiên vạn giới loại lực lượng kia sánh ngang đây là đạo tắc đồng ruộng vấn đạo là mà lại là đã có hình thái đạo tắc cực độ kinh khủng ách 6 t h ỏ ra vậy cái này là cái gì đạo tắc nói không nên lời giống như là cái gì sạch thế đạo viêm phần thế hỏa hỗn loạn diễm ngũ hành t i ê n lửa hư vô đạo hỏa ta đều gặp qua thế nhưng là cùng loại này đạo tắc so ra em qua xa, Điền g i á Hựu đem ngọn lửa này đủ loại chỗ thần kỳ cùng t h ỏ ra nói một chút, tiếp đó t h ỏ ra lại nghiên cứu h ồ i lâu, vẫn không có nhìn ra đây là cái gì dạng đạo t á c Ai, tiểu tử ngươi mặc dù là con cờ, bất quá ngươi con cờ này thật là khiến người ta hâm mộ nha. Cuối cùng t h ỏ ra b ù i g ủ i mãi thôi. Cuối cùng, Duẫn Giá Giá cũng không nói đến chính mình hồn sinh cốt h ụ c sự t ì n h loại chuyện này vẫn là trôn ở trong lòng mình a. Tốt, không nói cái này, nói rằng quỷ mộ a. Ngươi có biết hay không quỷ mộ có thể đả phá phong ấn ý vị như thế nào? đ ồ n g Duẫn lắc đầu biểu thị không biết, rất nhiều chuyện thật không phải là đ ồ n g d u ẫ biết. mang ý nghĩa, c h ư thiên vạn giới hủy diệt muốn chân chính bắt đầu. cái gì sáu, đồng ruộng mắt tròn tròn, đây không phải cướp ta mạch này sinh ý sao? t h ỏ r a bị đồng ruộng lời nói trực tiếp l n g ngợp bỉ, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. cũng liền như ngươi loại này vạn sự thái độ thờ ơ. nếu là đổi thành những người khác, sớm sáu, ai sáu? t h ỏ r a tại sao lại dạng này? liên quan đến trường sinh, sáu, đồng ruộng không nói chuyện, bây giờ liên quan đến trường sinh, cho đồng ruộng cảm giác là tất nhiên không có sự tình tốt, chắc chắn kèm theo sát lục cùng hủy diệt. ngươi biết bây giờ tu luyện cấp độ cùng trước kia a? không rõ ràng lắm. ta đều từng tu luyện qua, một thế này cùng ta một đời kia so sánh, đại khu đừng không có, nhưng mà trả lại thật cảnh thời điểm xuất hiện trên lệch. bây giờ hợp nhất cảnh nhìn như mở ra lối riêng, nhưng mà cũng chỉ là quy chân cảnh một loại cải tiến. hợp nhất cảnh đỉnh phong là thiên tôn cảnh, đây là bây giờ thiên địa cho phép cực hạn, nếu là nghĩ tiến thêm một bước, liền gần như không có khả năng. tại ta một đời kia, cực hạn là đạo tôn cảnh, sau đó rất lâu t u y ế nguyệt cũng là đạo tôn cảnh, mà đạo tôn cảnh chỉ là quy chân đệ tiểu cảnh, thiên tôn cũng chỉ tương đương với quy chân đệ thất cảnh, mà quy chân có 1 ư b cảnh, trên lệch lớn như vậy. vi chân sau đó đâu đồng ruộng vấn đạo trường sinh cảnh lại có thể coi là vĩnh hằng bất diệt bất hủ thật nhiều loại ý kiến nhìn tu giả yêu thích a ngược lại tùy ý gọi lúc kia cũng không có người đi để ý hoặc phản bác cái gì trường sinh sau đó còn có cảnh giới sao có cảnh giới gì tự sát cảnh phúc 6, đồng ruộng nhịn không được còn có loại cảnh giới này đương nhiên 594 t h ứ 593 t r c h ư ơ n g hoàn mỹ thế giới cái này tự sát cảnh lại tính là cái gì cảnh giới đồng ruộng không nói vấn đạo trường sinh liền đã có thể cùng thiên địa t h thọ thiên địa bất diệt có thể bảo vệ vĩnh sinh thậm chí muốn chết cũng khó khăn. Bất quá chỉ là bởi vì này loại vĩnh hằng sống sót, cho dù là trường sinh cảnh cường giả cũng chịu không được, vô tình vô dục sống sót liền cùng cái người chết sống lại một dạng. Bởi vậy, trường sinh cảnh tu giả là rất có thể dạy vỏ một đám cường giả. Nghe nói trường sinh cường giả suốt ngày liền thích bốn kiện chuyện, hơn nữa làm không biết mệt. Cái nào bốn kiện chuyện, đ ồ n g ruộng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ăn uống đánh cược. 6. đ ồ n g ruộng tại chỗ m ộ bỉ, đây là sự thực. Đây cũng quá kia cái gì đi. Điền g i bất tử nghĩ tới sinh tử con lựa, thời không g h o bọn hắn, có vẻ như bọn hắn đám người kia cũng là như thế nhá. hơn nữa bọn hắn mới là siêu thoát cảnh đám người này mà chẳng thể làm gì khác sự tình đâu mỗi ngày liền cái kia mấy chuyện mà đấu kích thích nhất một đấu chính là vài v à n năm mấy chục v à n năm thậm chí càng lâu bất quá bọn hắn đấu cùng phàm tục thế giới tiểu lưu manh đánh nhau không có nhiều khác nhau nghe nói không có chuyện còn kéo bẻ kéo lũ đánh nhau thậm chí thành đoàn đánh vì đánh nhau bọn hắn thậm chí phát động tất cả trường sinh giả tế luyện một cái phương hoàn mỹ thế giới chuyên môn dùng đánh nhau về sau ta phát hiện thật có cái c h ủ n g này chỗ 6 đồng dụng thật bó tay rồi bất quá về sau đại vĩ diệt thời điểm cái này phương thế giới bị trường sinh cảnh tu giả hợp lực trục xuất liên quan tới đại hủy diệt ta thì không rõ lắm ách 6 t h ỏ ra bọn này cường giả không đến mức như thế nhảm chán a để cho ngươi suốt ngày thí sự không có hướng về phía vách tường là n g ư ờ i một phát ngốc chính là v à n năm ngươi thử thử xem ách 6 đông r u ộ n g cười cười không nói chuyện nếu là thật như thế cái kia ngược lại là thật sự rất nhảm chán tự sát cảnh cũng là bởi vì nhảm chán bị buộc đi ra ngoài thứ lộ gì đông r u ọ n g chấn kinh bọn này trường sinh giả cũng bởi vì n h à m chán liền tự sát chơi không sai biệt lắm là ý tứ như vậy t h ỏ ra gật đầu bất quá cả mắt đều là hướng tới chi tình cái này h ư ợ n g đ i ể n g i ã trong lòng lại một trận im lặng trường sinh giả bên trong cuối cùng cũng có dị loại dùng tu luyện giết thời gian mà dạng trường sinh giả ngẫu nhiên bên trong phát hiện trường sinh cũng không phải điểm kết thúc còn có thể tiến thêm một bước mỗi một cái trường sinh giả cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm quả thật bị bọn hắn hợp lực lục l ọ i ra được tiến hơn một bước con đường tu luyện bất quá cuối cùng quả thật làm cho bọn hắn tiến hơn một bước nhưng mà theo tới vấn đề càng lớn hơn lớn đến trường sinh giả nhóm cũng k h ố n g chế không nổi cái vấn đề lớn gì đồng ruộng càng nghe càng hiểu kỳ nhắc tới cũng là kỳ quái Bọn hắn bước ra một bước kia, không chỉ có thể vĩnh hằng bất diệt, chính là thiên địa triệt để đại hủy diệt. Bọn hắn cũng có thể trường tồn, nhưng mà tất cả bước ra bước này tu giả đều xảy ra quỷ dị. À, cái gì quỷ dị? Đồng ruộng truy vấn. Có trường sinh giả là nhân, lại đem chính mình luyện thành liêu nhất con chó, mãi mãi cũng không cách nào lại lần trở thành thân người. Có trường sinh giả vốn là c ậ u thế nhưng lại đem mình luyện thành liêu nhất cái cây, một con lợn, thậm chí có s u i sẹo, trực tiếp đem chính mình luyện thành một khối ngón thạch. Còn có s u i sẹo hơn, đem mình luyện thành liêu nhất đống phân. Những vận may kia không tốt, trực tiếp đem mình luyện chết. chết triệt triệt để để lại không phục sinh có thể, mà càng khiến người ta khó có thể lý giải được chính là có trưởng sinh giả thế mà đem mình luyện được đại khủng bố, trở thành không cách nào hình dung tồn tại. v ề sau những thứ này tiến hơn một bước tu giả đều không giải thích được biến mất, thế gian lại không người ảnh, cũng liền bởi vậy cảnh giới này được xưng là tự sát cảnh. t h ỏ ra thế nào sẽ có loại này quỷ dị phát sinh? Bởi vì bọn hắn phương hướng tu luyện xuất hiện một chút sai lầm, trên đường một bước kém, kết quả là sai chi ngàn dặm, đông ruộng trầm mặc rất lâu, mở miệng lần nữa thở ra thông sử cảnh lại là cảnh giới gì? Ha ha. Thông sử cảnh chính là từ giết cảnh a. Bất quá thông sử cảnh cơ hồ không có người nhắc đến, dù cho ghi chép cũng rất ít. Bất quá thông sử cảnh mới thật sự là tự sát cảnh. Những cái kia r a quỷ dị, ít nhất còn sống, chỉ là hình thái phát sinh biến hóa, mà thành công đạp phá trường sinh cảnh trường sinh giả, chính là thông sử cảnh cường giả. Những thứ này thông sử cảnh cường giả tại sao khi thành công đều chết thảm? Chết càng là không hiểu t ấ u A, người cũng biết thông sử cảnh, thò ra nói xong mới đột nhiên tỉnh ngộ vấn đề này, rất là kinh ngạc. Ngẫu nhiên bên trong biết đến, tiểu tử, biết thì biết, ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời. Tu luyện muốn từng bước từng bước tới, một bước một cái dấu chân. Tạ t i ê n Bối nhắc nhở, đ ồ n g Dụng thật lòng gửi tới lời cảm ơn đối với cho giúp m ì n h Nhân, đ ồ n g Dụng cho tới bây giờ cũng là thực t ỉ n h chân ý đúng. t i ê n Bối, ngươi vì cái gì biết những thứ này? Đây không phải là Thiên Địa Đại Vĩ d i ệ t chuyện lúc trước sao? Ha ha, đó là bởi vì thọ ra tuyệt diễm v à cổ, suýt chút nữa trở thành con đường trường sinh đoạn tuyệt sau đó thứ nhất bước vào trường sinh cảnh tu giả. Lúc này thọ ra hăng hái, phong thái bay lên, có một loại bỏ ta vô địch đại khí tất cả. Hơn nữa phương kia trường sinh giả nhóm tế luyện ra dùng đánh nhau hoàn mỹ thế giới ta cũng có hành tiến bỏ qua. cái kia phương thế giới ở nơi nào, đồng ruộng t ò mò vấn đạo. cái kia phương thế giới bị trục xuất, phiêu đãng tại chư thiên vạn giới ở giữa, không người biết kỹ cụ thể vị trí. bất quá, nó cửa vào nguyên ê n rất quen thuộc. cửa vào, đồng ruộng nghi hoặc, cửa vào cùng mình có quan hệ gì? cái cửa vào kia đã từng là một chỗ thánh địa, về sau lại bị một đám trưởng sinh giả hợp lực tế l u n qua, cũng gần như hoàn mỹ. 6. nơi đó chính là ngươi tới chỗ, vạn cổ đại lục. 6. giờ khắc này, đồng ruộng là chân chính triệt triệt để để một bước, rất lâu cũng không nói được lời nói. chấn kinh, kích động, tưởng niệm, c h ộ chung. nhộn tiền g i á hô hấp đều trở nên gấp rút. Tiền bối 6, đồng ruộng lời đến k ỏ e miệng, lại không biết nên nói cái gì. Ha ha 6, ngươi không cần như thế. c h ỗ kia c h ỗ đi ra dễ dàng, đi vào khó khăn. Không phải tu vi nguyên nhân, thuần túy dựa vào vật khí. Nói không chừng có một ngày, ngươi vẫy vùng tinh không, liền đập hết thảy toàn bộ nhờ cơ duyên. Trước đây ta liền là nhất thời nhảm chán, trong tinh không truy một đầu thuần huyết côn bằng chơi, một lần tình cờ gặp phải. 6. đồng ruộng nghe xong t h ỏ ra mà nói trở nên rất là tịch mịch, bất quá loại này tịch mịch chi tình rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Tiền bối, c h ỗ kia trong thế giới có cái gì? Chỗ kia thế giới nha, ta gặp được thời điểm, đã trở thành vạn linh mai cốt chi địa, loại chàng cảnh đó, thực sự là vĩnh sinh không quên a. Ta biết hết thể liên quan tới trường sinh đồ vật, chính là từ chỗ kia thế giới lấy được. Chính là ở nơi đó, ta quyết định trôn xuống chính mình, trùng sinh ra đệ nhị thai, sống trên đời thứ hai. Vì cái gì? Bởi vì ta lấy được thông sử cảnh phương pháp tu luyện. Cũng biết lúc đó ta vì cái gì không thể chân chính bước vào trường sinh cảnh, hơn nữa ta cũng biết ta một khi trải qua trường sinh cảnh sau kết quả là chắc chắn phải chết. Khi đó lòng ta cao khí nào, cho nên ta c h ô n xuống chính mình, trùng sinh ra bây giờ một thế này. Bất quá bây giờ ta hối hận. Vì cái gì? Đồng ruộng bây giờ cảm giác mình đã biến thành mười vạn cái vì cái gì? Bởi vì thiên địa thay đổi, cho dù có thông sử chi pháp, ta cũng khó có thể thành công bước vào trường sinh cảnh. Chớ đừng nhắc tới thông sử. Cái này cũng là lần trước ta nói. Vì cái gì? Chư thiên vạn giới một khi q u a n thông, hủy diệt sẽ tới trước khi nguyên nhân. Cái này cùng hủy diệt thì có cái quan hệ gì đâu? 595 t h ứ 594 t r ư ờ n g triều hướng phát triển muốn trường sinh, liền muốn đem thiên địa chi đạo tu luyện trọn vẹn. Bây giờ chư thiên vạn giới, ngoại trừ chỗ kia đánh nhau đánh lộn thế giới, còn lại cũng là t á n khuyết không đầy đủ. nhưng mà cái kia phương thế giới táng diệt vạn linh tràn đầy đại khủng bố không ở thích hợp tu luyện. bất quá chư thiên vạn giới chính là chư thiên vạn giới lại không chọn vẹn đạo tắc cũng ẩn chứa tại chư thiên vạn giới ở giữa. nếu như có thể đem chư thiên vạn giới tập hợp thiên địa chi đạo nhất định là có thể lần nữa chọn vẹn. nếu là chư thiên vạn giới một khi có thông cường đại tu giả cũng có thể đi thế giới khác tìm kiếm hắn thiếu hụt mất đích đạo tắc nhân tính bản tham làm sao có thể như thế và bình địa cùng một chỗ đồng thời tiến bộ. đến lúc đó tất nhiên đại chiến không ngừng đến rồi hợp nhất cảnh hủy diệt một phương trước tiên thiên đại thế giới là chuyện dễ dàng. bất quá coi như tất cả mọi người có thể đồng thời tiến bộ, thiên địa cũng không cho phép như thế. Ta hoài nghi, một khi chư thiên vạn giới lần nữa quan thông, chư thiên vạn giới sẽ lại lần dung hợp. Đến lúc đó, tất nhiên muốn trước kinh lịch một lần đại phá diện. Đây là thiên địa mất cân bằng phía sau đại x u thế. Nếu như không phải thiên địa phong ấn tự thân, loại chuyện này đã sớm xảy ra. Một khi phong ấn mất đi, không có sinh linh có thể thay đổi loại dung hợp này quy hướng. Đến lúc đó, chỉ có cường giả mới có thể may mắn còn sống sót. Phổ thông sinh linh, nếu như không có cường giả che chở, có thể sống sót rất rất ít. nếu là chiều hướng phát triển, cái tiêu tất nhiên sẽ phát sinh sao? đồng ruộng rất là trầm trọng địa đạo. đây là thiên địa chiều hướng phát triển, cũng không phải vạn linh kỳ vọng, nhân lực có thể người tiên, dù cho phong ấn biến mất, cũng chưa chắc sẽ như ta suy đoán đồng dạng nhất định sẽ dung hợp, nói không chừng sẽ ở cường giả can thiệp phía dưới bảo trì hiện trạng. bây giờ mấu chốt nhất là tìm ra phong ấn yếu bất lý do, xem có thể hay không ngăn lại. bất quá, ta cho rằng có thể ngăn lại phong ấn tiếp tục yếu bất cơ hội không lớn. vì cái gì? vô tận năm tháng. Phong ấn đều một mực cường đại vô song, ngăn cản sinh linh tàn phá bừa bãi thế giới khác. Trước kia dù cho có trường sinh chân n ô n cũng không khả năng lừa gạt phong ấn đại trận, thậm chí căn bản là không có cách vượt qua phong ấn. Nhưng là bây giờ lại không rõ có thể, vậy đã nói rõ phong ấn tại yếu bớt, loại này yếu bớt một khi xuất hiện, sinh linh liền không khả năng ngăn cản được. t i ê n bối, đến cùng lại là nguyên nhân gì nhường chư thiên vạn giới phong ấn yếu bớt đâu? Ha ha, nguyên nhân ngược lại là đơn giản, đơn giản liền cái kia mấy loại, mà khả năng lớn nhất chính là vạn giới cây lại lần nữa phục sinh. Vạn giới cây, điền dã nhất x ư n g sở, không khỏi kinh hô, phụ sinh m ộ là. đông ruộng gần người. Tiếp đó sau một khắc thần thức quét vào m ì n h khí hải, đang giận hải dưới đấy tìm ra như định hải thần châm vậy một đoạn nhánh cây. Cái này đoạn nhánh cây là đã từng đấu giá hội đạt được, hư hư thực thực là phủ sinh m ộ t thân cảnh. Đông ruộng lấy ra cái này đoạn thân cảnh, đưa đến thọ r a trong tay. Thọ r a đây có phải hay không là phủ sinh m ụ ộ t Thọ r a ánh mắt bên trong lại lần nữa nở rộ ưu quang, nhìn chăm chăm cái này đoạn nhánh cây nhìn rất lâu. Tiểu tử ngươi cơ duyên đơn giản lịch thiên n a như thế nào cái gì đều có thể nhận được. Đây đúng là độc sinh m ụ c là luyện chế vô thượng đạo binh tốt nhất tài liệu. Hơn nữa n g ư ờ i đây không phải thân cảnh. Người đây là thụ tâm bị dùng đại pháp lực cắt chém mà ra. â n nói đến đây, t h ỏ ra đột nhiên một tiếng ồ n g ạ c nhiên, tiếp đó hai tay như bay, từng cái ấn quyết bị đánh ra. Những thứ này ấn quyết tại vô đạo trong không gian thế mà cũng có thể hiện hóa. Tiếp đó những thứ này ấn quyết đầu đôi tương liên, biến thành liễu nhất phiến huyền ảo hoa văn, trực tiếp đem cái này đoạn thụ tâm phong ấn. Loại này phong ấn cũng không đụng chạm lấy thụ tâm, mà là lơ lửng tại thụ tâm một thước bên ngoài. Đây là vô đạo phong ấn, có thể cách trở hết thảy. Nếu thật là vạn giới cây trùng sinh, tất nhiên sẽ thu hồi khi xưa hết thảy. Thật tới lúc đó, cái này phong ấn cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng là bây giờ. lại có thể tạm thời ngăn cản một chút. bất quá, ta đề nghị ngươi tốt nhất triệt để đem cái này căn t h ụ tâm luyện hóa. nếu là có thể thành công, cơ duyên của ngươi liền thật sự lớn. cái này căn t h ụ tâm không có bị luyện hóa, đồng ruộng có chút nghi hoặc. phù sinh một vạn đạo bất x â m như thế nào luyện hóa? phá hương ngược lại dễ dàng điểm. bất quá ngươi lại có có thể luyện hóa, ngươi loại tiêu hỏa, quá kinh khủng. bây giờ thử xem, đồng ruộng vấn đạo. có thể. đồng ruộng trao đổi sâu trong linh hồn điển nguyên, hỏa diễm trực tiếp đốt ra, mà thọ ra cũng tạm thời triệt hồi thụ tâm phong n Phu sinh một vạn đạo bất xâm, ngược lại là hỏa điển g i cơ thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không quá điển g i hỏa quả thật bá đạo. Trong nháy mắt liền đ ố t tiến vào cái này căn t h ụ tâm bên trong, hỏa diễm càng không ngừng tiêu đốt, mà ruộng giả g i đang quan sát cái này căn t h ụ tâm, không có gì thay đổi nha. Thỏ ra nhìn xem một màn này cũng là cho mày, đồng ruộng hỏa chính xác có thể đốt tiến t h ụ tâm nội bộ, thế nhưng là đối với t h ụ tâm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này vô cùng quái dị. Đồng ruộng cùng thỏ ra quan sát h o ả n g t n g một khắc đồng hồ, vẫn không có phản ứng gì. Tiếp tục, thỏ ra lúc này mở miệng, nhường vốn chuẩn bị buông tha điển g i hiệu gia tăng hỏa diễm. cứa chừng luyện hóa hai canh giờ, đồng ruộng vẫn là có phát hiện không biến hóa chút nào. lúc này chính là thọ gia cũng l ắ t đầu. đồng ruộng thu hồi hỏa diễm, cái này căn thụ tâm đi qua thời gian dài như vậy luyện hóa, thế mà mảy may cũng không hề biến hóa. thế gian vật vật, cuối cùng có tương sinh tương khắc. thọ gia cảm khái một phen, lại một lần mà phong ấn thụ tâm, đồng ruộng tiếp lấy liền đem thụ tâm thu hồi khí hải. bất quá, tại thụ tâm tiến vào trong khí hải lúc, cái này căn thụ tâm lên phong ấn phủ văn trong nháy mắt bị phá diện, cái này nhượng điển ra ánh mắt khẽ nhúc đích, bất quá cũng không nói ra. lúc này, t h ỏ r a khẽ vươn tay từ ngoài trận đem quỷ mộ đầu người cùng trôi này chiến k í c h thu hút không đạo không gian bên trong. ngươi xử lý như thế nào cái này đầu người cùng cái này chuẩn trường sinh binh? t h ỏ r a nhìn xem đồng ruộng vấn đạo. t h ỏ r a ngươi có ý kiến gì không? đồng ruộng dám khẳng định t h ỏ r a có kế hoạch, không phải vậy trước đây chắc chắn sẽ không đem chuẩn trường sinh binh muốn tới. viên này đầu người mặc dù bị diệt sát linh hồn, thế nhưng là đầu người còn tại, mặc dù bị trôi này kiếm gỗ chấn áp huyết nhục chi lực, nhưng mà vẫn như cũ ẩn chứa lấy cường đại đạo thì cùng sức mạnh, ta chuẩn bị coi đây là mùi nhử, hoàn toàn dụ sát quỷ mộ. điền g a tâm bên trong cả kinh, quỷ mộ còn chưa có chết. Những người này, người người đều có hậu chiêu, coi như bản thể bị diệt, tuyệt đối còn có huyết nhục cùng linh hồn lưu lại, nhờ vào đó tuyệt đối có thể trùng sinh, chỉ là muốn khôi phục đỉnh phong, đ o a n chừng đời này đều chưa hẳn có hy vọng. Viên này đầu người đối với hắn không có lực hấp dẫn gì, nhưng mà trôi này chuẩn trường sinh binh liền hoàn toàn khác biệt. Ta chuẩn bị dùng cái này binh chân áp cái đầu này, sọ cùng c ể u đũ cùng thần thổ liên thông chỗ, vừa tới nhường cựu đũ tu có chỗ k i ê n k ỵ Thứ hai xem quỷ mộ có thể hay không bí quá hóa liều. Hảo, đ ồ n g u nghĩ nghĩ đồng ý t h ỏ ra kế hoạch. Bất quá nhất định phải trước tiên luyện hóa cái này t r ê n kích. Bây giờ chiến kích, mặc dù quỷ mộ lưu lại hết thể ấn ký đều bị xóa bỏ, nhưng mà tiểu mã câu cùng cái kia móng c h â u tử cũng không có năng lực luyện hóa. Ta có thể chứ? Không dám nói, nghĩ đến là không có vấn đề. Bất quá ngươi quá nể trọng ngoại vật, cuối cùng thiếu một loại vô địch tâm cùng giết hại ma luyện. Bây giờ nhìn không ra cái gì, nói không chừng tương lai có thể lưu lại h ó a lớn. Điền g i á tâm bên trong minh bạch, nhưng là mình cũng không triệt, hơi một tí gặp phải cũng là những cường giả kia. Chính mình nếu là không có hậu chiêu, sớm bị những cường giả này giết thành chó. Những cường giả này cũng mặc kệ chính mình tu vi mạnh hay yếu, đối với sâu kiến tiện tay i ề n chết, ai sẽ để ý? không có người sẽ để ý. Ta đề nghị để cho ngươi có thể khống chế hơn nữa người tín nhiệm chấp trưởng cái này chiến kích. Đồng ruộng nghĩ nghĩ, trong đầu thoáng hiện ta thích Bá Thiên cùng Trắng Khải thân ảnh, đây là nữ nhân của mình. Ta thích Bá Thiên đã có giải sinh liên, Đồng ruộng quyết định đường Trắng Khải chấp trưởng cái này chiến kích. Đồng ruộng hai người sau một phen thương nghị, Đồng ruộng nhận lấy liêu chiến kích, t h ỏ ra lưu lại quỷ mộ đầu người. Liên t ạ i đ i ề n g i vừa bước ra vô đạo không gian lúc, Đồng ruộng trong khí hải một cái p h ụ truyện đột nhiên vỡ tan, n h ư ợ Điền g tâm trong nháy mắt l ạ n h leo xuống dưới. 596 thứ 595 trường tuyệt địa tâm p h ù truyện kia là một cái tử mẫu liên tâm phủ, là heo đại x o á i giúp đồng ruộng luyện chế. Tâm p h ù truyện kia không có gì giết địch tác dụng, nhưng mà chỉ cần một cái bị sử dụng, m ặ t k h á c một cái tất nhiên vỡ tan. Loại này phụ truyện là rất tốt cảnh báo chi vật. Tại bạch khải trở về gia tộc thời điểm, điền g i á bất vẹn vẹn cho heo đại x o á i tự mình luyện chế bảo mệnh phụ truyện, đồng thời cũng cho t ấ m phủ t r i ể n kia tạm thời cho là lưu lại thủ đoạn. Bây giờ cái này tử mẫu liên tâm phủ tan vỡ, đồng ruộng cơ bản có thể xác định bạch khải đã xảy ra chuyện. Giờ khắc này, đồng ruộng trong lòng có một cỗ s t ý tại này mầm. Đi qua heo đại s o á i cải tiến. Tấm phủ chuyện kia không chỉ có thể cảnh báo, còn có thể đem mẫu phủ người nắm giữ trực tiếp truyền t ố n g đến tử phủ vị trí. Loại này cải tiến đối với heo đại xoáy mà nói là hạ bút thành văn, thế nhưng là lần này lại giúp liễu điển giả đại ân. Một cỗ không gian lực lượng bao phủ liễu điển giả, đem đồng ruộng tuấn gian truyền tống ra ngoài, trở nên hoàng hốt ở giữa, mẫu phủ cuốn theo đồng ruộng vọt ra khỏi hư không, rơi xuống một chỗ đại trận bên trong. Đồng ruộng quay đầu tứ phương, thế mà không có phát hiện bạch khải dấu vết, nhưng mà tại đại trận bên ngoài lại thấy được rất nhiều đạo cường giả thân ảnh, những cường giả này cả đám đều khí tượng xong nghiêm, tuyệt đối là siêu việt tổ vương tồn tại. cái này nhượng điền giã sát ý trong lòng càng thêm thịnh vượng. tại điền giã tiến vào đại trận trong n g á y mắt, đại trận bỗng nhiên phát động, vô tận không gian lực lượng chống r ô n g xuất hiện, đem không gian từng điểm cắt chém, liền nghĩ đem đồng ruộng truyền thống ly khai nơi này. đồng ruộng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một cái có dự mưu c ả m bẫy, hoàn toàn nhắm vào mình. nhìn, bạch khải lần này giữ nhiều lãnh ít. cái này nhượng điền giã trong lòng có cô h ố i hận, đồng thời điền giã tâm bên trong càng thêm phẫn nộ. các ngươi cho là chỉ có các ngươi có cường giả sao? đồng ruộng đầy áp sát y âm thanh sâu kín vang lên, so kiểu t h i lên gió có lạnh. đồng ruộng lúc này không chút do dự bóp nát một cái phụ kiện. Tấm phụ t r i ệ n kia ẩn chứa heo đại x o á i nhất kích chi lực. p h ụ truyện vừa ra, không cách nào hình dung sức mạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái che trời móng heo t r ố n g rông xuất hiện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đại trận hết thảy đều gãm gượng nứt vỡ, tất cả không gian lực lượng đều triệt để tiêu tan. Đại trận ngoại vi một loại cường giả ít nhất hơn 10 người, tất cả đều rung động t ớ t đỉnh, đồng thời bọn hắn cũng ra tay, bất quá bọn hắn không phải đối với đồng ruộng ra tay, mà là điên cuồng chạy khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Điền Gia Hưu b ó c nát một cái phụ t r ệ n đây là câu thông heo đại s o á i phụ t r ệ n r ố n g sáu, gầm lên giận dữ đột ngột xuất hiện, heo đại s o á i trong nháy mắt xuất hiện ở đây. dứt, đồng ruộng âm thanh lạnh lùng vang lên. heo đại xoáy một con mắt liền cơ hồ đoán được một cái đại khái, há mồm hút một cái, tất cả chạy trốn cường giả, bất luận chạy trốn tới nơi nào, đều không ngoại lệ toàn bộ bị một cú không cách nào chống cự lực lượng trực tiếp nhiếp trở về, tiếp đó bị heo đại xoáy một ngụm nuốt đến rồi trong miệng, vô cùng đạo tắc tại heo đại xoáy trong miệng sẽ lẫn, trong nháy mắt đem các loại cường giả xoan át, tiếp đó một ngụm nuốt vào, những cường giả này bên trong lại có thế giới cảnh cường giả, bất quá cũng không bất kỳ sức đánh trả nào, toàn bộ bị ăn sạch. n g ư ờ i có một cái phù t r u n tại bạch khải trên thân, do xét bạch khải tung tích, đồng ruộng thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên. nhường heo đại x o á i cũng nhịn không được nội tâm ớ ra hơi lạnh. heo đại x o á i thần hồn trong nháy mắt quét ngang, không kiêng nể gì cả, gần như trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ biên quan chi địa, bên trên g i ò xét tiên, phía dưới dò mà, ngoại trừ số ít mấy nơi, không có một chỗ có thể trốn qua heo đại x o á i thần hồn. Ân, bạch khải bị mang đi tiên hương, heo đại x o á i cổ u á i mở miệng, người xác định, phù truyện của ta còn tại bạch khải trên thân, chắc chắn không sai được. Thiên hương, đ ồ n g d u g l ạ n h dọn mở miệng. lúc này, thỏ ra lần theo heo đại s o á i ra tay lúc sinh ra ba động cũng đến nơi này. chuyện gì xảy ra, thỏ ra vấn đạo, bạch khải đã xảy ra chuyện. bị tiên xã cường giả v ớ t đi, k e o đại soái mở miệng, thỏ ra nghe xong s ư n g sở, ngược lại cười cười, bọn hắn đây là tìm đường chết nha, đại soái tiến đưa ta đi vĩnh hằng cấm địa, đồng ruộng lúc này mở miệng, còn có ta, thỏ ra cũng mở miệng, theo đại soái không có chút gì do dự, mang theo đồng ruộng cùng thỏ ra cơ hội trong nháy mắt liền đạp phá đại thế giới vô tận khoảng cách, xuất hiện ở vĩnh hằng cấm địa, lúc này vĩnh hằng cấm địa mã trường hồng, diêm lưu, cùng tự nhiên, phật sinh đều ở đây, đồng ruộng đem bạch khải bị người bắt đi sự tình nói chuyện, tất cả mọi người n h ữ n mày, cái gì, lại dám bắt ta tẩu tử, t ế u nghe được, phẫn nộ phi thường. đem bọn hắn đều bắt trở lại, n ố t phòng tối, i ế g b ư ơ tay nhỏ, 6. thế gian này điên cuồng người thực sự là nhiều lắm, đây quả thực là tự tìm cái chết nha, Diêm U mở miệng, tiên tâm, giao cho ta cùng ta con dâu, chư vị tiền bối, ai có thể đem Bạch Khải cứu trở về, ta liền trợ ai luyện hóa trôi này chiến kích. đ ồ n g u ộ n g âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá lại làm cho đám người sững sờ. Kheo Đại x o á i gào một tiếng, trong nháy mắt đ ạ p phá hư không, không có tin tức biến mất, Diêm ư cũng là sững sờ, tiếp đó đầu đội lên gia tộc bọn họ viên kia ba t h ứ c đinh ba chân ô n đồng dạng tiêu thất, đồng thời biến mất còn có mã t r ư ờ n g Hồng. cung tổ lắc đầu, điền tiểu tử, yên tâm đi. nếu như chúng ta mấy người đều không cứu về được, cái kia đoán chừng đối với bạch khải mà nói cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. cung tổ nói xong, cũng trong nháy mắt đã mất đi dấu vết. đ i ê n tiểu tử, không cần lo lắng, lúc này chính là phật sinh cũng chuẩn bị ra tay rồi. mang theo ta kiếm. phật sinh tiện bối, lúc này kiếm lấy xuống sau lưng kiếm gỗ nhỏ, tính cả vỏ kiếm cùng một chôi dao cho phật sinh. phật sinh mang theo vòng hoa hòa tiểu kiếm gỗ trong nháy mắt tiêu thất. thọ g a nhìn xem một màn này, trực tiếp mắt trợn tròn. điền tiểu tử, các ngươi đây là chuẩn bị phá hủy tiên hương nha. bất quá, ngươi yên tâm đi. Tề tiểu tử nói không sai. Nếu như bọn hắn đều không cứu về được, như vậy đối với Bạch Khải mà nói thật sự chưa chắc là chuyện xấu. đ ồ n g d ộ n g mặc dù trong lòng có s ắ c ý, bất quá cũng không mất đi chút nào phân tấp cùng lý trí. Xin tiền bối dạy ta. Nghĩ đến, Bạch Khải chính là Thiên h ò a Đạo Thể a. Là. Ta quan ngươi không phải loại kia hại người ích ta nhân, trong lòng có tình có ý định. Như vậy, Bạch Khải nghĩ đến tất nhiên cũng đã nhận được Thiên h ò a Chi lực a. Là. đ ồ n g d ộ n g không có dấu diếm. Thiên Hoa Chi lực dính đến Đại Khí Vận. Theo lý thuyết Bạch Khải có Đại Khí Vận hộ thân, loại này người mang Đại Khí Vận. bộ mình bình thường sẽ không, cho nên ngươi yên tâm đi. Thỏ ra nói đến đây không nói thêm lời, nhưng mà đồng ruộng có thể rõ ràng cảm thấy thỏ ra có mấy lời cũng không có nói ra. Điền Giã nhất chờ t h ẳ n g lợi, mỗi một khắc đối với hắn mà nói cũng là một loại g i à y vò. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu vi quá yếu, đồng ruộng tuyệt đối sẽ tự mình đánh tới thiên hương. Đồng thời, Điền Giã tâm bên trong có một cỗ ngọn lửa r n g rực đang thiêu đốt. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Cái này vừa đợi chính là ba ngày ba đêm, ba ngày giống như g i à y vò, thế nhưng là Điền g i a tâm bên trong quyết tâm trở nên mạnh mẽ lại bị càng sắc càng thịnh, càng chịu càng ác liệt. đến rồi ngày thứ ba buổi tối vĩnh hằng cấm địa bên ngoài không gian đột nhiên vỡ tan phật sinh năm vị cường giả xuất hiện ở ngoại vi thế nhưng là cũng không có bạch khải thân ảnh cái này nhượng đ i ể n g i ã trong lòng một lỗ b ộ n lại nhìn thấy mấy người s ắ c mặt cùng trên thân đại chiến lưu lại vết thương vẫn như cũ còn cuốn quanh lấy hủy diệt đạo tác một cô không tốt ý niệm tràn ngập đồng ruộng linh hồn tiền bối sáu giờ khắc này đồng ruộng âm thanh đều có vẻ run rẩy điên tiểu tử ngươi không cần lo lắng cùng tổ mở miệng bạch khải không có nguy hiểm tính mạng bất quá tạm thời chúng ta cũng không cách nào cứu nàng đi ra hỗn đàn đáng ô n k i ế ia quá ma nó tuyệt đối cố ý á h e o đại x o á i trên lồng ngực còn có một cái trước sau thấu lượn g lỗ hổng, tại trong lỗ hổng còn nóng l á n h hủy diệt đạo tắc, nhường h e o đại x o á i đau nhè răng trợn mắt. Tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vốn là chúng ta có thể cứu bạch hải, thế nhưng là không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện một đám cường giả, chúng ta cư nhiên bị phục kích. Sau một phen đại chiến, bọn hắn cuối cùng không địch lại thời điểm đem bạch k hải đánh vào một cái phương tuyệt địa. Chỗ kia tuyệt địa, ai x u Cùng tổ nói đến đây thở dài. 597 t h ứ 596 t r c h ư ơ n g nguy cơ cùng lưu manh đám người c h ầ m ặ c nhìn xem đồng ruộng cũng không có nói gì. Hỗ x á u đ ồ n g Dung hít một hơi thật sâu, hướng về phía các vị tiền bối thật sâu không người. Đa Tạ các vị tiền bối. Đông Dung nhìn xem mấy vị này c ư ơ n g giả, trên người mỗi người đều có lực lượng hủy diệt hình thành vết thương, những thứ này lực lượng hủy diệt đến bây giờ còn bám vào tại miệng vết thương, điều này nói rõ bọn hắn trong miệng đại chiến tuyệt đối ung hiểm dị thường, tuyệt đối không chỉ là bọn hắn trong miệng nói nhẹ nhàng như vậy. Đông Dung nhìn một chút, lấy ra viên kia chuẩn trường sinh binh, đưa cho Tề Tổ. Điên Tiểu Tử, cái này chiến kích cũng là ngươi giữ đi. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không tính muốn cái này đồ vật. t ể Tổ yên lặng. Vật này vốn là chuẩn bị lưu cho các vị tiền bối, ít nhất các ngươi có thể phát huy nó mấy phần lý năng. Tốt sáu. Thỏ ra lúc này mở miệng, chính xác như Điền Tiểu Tử nói tới, trôi này chiến kích thích hợp ngươi hơn nhóm mấy người. Điền Tiểu Tử, ngươi cũng đừng lo lắng, chỗ kia tuyệt địa đối thoại Khải Ma nói, chưa chắc là chuyện xấu. Đồng r u ộ n nghe xong không nói gì, nói một chút đi, rốt cuộc là gì tình huống? Thỏ ra lúc này nhìn về phía tể tổ bọn người, chúng ta bị 11 cái cường giả phục kích, những người này người người đều có trường sinh giả chân n n nếu như không phải Phật Sinh kịp thời mang theo trôi kiếm này xuất hiện, chính là chúng ta bốn người đoán chừng đều h ề n h e o Đại Soái mở miệng. Hán tiểu, lần này tuyệt đối là có kế hoạch. Chúng ta bị người tình kế, bất quá cũng không thua thiệt. Chúng ta triệt để chém giết đối phương bốn người, đả thương nặng năm người. Tiếp đó lại đem bọn hắn truy sát trở thành c ầ u t h e o đại soái nói đến đây vô cùng hà giận. Ha ha, là bị trôi này kiếm gỗ n h ỏ sợ vỡ mất a. Thỏ ra lúc này cười ha ha. Ta suy đoán, cùng bích lạc này đám kia âm người khẳng định có quan hệ. Thỏ ra lúc này nhìn về phía liêu điện giã. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là ngươi. Đoan t r ư n g nghĩ gạt bỏ bên cạnh ngươi cờ giả, bất quá không có tính tới có trôi kiếm này. Nghĩ đến, bọn hắn lần này nhất định sẽ trung thực một đoạn thời gian. Tê tổ. chỗ kia tuyệt địa là địa phương nào, đồng ruộng vấn đạo, nơi này tại ta một đời kia vẫn tồn tại, nhưng mà cụ thể là địa phương nào, ta cũng không tin tưởng. Ta chỉ biết đạo tôn tiến vào rất nhiều, nhưng xưa nay không ai có thể lại bước ra tới. Tề tổ nói xong cũng không lên tiếng nữa. Đồng ruộng nhìn về phía Diêm n h u cùng Mã Trường Hồng hai người. Nơi đó quá xa xưa, chúng ta một mực ở tại cửu u, chỉ biết có nơi này. đ i ê n g i á h ệ u nhìn về phía Thỏ Gia, Thỏ Gia, ngươi biết không? Nơi đó là trường sinh lăng, vạn cổ trường tồn. Cụ thể liền khó mà nói rõ. Nói như vậy, chúng ta thật sự vô năng vô lực. Điền tiểu tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng. tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng, liền cuối cùng có thể cứu ra tới, thế tổ c h ấ n an đồng ruộng. ta muốn đi tiên hương, đồng ruộng mở miệng, hạ quyết tâm. 6. rất nhanh, ta thích bá thiên cùng mã y y i bị nhận trở về. đồng ruộng lo lắng cho mình vừa đi, bọn này cường giả mặc dù mạnh, nhưng mà đối với yếm mà nói không có cái gì lực uy hiếp. đoán chừng yếm nếu là ra đứng lên, bọn này cường giả cũng không t r i ệ n có bá thiên tại, ngược lại có thể còn được. nhận về ta thích bá thiên, đ i ề n gia hữu cùng yếm thật tốt nói chuyện đàm luận, cuối cùng miễn cưỡng n lòng. kế tiếp, đồng ruộng cùng t h ra hợp lực trợ phật sinh luyện hóa chuẩn trưởng sinh chiến kích. đ ồ n g ruộng hỏa diễm vừa ra, thế mà đem chiến kích khí linh từ trạng thái ngủ say đốt hồi phục đứng lên là ai sáu? dám can đảm quấy rầy bản tiên ngủ say, âm thanh hùng vĩ vô cùng, vẹn vẹn linh hồn thanh âm liền để thiên địa bắt đầu phá diện. nếu như không phải có t h ra trước kêu bảy r a đại trận cùng mấy vị k h á c cường giả chủ trì đại trận, hậu quả khó mà lường được. đ ồ n g ruộng lúc này không chút do dự rút ra kiếm gỗ nhỏ trực tiếp điểm ở cái này chiến kích bên trên. nói đi, muốn chết vẫn là muốn sống. hư vô t r i tiểu nhi, dám can đảm uy hiếp bản tiên sáu, hư hư sáu, lại còn cầm đem đồ chơi kiếm tới uy hiếp ta, đơn giản không thể tha thứ. tất nhiên b ả n tiên tỉnh lại lần nữa, liền để các ngươi trở thành b ả n tiên khai phong tế p h ầ n a chiến kích nói là nói như vậy, thế nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì, nhường thọ ra đám người hai mặt nhìn nhau. chờ thật lâu, t h ỏ ra thở phào một cái. h ù chết thọ ra ta. hắc sáu, ta nói ngươi tất nhiên không dám vĩnh hẳn cấm địa biên giới l ô mãng, ngươi trang cái gì trang? t h ỏ ra, chuyện gì xảy ra? đồng ruộng truyền âm. c h ô i này chiến kích bị dọa, t h ỏ ra truyền âm. hừ, có gan đem thanh kiếm này cầm tới, ta chỉ là sợ làm hư đồ chơi, tiểu bằng hưu sẽ thương tâm. sáu, đồng ruộng mắt trợn tròn, quả nhiên như thọ ra nói tới. sống càng lâu, càng là lưu manh. tự chọn, đồng ruộng FF kiếm gỗ nhỏ. có chuyện thật tốt nói. chém chém giết giết, hữu thương thiên hòa, chiến kích khí linh trong nháy mắt t ú n g hoa khí sinh tài, hoa khí sinh tài 6. 6. s a u một phen kịch liệt co k ẹ mặc cả, trôi này chiến kích hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận thực tế. cái tiêu ta có thể hay không tự mình lựa chọn chủ nhân. đồng ruộng cùng t h ọ ra mấy người thương lượng một phen, gật đầu đồng ý. có thể, ta tuyển nàng, chiến kích chiến điên cùng thế mà chỉ hướng tại đại trận bên ngoài xem náo nhiệt điểm. Đồng ruộng vốn là muốn c ự tuyệt, thế nhưng là không biết vì cái gì đồng ruộng trong tay kiếm gỗ nhỏ thế mà trực tiếp bắn ra một khi kiếm khí, dễ dàng chiến kích chọc lấy cái xuyên đấu. Gào 6. gào 6. tiểu nhân đã sai, tiểu nhân đã sai 6. Mọi người thấy một màn này không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà đều là kinh hãi. c h ô i kiếm này đến cùng lai lịch ra sao? Mạnh đơn giản vô biên vô hạn, mạnh đơn giản không có đạo lý. Bị bắn một lần, chiến kích quả thật đ à n g hoàng, thành thành thật thật giao ra khí tâm, bị Phật sinh thu lấy. 6 kế tiếp chính là chi của. Lần này bởi vì c h ẳ n g Khải. Mặc dù tề tổ mấy người bị phục kích, nhưng mà Phật Sinh mang theo kiếm gỗ nhỏ kịp thời đổi tới, chém giết 4 vị đại tôn, đả thương nặng năm cái, đồng thời cướp được 7 viên trường sinh chân ô n Loại này chân ô n thế nhưng là đồ tốt, là trường sinh giả lấy tâm huyết tế luyện mà ra, lưu lại che chở hậu bối, không chỉ có thể che đậy thiên địa đại t ị càng nắm giữ đại uy năng. Thậm chí giống như một phương thế giới đồng dạng, có thể sống sót sinh linh, rất là thần kỳ. Bây giờ lại lấy được 7 viên, tăng thêm trước đây 4 cái, khoảng chừng 11 m a i nhiều. Ngũ đại cường giả một người một cái, cho Trùng Vương cũng lưu lại một cái, Thọ Ra cũng một cái, phòng thủ tháp Lão đại ba người cũng chia đến một cái. Loại này chân ôn, giác rời nhất công hiệu là lĩnh hội đại đạo, có trợ giúp tu hành. Tiếm một người cầm hai cái, một tay một cái, bất quá rất nhanh liền không còn hứng thú, trực tiếp ném cho Liễu đ i ề n l dã, đồng ruộng cười khổ, vốn định giữ cho phật sinh, không nghĩ tới nhưng từ trong thân thể đưa ra hai cánh tay, trực tiếp một tay bắt lấy một cái, bắt vào trong thân thể. Đây là mà cùng người đồng thời ra tay, một quả cuối cùng bị ta thích bá thiên lưu lại, vẫn là q u á ít nha, không đủ phân. Loại này trường sinh chân ôn, là trường sinh giả tế luyện phía sau lưu cho hậu bối, cùng pháp bảo tính chất một dạng, bất quá lại không có khí linh. chỉ có nắm giữ huyết mạch hậu nhân mới có thể sử dụng. Bất quá những thứ này chân n u ô n bị Chu Thiên Bình tế luyện qua, thế mà xảy ra không do biến hóa, chỉ cần dung nhập tinh huyết liền có thể nhận chủ. Cái này khiến Thỏ r a đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. 6. lại đã trải qua 9 n g à y thời gian, Thỏ Gia mang theo t ể tổ mấy người ỷ có trường sinh chân n u ô n tiến nhập thần thổ, đ m quỷ mộ đầu người treo cao tại cửu rú chỗ kia lầu gió, bố trí xong đại trận sau đó tiếp đó lại lui trở về. Vẹn vẹn đã trải qua mấy ngày này, Mã Trường Hồng thế mà phát hiện phong ấn chi lực lại hơi yếu một chút. Sau khi trở về. mấy người lại ngựa không ngừng vó câu bị đồng ruộng mang theo đi tìm trùng vương phù bay mộng, bởi vì đồng ruộng nói phù bay mộng vị trí có một gốc đại thụ, lúc đó thọ gia liền không thể tư nghị, nhất định phải đi nhìn một chút. chờ đến chỗ kia không gian thần kỳ sau đó, đám người cũng là bị kinh hãi sửng sốt một chút. khi thấy phù bay mộng chí lúc, chính là thọ gia cũng mắt tròn tròn. 598 t h ứ 597 t r c h ư ơ ư ơ n g thanh tẩy cái không gian này vẫn là như vậy bao la hùng vĩ, như vậy hùng vĩ. loại kia khí tức cổ xưa chính là thọ gia có chút mắt tròn tròn, nơi này tồn tại tuế nguyệt quá cổ xưa. Đông Duộn g mấy người đang trong kết giới cảm thụ được nồng đậm đến làm cho người giận sôi lai p h t ở trong lòng đều là run g động. Hơn nữa những sinh mạng này chi lực bên trong tràn đầy vui vẻ phồn b ì n h chi ý. Trước đó Đông Duộn cảm thụ qua những cái t i a mục nát chi lực, tất cả đều tiêu thất, nhường thò ra bọn người càng lạ ngạc nhiên. Đông Duộn g nhìn trung quanh một vòng, thế mà không có phát hiện nguyên lai vô cùng vô tận mục linh trùng, cái này nhượng điển giả trong lòng kinh hãi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là đương điển giả mấy người đi tới cực lớn dễ cây trung tâm thời điểm, đều trợn tròn mắt. Vẹn vẹn mấy ngày nay phù phi mộng tu vi liền nhất phi n g thiên, trực tiếp bước vào t i ề n tôn đỉnh phòng. thậm chí ngay cả bản thể đều lớn rồi m ấ y lần đến rồi phù phi mộng loại tu vi này muốn đem tu vi để thăng một tia cũng là thời gian mài luyện cần trải qua tháng năm dài đằng đằng tẩy luyện thế nhưng là lúc này mới tách ra bao nhiêu ngày phù phi mộng tu vi liền nghịch thiên b á o táp vô cùng không có đạo lý càng bất khả tư nghị chính là phù phi mộng bản thể thế mà biến lớn nhiều gấp mấy lần cái này có thể so sánh tu giả để thăng còn muốn khó khăn a không cần nhìn nhanh lên hỗ trợ phù phi mộng tu vi là tăng lên thế nhưng là mới mở miệng lại cực độ suy yếu nhường mọi người thất kinh nhanh lên c ú n g ta cùng một chỗ phong ấn gốc tây này lúc này mọi người mới nghiêm túc chú ý tới phủ phi mộng bên người một gốc mấy chục trượng kích thước, mấy trăm trượng cao cây. Mọi người tới nơi này trong nháy mắt đều dò xét qua, rất phổ thông, cũng không có để ý tiền bối. chuyện gì xảy ra? Đông Dụng vấn đạo. đây là kiếp p h ủ du một mầm non, không biết chuyện gì xảy ra, trên trời rơi xuống một cái hạt giống, cắm rễ ở rễ già bên trên, thế mà mọc rễ n ả y mầm. cái gì s á u t h ọ ra chân kinh, phản ứng đầu tiên. tiểu tử, dùng chiến kỳ thôn vệ những sinh mạng này lực. Đông Dụng nhanh chóng lấy ra chiến kỳ, trực tiếp đâm về gốc cây này, không đi tới. chiến kỳ đâm trọn cây trong n g á y mắt, thế mà bị một cô vô hình chi lực bắn ra. chậm một chút, thở ra nhắc nhở. đồng ruộng chậm rãi n m chiến kỳ, trực tiếp tương chiến kỳ khoác lên gốc cây này mặt ngoài, liền thấy số lớn life force từ trong cây khô s u n g ra, bị chiến kỳ thôn phệ. hào sáu, hào sáu, cuối cùng ngừng sinh trưởng, phù phi n g cảm thụ một phen, thở phào một cái, tiếp đó trực tiếp tê liệt ở m ặ t cắt bên trên. tiền bối, ngươi thế nào? ta bị sinh mệnh tinh túy chống đỡ, thậm chí cũng không có hạ phân thân hướng các ngươi cầu cứu. sáu, đồng ruộng nghe có chút động. dạng này cũng không phải biện pháp tiếp p h ủ du mục có sinh mệnh lực vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng cái này chiến kỳ coi như cường thịnh trở lại tối đa chỉ có thể thôn phệ một đoạn thời gian sớm muộn sẽ có thôn phệ không được một ngày phù phi m ộ n g lo lắng tiên bối cái này x đồng ruộng nhìn về phía t h ỏ r a không nghĩ tới t h ỏ r a ngờ tới thế mà thành sự thật lúc này tất cả mọi người nhìn về phía t h ỏ r a bàn về lý lịch t h ỏ r a muốn viễn siêu những người này luận kiến thức cũng là nhiều nhất chiều hướng phát triển chúng ta ngăn cản không được thọ a l ắ đầu không được nhất thiết phải khống chế lại không phải vậy chư thiên vạn giới một khi quan thông tất nhiên sẽ bị hủy diệt phù phi mộng nghiêm nghị quát lên ngươi cũng không cần quá lo lắng chưa chắc sẽ hủy diệt t h ỏ gia nói đến bây giờ không phải suy nghĩ ngăn cản mà là như thế nào tận lực dây dưa tiểu tử đem ngươi sau lưng tấm thuẫn kia đưa qua để nó cũng đi theo thôn vệ những sinh mạng này lực nói không chừng có thể để cho nó khôi phục cũng có nói đ ồ n g r u ệ ứng thanh c ư i xuống tâm c h ắ n nhưng tâm c h ắ n hương h ấ n không muốn không muốn bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là thông qua ngoại giới thôn vệ tới dây dưa thọ gia nói tiếp đến kiếm gỗ nhỏ cũng cần thôn vệ đông mở miệng không thể gấp muốn nắm giữ cân bằng không phải vậy đã dẫn phát những chuyện khác sẽ không tốt. t h ỏ r a đạo. ở đây sinh cơ g i à t g i o đối với ta mà nói là cao nhất chỗ tu luyện. đối với cái kia tiểu khô lâu mà nói cũng giống như thế, cùng tự nhiên nói đến. viên kia chứng cùng đám kia tiểu gia hỏa lần này cũng có phúc khí, phật sinh mở miệng. tiên bối, những thứ khác m ộ c linh chung đâu. lúc này đồng ruộng nhìn về phía phủ phi mộng. tại nuốt luôn dễ t â y may mắn có bọn họ s á u s á u cha gia chư thiên vạn giới phong ấn yếu bất nguyên nhân, nhuộn tiền g i cùng thỏ r a đều thở phào nhẹ nhõm. chỉ là đồng ruộng không nghĩ tới i ế p phù du một thế mà nhìn cùng phổ thông cây cối một dạng. cái này nhượng điển g i cùng thọ r a có chút ngoài ý muốn. sau một phen đoán chừng, chiến kỳ hòa tiểu kiếm g ô ít nhất có thể trì hoãn thời gian rất lâu. về sau sẽ như thế nào, đ ồ n g ruộng nói không rõ. bất quá hiện tại điển giả có thể an tâm đi tới tiên hương. bất quá tại đi tiên hương phía trước, đ ồ n g ruộng muốn đem tiên hương cùng thần thổ thậm chí là thế lực k h á c xếp vào ở một giới này tất cả cái đinh đều nổ tận gốc. cái này cũng là thọ r a ý tứ. diêm lưu, theo đại soái lôi đình ra tay, mà biên quan đại trưởng lao thế mà cũng tận toàn lực phối hợp. trên mặt n ổ i tiên hương ở một giới này lớn nhất quân cờ là tiên sư, bất quá cuối cùng lại phát hiện là một vị ẩn n ố t cực tốt bá chủ. Tiên hương ở một giới này đơn giản cây lớn dễ sâu, liên lụy đến quá nhiều. Vẹn vẹn trưởng lão hội thì có một nửa cường giả cùng tông tộc dây dưa. Bất quá Diêm Lưu cùng Heo Đại Soái căn bản cũng không có bất kỳ nhân ái chi tâm, tất cả liên lụy hết thể diệt sát. Ở tại bọn hắn trong lòng hai người những sinh linh này đều là sâu kiến, đối với sâu kiến không có cái gì thật đáng thương. Lần này chính là đồng ruộng lòng dạ đàn bà cũng bị đám người đ ể lại, liên quan đến toàn bộ diệt sát, những thứ khác không có tùy thuộc đồng tông tộc người vì phòng ngừa có cá l ư ớ i giao cho biên quan nghiêm mật giám thị. Một ngày này bị hậu thế x ư n g là huyết sắc này, vẹn vẹn một ngày. đệ nhất tiên quốc bị diệt sát gần một nửa cường giả, thế lực lớn bị hủy diệt ít nhất mấy trăm, các tiên quốc đồng dạng có rất nhiều thế lực lớn bị nổ tận gốc. phía đối diện quan càng là n g n lệ, có gần 6 thành cường giả bị dây dưa, những thứ này liên lụy đi vào hết thảy bị diệt sát, không lưu bất luận cái gì tình cảm. trong lúc nhất thời, cường giả không ngừng vỡ l ạ c dẫn phát liên tục thiên địa c n g minh, làm cho cả vũ trụ cường giả câm như h ế n nhiều cường giả như vậy quay về thiên địa, liên đối làm cho cả vũ trụ thiên địa tinh khí nồng độ trực tiếp mạnh lên thăng. 6 lần này đại thanh tẩy không có khả năng hòa mỹ, nhưng mà tuyệt đối là đem tất cả trên mặt nội có thể tìm được cái đinh đều xử lý xong. mặc dù đồng ruộng không có tận mắt nhìn thấy nhưng mà tại loại này điền cùng sát lục bên trong đồng ruộng càng là thấy rõ sinh linh ở giữa bản chất cường giả mãi mãi cũng là quy tắc người quy định những sinh linh khác trung quy là sâu kiến sâu kiến chỉ có thể i ê n lặng tiếp nhận hết thảy chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ cùng cường giả đối thoại tư cách bất quá kéo ra nhiều cường giả như vậy cùng tông tộc nhộn điền giả lại nghi hoặc tất nhiên tiên sư muốn giết mình trước đây vì cái gì không hợp lực ra tay vì cái gì chỉ có hắn nhất hệ ra tay đâu không nghĩ ra đồng ruộng lắc đầu không nghĩ ra sẽ không nghĩ 6 dọn dẹp tất cả cái đinh phía sau Thỏ Ra bắt đầu khắc họa lên đại trận, đại trận này là vì truyền tống đồng ruộng. Vốn là đồng ruộng muốn cho Heo Đại x o á i mang theo chính mình đi tiên hương, thế nhưng là Thỏ Ra nói như thế rất nguy hiểm. Heo Đại x o á i mặc dù là tiên xã sinh linh, nhưng mà chỉ cần bước vào tiên hương, tất nhiên sẽ bị những cường giả k h á c phát hiện, đến lúc đó đồng ruộng tại tiên hương tất nhiên sẽ bị truy tra, thân phận đến lúc đó tất nhiên lộ ra ánh sáng. Mà cái đại trận theo Thỏ Ra mà nói, là có thể lừa gạt ở chư thiên vạn giới phong ấn, chính là vạn cổ đến nay số một số hai đại trận, đến lúc đó có thể thần không biết quỷ không hay truyền tống đồng ruộng đi tiên hương. Đương nhiên. Hết t h ể nguyên nhân còn là bởi vì đồng ruộng tu vi quá thấp. Đối với đại trận này yêu cầu thấp rất nhiều. Nếu là đến rồi tổ vững cảnh, có phong ấn tại, liền gần như không có khả năng. Muốn đi tiên hương nhất thiết phải đi tòa kia cùng tồn tại với thế gian cầu. Đại trận này đước chừng khắc họa 7 n g này, cự độ huyền ảo cùng d ư n g g nhìn diêm châu n ự a trường hồng mấy người sợ hai t h á n phục liên tục. Tốt, mất chết t h ỏ ra, t h ỏ ra mở miệng, Điền tiểu tử, nhanh chóng đi vào. Nhớ kỹ ta từng nói với ngươi mà nói, đi sau đó an ổn ngộ đạo. Đồng ruộng hướng về phía các vị tiền bối k h n người cúi đầu. Tiếp đó đại trận bị kích hoạt, một cô không cách nào hình dung sức mạnh cuốn theo đồng ruộng xông vào h ấ cám. 599 thứ 598 trường tiên hương tại loại này trong bóng tối, không có trời xoáy mà chuyển, không ánh sáng quái rực rỡ, chỉ có bóng tối vô tận cùng c ô ồ quạng, cái gì đều không nhìn thấy. Cái này cùng trước đó đồng ruộng bị truyền tống cảm giác hoàn toàn không giống. Đồng ruộng cảm giác mình trong bóng đêm vượt qua vô số tuế nguyện, lại phản phất chỉ là ngắn n g ủ một khắc. Liên t ạ i điền g i ã quan sát đến ngoại giới, suy nghĩ ngàn vạn lúc, đồng ruộng đột nhiên từ trong bóng tối thấy được một đầu rộng vài t r ợ n g sông. Cái này nhượng điền g i ã tâm thần dung mạnh đồng thời, lại cực kỳ rất yêu kỳ. Con sông này tản ra óng ánh, ánh ánh sáng nhạt, tại trong bóng tối vô tận l à như thế rõ ràng, giống như là một đầu q u a mang. từ trong bóng tối tới, lại biến mất tại trong bóng tối vô tận. đ ồ n g duộng tại cực tốc mà tiếp cận con sông này, tiếp đó trong nháy mắt lại cách xa con sông này. đang kinh ngạc h ồ n g t h á n g nhìn bên trong, đ ồ n g duộng tại trong nước sông thấy được đường hắn mộng bị một màn. đây là cái gì sông? trong sông tại sao có thể có nhiều như vậy bộ thi thể? nhưng mà, ngay tại nháy mắt sau đó, đ ồ n g duộng trọng tùng hắc ám xuất hiện ở bừng sáng thế giới. nơi này thiên địa tinh khí vô cùng n ồ n g đậm, trời cao đất rộng, đại nhật phủ chiếu, m ấ u chốt nhất là cái này phương thế giới, đại đạo hương thịnh, sinh linh có thể vô cùng thần cận đủ loại phát tác. Đông Dụng chỉ xuất hiện trong nay mắt, cũng cảm giác được ở đây vì cái gì bị cùng tổ cùng thọ ra đều chi vì n ộ đạo chi địa. Danh tự này đặt quá thích hợp, cái này p h ư ơ n g thế giới, thật sự vô cùng thích hợp n ộ đạo. Bất quá, Đông d ộ n g đối với thọ ra nói có thể thần không biết quỷ không hay đem mình truyền tống vào tới, có chút không tin. Đông d ộ n g nhìn trên mặt đất mấy trăm người mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn mình, đầu tiên là một hồi ngu ngơ phía sau tiếp đó đều là sát ý lộ ra các tu giả, r ộ n g ã d ã là phi muộn. Đông d ộ n g thế mà bị truyền tống vào các tu giả giải quyết phân tranh sát phạt chi địa. Cái này hai bảy tu giả phân biệt rõ ràng, một phe là một thân đen, một phe là một thân trắng. đều chiếm hai phe, tại lẫn nhau ném pháp thuật. Cái thứ 6 đi ngang qua đi ngang qua, các ngươi tiếp tục điền dãi nhất nhìn trận thế này, hay là trước đi cho thỏa đáng. Đông Dụng tùy ý chọn một phương hướng q u a y người bay đi, tốc độ nhanh, làm cho những này tu giả trực tiếp buông xuống đuổi giết ý niệm. 6. Hắc Thủy Tông Hòa Bình Sa môn là trong phạm vi mấy ngàn dặm cao cấp nhất hai thế lực lớn, bất quá nếu là phóng tới trong phương viên vạn dặm, hai tông này sẽ không nhập lưu. Lần này hai tông tiểu tu đám người tại dã ngoại gặp nhau, hai tông chính là thủ truyền kiếp, thủ truyền kiếp gặp mặt, cái nào muốn cái gì lý do, trước cạn dậy lại nói. Ở tại bọn hắn giết h ư n g hực khí thế. có phân thắng bại thời khắc đồng ruộng từ trên trời giáng xuống, dọa đến đám người này có chút động. Bất quá tại nhìn thấy đồng ruộng thế mà chỉ có chỉ là huyết hải cảnh thời điểm, trong lòng vốn là đè nén lửa giận lại bị điểm đốt, tất cả mọi người đều đằng đằng sát khí, nghĩ trước giải quyết đồng ruộng sau lại tiếp tục giải quyết thủ t r u y ê n tiếp. Bất quá khi nhìn đến đồng ruộng tốc độ phía sau, bọn này tiểu tu giả đều từ bỏ, đây tuyệt đối là một cái không có danh giới cuối cùng, giả heo ăn thịt hổ mặt hàng. Liên loại tốc độ này tuyệt đối là cao thủ mới có thể có. Chớ nhìn bọn họ tu vi không cao, nhưng mà cái này một đám đệ tử người người đều cũng có kiến thức chủ. cũng là phương viên mấy ngàn dặm bên trong số một số hai thiên chi tiêu tử giết sáu hắc thủy tông trận liệt sau đó bọn này hắc thủy tông đệ tử lãnh tụ đen n g h i ệ p vân một tiếng hô quát đầy trời pháp thuật cấp thấp phụ t r i y n n h a u nhau gầm thét hướng về bình sa môn một đám đệ tử giết sáu bình sa môn trận liệt sau đại sư tỉ cắt trần tử đồng dạng một tiếng yêu kiều đầy trời pháp thuật cùng phụ t r i y n đồng dạng từ nơi này quần tu người trong tay bay ra nhiều như vậy sức mạnh tại không gian chạm vào nhau bộc phát ra từng trận kịch liệt nổ tung thanh thế hùng vĩ kinh người lúc này lại bay trở về đồng ruộng nhìn xem một màn này cũng là xứng sở xứng suốt một chút cái này hai bảy người là tại nhà trò nha nhìn như thanh thế hùng vĩ thế nhưng là dạng này có thể giết chết người n ư n g sáu đồng ruộng bay đến đám người kia bầu trời một tiếng hô quát hát thủy tông hòa bình s a môn hai phe người lập tức dừng tay các vị đạo hữu chém chém giết giết tổn thương h ò a khí dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý đồng ruộng cười ha h ả mở miệng nói mọi người đều là im l ặ n g đen nghiệp vân cùng các trần tử trong lòng nhưng là phiền muộn chúng ta đương nhiên biết h ò a khí là đắt Bất quá chúng ta hai phái là thủ t r u y t n kiếp, mặc dù những cái kia thủ cùng chúng ta những đệ tử này không có quan hệ gì, nhưng mà tất nhiên đ ạ p đi ngang qua sân khấu tóm lại phải đi vừa đi, không phải vậy một khi chuyển về tông môn nhất định chịu trách phạt. Nhưng mà chỉ cần chúng ta đậu thủ, không có ai tử thương, trở về thì có thể nói cho tông môn chúng ta cùng thủ c h u y ể n kiếp đại chiến thảm liệt dị thường, nhưng mà tại tông môn trưởng lao đám người bồi dưỡng ra chúng ta hoàn toàn thắng lợi chiến thắng trở về. Chỉ là người cái này một mà tiếp tới quay rối tính là chuyện gì? Đen n g h i ệ p vân cùng các trần tử trong lòng mặc dù cũng là muốn như vậy, bất quá nhưng chỉ là nghĩ. Loại lời này cũng không thể nói. Không biết vị đạo hữu này có gì phân phó. Đen n g h i ệ p Vân mở miệng, không t i ê u ngạo không tự ti, cũng không chuyện gì, chỉ là muốn mời d ạ y các vị đạo hữu gần nhất thành trì tại phương hướng nào, có c h ừ n g bao xa khoảng cách. Đông Dụng đây là lại lạc đường. May mắn gặp đám người này, không phải vậy thật không biết lại nên lãng phí bao nhiêu tinh lực đi tìm. Vị đạo hữu này từ đây hướng nam, hẹn 200 dặm, có một thành trì đóng c ắ t đen thành. Bất quá đạo hữu muôn vàn cẩn thận, đoạn thời gian gần nhất không yên ổn. Các trần tử mở miệng nói đến, không yên ổn, điền g i á tâm bên trong một nói thầm, không có để ở trong lòng. tuấn về cắt trần tử phương hướng chỉ cấp bách bay mà đi đợi đến đồng ruộng hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt đen nghiệp vân khí thế trên người lại lần nữa mà bay lên nhường hắc thủy tông những tu giả khác một hồi kinh ngạc sư minh cái điểm này không phải đến rồi giờ cơm sao làm sao còn phải đánh đi có người truyền âm bất quá đen nghiệp vân cũng không để ý tới khí thế trên người vẫn tại để thăng cắt trần tử ta quan hôm nay sắp trời đã tối đến rồi thời gian ăn cơm không bằng tạm thời ngưng chiến như thế nào ngày sau lại giết cái ngươi chết ta sống hừ vậy thì ngày khác tái chiến các sư đệ sư muội các ngươi trước tiên lui, ta áp trận, cắt trần tử khẽ đều s đồng ruộng theo cắt trần tử phương hướng chỉ phi nhanh, rất nhanh liền bay vùn vụt gần trăm r ặ m tới người nào ngừng 6. đột nhiên gầm lên một tiếng từ quần sơn trùng điệp giữa trong rừng d ậ m vang lên âm thanh đủ, đủ quanh q u ầ n giữa thiên địa cùng lúc đó một cây mũi tên thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng từ đồng ruộng phía trước t r ừ n g một r ặ m trong rừng r ậ m bắn thẳng đến đồng ruộng đạo này mũi tên tốc độ quá nhanh cơ hồ đang nói chuyện âm thanh vang lên thời điểm liền đã đến liễu điển trước người đồng ruộng thân hình dừng lại tiếp đó ở giữa không dung phát trong nháy mắt tránh thoát con này tiễn vô âm tiễn cao thủ điền g i tâm bên trong trong nháy mắt đánh giá ra phía trước rừng rậm trạng thái có thể làm được tiên gia vô âm tại tiên chi nhất đạo tuyệt đối cũng là một tay hảo thủ tu vi ít nhất cũng muốn tới địa giai đông d u ộ n g vốn cho rằng một tiên này là một loại cảnh cáo thế nhưng là nháy mắt sau đó lại có năm mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra hiện lên năm loại đặc biệt q u ý tích đến liêu điền g i bên người cái này năm mũi tên thế mà thuộc về ngũ hành ngũ sắc lập lòe trực tiếp khóa chặt liêu điền g i điền g i nhất âm thanh h ừ lạnh tốc độ đột nhiên tăng mạnh giống như vượt qua không gian đồng dạng vọt thẳng vào phía trước rừng rậm ở trong. 6 0 u t h ứ 599 c h ư ơ n g ngư lôi đồng ruộng sông vào rừng rậm trong nháy mắt vô tận lôi đỉnh chi lực từ đồng ruộng trên thân bộc phát từng cái lôi xả bay vút lên mà ra tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua đem tất cả đại thủ cùng hải một hết thể đánh thành mảnh vụn dọn dẹp ra một phương gần hai dặm lớn nhỏ k h é t không gian đồng thời kèm theo lôi đỉnh nổ ầm còn có mấy chục tiếng kêu thảm thiết gần như trong nháy mắt đồng thời vang lên bây giờ hết thể che chắn tầm mắt chướng ngại đều bị đồng ruộng dọn dẹp tại trong rừng rậm tất cả mọi người tất cả xuất hiện tại điển ã trước mắt hai phe nhân mã một phương có ưu thế áp đảo ròng rã i người trong đó có 15 người đều là địa cấp tu vi. một người cầm đầu đ à o g ấ m tướng mạo đường đường, xem xét chỉ là có chút lai lịch công tử ca, bất quá tu vi cũng chỉ có thiên thế cảnh. Những người này đều là thân mang chiến giáp, lại khí thế s â m nghiêm, tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Còn bên kia chỉ có bốn người, một cái thiên cấp tu vi, hai cái địa cấp, đang liều chết hộ vệ lấy một cái đẹp như tiên tử thiên thế cảnh nữ tu. Đồng ruộng chỉ hơi nhìn lướt qua, đoán chừng lại là cái gì lấy cỡ nào l ấ n quả tiểu đoạn. Tại tu vi bên trên, đồng ruộng không có cách nào cùng bọn hắn so. Về số lượng, càng là không cách nào so sánh được. Bất quá bây giờ. vẹn vẹn vừa rồi đồng ruộng một đợt lôi đỉnh, liền đem đại bộ phận tu vi thấp hơn địa cấp tu giả đều đ á n h ngã, những cái k i a đứng đều là bị địa cấp cường giả che chở ở những thứ này nằm dưới đất tu giả toàn thân khét l ẹ t tản ra mùi thịt, bất quá cũng không chết đi. Ngươi là người nào, dám can đảm ngăn cản công tử nhà ta, tội đáng chết vạn lần. Lúc này một cái chó săn bộ dáng thiên t h ê cảnh tu giả bị mới vừa lôi đỉnh dọa đến lòng còn sợ hãi, nói chuyện đều bất lợi tác, bất quá vẫn như cũ kêu gào. Ta quản ngươi cái gì công tử hay không công tử, mới vừa rồi là cái nào sáu người dùng tên xa ta, đứng ra tự phế tu hành, ta có thể lưu các ngươi một mạng. đông dụng bởi vì trắng khải sự tình đối với tiên xã ấn tượng vốn là không tốt, lại vô duyên vô cớ bị người tập sát, làm sao có thể còn làm người hiền lành? bất luận cái gì tu giả theo đủ loại trải qua không ngừng tăng nhiều, bản tính không nhất định sẽ thành, nhưng mà tâm tính nhất định sẽ theo thay đổi. trường thành, c h u n g quy sẽ mất đi rất nhiều thứ. đông dụng chỉ tại không ngừng mà thay đổi, chỉ là nhiều khi bản tính chiếm thượng phong, mà tới được tiên hương thì lại khác, tâm tính bởi vì trắng khải mà áp chế bản tính. đông dụng vừa dứt lời, tất cả mọi người sắc mặt đều lạnh lẽo xuống dưới, mà khác bốn người nhưng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. cung c tự tìm cái chết, công tử ca sau lưng có đất dài tu giả gầm lên một tiếng, vượt qua đám người ra, trực tiếp thẳng hướng đồng ruộng. thân quang bành trướng bên trong chiếu dọi phía chân trời, lực lượng pháp tắc hóa thành liêu nhất người người kỳ dị hình thái, tản ra ngập trời sức mạnh. Trường kiếm trong tay bên trên kiếm khí như rồng, hơn nữa có thảm thiết mùi huyết tinh. cái này tu giả trong nháy mắt đến liêu điển giả trước mặt, chém xuống một kiếm. điển g i bất tránh không tránh, trong tay xuất hiện một cây trường côn, đây là kiếp phụ du một cái kia đoạn t ụ tâm, đồng r u n g tay cầm t ụ tâm, tiếp đó toàn lực đón vị tu giả này đâm ra. o a n h s u một tiếng v a n g thật lớn vang lên. mánh liệt gió lốc kèm theo vô số pháp tắc mảnh vụn từ hai người va chạm chỗ tạo thành cuốn lên vô số bụi mù che lại tầm mắt mọi người phù phù sáu đám người không có nghe được kêu thảm lại nghe được có người ngã xuống âm thanh vạn thống l i n h xuất mã liên loại này đạo trích nhất kích tất sát dám can đảm ngăn cản công tử nhà ta đáng chết cái kia chó săn một dạng tùy tùng lại kêu gào lên bạch chiến nhan giao ra món đồ kia công tử nhà ta nói không chừng tâm tình t tốt có thể thả các ngươi một ngựa không muốn không biết tốt xấu buộc chúng ta ra tay sáu Ngay tại chó săn còn đang kêu gào thời điểm, ngăn cản tầm mắt mọi người pháp tắc mảnh vụn cùng nồng đậm bụi mù cuối cùng mỏng manh rất nhiều, nhường đám người có thể mơ hồ thấy rõ tình hình bên trong. Vạn thống lĩnh 6, rất nhiều người một tiếng kinh hô, đều có điểm tất sắc. Chiến trận lên 6, bảo hộ công tử, lại một vị thống lĩnh bộ dáng tu giả hét lớn một tiếng, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tiếp đó những người này trong nháy mắt hình thành l i ê u nhất cái chiến trận. Vị đạo hữu này cẩn thận, đây là lạc nguyện chiến trận, uy lực cực mạnh, trong mặt giãn ra lúc này tại một bên khác lên tiếng nhắc nhở. Rất nhanh, bụi mù triệt để t a n đi, mã thống lĩnh đổ trên mặt đất. sinh cơ câu diện nhưng mà vẫn như cũ hai mắt mở to lấy trong mắt tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi m u ô n chết thần sắc chỗ mi tâm một đạo vết kiếm q u á n thông nguyên cái đầu sọ bây giờ bắt đầu chậm rãi chảy ra huyết dịch nhìn như m ã thống lĩnh là bị điền rãi nhất đánh chết mệnh thế nhưng là chỉ có đồng ruộng biết mình cái này một giết có bao nhiêu may mắn đồng ruộng có rất nhiều thủ đoạn thế nhưng là vì phối hợp bây giờ gương mặt này đồng thời vì không bại lộ thân phận chân thật có rất nhiều thủ đoạn đồng ruộng cũng không thể tái sử dụng chi kỵ hư vô chi lực thậm chí là sau lưng cặp kia chấp thiên chi cánh nếu là sử dụng trừ phi đồng ruộng đem chỗ hữu nhân đô toàn bộ d i ế t sát. hơn nữa tiêu diệt hết t h y vết tích không phải vậy chỉ cần lưu lại dấu vết để lại liền có thể bị thiên cơ một mạch tìm nguồn gốc s ố n nguyên nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ điền giả bất sẽ làm như vậy ta hỏi một lần cuối cùng là ai đồng ruộng không thấy hết t h ả y mở miệng lần nữa âm thanh đã trở nên rất là l ạ nhạt giết 6 vẫn không có mở miệng một mực tại nhìn chăm chú lên đồng ruộng công tử lúc này một tiếng quát chói tai một tiếng này quát chói tai phía dưới chiến trận trong nháy mắt phát động vẹn vẹn 12 người chiến trận lại toé ra một tia tổ vương chi bi. đồng ruộng múa mày không nghĩ tới loại này chiến trận lại có bi năng như thế lại có thể dẫn phát như vậy biến hóa nhìn xem chiến trận cực tốc mà đến, đồng ruộng cũng không có bất kỳ bối rối, mà là từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một hạt gạo hạt lớn nhỏ trắng tinh đồ vật, không chút do dự ném về phía chiến trận này. Vật này vừa ra tay, điền ra bất muốn mạng mà l u lại, mà bạch triển nhan bốn người nhìn thấy đồng ruộng làm như thế, trong nháy mắt phản ứng lại, đồng dạng bay ngược. o a n h sáu, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, chấn động ruộng não hải đều ở đây vây mình, bạo ngược cự phong s e n lẫn cự thạch, bùn cát, giống thủy ý lưu tinh một dạng bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, xuyên thủng hết thảy. Đại địa đang không ngừng loạn chiến, thậm chí ngay cả không gian đều lung lay ba sáng lợi. Tại thời khắc này. từ tốc lui về phía sau đồng ruộng cảm giác mình trước người vọt tới một cỗ không cách nào hình dung cự lực đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài đ i ê n g i tâm bên trong kinh hãi ta dựa vào h e o đại xoáy cái này không đáng tin cậy không phải nói chỉ là c á rán đồ chơi nhỏ sao không phải nói uy lực vậy sao cái này mẹ nó là bình thường sao nhìn trước mắt bước lên sông thẳng tới chân trời lôi hòa đồng ruộng mắt t r ở n tròn mà càng l ố c mắt nhưng là bạch triển n h a n bốn người đồng ruộng đã sớm biết h e o đại xoáy trong miệng tiểu uy lực chắc chắn uy lực cực lớn vàng không d ộ n g ra ra không biết dùng tới đối phó có một tí tổ vương chi uy chiến trận càng sẽ không bay ngược nhưng mà đồng ruộng vạn vạn không nghĩ tới như thế điểm đ ồ vật uy lực sẽ như vậy cực lớn đây là heo đại xoáy thèm ăn thời điểm cá g i á n dùng uy lực lại lớn có thể lớn đến nơi nào đồng ruộng bị heo đại xoáy cho đồ chơi nhỏ nổ tung sinh ra cự phong trực tiếp đánh bay có năm dặm có hơn mới có thể dừng lại lúc này đồng ruộng cảm giác mình toàn thân đều đau đây là bị vẻ này cự phong đụng mà bạch triển nhan bốn người muốn so đồng ruộng thê thảm nhiều toàn thân rách tung t huyết dịch từ mặt ngoài thân thể trực tiếp dì ra căn bản là ngăn không được bạch triển nhan thậm chí thần trí cũng đã không rõ. Lại đợi có một khắc đồng hồ, đ ồ n g r u ộ n g mới nhìn rõ hết thảy trước mắt. Ta dựa vào sáu, một cái hơn một d ặ m lớn hố sâu xuất hiện tại đ i ề n giã trước mắt. Hố sâu không biết sâu bao nhiêu, bên trong bây giờ đang đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, hỏa diễm trung thiên, đầy trời bùn cát bị nổ tung sinh ra nhiệt độ cao cháy đỏ bừng. Từ trên trời bắt đầu vẩy xuống, tạo thành từng đạo hỏa vũ. Những vật này một khi để n g ồ i tuyệt đối là tấm l ạ c h thứ đồ thông thường. Mà đám kia tu giả cùng công tử ca, nhưng là sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết có người hay không có thể tránh thoát một t i ế này. đ ồ n g u ộ n g nhìn xem cái này, heo đại s o á i trong miệng n g ư lôi sinh ra kinh người lực phá hoại, có chút động. đây là cá rán sao? cái gì cá cần như thế uy lực to lớn l ô i hỏa? l i ê n tại điển giả còn đang ngẩn người thời điểm, lệnh cạch một tiếng, một cái phương phương chính chính cái hộp nhỏ từ trên trời rơi xuống, rất xuống liêu điển giả cách đó không xa. a, đây là cái gì? 600 t linh một thứ 600 c h ư ơ n g chìa khóa đồng ruộng d ỗ i tay ra, cái hộp nhỏ này bị đồng ruộng thu hút trong tay. cái hộp nhỏ lớn cỡ bàn tay, vào tay không có một chút thiêu đốt cảm giác, ngược lại như ngọc đồng dạng thanh lương ôn nhuận, nhìn chất liệu này cũng cùng ngọc thạch đồng dạng, bất quá lại càng thêm óng ánh, hơn nữa l ó n g lánh một loại nhàn nhạt h ả o quang. cái hộp này tuyệt đối là đủ đồ tốt. đồng ruộng tiện tay thu vào. tiếp đó nhìn về phía chính mình cách đó không xa một mặt cảnh giác bạch triển nhan bốn người các ngươi có hay không linh tinh gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng đồng ruộng cười ha ha rất là ôn hòa bất quá xem ở bạch triển nhan bốn người trong mắt lại như hồng thủy manh thú đồng dạng do người linh tinh là tiên xã thiên địa tinh khí ngưng kết thành cùng linh thạch một cái tính chất chỉ là cách gọi khác biệt nhưng mà mỗi một cái thế giới linh thạch lại có mỗi một cái thế giới khác biệt từ trên khí tức có thể rõ ràng mà dễ dàng phân chia ra cũng bởi vậy đồng ruộng trên thân tổn chữa từ rơi tình nguyên tinh lấy được những cái kia linh thạch căn bản cũng không có thể ở thế giới này sử dụng đồng thời rơi tình nguyên tinh linh thạch cấp độ bên trên so tiên xã kém xa phía trước t h ỏ ra cùng heo đại x o á i nói rất nhiều liên quan tới tiên xã một chút tin tức cái này linh tinh ngay tại trong đó bất quá heo đại x o á i quá nghèo cuối cùng chỉ cấp liễu điển giả một khối một trượng lớn đè lên t i n h l i n h t i n h đồng ruộng nhìn xem heo đại x o á i đau lòng bộ dáng đồng ruộng không chút do dự nhận khối kia đạo tinh tất nhiên vị đạo h ữ u này cần linh tinh chúng ta ở đây vừa vẫn có một chút thỉnh đạo hưu vui vẻ nhận vị t i thiên cấp cường giả bây giờ cũng không dám xem thường đồng ruộng lập tức đưa ra một cái túi đựng đồ tiếp đó liền thấy phô thiên cái địa linh tinh từ túi chứa vật bay ra. rơi xuống đất, rất nhanh liền trồng thành l i ê u nhất ngọn núi. Đông Dung ộ rất hài lòng, phất tay nhận tất cả linh tinh, vốn là Đông Dung ộ đối với cái kia chân chó tôi tớ trong miệng vật kia rất có hứng thú, không quá điển g i cũng không biết bọn hắn là nói cái gì, coi như mình hỏi, đối phương cũng chưa chắc đần độn nói ra, cuối cùng tưởng tượng, trực tiếp coi như không có gì. Đông Dung ộ cười hì hì liếc mắt nhìn bốn người, tiếp đó phi thân rời đi. 6. đ ố n g cắt đ ệ n thành, một tòa không tính lớn thành trì, bất quá từ heo đại x o á i trong miệng biết được, tại tiên hương, bất luận cái gì một tòa thành trì, đều không thể coi thường được, bất luận cái gì một tòa thành trì cũng là tiên hương thế lực lớn tất c h a n h chỗ. Tiên Hương có 10 đại tiên quốc, cái này m 0 ờ i cái tiên quốc thống ngự toàn bộ Tiên Hương, mỗi một cái tiên quốc cũng là một cái thế lực bá chủ. t r ư ở n g q u ả n Tích cũng không có bên rộng lớn. Tuyệt đại bộ phận tông môn gia tộc đều là bám vào cái này m 0 ờ i đại tiên quốc bên trên, nửa g m 0 ờ i đại tiên quốc hơi thở mà sống. Nếu là từ diện tích tương đối, rơi tình nguyên tinh chô ở vũ trụ cùng Tiên Hương so ra, nhiều nhất có thể có m 0 ờ i đại tiên quốc bên trong nhỏ nhất tiên quốc một nửa đại cũng không tệ rồi. Mặc dù mỗi cái tiên quốc thống ngự địa bàn lớn đến đáng sợ, nhưng là bởi vì thực sự quá lớn, cũng tạo thành liêu nhất cái tai hại, đó chính là quản không đứng lên lực không đủ. cũng tạo thành mỗi một tòa trong thành trì đều có k h á c chín đại tiên quốc thế lực rất rối khó gỡ. Đông d ộ n g bước vào đóng cắt đen thành, hết thảy trước mắt không khỏi nhượng điển ra hai mắt tỏa sáng. Tu giả cùng người bình thường rất là hài hòa mà hòa làm một thể, cùng sinh tồn ở cùng một tòa thành trì bên trong. Không giống với rơi tình nguyên tinh toàn dân tu đạo, tại tiên hương chỉ có nhận được tiên quốc đồng ý mới có thể tu đạo. Mục đích làm như vậy nghe nói là k h ứ vu tổ tinh, nhưng có hạn thiên địa tinh khí cho vô hạn có thiên phú sinh linh ứng dụ. dụng. Đông d ộ n g mặc dù đối với loại chuyện này t h ị t mũi có thường, bất quá cũng minh bạch cái này cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Tiên xã sinh linh nhức c c vạn, thiên địa tinh khí lại có hạn, những cường giả kia lại từng cái giả mà không chết, thượng tầng khống chế không nổi, chỉ có thể ngược lại dưới sự khống chế tầng. Nói trắng ra là vẫn là cường giả có thể quy định quy tắc, mà kẻ yếu chỉ có thể dựa theo cường giả ý nguyện đi tuân thủ quy tắc. Đông d ộ n g hành tẩu tại đống c ắ t đen trong thành, rất nhanh liền tìm được một nhà t i ê n gia dịch trạng, tòa này dịch t r ạ m hòa điển g i á hồi nhỏ tại trên trấn thấy qua khách sạn tính chất tương tự. Đông d ộ n g muốn tốt nhất phòng trọ, cũng chỉ bỏ ra ba cái cấp thấp linh tinh, cái này lượng điển g i vô cùng bất ngờ. Đông d n g đến rồi phòng trọ, sửa sang lại m ạ c h suy nghĩ. sau đó đem chính mình nhặt được cái kia giống như là ngọc thạch một dạng h ộ p lại lấy ra ngoài. a, có chữ viết. lúc này, đông d ộ n g mới tại sau cái trên mặt phát hiện một cái mơ hồ chữ. cái chữ này không nhìn kỹ thật sự sẽ xem nhẹ. ở nơi này cái hộp bên ngoài có q u ý tích về nào, loại này q u ý tích thuật nhìn như là tài liệu của cái hộp kèm theo hoa văn, không quá điển g giá i cảm giác những thứ này hoa văn càng giống là một loại cao thâm mặt chất đạo văn. ở trong đó một mặt bên trên, những thứ này hoa văn thế mà hình thành l i ê u nhất cái mơ hồ chữ, đ ồ n g dũng xác nhận rất lâu mới khẳng định cái chữ này là đại đạo thần văn bên trong con chữ. có ý tứ gì? đông duộn có chút không hiểu đ â u chẳng lẽ là bà bối? tất nhiên nhận định là bà bối, đó là đương nhiên muốn nếm thử thu lấy, bất q u á tại đồng duộn sử dụng nhiều loại phương pháp phía sau, lại không có hiệu quả gì. Đao thương bất nhập, dầu s ô i lửa bỏng không vào, hư vô chi lực cũng vô dụng, mà người hai vị đạo linh cũng thúc thủ vô sách, chính là liền thường sai nhỏ máu nhận chủ đều không hiệu quả. Nếu như không phải điển giả tâm có điều cố k ỵ khẳng định muốn dùng chiến kỳ đâm đâm n h ì n trong lúc bất t r i bất giác, hơn hai canh giờ cứ như vậy đi qua, đồng duộn cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi vật này, tiếp đó bước ra khách sạn, thẳng đến điếm tiểu nhị nói đống c ắ t đen trong thành n á o nhiệt nhất cùng phồn hoa tiểu lâu mà đi. đ ồ n g Duộn g ở t i ể u Lầu Trung Điểm r ư ợ u n g ó n Nhất, nghe những người khác ngữ, đ ồ n g Duộn g càng nghe càng không đúng vị. Các ngươi có biết hay không? Ngay tại trước đó không lâu, Bách Đại Tiên Thành một trong Vĩnh d ả Thành Thành Chủ Nhi tử bị người giết chết, Hải Cốt không còn, hộ vệ không một thoát khỏi, chính là một tiếng kia chấn thiên động địa, i n t ờ lọ s ẩ n ở xa ngoài trăm dặm đống cát đen rổ ở tổ có thể nhìn thấy cái tia ngất trời ánh lửa sáu. Hừ, những thứ này trong mắt không người thiên tiêu, cựu r a nhiều, có người âm dương quái khí phụ h o ạ không nói chuyện n g ữ bên trong lại khó nén k h i ý là ai dám như thế cả gan làm loạn? Không biết. nhưng mà có người phát hiện vĩnh dương thành thành chủ đắc ý nhất tiểu nữ nhi bạch triển nhan từ cái chỗ kia rời đi bất kể nói thế nào chuyện lần này át hẳn làm lớn lên chúng ta đống cắt đen thành đoán chừng cũng muốn chịu liên lụy có người lo nghĩ phi 6, đừng nhìn vĩnh dạ thành là bách đại tiên thành một trong bọn hắn còn không có lòng can đảm khó xử chúng ta đống cắt đen thành tiên quốc luật pháp cũng không phải bại chí cái này vĩnh dương thành cùng vĩnh dạ thành thế nhưng là thế giao nha một mực đồng khí liên chi nghe nói còn muốn thông ra vì cái gì lần này làm như thế thế gian chi đạo nào có thấy đồng dạng hòa khí mặt cùng lòng không cùng mà thôi hết thảy đều là bởi vì lợi ích chỉ cần có đầy đủ lợi ích chuyện gì là đám người này không làm được lâu năm giả tu giả cảm thán bất quá chính xác không nghĩ ra vĩnh dương thành vì sao muốn làm như vậy dạng này hai thành tất nhiên trở mặt không phải cử chỉ sáng suốt nha các n g ư ờ i tin tức cũng quá rơi ở phía sau lúc này có người mở miệng căn cứ tin tức mới nhất vĩnh dạ thành công tử là bởi vì tại nơi một mảnh trong di tích lấy được chỗ kia bí địa ba cái chìa khóa một trong bởi vậy bị người diệt miệng mà bạch triển nhan cũng đã nhận được bất quá bạch triển nhan đại nạn không chết bây giờ nàng được đến chìa khóa bị giao t i ế n quốc liền tiên chủ lần này đều kinh động bí địa cái nào bí đ i ệ đồng ruộng nghe thế trong lòng sưng sờ, không nhịn được mở miệng. 60 u t h a i thứ 60 u m ộ t chương quỷ môn quan quỷ mộ. cái gì? đồng ruộng kinh hô. dạng gì chìa khóa? đồng ruộng vội vàng vấn đạo. vị huynh đệ kia, ngươi chẳng lẽ không biết quỷ mộ chìa khóa là dạng gì? hình vương hộp ngọc nha. bên trên có chữ, theo thứ tự là quỷ, môn, quan, đang đối với thời gian và đúng địa điểm, ba t h i ệ tế tụ mới có thể tiến vào quỷ mộ, thu được vô cùng lớn cơ duyên. mẹ nó sáu, điền dã tâm bên trong m ắ n g một câu, tiếp đó có chút động. khi tiến vào tiên hương thời điểm, thọ giáp bọn người liền khuyên bảo đồng ruộng. Tiên Hương cùng Thần Thủ hai địa phương này trôn xuống đại bí có thể so sánh trừ thiên vạn giới nhiều hơn nhiều, mà ở Tiên Hương thần bí nhất là Tam Tuyệt m ạ hai bí giới, cái này năm nơi chỗ không phải để cập tới luân hồi chính là để cập tới trường sinh, thậm chí dính đến cổ xưa t u ế Nguyệt trước trừ thiên vạn giới đại phong ấn đều không phải là địa phương tốt gì, n h ợ n đ i ề n dã có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, nhưng mà Đồng r u ộ n g không nghĩ tới chính mình mới vừa đến Tiên Hương liền cùng quỷ mộ dính liễu quan hệ, quỷ mộ đây cũng không phải là bị đánh giết chính là cái kia cường giả quỷ mộ, cái này quỷ mộ quỷ dị vô biên, nghe nói cùng luân hồi có đại liên quan. nội bộ tràn đầy đại khủng bố cũng tràn đầy đại cơ duyên, cái kia bị đánh giết quỷ mộ sở dĩ gọi quỷ mộ cũng là bởi vì hắn đã từng lúc còn trẻ từ quỷ mộ ở trong lấy được đại cơ duyên, bởi vậy đổi tên cứ gọi quỷ mộ. đ ồ n g Dụng suy tư một hồi, thẳng đến đống cát đen thành truyền tống đại trận. đ ồ n g Dụng vì đêm dài lắm đ ộ n nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng đống cát đen thành vị trí cùng trường sinh lăng tình huống. Thế nhưng là đương Điền Giã thấy được tinh đồ sau đó, đ ồ n g Dụng trực tiếp mắt trợn tròn. Đống cát đen thành ở vào tiên xã phương hướng tây bắc, mà trường sinh lăng ở vào tiên xã đông nam phương hướng. chính giữa này muốn vượt ngang năm cái tiên quốc, mà tối n h ư ợ n điền ra im lặng là mỗi một cái tiên quốc ở giữa không có truyền thống trận có thể truyền thống, chỉ có thể dựa vào b a y qua. đ ồ n g ruộng hỏi tham thủ vệ trận pháp binh sĩ, biết mình tu vi muốn dựa vào truyền thống trận đến trường sinh lăng, không chỉ cần phải lượng lớn linh tinh, yêu cầu chủ yếu lượng thời gian ít nhất 3.000 n ă m trở lên, đây là p h ò n g đoán cẩn thận. đương nhiên, nếu có vô địch lão tổ ra tay, nhiều nhất một ngày. Ta sáu giờ khắc này, đ ồ n g ruộng bó tay rồi, con thỏ này cũng không đáng tin cậy nha. t i ê cái gì cầu thí đại trận, không phải rất ngưu b c sao? Như thế nào truyền thống một chút sai lầm lớn như vậy? đâu chỉ là sai lầm đại, chính xác kém đi nữa một điểm, đoán chừng liền truyền tống không đến tiên h ư ơ n g cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, đông duộn giờ g k h ắ c này thật muốn trở về vĩnh hằng cấm địa thật tốt cùng thọ gia nói một chút. 6. đông duộn g nếu biết trạng thái, liền không lại dừng lại, cũng sẽ không dựa theo thọ gia heo đại soái trước đây cho đồng duộn g quyết định kế hoạch tới làm việc. đông duộn trực tiếp truyền tống rời đi, thẳng đến cái tiếp theo thành trì hắc thủy thành mà đi, tiếp đó lại từ hắc thủy thành truyền đến hắc viêm thành, tiếp đó truyền đến vĩnh huy thành, vẹn vẹn truyền tống đến vĩnh huy thành, đông duộn trên người linh tinh liền bị tiêu hao sạch sẽ, ư ợ n g tiền đành phải bị thúc ép lưu lại vĩnh huy thành. vĩnh huy thành. Thiên Hương Bách Đại Thành trì một trong. Đông d ộ n g sau một phen nghe nóng, thẳng đến Vĩnh Huy Thành phòng đấu giá lớn nhất, Vĩnh Phong Hảo. Vĩnh Phong Hảo, danh tiếng lâu năm, một phần của Thiên Hương một cái thần bí thế lực lớn, cái này thế lực lớn cùng Thiên Hương cùng tồn tại ở thế, lâu đời đáng sợ. Vĩnh Phong Hảo tại mỗi cái Tiên Quốc đều có đại lượng chi nhánh, hơn nữa uy tín luôn luôn vô cùng tốt. Đông Dụng đến rồi Vĩnh Phong Hảo, cũng không trực tiếp tiến vào, mà là đứng vững tại Vĩnh Phong Hảo đại môn, hô to một tiếng. Đấu giá quỷ mộ chìa khóa một cái, các ngươi Vĩnh Phong Hảo nhưng có can đảm đo lấy. Điền giải nhất câu nói, nhường rộn rộn ra g n g người đông nhìn n h t cả con đường đều trong nháy mắt an tĩnh lại. cơ h ộ vừa rất l ờ i liền từ vĩnh phong h à o bên trong vọt ra khỏi bang ư ờ i trong đó người cầm đầu lại có tổ vương, này ngược lại là nhượng điển ra sức sở, quả nhiên tiên hương cường giả xuất hiện lớp lớp, tổ vương đều luân lạc tới canh cổng h ộ viện. vị đạo hữu này, ngươi làm mục đích gì? tổ vương cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, uy áp cường đại điên cuồng đè hướng đồng ruộng, thế nhưng là đồng ruộng nhưng căn bản không quan tâm, không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. đồng ruộng lấy ra chính mình lấy được quỷ mộ chìa khóa, trực tiếp sẽ có c h ữ a một mặt hướng mấy người kia, tiếp đó lại hướng r ộ n r à n g đám người. quỷ mộ chìa khóa một cái, chỉ đội linh tinh, các ngươi cái này danh tiếng lâu năm có dám đ ấ u giá? Đông Dụng lời nói nhường lĩnh phong số mấy người sắc mặt rất là khó coi, người này tuyệt đối là cố ý đến tìm tra, loại vật này mỗi một lần đều tranh núi thây biển máu, lấy được hận không thể thiên hạ chỗ hữu nhân đô không biết, làm sao lại lấy ra đấu giá? Bất quá tại như thế trước mắt bao người lại không thể công nhiên nổi giận, vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi vì sao muốn đấu giá chân quý như thế chi vật? Tổ Vương mở miệng, hắn khi nhìn đến cái hộp ngọc này thời điểm liền có thể xác nhận đây đúng là quan h ứ ữ chìa khóa. Ta thích linh tinh, Đông Dụng m ư ợ n cớ nghe giống như h o n g đường, thế nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. n g à n v à n g khó mua ta thích, trên thế giới này kỳ nhân quái nhân còn nhiều. mà người này có thể chính là quái nhân một cái. Hảo, cái này chìa khóa, chúng ta tiếp nhận. Đạo h ữ u mời vào bên trong sáu. Tổ Vương một phen suy tư phía sau, vẫn là không có nhịn xuống dụ hoặc. Không đổi, Đông u ộ n g cười ha ha, đứng không núc ních. Ta cần 50 ư ớ c t cực phẩm linh tinh tiếp đó sử dụng truyền thống trận đi trường sinh lăng vừa xem kỳ thần kỳ. Nếu như các ngươi bây giờ liền có thể ra được cái giá tiền này, cái này chìa khóa liền về các ngươi. Phải chăng đấu giá? Đó chính là các ngươi chuyện. Không biết tiền bối có hay không can đ à m này. Rất nhiều người nghe xong, Đông d ộ n g bán quỷ mộ chìa khóa lại là vì đi trường sinh lăng vừa xem kỳ thần kỳ. n h a o n h o biến sắc, đây không phải bị dọa đến, đây là bị tức giận. Náo người này có vấn đề. Dựa vào 6. không phân rõ nặng nhẹ, tùy hướng a, quá tùy hướng. đơn giản 6. Nếu là ta là cha hắn, trực tiếp đánh chết. quá phá c ủ a có mắng, tự nhiên có khen. quả thật là thiếu niên phải, lại có kiên định như vậy đ ạ o tâm, tương lai tất nhiên có một phen đại thành t h u chính là, ta xem thiếu niên này tướng mạo phổ thông là bình thường chút, bất quá có một loại siêu nhiên khí độ, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. 6 mọi người ở đây nghị luận ở mỹ. Tổ Vương trưởng q u ỹ do dự thời khắc, từ trên trời truyền đến một tiếng tuyệt vời âm thanh. Vị thiếu hiệp kia bán cho ta như thế nào? Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chiêu Dương cung Thánh nữ Chiêu Dương ngàn ngọc, có người nhìn thấy nàng này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đồng d u ộ n theo âm thanh nhìn lại, hai mắt tỏa sáng. Mái tóc dài vàng nóng giống như một thất rủ xuống tơ lụa đồng dạng bị tủy buộc ở sau, theo gió tung bay lấy. Dung nhan tuyệt thế l ó n g lánh một loại mê người hồng nhuận chi sắc, một bộ váy dài d á n chặt vào người, đem dáng người h o à n mỹ phát h ọ a Bất quá tại Đồng Duẫn nhìn thấy thứ này lại có thể là một con mèo hóa hình mà thành thời điểm. Ánh mắt bên trong lại có vẻ cổ quái, cửu vĩ mèo, bộ tộc này không phải huyễn thuật chứ danh tại thế sao? Đi như thế nào lên thanh t u ầ n lộ tuyến? Điên dã tâm bên trong lấy ấy, tất cả liên quan với cửu vĩ m ê u ghi chép, cũng là lấy diệm tuyệt t i ê n đ ị n mị hoặc chúng sinh để hình dung. Thế nhưng là nàng này nhưng là một cái ngoại lệ. Đông r u n g chỉ nhìn một mắt, liền không lại nhìn nhiều, trực tiếp mở miệng nói đến, Linh Tinh, thiếu hiệp thật sảng khoái. Bất quá năm mươi quá nhiều, có thể hay không chờ thời gian uống cạn chung trà. Chiêu Dương ngàn ngọc mở miệng cười, bất quá trong mắt có dị sắc n g qua. Hừ, các ngươi Chiêu Dương cung tay dối thật là đủ dài, cái này chìa khóa. Ta m ố n sáu, ta xem ai dám tranh. Lúc này lại có người bay tới, trực tiếp rơi xuống liễu điển g i bên người. Tiểu tử, cái này chìa khóa bản tiên quân coi trọng, ngoan ngoãn dâng lên cùng bản tiên quân. Bằng không cẩn thận bản tiên quân xuất thủ vô tình. 603 t h ứ 602 t r chương thưởng ngươi một cái tát tại tất cả mọi người nhìn thấy cái này cái gọi là tiên quân thời điểm n h a u n h a u biến sắc, đều là không dám lên tiếng, chính là vĩnh phong sưng là bại tổ vương cũng là nhũ m à y trong mắt rất có vẻ kiêng dè. Nhưng nhìn người này, đ ồ n g r u ộ n g lại có chút mắt tròn tròn. Người này cũng liền 17 18 t tuổi bộ dáng, bất quá tu vi ngược lại là rất cao. hơn nữa xanh cực kỳ tuấn mỹ ngươi một cái thiên thê cảnh sơ giai lại dám tự x ư n g tiên quân còn dám tìm ta gây phiền phức đông d ộ n g chấn kinh cực kỳ giống như là thấy được chuyện khó tin nhất hừ c u â n g vọng đến cực điểm lại dám m â u thuẫn tiên quân uy nghiêm tiểu tử ta nhất định phải thật tốt giáo hơn ngươi lúc này cái này cái gọi là tiên quân không nói gì ngược lại nguyên bản một mực người xem náo nhiệt bên trong có người nhảy ra ngoài một mặt định hót hương cái này tiên quân lấy lòng cái này nhượng đ i ệ n g i càng n g ó c mắt cái này tiên quân lai l à c gì còn có thể dạng này có thứ nhất tự nhiên là có người thứ hai cái thứ 36 bất quá những người này cũng liền nói một chút, cũng không động thủ thật. đối với cái này cái cái gọi là tiên quân mà nói, tại vĩnh huy thành động thủ không tính là gì, nhưng mà đối với cái này chút người xem náo nhiệt mà nói, tại vĩnh huy thành động thủ đó cũng không khác tím chết. lúc này cái này tiên quân rất là thỏa mãn với thái độ của mọi người, không quá điền ra càng xem cái này tiên quân càng thấy được trong lòng có điểm hoan đường. cho ta đi đi một bên chơi, ta không rảnh cùng ngươi chơi đuổi lung tung. đông d u n g k h ỏ e miệng giật một cái, không còn để ý không hỏi cái này tiên quân. cái gì? ngươi lại dám coi thường như vậy cùng ta? tiên quân giận không t ì m được. triệt triệt để để đem hết t h y đều biểu hiện ở trên mặt. Cho bản tiên quân đi chết đi. Tiên quân đột nhiên ra tay, một cái kiếm chỉ liền quét hướng liễu điển giã bộ ngực, tại đầu ngón tay có một chút sáng rực quang hoa long lánh, bắn ra mãnh liệt kiếm khí. Tiên đế thiên uy kiếm sáu, rất nhiều người nhìn thấy lúc này tiên quân thế mà thật ra tay rồi, tất cả đều kinh hãi, mà nhìn thấy lúc này tiên quân vừa ra tay chính là một đại vô địch tuyệt học lúc, càng kinh hãi hơn. Đây là muốn gây nên người vào chỗ trên nhà. Đông Dụng cảm thụ được một điểm sáng này hoa, trong lòng giận dữ, không nghĩ tới cái này t i ề n quân tuổi còn trẻ cư nhiên như thử tàn nhẫn. vốn là đồng ruộng chỉ là đem hắn xem như là một cái bị làm hư trận chiến thế phách lối tiểu hải mà thôi. hư, điền d ã nhất âm thanh hừ lệnh, đưa tay trực tiếp đánh ra, nên hướng một chỉ này q u a n hoa. đồng ruộng trên bàn tay lập loè một loại ánh sáng yếu ớt, đây chính là đồng ruộng từ t h ỏ ra nơi đó bằng mọi cách q u á i giày đòi hỏi mới lấy được trường sinh pháp. đồng ruộng lúc đó liền phụng làm chí bảo, nhiều lần diễn luyện, càng diễn luyện lại càng cảm giác cái này một trường sinh pháp b á c đại tinh thâm, uy lực luyện đến chỗ cao thâm tuyệt đối kinh khủng dị t ư ờ n g đồng thời có vô hạn phát triển có thể, bất quá chỉ là loại này trường sinh pháp tên tương đối sáu, h á tương đối tùy ý. không biết trước đây sáng lập loại này pháp cường giả là thế nào nghĩ thế mà đặt tên gọi thưởng n g ư ờ i một cái tát cổ quái như vậy lại tùy ý tên đừng nói là đồng ruộng chính là cùng tổ bọn người nghe k h ỏ e miệng trước n g y phước sáu vô thanh vô tức ở giữa đồng ruộng bàn tay cùng tiên đế thiên uy kiếm va chạm đến cùng một chỗ tất cả mọi người tại thời khắc này trong nháy mắt bị trong tưởng tượng tại chỗ đột tử cũng không có phát sinh mà là tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện ở trong mắt cái này trực tiếp vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người đồng ruộng tay thế mà trực tiếp tan vỡ tiên đế thiên uy kiếm kiếm khí tiếp đó đem tiên quân toàn bộ cánh tay trực tiếp vô vạn bẻo biến hình tiếp đó tại tiên quân kêu thảm còn không có kêu đi ra thời điểm trực tiếp vỗ vào tiên quân ngực cái vỗ này felix không có chút lực lượng nào cảm giác có thể nói thế nhưng là tiên quân lại phủ p h ù một tiếng té ngã trên đất trực tiếp bất tỉnh q u y ế t tới làm sao có thể 6, u có người kinh hô không có khả năng tuyệt đối không có khả năng quét ngang hết thể địch vô địch pháp thế mà bại phương pháp này tuyệt đối có thể vượt cấp giết địch lấy thiên t h ê sơ giai tuyệt đối có thể giết địa cấp sơ giai tu giả thế nhưng là 6. u làm sao lại bại vào huyết hải tu giả chi tay s u không thể tưởng tượng nổi nhà sáu u đ ồ n g Dụng sớm đã thủ hạ lưu t ỉ n h thời khắc mấu chốt thu hồi tuyệt đại bộ phận lực đạo, không phải vậy đ ồ n g Dụng một trưởng này tuyệt đối có thể đem cái này tiên quân đánh thành bụi bay. đ ồ n g Dụng nhìn xem bất tỉnh khuyết đi qua tiên quân, có chút im lặng, càng có chút không thể tưởng tượng nổi. Liên loại khả năng này, cũng dám đi ra mạnh mẽ đâm tới, sống thế nào lớn như vậy. đ ồ n g d ộ n g âm thanh rất là kinh ngạc, nghe tất cả mọi người nhao nhao ngậm miệng, có ít người lời nói càng là trực tiếp bị nén trở về, chính là cái kia vị tổ vương có chút động, bất quá hắn trong nháy mắt phản ứng lại. cái này tiên quân tiểu tổ tông cũng không thể ở trước mặt hắn tại vĩnh phong số cửa ra vào xảy ra chuyện nha không phải vậy lấy tiên đế cung cái kia vị lao tổ tông bao che khuyết điểm tính tình tuyệt đối phải ra đại sự vĩnh phong h à o xuất thế có người ôm lấy cái mạng nhỏ của mình không ai có thể t ố i nha cái này tổ vương nhìn thấy điển giả h i u muốn một cước đá ra trong nháy mắt tiến lên trực tiếp cắm tiến liễu điển giả cùng ngã xuống đất tiên quân ở giữa đem đồng ruộng ngăn cách tiểu huynh đệ dĩ hỏa vi quý dĩ hỏa vi quý 6 không nên đả thương hỏa khí 6 người này là ngang bướng một chút không sai lầm không đến chết nha s á cái này tổ vương lúc này không có một chút tổ vương uy nghiêm, hắn nhưng là rất hiểu, đừng nhìn đồng ruộng bình thường, tu vi yếu ớt, thế nhưng là tuyệt đối có lai lịch, hơn nữa chưa hẳn so với cái này tiên đế cung tiểu tổ tông lai l c h tiểu, vẹn vẹn từ vừa mới một t r ư ờ n g kia liền có thể thấy manh mối. tổ vương lúc này sớm đã dùng thần hồn dò xét t i ê n quân, bất quá t i ê n quân trên thân tuyệt đối có trong bảo, thần hồn của mình chi lực thế mà trực tiếp bị bắn ngược trở về. cái này vị tổ vương lập tức t ú i người, cẩn thận từng l y từng t í đem vị này tiên quân đã vặn vẹo biến hình cánh tay t h u n hảo, tiếp đó lai f o r e s hướng về phía cánh tay nhẹ nhàng một vòng, vị này tiên quân cánh tay cơ hồ trong nháy mắt liền h ô i p h c Đông Dung nhìn thán phục, tổ vương chính là tổ vương, đây mới thật sự là tổ vương uy năng một trong. Nếu như là chính mình, chỉ dựa vào tu vi, mình là hoàn toàn không làm được, chính là chuẩn tổ vương đều chưa hẳn làm được. Đông Dung liếc mắt nhìn một mực nằm dưới đất tiên quân, cười lạnh một tiếng, đừng cho ta giả chết, nhanh chóng đứng lên cho ta cút sang một bên. Có một tiếng, cái này tiên quân đứng thanh từ dưới đất bò dậy, trong nháy mắt bay đến địa phương xa xa, ngừng lại, tiếp đó lại cảm thấy tựa hồ có chút không đủ xa, lại bay xa một chút. Một màn này lại để cho cơ h i chỗ hữu nhân đ ô mắt c h ợ tròn. Người là ai? Có dám hay không cho biết tên họ? cái này tiên quân ở phía xa khí cấp bại phồi kêu to lên ta t ê n thánh vô địch có dám hay không báo lên sư t h ử a thầy ta t ê n là vạn nhật núi nhớ kỹ rồi lần sau lại để cho ta đã thấy ngươi làm sàng làm bậy trực tiếp treo lên đánh hừ lại dám ám toán bản tiên quân bản tiên quân cùng ngươi không đội trời chung ngươi chờ ta sáu ngươi nhất định phải chết điền dã nhất nghe lập tức n h ú u mày thế nhưng là cái tiểu động tác này dọa đến cái này tiên quân xoay người bỏ chạy ngươi chờ ta sáu sáu đông dũng sững sờ nhìn xem liệu mạng chạy trốn cái này cái gì tiên quân sẽ không về nhà hô đại nhân a k h i h sáu đương nhiên sẽ, chiêu dương ngàn ngọc lúc này hì hì nọ nụ cười, phong tình đột nhiên v à loại, không quá đ i ể n g i lại làm như không thấy. ai muốn cái này c h ì a khoa 6, chỉ cần 50 ức, đủ ta vượt qua là được. không cần bán, ta đưa ngươi đi. lúc này lại có người tại viện không lên tiếng. 604 t h ứ 603 t r chương kéo đại kỳ nhìn mình bên cạnh xuất hiện cường giả, đồng ruộng có chút buồn bực. thế giới cảnh cường giả, đối với nắm giữ không gian lực lượng cường giả, đồng ruộng căn bản không triệt, trừ phi là ỷ vào kiếm gỗ nhỏ, thế nhưng là lần này đồng ruộng sẽ ra ngoài rất lâu, không yên lòng, đem kiếm gỗ nhỏ lưu cho hiếm, để phòng v ậ nhất. mà chiến k ỳ mặc dù không so kiếm gỗ nhỏ kém, thế nhưng là chiến k ỳ căn bản vốn không xem như. tâm chán, lại lưu lại thôn h ệ kiếp phủ du một sinh mệnh lực, mình bây giờ căn bản không cái gì đối phó thế giới cảnh cường giả thủ đoạn. tiểu tử, ta đưa ngươi đi. cái này chìa khóa về ta. lời nói căn bản cũng không cho đồng ruộng hoài nghi, bất quá người cường giả này cũng không ra tay c ư n g đoạn, nghĩ đến nát hẳn có một loại nào đó cố kỵ. tây tiền bối, chúng ta chiêu dương cung cũng muốn vật này. chiêu dương ngàn ngọc mở miệng, vật này chúng ta vĩnh phong h à o chắc chắn phải có được. t h n h hai vị thối lui à, lúc này vĩnh phong số tổ vương thay đổi trạng thái bình thường. trực tiếp ngạnh bính một vị thế giới cảnh cường giả uy nghiêm, không sợ chút nào. Hừ, tất nhiên vị tiểu huynh đệ này chỉ là muốn đi thấy trường sinh lang cảnh tượng, ta giúp hắn làm được, tự nhiên có thể được cái này chìa khóa. đ ồ n g d ộ n g Kỳ thực đã sớm nghĩ tới loại phương pháp này, bất quá cuối cùng bị chính hắn b ắ t bỏ, lòng người khó giò. Loại này cường giản nếu là lên ý nghĩ xấu gì, chính mình thật là không có biện pháp gì. Bây giờ tại Tiên Hương, cũng không phải tại biên quan, tự mình nghĩ gọi người liền có thể gọi tới người. Ta chỉ cần linh tinh, những chuyện khác ta một mực mặc kệ. Một tay giao linh tinh, một tay giao chìa khóa, chúng ta thống k h á i điểm, đơn giản điểm, đ ồ n g d ộ n g mở miệng. Tiểu huynh đệ nói rất hay. Thế giới cảnh tu giả nói lấy ra một cái túi đựng đồ. Tiểu huynh đệ, nơi này có 1 ư ờ ức, ngươi xem qua. Mặt khác, ta bảo đảm tiễn đưa tiểu huynh đệ an toàn đến trường sinh lăng. Thế giới cảnh cường giả cười nói đến. Xin hỏi tiền bối, ngươi lấy cái gì cam đoan? Tổ vương lúc này mở miệng, đầy âm thanh cũng là trầm trọng, căn bản cũng không có chút nào kiềm chế. Tiền bối, ngươi một cái tu, lấy cái gì cam đoan vị tiểu huynh đệ này an toàn? Ngươi cho rằng ngươi lưu được ở đây loại chìa khóa, đến lúc đó tự thân đều khó bảo toàn. Vẫn là tiền bối nghĩ tịch này đi nương nhờ một vị nào đó tiên quốc hoặc là siêu nhiên thế lực. Hừ. đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có vĩnh phong hào liền dám ở trước mặt ta làm c à n hừ biết rõ sau lưng ta có vĩnh phong hào ngươi lại còn dám ở trước mặt ta làm cản thật không có đem ta vĩnh phong hào để vào mắt nha h ừ h ừ sáu một cái thế giới cảnh cường giả bị một cái tổ vương cảnh tu giả ở dưới con mắt mọi người ép buộc á khẩu không trả lời được trên mặt mặc dù không có màu gì không quá điển g i át hẳn có thể minh mạch thế giới này cảnh cường giả trong lòng át hẳn giận dữ thế nhưng là tình thế không có tổ v ư n g mạnh thế giới cảnh cường giả cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thô n â m t h a n h giờ khắc này đồng ruộng núi núi mãi thôi sức mạnh thực sự là đủ tốt nha. đồng thời không khỏi đối với cái này vĩnh phong h à o thế lực sau lưng tò mò chính là hắn chính là hắn 6. lao tổ 6. chính là cái này hỗn đảng đột nhiên có âm thanh lại truyền tới phá vỡ lúc này im lặng cục diện đông duộn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mới vừa cái tia tiên quân lại cùng một cái lao h u đã trở về vĩnh phong số tổ vương khi nhìn đến lao h u này thời điểm toàn thân run rẩy trực tiếp quỳ dạp trên đất phong nhà ngoại tộc phong đ i ể n gặp qua lệ tiên đế chiêu dương ngàn ngọc gặp qua lệ tiên tổ tiểu tử tây phương xa gặp qua lệ tiên đế thế giới cảnh cường giả đồng dạng quý sát nơm lớp lo sợ đều tan đi Lệ tiên đế tuy là k h e nói, thế nhưng lại không có cách nào hình dung minh nghiêm. Đầy đường người trong nháy mắt tiêu thất không còn một l ố n g chính là tổ vương phong điển cũng trong nháy mắt lui về vĩnh phong hào bên trong, giữ cửa đóng gắt ao, chiêu dương ngàn ngọc càng là không chút nào do dự rút đi. Thế giới cảnh cường giả càng là chạy so với ai khác đều nhanh, chỉ lưu điển dã nhất người tự mình đối mặt cái này lệ tiên đế. Đông d u ộ n g hiện tại trong lòng cái kia phiền muộn a, đánh không lại liền về nhà hô đại nhân, như thế không điểm mấu chốt sự tình tiểu hài tự làm liền làm, điển đại gia nhận, liền nói ngươi những thứ này đại nhân a, như thế nào cũng cùng tiểu hài một dạng không biết xấu hổ không biết thẹn, gọi ngươi ngươi liền đến. cái này cái gì tiên quân không có bản sự còn không k i ê n nghệ gì cả mạnh mẽ đâm tới tuyệt đối là bị những thứ này đại nhân n g ô n chịu ra đại nhân tới liền đến ngươi mẹ nó ngược lại là mang đến thích hợp nha ngươi vừa đến đã mang đến tiên đế mang đến tiên tổ tới một người hợp nhất cứng giả cái này còn chơi như thế nào đông ruộng nhìn xem cái này cái gì đi theo tiên đế sau lưng đang đắp y rào dạt nhìn mình cầu thí tiên quân trong lòng cái kia khí nha dạng này người vừa mới nên một cái tắt chục chết lao tổ chính là hắn ám toán ta giết chết hắn s á lúc này cái kia không biết tên cái gọi là tiên quân đột nhiên trở mặt than thở khóc lóc mà dùng ngón tay chỉ vào đồng ruộng đều phải đâm trọn đồng ruộng chán không nên nói bậy nói bạn tùy tiện bàn lộn thị phi chỉ bằng ta một cái tay đều có thể đánh ngã ngươi còn cần ám toán ngươi lao tổ ngươi xem loại người này so với ta còn phải lỗi có phải hay không nên giết chết vì thế gian trừ hại nha 6. đồng ruộng giờ khắc này á khẩu không trả lời được thế gian này còn có loại này kỳ hoa mực cớ lao ẩu một mực yên lặng nhìn xem đồng ruộng lông mày một mực nhíu lại nhìn đ i ề n dạ tâm bên trong hoảng sợ ngươi là vạn nhận sơn đệ tử là liền xem như mang đến tổ vương, đồng ruộng liều chết cũng muốn vừa mới vừa, có thể mang đến hợp nhất, cái này xấu. vẫn là nhận tung a. huống hồ, đồng ruộng cũng không từ nơi này lệ tiên đế trên thân phát hiện cái gì sát ý ta và hắn có thủ. cái gì? đồng ruộng trực tiếp c h o n g váng. đáng chết này con thỏ, không phải nói vạn nhận sơn t ê n dùng rất tốt sao? đây chính là ngàn chọn vạn chọn có thể nhường chính mình hành hành không sợ tên. đây chính là uy áp tiên hương, không người dám địch nổi cường giả. thế nhưng là, như thế nào tùy tiện gặp phải một cái cường giả cũng là cự địch quan hệ. thỏ ra, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có đếm sao? tiền bối. n ố i thủ của các ngươi đại sao? Đồng ruộng bây giờ cẩn thận từng l y từng t í vấn đạo. Cao nhất, so luân hồi còn sâu. Cái gì? Cái kia, tiền bối, h o a n có đầu nợ có chủ. Giữa người lớn các ngươi chuyện cũng không cần cùng chúng ta tiểu hài tử dính liễu quan hệ đi. Vạn nhận núi hắn bây giờ không biết đi nơi nào, ta liền là hắn nhảm chán phía dưới tùy ý thu một người học trò, thuần túy là hắn giết thời gian dùng. Quả nhiên là kẻ giống nhau. Lệ tiên đế mở miệng. Sáu, ta không chuẩn bị làm khó dễ ngươi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Điền g i Tâm bên trong thở dài ra một hơi. Cái gì? Lao tổ 6 Lúc này. t i ê n quân mất h ứ n g ngậm miệng càng ngày càng không t i ề n đồ l a hổ bình tĩnh nói nhường cái kia t i ê n quân trong nháy mắt mở miệng lập tức biến thành liêu nhất phó khôn khéo bộ dáng đồ vật để cho ta nhìn một chút l ệ tiên đế nói câu đồng ruộng lập tức dọ ý nghĩa lấy ra viên kia chìa khóa cung kính đưa cho l ệ tiên đế không tệ đúng là chìa khóa l ệ tiên đế nhìn kỹ một hồi mở miệng nói đến tại sao muốn bán đi thiếu tiên sáu l ệ tiên đế ngoài ý muốn liếc mắt nhìn đồng ruộng trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất tiếp đó nở nụ cười ha ha sáu tiểu tử ngươi ngược lại là thực sự bất quá vật này là ngươi giành được a t i n muối, cái này thật là không phải ta cướp, là nó từ trên trời rất xuống, đồng ruộng chính xác không có nói sai, chỉ là tóm tắt chuyện tiền căn. cái gì? từ trên trời rơi. ngươi lại để cho nó đi một cái cho ta xem một chút. lại dám như thế l ử a gạt lão tổ, như ngươi loại này xảo trá người liền nên d t chết. 6. đồng ruộng mắt tròn tròn, ta lúc nào lừa gạt lão tổ. t i n hay không 6? tốt 6, lệ tiên đế mở miệng cắt đứt hai người, để cho hai người có chút khó chịu. ngươi gọi thánh vô địch. là, cũng là sư phó ngươi lấy được tên. là. Lệ Tiên Đế nói xong, đem cái này chìa khóa lại ném vào cho l i ễ u Điền Dã. Tất k ỳ A 6 Đồng Duộn g không nghĩ tới Lệ Tiên Đế thế mà không muốn quỷ mộ chìa khóa, không khỏi sương s ở Tiên Bối, vật này ta cũng không muốn, nếu không thì lao nhân ra người xử lý. Nếu là ngươi được đến, chính ngươi xử lý. Vậy cứ tiếp tục đấu giá, đổi linh tinh. Đồng Duộn g mắt nhìn Lệ Tiên Đế mở miệng nói đến. Ngươi tất nhiên muốn đi Trường Sinh l ă n g ta sẽ đưa ngươi đi nhìn một chút. Bất quá nơi đó thế nhưng là một chỗ tuyệt địa. 6 Một đạo t h ầ n hồng xuyên qua vô tận không gian, chỉ dùng gần hai canh giờ liền đem Đồng Duộn dẫn tới Trường Sinh l n g bên cạnh. Đông Duộn có chút c h o n g mặt, trong lòng vừa sợ vừa hán. Kinh Hãi là tiên hương r ố t cuộc có bao nhiêu? Cương Dạ như vậy lại muốn tiêu phí hai canh giờ mới vượt qua xong một nửa tiên hương đại l c Tha n là, tu vi cao chính là hảo, gấp rút lên đường tiết kiệm tiền làm việc tốn ít thời gian. Phía trước chính là Trường Sinh Lăng. Đông Duộn nhìn trước mắt núi non trùng điệp, trong lòng đầy bụng kích động. Gao sáu, Đông Duộn nửa mặt lên trời thét dài, tiếp đó trực tiếp xông về phía Quần Sơn phía sau Trường Sinh Lăng. 6 0 u t linh ă m thứ 604 t r h ư ờ n g Trường Sinh Lăng Trường Sinh Lăng, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, tựa hồ từ thiên địa tồn tại bắt đầu liền đã tồn tại. Đây là một chỗ thần kỳ và quỷ dị chỗ, giống như là gấp không gian, thế nhưng là lại hoàn toàn cùng gấp không gian khác biệt. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này chính là một chỗ phổ thông t á n g địa, lượn lờ nhàn n h ạ s xương ngủ, thưa thất lác đ ắ c phần mộ một mực kéo dài hướng trường sinh lang chỗ sâu, cao lớn phần mộ sớm đã trong năm tháng đã biến thành thấp lùn mộ đất, thậm chí có chút cũng đã cùng mặt đất đều bằng nhau. Rất nhiều phần mộ mộ bia sớm đã đổ, thậm chí đã bị tuyết nguyệt a n mòn trở thành tan nát hòn đá. Thế nhưng là cái này mỗi một ngôi mộ mộ cũng có để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị, mỗi một ngôi mộ mộ đều nuốt vào không biết bao nhiêu cẩn giả, những thứ này bị nuốt vào cẩn giả. có thể đi ra ngoài vạn người không được một quỷ dị hơn là tất cả tiến vào lại có mệnh bước ra tu giả bất luận là ai bất luận tu vi mạnh bao nhiêu đối với đoán gặp hết thể đều trầm mặc không nói thậm chí là tình nguyện chết cũng sẽ không nói ra m ạ n h may thấy nay liên hình thành liễu nhất cái lại một cái để cho người ta không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết nhưng mà có một việc nhưng là thiên chân vạn sắc mọi người đều biết mỗi qua một vạn thiên từ nơi này chỗ t r ư ở n g sinh lăng chỗ sâu tất nhiên truyền ra tiếng khóc loại này tiếng khóc giống như là tiểu nhi tiếng khóc tiếng khóc cực độ thê lương cùng t ầ n thường từ trường sinh lăng bên trong truyền vang mà ra loại này tiếng khóc có được không cách nào hình dung lực lượng quỷ dị. Phàm làng h e nói giả, linh hồn hơi yếu một chút đều tất nhiên sẽ chìm vào tiếng khóc loại kia cực độ đau lòng bầu không khí bên trong, cuối cùng tầm t i ệ t mà chết. Loại này tiếng khóc tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mãi cho đến hôm nay đều còn tại. Càng khiến người ta khó có thể lý giải được chính là tiếng khóc vẫn như cũ giống như tiểu nhi đồng dạng, thế nhưng là mỗi một lần tiếng khóc đều có khác biệt, nhưng mà u y lực vẫn như cũ. Một ngày này, trường sinh lăng bên ngoài không người dám dừng lại. Chính là hoa cỏ cây cối tại một ngày này sau đó đều sẽ như sinh cơn bệnh nặng một dạng. đ ồ n g ruộng lúc này nhìn trước mắt trường sinh lăng, cố gắng tìm kiếm lấy bạch khải vết tích. Nơi này có cái gì tốt nhìn? xem xét liền không có kiến thức lệ hợi nhìn xem đồng ruộng cả mắt đều là khó chịu nếu như không phải lao tổ tại hắn hận không thể một cước đem cái này cái gì thánh vô địch trực tiếp đạp tiến t r ư ờ n g sinh lang bên trong đồng ruộng nhìn hồi lâu cũng không tìm được bạch khải dấu vết trong lòng không khỏi có chút bất an người ở đây tìm cái gì lệ tiên đế đem hết thảy đều để ở trong mắt đồng ruộng dù cho hẩn núp sâu hơn cũng bị loại này trở thành tinh vậy lao ra hỏa nhòm ngó một chút đồ vật tiểu tử nghĩ nhìn kỹ một cái sáu được chưa bản đế còn có việc liền đi trước nếu là muốn trở về nhường hợi nhi cho ta biết một tiếng ba đồng ruộng mắt tròn tròn tiên tổ Ngươi không đem tiểu tử này mang đi. Lão tổ sáu, lệ hợi nghe xong trực tiếp lấp, hắn cũng không muốn cùng lấy đồng ruộng. Hợi nhi còn cần thật tốt rèn luyện một phen, đoạn thời gian này liền theo ngươi đi sáu. Chờ ngươi muốn đi trở về lúc, đón thêm các ngươi trở về. Tiên tổ, chìa khóa tiểu tử ta không muốn, tiện đưa lão nhân ra ngoài rồi. Đồng ruộng móc ra viên kia chìa khóa, nếu đã tới nơi này, cũng không có vấn đề linh tinh, tự nhiên vui làm một t ấ t tỉnh. Lệ tiên đế mắt nhìn đồng ruộng, thân ảnh đột nhiên phá diện, giống như là bọt nước đồng dạng, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, chính là liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Lại đợi một hồi, xác định lệ tiên đế thật đi. đồng ruộng thu hồi quỷ mộ chìa khóa nhìn về phía lệ hợi trên mặt trong nháy mắt giống như cười mà không phải cười người sáu người sáu muốn làm gì lệ hợi nhìn xem đồng ruộng nụ cười sắc mặt cực kỳ khó coi hắn bị đồng ruộng một trưởng kia trù sợ chỉ có thân lâm kỳ cảnh thời điểm mới biết được một trưởng kia đáng sợ bao nhiêu lệ hợi đúng không nghe được tiên tổ lời nói a minh bạch về sau nên làm như thế nào a hừ lao tổ chỉ là để cho ta đi theo ngươi lại không để cho ta làm châu làm ngựa cho ngươi a ngươi rất có giác ngộ sao sáu Đồng Dụng vẫn là giống như cười mà không phải cười, nhìn lệ Hợi trực tiếp toàn thân run rẩy. Họ Thánh, ngươi đối với tiểu gia khách khí một chút. Không phải vậy, tiểu gia tương lai đối với ngươi không khách khí, lệ Hợi đối với Đồng d ộ n g có chút rụt r ẻ bất quá ngoài miệng vẫn như cũ không thể rơi xuống hạ phong. H H Sáu, Đồng Dụng n ế t miệng nở n đủ cười, cho ta thành thật một chút, không phải vậy có nguyên đ ế m mùi đau khổ. Đồng d ộ n g nói xong, đi đầu hướng những phương hướng khác p h ó n g đi, căn bản v ố n không chú ý vẫn như cũ ở lại tại chỗ lệ Hợi. Lệ Hợi s ắ c mặt một mảnh em tình bất định phía sau, trực tiếp đuổi kịp l ê u Điền Dã. á mảnh này Trường Sinh Lăng chiếm diện tích chỉ có ngàn dặm phương viên. ở vào quần sơn vây quanh ở giữa, đừng nhìn đây là một chỗ tuyệt địa, thế nhưng lại cũng là vạn cổ khó cầu một chỗ vô thượng bảo địa. ở ngoại vi có rất nhiều tu giả ở đây dựa vào núi l ấ c phủ xây nhà mà ở những người này ở đây ở đây tu luyện, không sợ xảy ra chuyện. đồng ruộng xa xa nhìn thấy một vị tiên cấp tu giả ngồi xếp bằng hư không, tại tĩnh tâm cản nộ, người này toàn thân bay múa pháp tắc mạnh vụn, l i p h f t sở biến thành một đầu nóng bỏng trường hồng sông thẳng vào thiên khung cảnh tượng kinh thiên. hừ vì cái gì nói cho ngươi, lệ ý n ổ i c h i nghe đồng ruộng lại có cầu ở chính mình, lập tức lại khoa trương đứng lên. Điền g i Nhất nhìn liền có chút nhạt đau, người này c h ầ n c h ủ i mà không có một điểm nhãn lực k ì n h là thế nào tại như thế thế giới sống sót? Bành 6. Ai U 6. Điền g i Nhất câu nói không nói, Trường Sinh pháp t h ư ờ n g ngươi một cái tát trực tiếp dùng ra, đem lệ hợi cả người trực tiếp đập vào trong núi đá. t h ư ờ n g ngươi 6. Đông d ộ n g c h ụ c xong, cười hì hì tới một câu, nhường lệ hợi tức giận muốn thổ huyết. Đông Dụng đối với sức mạnh không chế rất hoàn mỹ, Cam Đoan nhường lệ hợi vô cùng khó chịu, lại không có làm bị thương hắn. Lệ Hợi phủi đất một tiếng nhảy ra ngoài, cảm giác toàn thân cao thấp đều đau, bất quá hắn hung dữ nhìn xem Đông Dụng ánh mắt bên trong tràn đầy đủ loại c o n cảnh. điền giả nhất nhìn trực tiếp n gây ngẩn cả người cái này lệ h ợ i lại có thể tại ánh mắt bên trong diễn hóa cảnh tượng mà bây giờ trong ánh mắt của hắn có hai cái tiểu nhân một cái cùng điền giả nhất mô hình một dạng mà đổi thành một cái là chính hắn lúc này tại trong mắt lệ h ợ i đang điên cuồng t r à đạp đồng ruộng điền giả tâm bên trong rất là ngạc nhiên không nghĩ tới cái này lệ h ợ i còn có loại khả năng này đây là thần thông gì bất quá rất nhanh đồng ruộng khuôn mặt liền đen lại giờ này khắc này lệ h ợ i trong mắt lệ h ợ i đã đem đồng ruộng ngược đáy trở thành c ẩ u mà đồng ruộng đang tại quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. H H sáu, đồng ruộng hướng về phía lệ hợi cười khan một chút, nhưng lệ hợi xoay người chạy. Tiểu gia không chơi với ngươi nữa. Họ thánh, ngươi chờ ta sáu. Lúc này, lệ hợi tốc độ gọi là một cái nhanh, nhìn đồng ruộng trực tiếp im lặng, tự mình đi tốt nhất. Mang một vướng vĩ vướng bận. Đồng ruộng cũng không đuổi theo, mà là tiếp tục dọc theo trường sinh lang ngoại vi phi nhanh. Đồng ruộng nhất định phải xác nhận một chút phải t r ă n g bạch khải tiến nhập chỗ sâu, vẫn là dựa theo trước đây cùng tổ truyền âm nói cho bạch khải phương pháp bảo vệ tính mạng một mực ở tại tòa nào đó mộ bia phía trên. Tại trước đây bạch khải bị đánh vào trong nấy mắt, cùng tổ từng truyền âm nói cho bạch khải. tại trường sinh lăng bên trong chỉ cần ở cùng nhau trên b i n mộ có thể bảo vệ tính mệnh đông d u ộ n g cơ hồ đem trường sinh lăng tha hơn phân nửa tại phía trước cách đó không xa thấy được một đám người đám người này có 8 người 4 n a m tứ nữ đều là phong hoa tuyệt đại thiên tiêu đều ở đây ngắm nhìn trường sinh lăng đông d u ộ n g đến thời điểm ở vào trong đó lãnh nạo c ố t một đạo ánh mắt trông lại đông d u ộ n g không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy lãnh nạo g c ố t cũng là vô cùng bất ngờ theo ánh mắt mọi người đông d u ộ n g nhìn về phía trường sinh lăng bạch khải sáu điền giả tâm bên trong mừng rỡ như điên kém một chút liền la lên đi ra Bạch Khải dung mạo vẫn như cũ, lúc này đang xếp bằng ở hai tòa phần mộ ở giữa đổ trên đất hai khối trên bia mộ, lâm vào tu luyện ở trong. Đông Duộn cẩn thận nhìn xem, phát hiện quả thật như cùng tổ mấy người nói tới, Bạch Khải không có gặp phải nguy hiểm. Đông Duộn biết rõ mình la lên không có bất kỳ chỗ dùng nào, Đông Duộn vẫn là nghĩ lớn tiếng la lên, nói cho Bạch Khải h n tới, bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Đông Duộn càng muốn bước vào trường sinh l ă n g thế nhưng là điển g i tâm bên trong minh bạch, dù cho Bạch Khải tại chính mình trước mắt, có thể giữa bọn hắn cách mấy chục trên trăm cái không gian, cái này cũng là trường sinh l ă n g thần kỳ một trong. Đông Duộn cứ như vậy yên lặng đứng bên ngoài. lặng lặng nhìn chăm chú lên ngồi xếp bằng bạch hải liên t ạ i đ i ề n ra ở lại ở đây không lâu sau đó trường sinh lăng bên trong một tòa thấp l ù n phần mộ đ ỗ n g nhiên nở rộ quang mang nhạt nhạt tiếp đó hai cái quang cầu tử trong phần mộ x u n g ra tại mọi người kinh hãi vừa vui mừng trong ánh mắt không thấy hết thảy không gian bình thường trực tiếp xông ra trường sinh lăng tiên quang sáu lãnh đạo cốt tám người đều là khiếp sợ hô to thanh âm bên trong tràn đầy không cách nào hình dung kích động 606 t h ứ 605 c n h ă m ư ơ n g t r à o quang cái này hai đạo tiên quang trực tiếp từ đồng ruộng cùng tám người khác phương hướng vọt ra tiên quang xông lên đi ra liền thẳng đến phía chân trời Tại thời khắc này, một cố không cách nào hình dung khí tức từ hai đạo ánh sáng bên trên hạo đ á n g mà ra. Lâu đợi, thê lương, hùng hồn, to lớn, lại xen lẫn một loại cực độ lang lệ. Loại khí tức này nhượng điển giả cảm giác giống như đã từng quen biết. Loại này giống như đã từng quen biết bắt nguồn từ linh hồn. Thế nhưng là đồng ruộng nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến loại khí tức này. Trong lúc nhất thời nhượng điển giả rất là nghi hoặc. Lúc này, các ba nam bốn nữ n h a u n h a u ra tay, tất cả đều dùng ra toàn lực, nghĩ lấy được loại này tiên u a n g chỉ có lãnh lão cốt không có động thủ. Bảy người này mặc dù tu vi và đồng ruộng tương tự, bất quá thiên tư cũng là phi phàm. vừa ra tay liền dẫn phát vô biên dị tượng, giống như là bảy đạo sinh mệnh chi long đang đuổi đoạt hai cái long châu đồng dạng. trong nháy mắt bảy người ở giữa b ạ o phát đại chiến kịch liệt, kiếm khí ngang dọc, mỗi một đạo đều có cắt đứt hư không chi thế, pháp tác mảnh vụn q u á động, trên không trung bộc phát ra quang mang rực rỡ, huyết khí như rồng, sông thẳng trường không. tiếp đó ở trên bầu trời va chạm, bộc phát ra một đợt lại một đợt sáng chói huyết hoa, mỗi một kích đều p h ả n phất thần lai chi m u t nếu là có những tu giả khác tại, tất nhiên sẽ hoa mắt thần chỉ, trầm mê trong đó. phía trước vẫn là giữa hai bên chuyện trò vui vẻ, thoáng qua ở giữa liền vì cái gọi là tiên quang sinh tử đối mặt, nhượng tiền g ã n nội tâm không khỏi lắc đầu. Tiên quang đột nhiên xuất hiện, không chỉ có là 8 người này hòa điển giả phát hiện, rất nhiều ở chỗ này tu luyện cường giả cũng đồng dạng hiện. Ngâm sáu, một tiếng cường đại tê minh từ phương xa truyền đến, giữa mắt liền thấy một đầu toàn thân t i ê u đốt lên ngọn lửa màu đen quạ đen từ một cái phương hướng cực tốc mà đến. Con này quạ đen tuyệt đối có thiên cấp tu vi, vẹn vẹn hai cánh liền đã bao t r ù n hơn 10 dặm. Một người toàn thân sôi trào tinh khí màu đỏ ngỏm, một bước vài dặm, từ phương xa lấy tốc độ nhanh hơn tiếp cận. Một cái ngàn trượng lớn bằng cự mãng đụng nát một toà ngọn núi khổng lồ, trực tiếp xuất hiện tại phụ cận. Mà ở càng phương xa hơn, còn có càng nhiều cường giả đang bay nhanh tiếp cận. đ ồ n g Duộn mắt nhìn loại tình hình này, vốn là đ ồ n g r u ộ n g liền đối với cái này cái gọi là tiền quang một chút hứng thú cũng không có, không gọi mắt nhìn lãnh nạo cốt. Tiếp đó trực tiếp như một vệt ánh sáng đồng dạng dán vào trường sinh lăng dán ra đường cũ trở về. Đây là đ ồ n g r u ộ n g thấy tốt nhất một con đường, những phương hướng khác đều có cường giả tiếp cận, chỉ có cái phương hướng này không có. đ ồ n g Duộn vận chuyển từ thọ ra nơi đó làm tới trào quan thuật, đơn giản giống như một đạo quang, trong nháy mắt biến mất ở nơi đây. Trào quan thuật, thuần túy tốc độ chi pháp, chỉ cần tùy tiện luyện một chút, cũng có thể chế ê u quang thuật pháp. Đây là một loại trường sinh pháp, nghe nói chỉ cần tu vi đủ, có thể lĩnh ngộ được loại này thuật t í n h túy. c h ư thiên vạn giới, một bước có thể đạt tới. Lấy đồng u ộ n g tu vi hiện tại, toàn lực vận chuyển loại thuật pháp này, p h ả n phất nhượng điển g i biến thành liêu nhất đạo quang, ngự quan g mà đi. Đồng u ộ n g tốc độ nhường tất cả thấy tu giả, bất luận mạnh yếu, tất cả đều kinh hãi. Đồng u ộ n g đắm chìm tại loại này trường sinh thuật bên trong, trong lòng vừa rung động lại hư vấn, đồng thời còn đang y ê n l ặ n g mà thôi diễn loại này thuật, thế nhưng là loại trạng thái này còn không có kéo dài bao lâu liền bị lệ hội cắt đứt. Lúc này, đồng d ộ n g đã không biết bay ra bao xa. Lệ hội bị hai cái giống nhau như lúc tuyệt mỹ nữ tu cầm kiếm đuổi quỷ khóc sói g o xa xa nhìn thấy đồng d ộ n g phía sau thẳng đến đồng d ộ n g mà đến. mà ở ba người sau lưng, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo một cái càng đẹp một phần băng sơn một dạng nữ tu. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn có một ngày đem các ngươi hai cái cùng một chỗ cưới vào cửa. Đến lúc đó cam đoan để các ngươi hai cái hàng đêm cùng thiếu sáu. Họ lệ, cho cô nãi nãi đi làm thầy tướng số a. Xoẹ sáu, xoẹ sáu. Hai đạo kiếm quang trực tiếp vạch ở lệ hợi trên ông, máu bắn tung tóe, nhường lệ hợi lại gào gào gào sáu. Mà t e o lên đứng lên. Hai người các ngươi tiểu n g nữ quá đ c t a n g u y n rủ các ngươi vinh viễn giống bây giờ lớn như vậy sáu. Lệ hổn đảng. ta muốn đem ngươi cái mông cắt thành mười t a cánh, áo tím tiểu mỹ nữ thét lên. lệ hợi ngươi tên hèn nhất này, có loại dừng lại cùng chúng ta quyết nhất t ừ t r ê n sáu, áo đỏ tiểu mỹ nữ thét lên. dựa vào hai người các ngươi tiểu nữ b ị có loại cùng ta đi trên giường đại chiến một vạn hiệp. tiểu g i a n nếu là làm không nằm sấp các ngươi ta liền thay tên đổi họ sáu. lệ hợi vẫn như c ũ n g ngoài miệng kêu khích sáu. đông d u ộ n không nói nhìn xem một màn này, đôi này song bảo t h a i tỷ muội, đừng nhìn khí thế h n g hổ, đ a n g đàng sát khí, nhưng mà các nàng ra tay rất có phân tức, hung hăng mà dùng kiếm gọi lệ hợi cái mông, tựa hồ cùng các nàng hai cái có thủ không phải lệ hợi. mà lệ hợi cái mông đồng dạng, v ẹ n vẹn cái này một hồi, lệ hợi trên mông liền lại bị vẽ tam kiếm, nhiều hơn tám đạo miệng máu. mà lệ hợi ngoài miệng hung hăng mà chiếm tiền nghi, tựa hồ như vậy thì thật có thể đem hai cái này tuyệt sắc tiểu mỹ nữ như thế nào một dạng. ca sáu, cứu ta sáu. lệ hợi bay đến đồng ruộng bên cạnh, trực tiếp trốn đến liễu đ i ể n ra sau lưng. vô l i ca, chụp nằm sấp các nàng, ngươi chỉ cần chụp nằm sấp hai người bọn họ, ta liền đem hai người bọn họ sau lưng cái kia đại tỷ tặng cho ngươi làm làm ấm giường thị nữ. đại tỷ của các nàng thế nhưng là thập đại mỹ nữ sắp xếp đệ tứ tuyệt thế mỹ nữ. Lệ ý nổi t r ệ n khẩu khí nói ra nhượng đ i ể n dã sắc mặt càng thêm đen mà nói. Lan đi sáu. Nguyên bản nhìn thấy lệ hợi trốn một người xa l ạ đằng sau, bạch tĩnh giải, bạch tĩnh xa đã ngừng lại. Thế nhưng là nghe được lệ hợi nói như thế, trực tiếp lại bạo phát. Hai đạo kiếm khí như thủy tiền chi thác nước, từ trời rơi xuống, mang theo minh mông chi uy, trực tiếp bao phủ đồng ruộng cùng lệ hợi. Đồng ruộng nhìn xem đạo này kinh khủng kiếm khí, cái này đã không chỉ là kiếm khí đơn giản như vậy, cái này hai đạo kiếm khí đã có kiếm ý. Hơn nữa tại như là thác nước kiếm khí bên trong còn kèm theo một loại lăng lệ chí cực lực lượng phát tác. đ ồ n g r u ộ n vốn định né tránh, thế nhưng là lệ hợi cái này vốn đ ả n đem duy nhất đường lui trực tiếp trả lại. Điền d ã nhất bàn tay vung ra, số lớn linh khí trong nháy mắt hình thành liêu nhất cái cự đại quang chất bàn tay, trên bàn tay lập loè đặc biệt tú ám hoa văn. Đón cái này hai đạo kiếm thác nước liền n ê n đón tiếp lấy. p h ấ c một tiếng, hai đạo kiếm thác nước tại Điền Giã dưới một trường này trực tiếp bị đập nát, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. 6. Bạch Tĩnh giải c ù n g Bạch Tĩnh nhìn từ xa lấy đồng r u ộ n g dễ dàng phá diệt chính mình mạnh nhất kiếm khí, trên mặt đều là cực kỳ hoảng sợ. Tiếp đó giống nhìn quái vật nhìn xem đồng r u ộ n chính là một mực không nhanh không chậm đi theo hai nàng tiên hương thập đại mỹ nữ một trong bạch tĩnh mây cũng là nội tâm hại nhiên thất sắc vô địch ca huy vũ nhanh đánh ngã các nàng lệ hợi đã sớm biết đồng ruộng rất mạnh cho nên căn bản cũng không có cái gì chấn kinh chi tình trước tiên mở miệng đằng sau cái kia mặt đơn nữ tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi đ ạ t lại đi làm làm ấm giường thị nữ cam đoan để cho ngươi s ả n g khoái phi tiên lệ hợi miệng ngươi lại có thể nói chuyện bạch tĩnh mây sắc mặt vẫn luôn rất lạnh thế nhưng là nghe được lệ hợi nói như thế sắc mặt cũng là có chút điểm đen bất quá cái này người uy hiếp lời nói nói ngược lại là rất không có tiêu chuẩn hừ mặt đ ơ Ngươi khoan đã ý, tiểu g i a n nếu như giống như ngươi nên k ỷ tuyệt đối một cái tay đánh ngã ngươi. Bây giờ ta vô địch ca che đợi ta, ta không sợ ngươi xấu. Đồ hèn nhát, sinh đôi tỷ muội rất là khinh bỉ, liếc qua lệ hợi, cả mắt đều là xem thường. Hừ, hai người các ngươi ánh mắt gì? Xem thường ta, lệ hợi căn bản cũng không quan tâm hai nàng thái độ. Các ngươi xem thường ta có cái dám dùng, bạch tĩnh xa, tương lai ngươi còn không phải là ngoan ngoãn làm nữ nhân ta. Đến lúc đó, còn không phải ta muốn như thế nào thì thế nào, ta để cho ngươi nằm sấp ngươi liền phải nằm sấp, để cho ngươi nằm ngươi liền phải nằm, để cho ngươi quỳ ngươi liền phải quỳ s ấ u Ngươi sáu, trang phục màu đỏ bạch tinh xa bị lệ hợi nói sắc mặt đỏ bừng. Nha, con dâu, ngươi đỏ mặt thời điểm đẹp nhất sáu. Ta nói, con dâu nha, chúng ta sáu, ai u sáu. Vô ni ca, ngươi làm cái gì? Đông d ộ n g xem như đã hiểu, một nhóm người này nhìn như là c u nhân, kỳ thực quan hệ của gia tộc tất nhiên đi rất gần, hơn nữa có thể vẫn là quan hệ thông gia. Đông d ộ n g vốn là đối với lệ hợi lấy chính mình làm tấm m t khó chịu, lúc này trực tiếp đưa tay một tay lấy lệ hợi nhất lên, trực tiếp vứt xuống tam nữ trước mặt. Chuyện của chính các ngươi, chính các ngươi giải quyết. Đừng mấy chết, ta còn có việc nhường hắn giúp ta làm. 607 t h ứ 606 t r chương tiên quang tái hiện vô địch a ngươi làm như vậy là không đúng sáu lệ hợi vẻ mặt đưa đám ưu á n nhìn xem đ n g ruộng mà bạch tĩnh xa trong nháy mắt một cước đạp ở lệ hợi trước ngực kiếm trong tay trực tiếp chống đỡ ở lệ hợi dưới hông nhiều lệ hợi muốn tự tử đều có con dâu thứ này cũng không thể đủ vậy ngươi sau này cuộc sống hạnh phúc toàn bộ nhờ nó nha sáu yên tâm đi không có chuyện gì ta đem nó đập nát ta còn có thể tự tay đem nó chữa tốt sáu tự tay a sáu bạch tĩnh xa hướng về phía lệ hợi cười cười tiếp đó một cước bước lên một cước này vừa ngoan vừa nhanh vừa chuẩn gào sáu Đồng d ộ n g khiếp sợ nhìn xem một màn này, thậm chí cảm giác mình dưới hông cũng một hồi đau, trong lòng càng có một cỗ dòng điện lùn lên, l ẻ n lút tại toàn thân. Cái này Bạch Tĩnh Sa thật là độc ác, đối với mình tương lai nam nhân cũng xuống đi chân. A, l i ệ n tại đ i ề n g i á còn chấn kinh cùng lệ hợi có phải hay không sẽ ở Bạch Tĩnh Sa dưới chân trở thành thầy tướng số thời điểm. Bạch Tĩnh mây nhìn xem Đồng d ộ n g sau lưng một tiếng ồn g ạ c nhiên. Đồng d ộ n g quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia hai đạo chó má dì t i ê n quang thế mà thẳng đến cái phương hướng này mà đến. Mà ở Tiên Quang sau đó có vài chục tôn thân ảnh tại cuồng bạo truy đuổi. đồng thời bọn hắn cũng tại không ngừng mà lẫn nhau ra tay, mỗi một kích đều để đại địa chầm luân, sông núi hủy diệt, cái này mấy chục cái cường giả cũng là thiên cấp tu vi, cái này sáu, đây là tiên quang, nằm trên mặt đất che lấy hạ thân khóc quỷ lệ hợi khi nhìn đến hai thứ đồ này thời điểm, trong nháy mắt nhảy dựng lên, tiếp đó trực tiếp xông về phía cái này hai đạo tiên quang, các ngươi bọn này tôn kép ngại n h é p đều cho tiểu gia cút ngay lập tức, không phải vậy tiểu gia hơn người sáu, các các sáu, lệ ý nổi chia âm thanh gào thét, muốn mạng hay là muốn tiên quang, chính các ngươi nhìn xem xử lý, bọn này cường giả khi nhìn đến lệ hợi thời điểm, nhưng là ngừng lại. thế mà thật sự từ bỏ tranh đoạt. bất quá những cường giả này mặc dù dừng tay nhưng mà cũng không rời đi, mà là tụ ở phương xa. k i ê n kỵ nhìn xem lệ hợi. nguyên lai là lệ t i ê n quân, chúng ta cho t i ê n quân áp trận, nhất định không thể để cho loại này vạn năm không một cơ duyên cho lần nữa chạy trốn. cái k i a cự mãng mở miệng. chính là chính là sáu, những cường giả khác nhưng là nho a nhau phụ h o ạ cái này nhượng điền giã một hồi quá gì, chẳng lẽ chỉ bằng câu nói đầu tiên có thể để cho những người này từ bỏ cái này cái gì tiên quang. đông ruộng mắt nhìn lệ hợi, tiểu tử này chẳng thể trách dám hoành hành không sợ. nguyên lai c h hữu nhân đô biết hắn thân phận n h Lệ Hợi nhìn thấy những cường giả này n g ừ n g lại, lập tức rất hài lòng, không để ý đau đớn của mình, trực tiếp đưa tay chộp tới đến rồi trước người t i ê n Quang. Thế nhưng là t i ê n Quang lại không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp xuyên thủng Lệ Hợi song t r ư ờ n g lại từ hắn hai vai vọt qua, lưu lại bốn cái thấu lượng huyết động. Gao sáu, Lệ Ý nổi chia tiếng kêu thảm thiết, giống bị thương giống như d ã thú, theo sát lấy lại là một tiếng hét thảm. l a o tổ, có người ám toán ta, âm thanh bi thiết, để cho người ta nghe ngóng run sợ. Lời này vừa nói ra. Dừng ở phương xa hơn mười vị cường giả trong nháy mắt biến sắc, tiếp đó cũng không quay đầu lại thoát đi, nhưng mà đồng ruộng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong tay nhiều hơn một mai màu xanh nhạt ngư lôi. Mặc dù lệ hợi nhận lấy hai đạo tiên quang trọng thương, hai tay hai vai đã phế, huyết dịch phun ra, để cho sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là lệ hợi trong mắt vẫn như cũ giống như là điên cuồng d ạ g lại quay người đuổi theo cái này hai cái tiên quang, có loại không chết không thôi tư thế. Con dâu, cẩn thận a! Một lần này tiên quang không tầm thường sáu. đ ả o mắt, tiên quang đã đến tam nữ trước mặt, song bảo thai hai nữ trong nháy mắt ra tay, bạch t í n h thở dài trong miệng bay ra một đầu dài linh. đầu này dài linh tỏa ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt từ dài linh bên trên bay ra vô số màu sắc sặc sỡ tiểu vũ mao, những thứ này lông vũ giống như là từng tầng từng tầng t i đồng dạng vây tụ hướng trong đó một đạo tiên quang. đồng thời, từ bạch t ĩ n h xa trong khí hải bay ra một cái khăn tay, cái này khăn tay trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp bao hướng về phía một cái khác đạo tiên quang. mà bạch t ĩ n h vân thủ bên trong nhưng là nhiều hơn một cái bình ngọc, cái bình ngọc này xem xét cũng không phải là phản phẩm, lại là chuẩn tổ vương thần binh. hoa 6 xoẹ hai tiếng đồng thời vang lên. một đạo ánh sáng màu trắng từ tiên quang bên trên dâng lên, nhường dài linh bên trên bay lên tất cả lông vũ đều trong nháy mắt thiêu đốt, mà đổi thành một đạo tiên quang trực tiếp phá vỡ khăn tay. pháp bảo bị phá, bạch tĩnh giải cùng bạch tĩnh xa tất cả đều kêu r ê n khoe miệng đều có huyết dịch chảy xuống. thu 6, á u nhưng vào lúc này, bạch tĩnh mây nhất thanh thanh hát, liền thấy ngọc trong tay của nàng trên bình nở rộ tia sáng. tiếp đó hai đạo thất luyện từ trong bình ngọc cuốn ra, tiếp đó giống đầu lưỡi một dạng trực tiếp cuốn lấy hai đạo tiên quang. tại tam nữ kinh hỉ như điên trong thần sắc đem hai đạo tiên quang dẫn dắt tiến vào trong bình ngọc. đại tỷ 6. cho ta một cái à. Lệ Hợi nhìn thấy Bạch Tĩnh mây thế mà thu lấy cái này hai đạo tiên quang, trực tiếp cười dạng dỡ mà dán vào, hoàn toàn quên đi vừa rồi mình là như thế nào hình dung cái này tuyệt thế mỹ nữ. Bạch Tĩnh vân liên như vạn niên hàn băng mặt của khi nhìn đến chính mình thế mà thu lấy hai đạo tiên quang, thế mà khó được lộ ra nụ cười, nụ cười này như trăm hoa đua nở, làm cho cả thiên địa cũng vì đó sáng lên. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Tĩnh mây đột nhiên biến sắc, trực tiếp hướng lên bầu trời ném ra bình ngọc trong tay. đều cẩn thận sáu. Bạch Tĩnh mây quát lạnh một tiếng, tiếp đó b ứ c ra nhanh chóng t ớ i lui. Bạch Tĩnh giải cùng Bạch Tĩnh nhìn từ xa đến Bạch Tĩnh sau mây lui, cũng đi theo cực tốc lui lại. c ó lệ hợi hai mắt sáng lên vọt thẳng hướng bị bạch t í n h mây ném ra bình ốc. đông dộn g nội tâm l ắ p đầu, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay. lệ tiên đế mặc dù không nói gì, chỉ là nhường lệ hợi đi theo chính mình. cái kia coi như không muốn, tạm thời cũng không thể để lệ hợi xảy ra chuyện. điền dã nhất bước bước ra, diễn dịch chào quan t u ậ t tại điền dã dưới chân trong nháy mắt hình thành liêu nhất phiến hoa văn. loại này hoa văn huyền ảo dị thường, lập loe hơi quang. hoa văn vừa ra, đông dộn g trong nháy mắt đã đến lệ hợi sau lưng, giống như đạp phá không gian hạn chế, giống như là nắm giữ không gian lực lượng cường giả sử dụng thuấn di đồng dạng. điền dã nhất đem bắt được lệ hợi, tiếp đó bước ra nhanh chóng tối lui. Vô h n h s u một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, cái kia Bình Ngọc, một kiện chuẩn tổ vương pháp bảo thế mà trên không trung trực tiếp xảy ra nổ k ị c h liệt. Trong lúc nhất thời Bình Ngọc tàn phiến như từng trôi lợi kiếm nhất giống như bốn h ư ơ n g tám hướng bắn nhanh, cái này mỗi một khối tàn phiến thượng đô ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, tuyệt đối có thể so với chuẩn tổ vương một kích toàn lực. Loại này bắn nhanh không có bất kỳ cái gì quy luật, trong đó có mấy đạo bắn về phía Liêu Điền Dã, bất quá bị đồng ruộng nhẹ nhõm né qua. Bình Ngọc bị hai đạo tiên quang gắng gượng nó no bạo, n h ư n g bạch tính mây cũng cũng gặp nhất định phản vệ, vọt ra khỏi Bình Ngọc hai đạo tiên quang, tại thiên không lượn một vòng, tiếp đó thẳng tắp vọt tới Liêu Điền Dã. đ ồ n g ruộng mắt trợn tròn, như thế nào cái này tiên quan cùng mình gây khó dễ đâu? Nhìn bộ dạng này, tựa hồ cái này hai đạo tiên quan có ý thức n h a đ ồ n g ruộng nhìn tiên quan đánh tới, bản năng muốn trốn tránh, thế nhưng là cái này hai đạo tiên quan đột nhiên gia tốc, lại trong nháy mắt đứng im, thế mà dừng ở liễu đ i ể n giã bên người, tiếp đó vòng quanh đồng ruộng chậm rãi xoay tròn. Một màn này nhượng đ i ể n giã có chút g ộ n g nhường lệ h ở i trực tiếp ngập bỉ, nhường tam nữ đồng dạng ngập bỉ. cái này hai đạo tiên quang quang hoa sáng rực chính là đồng ruộng đều nhìn không tấu cái này quang hoa rốt cuộc là cái gì phát ra, đồng ruộng thậm chí có loại cảm giác cái này hai đạo ánh sáng liền như là hai vòng đại nhật bị áp s ú c mà thành đồng dạng, có một cô không cách nào hình dung đại cảnh tượng tiềm ẩn tại nội bộ. cái này hai đạo tiên quang vòng quanh đồng ruộng chậm rãi xoay trở lấy, ư ớ c c h ừ n g tha có một khắc đồng hồ, cái này hai đạo tiên quang ánh sáng mới từ từ mà có vào, loại kia ù n g vi khí tức cũng đi theo có vào, cuối cùng cuối cùng hiện ra toàn cảnh. 608 t h ứ 607 t r chương diễn kịch cũng là một loại sức mạnh cái này hai đạo tiên quang vòng quanh đồng ruộng xoay tròn có một khắc đồng hồ quang hoa mới từ từ mà có vào loại kia hùng vĩ khí tức cũng đi theo có vào cuối cùng cuối cùng hiện ra toàn cảnh thứ này lại có thể là hai cái bề mặt sáng bóng trơn trượt giống như tấm gương vậy hai cái quả cầu đá quả cầu đá mặt ngoài quá bóng loáng không có một tia hoa văn cũng không có bất kỳ tia sáng lại phát ra quả cầu đá bộ dáng hiện tại trắng sữa bên trong mang theo điểm điểm thanh sắc giống như là bị m ỗ i n g à y thưởng thức ma sát thành phổ thông quả cầu đá đồng dạng nếu như không phải đại gia tận mắt nhìn thấy đây chính là tiên quang. đem hai thứ này hướng về bất luận cái gì tu giả trước mặt vừa để xuống, tuyệt đối không có người tin tưởng này lại là trường sinh lăng bên trong bay ra tiên quang bên trong đ ộ v ậ t Đồng ruộng tay trái vươn ra, tiếp đó hai cái quả cầu đá thế mà trực tiếp rơi xuống liễu điền giã l ò n g bàn tay bên trong. Quả cầu đá mới vừa vào tay, điền giã nhất cái lão đảo, suýt chút nữa bị mang trực tiếp ngã xuống, cánh tay trái càng là cốt k é t văng, rồi vẹn vẹn đồng ruộng, cơ thể một cái bản năng phản ứng công phu, hai cái quả cầu đá liền đã trực tiếp đẻ xuyên liễu điền giã l ò n g bàn tay, từ trong lòng bàn tay rơi xuống, mang theo huyết dịch trực tiếp đập xuống đất. Ta dựa vào, như thế nào nặng như vậy? đ ồ n g ruộng nội tâm sợ hai thán phục, không nghĩ tới loại này trọng lượng, tự nhiên như thử đáng sợ, vậy mà đẻ xuyên qua huyết đục của mình. đ ồ n g ruộng bị đẻ mặc trong lòng bàn tay huyết đục cực nhanh n ú p đ í c hai h cái hô hấp liền đã khỏi hẳn. Hai cái này quả cầu đá thế mà như thần sơn đồng dạng, nặng đ ồ n g ruộng đều chống đỡ không nổi, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng đẻ xuyên đ ồ n g ruộng bàn tay. Nện trên mặt đất hai cái quả cầu đá, tại vô thanh vô tức ở giữa, vậy mà tại trên mặt đất đập ra hai cái động không đáy vậy lỗ nhỏ. Quả cầu đá đâu? đ ồ n g ruộng nhìn về phía cái kia hai cái lỗ nhỏ, trong lòng vừa động ý niệm. liền thấy hai cái quả cầu đá đột nhiên từ dưới đất xung ra, lại bay trở về đến liễu điển ra bên người. rõ ràng rơi xuống thời điểm quả cầu đá mặt ngoài mang theo đại lượng đồng ruộng huyết dịch, thế nhưng là lúc này trên quả cầu đá dị thường sạch sẽ, một tia huyết dịch cũng không có. giờ khắc này, đồng ruộng cảm giác mình cùng hai cái quả cầu đá thế mà tâm ý tương thông, cũng cảm giác hai cái này quả cầu đá là mình thân thể một bộ phận một dạng. h ú t máu, tự động nhận chủ. điển giã tâm bên trong đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó liền có chút bất đắc dĩ, đã biết vận khí cũng quá tốt rồi đi. như thế bảo bối, người khác là cầu còn không được, mà mình là không muốn. thế nhưng là bảo bối lại vẫn cứ mặt dày mày dạn q u ấ n lên chính mình, chẳng lẽ mình nhân phẩm thật có tốt như vậy? trong thiên địa bảo bối tất cả đều chủ động q u y sát, đồng ruộng l ắ t đầu, lần nữa trộm tới hai cái quả cầu đá, lần này quả cầu đá vào tay, trọng lượng lại vừa vặn, không trọng cũng không nhẹ, cái này lại lượng điển dã một phen ngạc nhiên. ca sáu, anh ruột sáu, cái đồ chơi này tiến đưa ta một cái thôi, lệ hội lúc này nhìn thấy đồng ruộng thế mà quỷ thần suy khiến lấy được tiên quang bên trong đồ vật, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp kéo đi lên, không có chút nào chú ý cái mông mình bên trên còn tại lệch l ạ c h lệch mà chạy xuống huyết. đúng lúc này, đồng u ộ n g ánh mắt co rụt lại, hướng về phía lệ hợi hòa tam nữ một trưởng gỗ ra, đem lệ hợi hòa tam nữ trực tiếp đánh bay ra ngoài. tại điền giã một trưởng bên dưới, lệ hợi hòa tam nữ không có lực phản kháng chút nào, bị một cú cự lực đưa trực tiếp cực tốc cách xa ở đây. nhường bốn người mặt tràn đầy hãi nhiên, ta không muốn, đừng có giết ta diệt khẩu nha. lao tổ biết rõ chúng ta cùng một chỗ nha sáu, ta chết đi, ngươi cũng khó tử tội lỗi sáu. lệ hợi trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, quỷ khóc sói gào mà h ô lên, cái này lại để những người khác tam nữ trong mắt nhiều hơn một loại nồng nặc sợ hãi. điền giã nhất trưởng đánh bay bốn người, tiếp đó cười ha ha một tiếng. đồ vật tất nhiên vì ta đã được các ngươi cũng không cần si tâm v ọ n tưởng. Ha ha sáu. Điền g i nhất bên cạnh cười to, vừa hướng phương hướng ngược nhau bay đi, giống như lấy được bảo bối phải nhanh rời đi đồng dạng. A năm. chuyện gì xảy ra sáu? Liên t ạ i Điền Giả đến rồi một cái nào đó vị trí thời điểm, đồng ruộng đột nhiên một tiếng kêu thảm, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cực độ. Tiếp đó thẳng t ắ p rơi xuống đất, ngay trong nháy mắt này, đồng ruộng trong tay phải màu xanh nhạt ngư lôi trong nháy mắt hướng về phía một cái phương hướng bắn ra, tiếp đó chảo quang thuật trong nháy mắt bị đồng ruộng dùng ra, đồng ruộng dưới chân xuất hiện hai cái hoa văn, tiếp đó sau một khắc đồng ruộng đã đến lệ h ợ i hòa tam lư bên người. chạy mau sáu, đồng ruộng vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo nổ tung còn có một âm thanh kinh thiên động địa kêu thảm. u gào sáu sáu, đồng ruộng mặc dù làm đây hết thảy, thế nhưng là đồng ruộng từ lấy ra ngư lôi một khắc này bắt đầu, tinh thần của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia một mực ẩ n thân ở phụ cận ẩn sát cưỡng giả, mà đồng ruộng trong tay cái kia ngư lôi chính là vì người này chuẩn bị. người này vốn là cái kia mấy chục cái trong cường giả một cái, mặc dù người này cũng cùng những cường giả khác một dạng đều bị lệ hợi hô lão tổ quỷ kêu dọa đến rời đi, bất quá người này lại quay trở lại, hơn nữa còn là ẩn thân sau đó mới trở về. người này cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng mà đây hết thảy toàn bộ đều nhìn tại điển g i á trong mắt, loại kia ngọc b ộ i ẩn thân thuật căn bản là trốn không quá điển giả mắt. bất quá điển giả bất dám chút nào sơ suất, mặc dù địa cấp cùng thiên cấp đều là thần h ồ n cảnh, nhưng mà địa cấp cùng thiên kiếp t r ê n h lệnh vẫn còn có chút lớn, liền xem như tổ vương kỳ thực cũng là thần h u n cảnh, cái kia tổ vương cùng địa cấp tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. điển giả bất sợ địa cấp cường giả hoàn toàn là bởi vì hắn vạn pháp bất xâm nguyên nhân, những cường giả này mạnh liền mạnh ở tại bọn hắn đối pháp đối đạo lý giải cùng nắm giữ, cứ trừ những thứ này, bọn họ và đồng ruộng liệu mạng cơ thể chưa chắc có đồng ruộng mạnh. 6. Lúc này, đồng ruộng đầu tiên là làm bộ đánh bay bốn người. Tiếp đó chính mình bảo tẩu đang đến gần người cường giả này thời điểm lại một tiếng t i u thảm thiết phía sau rơi xuống bụi trần. Hoàn toàn là bởi vì cái kia ẩn sát thiên cấp cường giả khi nhìn đến đồng ruộng thu lấy quả cầu đá phía sau bắt đầu chậm rãi tiếp cận đồng ruộng mấy người. Mà đồng ruộng liền thừa cơ diễn một màn kịch tại điện giá gào t h ả m thời điểm thừa dịp cường giả kia tâm thần toàn ở trên người mình thời điểm dùng hết ngư lôi. Cái này ngư lôi ngay tại cái kia thiên cấp cường giả bên cạnh nổ tung một quả này ngư lôi lại là lần đầu tiên sử dụng ngư lôi gia cường phiên bản uy lực càng thêm cường đại. Lôi hỏa trực tiếp xông lên không trung. Hơn nữa từ đại địa b ê n trên b ố c lên một cái to lớn nấm hình dáng mây khói. Đông d ộ n g đã sớm chuẩn bị, lại mượn trùng kích cực lớn, bởi vậy, vậy mang theo lệ hội hòa tam nữ vọt tới an toàn khu vực cũng không nhận được ngư lôi tác động đến. Lệ hội hòa tam nữ lúc này bị loại kia nổ tung to lớn ọ ạ o động, đang nhìn chằm chằm cái kia đằng không mà lên nấm hình dáng mây khói. Hoa 6. thật là đồ số 6. trắng tính xa thế mà tự l ầ m bẩm. Giờ khắc này chính là u ộ n g dã dã có chút rung động, cái này một cái ngư lôi bi lực so sánh với một cái lớn hơn nhiều lắm, ngoại hình cũng càng thêm rung động. Tu giả. đ ơ n g nhìn có thể hủy thiên diệt địa, nhưng mà cảnh tượng như thế lại cùng uy lực không có bao nhiêu quan hệ. Tu Vi càng mạnh, vung tay một cái có thể đánh liền bạo một k h ó a tinh cầu. Nghĩ đến một k h ó a tinh cầu bị cường giả đánh b ể cảnh tượng nhất định là rung động tối đỉnh. Thế nhưng là chân thật tình cảnh nhưng là số đông đều lặng yên không một tiếng động, căn bản cũng không cho những người khác thấy cái gì kỳ dị cùng uy nga cảnh tượng. Đây hoàn toàn là cường giả đối với lực lượng trưởng khống đến rồi mức l ô hỏa thuần thanh, không muốn tốn thêm một tia một hào sức mạnh, lại càng không nguyện tại chính mình xuất thủ thời điểm tạo thành cái gì những thứ khác hiệu quả, sinh ra dù là vẻ ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngư lôi tình hình hoàn toàn khác biệt, cái đồ chơi này. thuần túy là phương pháp trái ngược lực sát thương bình thường thôi nhưng mà thanh thế thật lớn kinh người đồng dụng thậm chí nghĩ đây tuyệt đối là heo đại x o á i cỗ ý loại cá này lôi vi lực chân chính trên cơ bản đều dùng tới giả mô hình làm dạng dùng để mở rộng thanh thế các ngươi rời xa ở đây đồng dụng nhìn về phía lệ hội bốn người lệ ý nổi t r u n nghe lôi kéo hai cái xong bảo t h a i tay liền đi đồng dụng im lặng chờ gần nửa canh giờ lần nữa đi tới nổ tung trung tâm phụ cận đại bộ phận u ổ i m mới tán đi một cái hố sâu to lớn mơ hồ xuất hiện tại điển ã trước mắt liệt diễm hưng ự c thỉnh thoảng bộc phát bao phủ về phía chân trời hố sáu đồng ruộng thở phào một cái, tiêu diệt một cái thiên cấp sát thủ. Thế nhưng là đồng ruộng vừa dứt lời, liền từ trong hố sâu vọt ra khỏi một cái thân ảnh h ậ t vật. Chó con sáu, ngươi dám can đảm âm ta sáu, ta muốn các ngươi chết sáu. Âm thanh cực kỳ rét lạnh, tràn đầy lửa giận. Thế nhưng là loại này lửa giận bị đè n é n lấy, giống như là chờ đợi c ắ n người khác một đầu n ộ lan. g Như vậy cũng không chết, đồng ruộng có chút mắt trợn. t r ò n 609 thứ 608 t r chương lợi ích tối đại hóa cái này tu giả bị loại này lôi h à n đổ đến, có thể còn sống đã là loại kỳ tích. Vi lực nhỏ, đó là heo đại x o á i trong n h ệ n tiểu. Đối với đồng ruộng mà nói. nhìn trời giai tu giả mà nói, đây đã là lớn không thể lại lớn. Đông Dụng nghĩ lại, loại này lôi hỏa huy lực lớn về đại, nhưng mà thuần túy là huy lực nổ tung, không xen lẫn bất kỳ phát tác, càng không có đạo tắc chi lực, không phải vậy cái này thiên cấp tu giả tuyệt đối không s ố n g nổi. Lúc này cái này thiên cấp tu giả cực kỳ thế thảm, toàn thân máu thịt bé bét, rất nhiều nơi cũng đã có thể nhìn thấy bạch cốt t m ù cánh tay trái tức thì bị nổ cơ hồ sóng vai gãy mất. Bất quá hắn sinh mệnh chi hỏa vẫn vô cùng t h ị vượng. Ta quản ngươi nhóm thân phận gì, các ngươi đều phải chết x ấ u lãng phí ta một kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo, các ngươi đều nên bị chém thành muôn mảnh ấ u Thiên cấp tu giả gầm nhẹ. từng bước từng bước hướng đi đồng ruộng, như chậm t h ậ nhanh. chó con, giao ra cái kia hai cái quả cầu đá, ta cho ngươi t h ư n g cái. ha ha sáu, đồng ruộng không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. đồng ruộng quay đầu mắt nhìn lệ hợi bốn người, phát hiện bốn người sớm đã ở phương xa triệt để không thấy được, lại nhìn phía cái này thiên cấp tu giả, mở miệng nói đến, đã ngươi đ a thích, sẽ đưa cho ngươi. đồng ruộng run tay bắn ra cái kia hai cái quả cầu đá, quả cầu đá thẳng tắp bay về phía cái này thiên cấp tu giả. giờ khắc này, thiên cấp tu giả sâu trong mắt vui mừng chợt lóe lên, bất quá lại không có bất kỳ sơ suất, một đạo thần thông tạo thành, túi hướng về phía bay đến quả cầu đá. Quả cầu đá không có bất kỳ cái gì chống cự, bị Thiên Cấp Tu giả tiếp đón được bên cạnh, thần hồn cẩn thận đ à o qua, không có phát hiện vấn đề gì. Tiếp đó Thiên Cấp Tu giả bắt lại hai cái quả cầu đá, lại nhìn nửa ngày, đồng dạng không có phát hiện vấn đề gì. Tiếp đó liền thu tiến vào mình khí hải. Mỗi một cái Tu giả đều có tập quán này, chính là sẽ đem vật chân quý, bảo bối đồ vật ưu tiên thu vào mình khí hải. Một mặt là vì ôn dưỡng những vật này, tăng thêm Tu giả cùng pháp bảo ở giữa trình độ ă n ý. Một mặt khác là của mình mình quý cái chủng loại kia tâm tính, mà đồng u ộ n g chờ chính là cái này Thiên Cấp cường giả đem mấy thứ đưa vào chính mình khí hải thời khắc. hai cái quả cầu đá rủ cho tiến nhập cái này thiên cấp cường giả khí hải vẫn không có chặt đứt đồng ruộng cùng quả cầu đá ở giữa liên hệ cái này nhượng đ i ệ n giả yên tâm trước đây đồng ruộng làm như thế không có lựa chọn chém giết là có một tia đánh cược thành phần ở bên trong không quá điền giả cho rằng ít nhất có chín thành sát suất thành công mà một khi thành công rất nhiều chỗ tốt đồng ruộng hơi vừa khởi động quả cầu đá nhường cái này thiên cấp tu giả thần sắc của biến cơ thể càng là trong nháy mắt hiện đầy vết dạ n huyết dịch từ nơi này chút vết dạ bên trong b á o táp mà ra ha ha u bây giờ đến p h í ta ta đổ vật là tốt như vậy c ố sao ngươi cũng thấy đấy. chuẩn tổ vương thần binh đều có thể bị nứt vỡ người cái này cơ thể sáu ha ha sáu chó con sáu cái này thiên cấp tu giả nghiến răng nghiến lợi bất quá cũng không dám có bất kỳ động tác khác cái này thiên cấp cường giả mặc dù hận cực liêu đ i ề n dã nhìn từ bề ngoài một bộ ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận thần sắc thế nhưng là ánh mắt chỗ sâu loại kia đối tử vong sợ h ã i cùng đối với còn sống quyến luyến vẫn như cũ bị đồng ruộng bắt được giữa chúng ta không có thâm cửu đại hận gì ngươi nghĩ đ o bảo ta muốn tự vệ ngươi không muốn chết ta cũng không muốn giết ngươi đồng ruộng chậm rãi nói đến đây n n xuống ngươi nghĩ như thế nào chúng ta có thể hợp tác đồng ruộng cười ha ha mở miệng nghĩ hợp tác có thể, trước tiên đem quả cầu đá từ trong thân thể ta lấy ra. Thiên Cấp Cường giả mở miệng, hắn mặc dù biết đây không có khả năng, thế nhưng là vẫn như cũ mở miệng nói như vậy. Ha ha sáu, đồng ruộng cười cười, lần nữa thúc giục quả cầu đá. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cái này Thiên Cấp Cường giả gào lên. Sống sót, làm việc cho ta, ta cho ngươi núi rửa cường đại. Thiên Cấp Cường giả ánh mắt chớp động, hắn không biết rõ đồng ruộng thân phận, nhưng mà hắn biết lệ h ợ i lệ thiên quân, mà đồng ruộng đối đãi lệ h ợ i thái độ cùng hành vi lại làm cho hắn không khỏi nghĩ sâu xa đứng lên. Ngươi không có cơ hội lựa chọn, đồng ruộng nói tiếp đến. Ta nên làm cái gì? bây giờ ngươi miễn là còn sống về sau ngươi cũng s ố n g lấy đồng thời ta còn sẽ vì ngươi giải trừ ẩn sát đối ngươi khống chế ngươi có thể giải trừ huyết chú cái này thiên cấp cường giả không thể tưởng tượng nổi 6. cuối cùng đồng ruộng lấy được thiên cấp cao thủ chu mười suối hồn thể mà chu thập toàn mang theo cuồng hỉ rời khỏi nơi này đồng ruộng bây giờ làm như thế thứ nhất là muốn giữ lại một cái cái đình thứ hai ruộng dã dã không thể xác định mình là không có thể đánh giết một cái thiên cấp cường giả trừ phi người cường giả náy nốc đến chết không trốn mà bây giờ kết cục là tốt nhất là tối đại hóa lợi ích cũng là đồng ruộng mong đợi thấy đ ồ n g dụng làm xong đây hết thảy, quan sát một phen bốn phía, phát hiện động tĩnh lớn như vậy, thế mà không có gây nên những cường giả khác nhìn trộm, không khỏi trong lòng hơi động. chẳng lẽ lệ hợi uy danh dễ dùng như thế? vẫn là nơi này tu giả vốn là không nhiều. Điền Giã nhất bên cạnh suy xét, một bên truy hướng lệ hợi mấy người phương hướng. ân, tại Điền Giã nhìn thấy lệ hợi thời điểm, lại phát hiện lệ hợi bốn người vậy mà cùng một nhóm người r ằ n g co, cái này nhượng Điền Giã không khỏi n g ừ n g lại. quả nhiên, lệ hợi cùng cái này ba cái nữ tất nhiên có quan hệ. lệ hợi, trắng tĩnh g i i trắng tĩnh xa, trắng tĩnh mây đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào đối diện năm người. Năm người này, một cái huyết hải, bốn cái thiên t h ê sơ giai, mà huyết hải cảnh tu giả lại là khó gặp tiểu mỹ nữ, cùng trắng tĩnh nhiều năm k ỳ tương tự. Đám người này tu vi không cao, bất quá song phương lại dương cùng b ạ c kiếm, họ lệ có loại cùng ta đơn đấu. Lần trước ngươi ầm ta, không tính, cầm đầu một cái bạch đ i tu giả, phong độ nhanh nhẹn, nhẹ, bất quá nói chuyện lại đầy miệng lưu manh vô lại. Dung thế diệp, tiếng k ê u thúc thúc nghe một chút, lệ ý nổi t r i ệ phó trưởng cùng thế hệ sau khi nhìn cùng thế hệ dọn điệu. h trưởng, ta muốn giết chết ngươi. Dung thế diệp trong nháy mắt nổi trận lôi đình. bất quá cũng không độc thủ ngươi cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân là nam nhân chúng ta lại lần nữa xót qua ngươi tên hèn nhát này sáu cắt sáu chúng ta tám l ạ n g được cân ngươi có tư cách gì phỉ báng ta âm hiểm xảo trá người nào không biết ngươi là thế gian đệ nhất kiếm người phi ngươi một cái thế gian đệ nhất âm người có tư cách gì nói ta hơn nữa ta dáng dấp so ngươi soái dung tế diệp nói đến dung mạo đột nhiên trở nên tự tin đứng lên nhìn xuống mà nhìn xem lệ hợi dựa vào ngươi mẹ nó nơi nào đẹp trai hơn ta ngươi một cái nương nước h à n g nói ra lời này mất mặt hay không lần này đến phi lệ hợi giơ chân ta liền là so ngươi xoái, dù tế diệp tìm được đối phương hòa điểm, nhìn trọng trọng điểm này không thả. ta so ngươi s o á i lệ hợi không thể chịu đựng có người ở trước mặt đuổi địch. họ lệ, ngươi mắt mù a? lại dám nói ngươi đẹp trai hơn ta? thứ sáu, dù tế diệp thái độ làm cho lệ hợi n ổ i trận lôi đình. ta muốn cùng ngươi đơn đấu s cắt. Ta. ta tại sao muốn cùng ngươi một cái âm hiểm tiểu nhân đơn đấu? ngươi tên hèn nhát này sáu, lệ hợi rất hòa. s đông d u ộ n g nhìn xem lệ hợi hòa điển tế diệp tại đánh lấy miệng trận chiến, trực tiếp im lặng. hai người tình hình giống như hai cái lưu manh tại đầu đường gặp nhau. ngươi không để ta. Ta không để cho ngươi. Bất quá, t r n g tính m â y tam nữ cùng đối phương bốn người ở giữa nhưng là chân chính kinh tâm đ ộ c phách. Bảy người này khí thế đan vào một chỗ, cực kỳ hung hiểm. Một khi một phương thế yếu, một phương khác tất nhiên tiến quân thần tốc, không chết cũng bị thương. Hai phe này nhân mã mới là thật có cửu á n 610 t h ứ 609 c h ư ơ n g đánh nhau ruộng tế diệp, ngươi chờ ta, chờ ta thu tiểu đệ tới, ta bảo đảm không giết chết ngươi. Dựa vào, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thu tiểu đệ sao? Tin hay không, ta đem ta thu tiểu đệ đều gọi tới, dùng nước b ọ n chết đối ngươi. Đông ruộng ở phía xa nghe, trực tiếp mặt đen. Giết sáu, giết sáu. ngay tại lệ hợi hòa điển tế diệp còn phải tiếp tục cãi nhau thời điểm hai tiếng hô quát gần như đồng thời vang lên bị hu lệ hợi hòa điển tế diệp siêu một tiếng gần như đồng thời nhảy tuốt lên liếu đ i ề n giã cách đó không xa tiếp đó trốn ở một khỏa đại thụ phía dưới thăm dò nhìn quanh chăm tĩnh mây tam nữ bởi vì mới vừa thương thế cuối cùng trên khí thế không đối địch m ặ t bốn người dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể sớm ra tay ba đạo kiếm quang như ba đầu nỗ long từ tam nữ trong tay đổ xuống mà ra vọt tới phía trước bốn người mà đối diện bốn người gần như đồng thời ra tay bốn đạo đỏ rực đao quang biến thành bốn cái t h â n hoàng trực tiếp vồ giết về phía đối phương quanh sáu kiếm quang cùng đao quang chạm vào nhau. bạo phát ra đẩy trời lực lượng phát t ắ c những thứ này phát t ắ c mạnh vụn tàn phá bờ bãi đem núi đá róc xương lóc thịt có hơn một trượng sâu biến thành một mịn bị kiếm khí cùng đao quang mang theo bay khắp trời nhất kích phía dưới trắng tĩnh mây tam nữ bị đánh bay mà đối phương bốn người đồng dạng không dễ chịu bất lực truy kích họ lệ ngươi không cứu ngươi còn dâu dù thế diệp cùng lệ hợi mới vừa rồi còn thủy hỏa bất dung bây giờ thế mà tiến tới cùng một chỗ châu đầu g h y thay nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên cắt sáu ngươi có phải hay không đốc hai nhà bọn họ vốn là t ú c địch ta đi cứu người thuần túy tự tìm phiền phức bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không dễ người hiện tại bọn hắn hai nhà đều rất khắc chế, dám ngay ở chúng ta mặt giết người, trừ phi bọn hắn cũng nghĩ giết chúng ta diệt khẩu. Không phải vậy sự tình bại lộ một cái, tất nhiên lại là đại trinh phạt. Đây là hai tộc cũng không nguyện thấy, lệ hợi trong nháy mắt phân tích ra quan hệ lợi hại. Ta dựa vào, m ô n g gia cái kia bốn cái nói không chừng thực có can đảm làm như vậy. Vậy ngươi còn cùng bọn hắn cùng một chỗ, lệ hợi không nói nhìn xem duộn g tế diệp. Hắc hắc, m ô n g gia cô nàng kia thủy nộ rất nhiều sáu, duộn tế diệp cười hắc hắc. Che phong hoa không phải càng đẹp, ta không n g thích niên kỷ lớn hơn ta sáu, ta cũng là sáu. đ ồ n g duộn nghe hai người này đối thoại. trực tiếp mắt trợn tròn, hai cái này tuyệt đối là cá mẹ một lứa, kẻ giống nhau. Tiếp đó đồng ruộng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hai người. Cái nào m ô n g ra, đồng ruộng sâu kín lời nói nhường lệ h ợ i hòa đ i ể n tế diệp toàn thân lông tơ lóe sáng, m ồ hôi lạnh xoát một chút t ự u ra tới. Phía sau mình thế mà bị người vô thanh vô tức ở giữa tới gần, cái này nếu là muốn giết chính mình, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Vị này c ư n g nhân, ta có lao tổ ban thưởng bảo mệnh phụ, ngươi giết không được ta sáu, không bằng chúng ta làm bạn. Lệ h ợ i â m thanh trong nháy mắt đỉnh n g ọ Ta cũng có, ta cũng có, ta chính là thiên hà bắc nông dân đệ tử, có chuyện thật tốt nói. Che Diết cùng cái này Mông r a là quan hệ như thế nào? Đồng u ộ n g âm thanh vừa ra, n h ư ơ n g Lệ Hợi hòa Điền Tế Diệp trực tiếp q u ỷ suýt chút nữa dọa nước tiểu. Có thể nhận biết Che Diết, đó cũng đều là chân chính Lão Tổ Tông, Lão Tổ Nha Tiền Bối Nha. Che Diết là Mông r a trong truyền thuyết thủy tổ, r ù i Tế Diệp c ấ p lời đến. Điền d i n h ấ nghe, nhìn về phía bốn người kia ánh mắt không đồng dạng. Che Diết mặc dù một mực tại Ngụy Thượng Thương Chi Địa, thế nhưng là từ heo đại x o á i trong miệng. Đồng u ộ n g biết Che Diết nhưng là thứ thiệt Tiên Hương Sinh Linh, chỉ là về sau dưới Cơ duyên xảo hợp tiến nhập Ngụy Thượng Thương Chi Địa, thực sự là o a n gia ngõ hẹp nha. Không nghĩ tới gặp Che Diết hậu nhân. cái kia trước hết thu chút lợi tức, đồng ruộng hai cước bay ra, trực tiếp đá vào lệ hội hòa điển tế d i ệ p trên ông, để cho hai người giống m ú i tên đồng dạng trực tiếp đánh về phía bảy người vòng chiến. đột nhiên một màn, nhường trắng tĩnh mây tam nữ lui lại, nhường ông gia bốn người đồng dạng lui lại, bất quá tại lui lại quá trình bên trong, một vị trong đó nam tu trong mắt lệ sắc lóe lên, chém ra một đao, trực tiếp chém vào trên người của hai người, phát ra một tiếng sắt thép va chạm, đồng thời từ trên thân hai người đều có cỗ mãnh liệt lôi đỉnh chi lực bộc phát, toàn bộ đánh vào trên người người này, đem người này đánh bay. nếu như không phải đồng ruộng một cước này đã ra lúc bổ sung thêm bộ phận sức mạnh đem hai người bảo vệ một đao này át hẳn có thể đem hai người chém ngang lưng gào sáu mông thạch ngươi c á i quá i gì vậy sáu ta và ngươi không chết không thôi lợi hại cùng thiếu mông thạch ta muốn giết ngươi sáu lợi hại hòa điền tế diệp hai người như bay mà đến tách ra hai phe nhân mã tiếp đó cũng đã kỳ lực trực tiếp dừng lại thân hình tiếp đó hai người trong nháy mắt ra tay phụ truyện không muốn sống mà quăng về phía cái này mông thạch điền dã nhất chân đạp bay hai người tiếp đó trong nháy mắt đến rồi mọi người bên cạnh đánh nhau nha sáu ta thích nhất đồng ruộng hắc hắc cười không ngừng, đang l ử a nhà hai nam hai nữ trên thân nhìn lên nhìn xuống, đem trên người tất cả linh tinh cũng giao đi ra, ta liền bất đắc dĩ bỏ qua cho bọn ngươi. c u n vọng 6. tự tìm cái chết. Mông Thạch nhìn thấy đồng ruộng chỉ có huyết hải cảnh tu vi, lại dám như thế tự nhủ lời nói, lập tức giận dữ. Mông Thạch miệng hơi mở, phun ra một đạo hỏa hồng sắc đ a o quang, đạo này đ a o quang vừa ra mông Thạch miệng, liền thành liêu nhất treo trường hà. ở nơi này treo trường hà bên trong cũng có một đầu màu vàng con cá tại thuận dòng phi nhanh, cái này treo trường hà vọt thẳng hướng liễu đ i n liền, liền dã, mà con cá thỉnh thoảng lại phun ra từng cái vòng vòng. Những thứ này vòng vòng càng là trực tiếp cuốn về phía Liêu Điền Diên Dã. Thật là tinh diệu thần thông, liền xem như đối thủ. Dù Dã Dã không thể không cảm thán, Mông Thạch Thần Thông lại như thế tinh diệu. Điền Dã nhất t r ư ở n g đánh ra, một vài t r ư ợ n g lớn, bàn tay trong nháy mắt tạo thành, trên bàn tay có từng cái kỳ quái lại huyền ảo hoa văn. Những thứ này hoa văn tỏa ra u quang. Bàn tay vừa ra, đón Mông Thạch Thần Thông vô tới, ở phía trước vào quá trình bên trong, bàn tay còn tại Điền Cuồn Cắn Nuốt Thiên Địa giữa linh khí, không ngừng mà mở rộng. 36 một tiếng vang trầm, đồng ruộng bàn tay bẻ gây n n á t đem Mông Thạch Thần Thông trực tiếp chụp thành liêu nhất phiến sáng lạ hỏa hoa. bàn tay thế đi không giảm, phát diệt mông thạch thần thông phía sau vẫn như cũ thẳng tắp chụp về phía bốn người. bốn đạo hỏa hồng sắc đao quang lại lần nữa xuất hiện, chém về phía cái này đại thủ. đồng thời, bốn người trong nháy mắt tổ thành liêu nhất cái chiến trận, mà trận pháp hạch tâm lại là cái kia huyết hải cảnh nữ tu. giết sáu. một đạo kim hồng sắc thất luyện từ nơi này huyết hải nữ tu khí hải xung ra, đao khí hạo đãng như đại dương mênh mông, pháp tắc mảnh vụn thế mà trong nháy mắt hình thành liêu nhất thanh tiểu đao hư ảnh, chém về phía dập tắt bàn tay. có ý tứ sáu, đồng ruộng không nghĩ tới bốn người hợp lực lại có thể thể hiện ra pháp tắc chi hình. Đây chính là thấp nhất thần hồn hoàn cảnh cấp tu giả mới có thể cho thấy sức mạnh. Hơn nữa còn nhất thiết phải đối pháp tác chi lực có khắc sâu linh ngộ. Cái này trẻ tuổi nữ tu không đơn giản, tuyệt đối là một cái cấp độ yêu nghiệt. Nàng đối pháp tác chi lực linh n ộ đã viễn siêu tu vi. Một đao này uy lực từ lớn, trực tiếp chạm phá bàn tay. Trường sinh pháp mạnh thì mạnh, thế nhưng là tại điển g i trong tay trùng quy có một hạ độ. Mà trường sinh pháp t r u n g quy muốn mạnh hơn Sa Mông ra bốn cái thiên tiêu pháp, bốn người hợp lực đao quang mặc dù chạm phá bàn tay, thế nhưng lại cũng không phá diệt bàn tay, chỉ là tại lòng bàn tay bên trong chém ra một cái đạo khe. Bàn tay vẫn như cũ hướng về phía trước. tại bốn người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong trực tiếp đem bốn người vỗ bay nang g ra ngoài bốn người ở nơi này một trưởng phía dưới đều bị vỗ xương cốt đứt gãy nghiêm trọng nhất chính là cái kia huyết hải tiểu mỹ nữ b ộ ngực cũng đã sụp đổ một khối trong miệng càng không ngừng hò k h ă n huyết một trưởng c h i huy kinh khủng như vậy giao r a linh tinh a đồng ruộng cười hì hì nhìn xem bốn người này băng không các ngươi liền đoán xem ta có dám hay không đem các ngươi ném vào cái này trưởng s i n h l ă n g 611 t h ứ 610 t r ư ờ chương đánh tới không dám đánh trả nhìn xem bốn người đưa ra chất thành núi linh tinh cùng khác đủ loại linh dược đũa pháp bảo kỳ chân đ ô n g ruộng chỉ lấy lấy linh tinh những thứ khác hết thảy không cần các ngươi có thể đi. lần sau đi ra ngoài mang nhiều điểm linh tinh. Đông d ộ n g lời nói nhường nông r a bốn người cổ gân xanh g i ậ t g i ậ t bất quá bốn người cái gì cũng không nói, liếc mắt nhìn nhau, cuốn lên trên mặt đất tất cả mọi thứ, như bay khỏi đi. các loại sáu, Đông d ộ n g mở miệng nhường bốn người trong nháy mắt dừng lại, không dám nhiều đi một bước, thậm chí nội tâm cảm xúc phẫn nộ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. thuận tiện giúp ta truyền một lời, nói cho khắp thiên hạ, quỷ mộ chìa khóa ta không đấu giá, có ai năng lực ai chính mình đi trường sinh lang bên trong lấy a. Đông Dụng nói xong, ngay trước mặt mọi người lấy ra viên kia quỷ mộ chìa khóa. sau đó dùng ra toàn lực đem cái này chìa khóa ném vào trường sinh lăng cái này chìa khóa tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian tiếp đó rơi xuống ở một cái cơ hồ trở thành đất bằng phẳng mộ phần bên trên cái này mộ phần ngay cả một cái mộ bia cũng không có ta dựa vào sáu Vonica ngươi không quan tâm ta muốn nha 6. nếu có thể tiến vào quỷ mộ thế nhưng là vô thượng đại cơ duyên sáu lệ hợi tại thời khắc này triệt để trận cho mắt ở đây chỉ có hắn biết đồng ruộng trên người có quỷ mộ một cái chìa khóa những người khác bảy người nhưng là có chút động quỷ mộ chìa khóa ném vào trường sinh lăng đ ù a chúng ta chơi a ô n g ra bốn người cả mắt đều là không tin, a y người rời đi. Đồng d u ộ n g làm như thế có chính hắn suy tính, lệ tiên đế đối với vật này tựa hồ rất có hứng thú, thế nhưng là từ bỏ, cái này ít nhất chứng minh loại cơ duyên này không phải tốt như vậy phải. Coi như Đồng d u ộ n thuận thuận lợi lợi đấu giá cái này chìa khóa, vạn nhất bị người lấy được cơ duyên, đó cũng là tiên hương tu giả cơ duyên, chưa hẳn hòa điển g i có quan hệ, đã như vậy, không bằng không muốn. Ngược lại, nếu như tiếp tục giữ lại cái này chìa khóa, chính mình tất nhiên sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được phiền phức, dù sao mình nhận được quỷ mộ chìa khóa sự tình đoán c h ừ n g lúc này đã sớm truyền khắp tiên hương mỗi cái thế lực lớn. thậm chí, át hẳn có cường giả đã chạy tới trường sinh lăng, nghĩ mưu đoạt cái này chìa khóa. người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, vạn cổ không thay đổi. những người kia đơn thế cô, không có bối cảnh tu giả hảo dọa lùi, thế nhưng là những đại thế lực kia khó khăn, đến lúc đó tất nhiên sát lục liên tục. bây giờ, đồng ruộng muốn tranh chính diện cứng rắn những thứ này thế lực lớn, an ổn phát d c mới là vương đạo, điểm trọng yếu nhất, đồng ruộng là muốn mượn quỷ mộ chìa khóa. xem thế gian này có phải thật vậy hay không không có một cái nào ổn thỏa phương pháp có thể ra vào cái này trường sinh lăng có phải hay không cái này trường sinh lăng thật sự khủng bố như thế có thể dọa lùi tất cả cường giả cao thủ kỳ nhân còn nhiều nhiều mai danh nhận tích giả vạn nhất những người này có đâu một khi có người có thể an toàn ra vào trường sinh lăng cái kia thì có phương pháp cứu ra chẳng khải volka đầu g ó c ngươi có phải bị bệnh hay không loại cơ duyên này ngươi không muốn cho ta nha sáu lệ hợi ngơ ngác nhìn quỷ mộ chìa khóa nằm ở một ngôi mộ trên đầu nội tâm triệt để tuyệt hy vọng 36 đ i ê n g i á hiệu thưởng lệ y nổi trèo bàn tay trực tiếp đem hắn đập vào trong n h a n thạch lưu lại một người hình hình dáng hơn nửa ngày sau đó lệ hợi mới u á n từ dưới đất bò dậy v o l i c a chúng ta quân tử độc cầu có thể hay không không động thủ có thể đồng ruộng cười ha h à mở miệng thế nhưng là cái nụ cười này xem ở lệ hợi trong mắt đáng sợ hơn bất cứ thứ gì từ giờ trở đi ngươi còn có ngươi hai người liền theo ta làm tiểu đệ đồng ruộng tay chỉ lệ hợi hòa điển tế diệp vân đạm phong kinh mở miệng cái gì để cho ta làm cho người tiểu đệ ngươi tin hay không ta một câu nói giết chết ngươi sáu du tế diệp phảng phất thấy được trên đời này buồn cười lớn nhất Ngươi có biết hay không cha ta là ai sáu? d ụ n tế diệp rất giận. Ba s một trưởng t ừ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem rộn tế diệp chụp nằm xuống. Ta dựa vào, ngươi lại dám đánh lén ta 6 á u Ba s lại một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem rộn tế diệp đập vào dưới mặt đất. Rồng s ta muốn giết chết ngươi. d ộ n tế diệp gầm lên giận dữ, trực tiếp đem núi đá nổ ra một cái hố to. Tiếp đó trực tiếp xông về phía bầu trời. Thời khắc này d ụ n tế diệp toàn thân tỏa ra thần huy, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây hướng ra phía ngoài chạy xuôi pháp tắc m ạ n h vụ, thậm chí ngay cả tóc đều trở thành từng cái lợi kiếm, tản ra rực rỡ lại khiến người ta tâm quý tia sáng. Ta m 6 sáu, ba sáu, lại một t r ư ờ n g chống rông xuất hiện, trực tiếp đem rụng tế diệp từ trên trời t r ụ n l ạ i nhường hắn như một đạo sao chổi một dạng trực tiếp đụng vào một cái ngọn núi, đem đỉnh núi trực tiếp đụng điểm phải đ ồ xảy ra kịch liệt đổ sụp. Đông r ộ n g cả tay đều không động, cứ như vậy vân đạm phong kinh đứng. Thế nhưng là giờ khắc này lại làm cho trắng tinh giải, trắng tinh viễn hòa trắng tinh mây t r ậ n mắt ố t mồm, trong lòng càng là rời sông lấp b i ể n Đây là cái gì thủ đoạn? Như thế nào khủng bố như vậy? Điền gia tâm niệm k é động, một cái quang thủ trong nháy mắt tạo thành, cái này quang thủ vồ một cái về phía liêu điển tế diệp đâm cháy đỉnh núi. lại một đêm đem đem ruộng tế diệp từ trong núi đá bắt lại đi ra, trực tiếp v ớ t xuống trước người. ngươi còn có vấn đề gì? muốn nhận ta làm tiểu đệ, không có cửa đâu. nam tử hán đại t r ư ợ n g phu, đầu có thể đứt máu có thể chảy, tuyệt đối không thể sợ. can đảm lắm. đông ruộng vẫn như cũ cười hì hì, nhưng là một cái quang trưởng đột ngột xuất hiện, trực tiếp vua xuống. ngươi chụp chết ta cũng đừng hỏng ta khuất phục. ruộng tế diệp gầm thét. đông ruộng nhìn xem ruộng tế diệp, trong mắt thần quang lóe lên, tiếp đó dừng tay lại. đã ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. đông ruộng nói xong vừa nhìn về phía lệ hợi, ngươi có nguyện ý hay không? ách sáu. Lệ Hợi bó tay rồi, trong lòng mắng lên hoa, bất quá cuối cùng chỉ có thể ủ rũ t ú i đầu gật đầu. Nếu là dựa theo Lệ Hợi bản ý, Lệ Hợi làm sao có thể cam nguyện làm người khác tiểu đệ? Bất quá ở đây lại dính liễu tới Lệ Tiên Đế, tại Lệ Hợi trong lòng, mặc dù Lệ Tiên Đế s ủ n g hắn, tùy ý hắn chơi đuổi lung tung, nhưng mà Lệ Tiên Đế ở tại bọn hắn Tiên Đế cùng, đó là trời tồn tại, liền xem như tại toàn bộ Tiên Hương, cái kia cũng đồng dạng là trời tồn tại. Loại tồn tại này sẽ không vô duyên vô cớ nhường hắn đi theo những người khác bên cạnh. Lệ Hợi không kiêng nệ gì cả, ủ thế hết người, thế nhưng là hắn không nốc. Lệ Tiên Đế làm như vậy tất nhiên có hắn nguyên nhân. hơn nữa đối với lệ hợi chính mình tất nhiên có chỗ tốt hơn nữa loại này chỗ tốt rất có thể lớn vô cùng lệ hợi đoạn thời gian này sớm nghĩ thông suốt không phải vậy lấy tính tình của hắn sớm chạy mất dạng đồng thời hắn nghĩ tới thánh vô địch vô thanh vô tức bàn tay thô trong lòng liền một hồi lửa nóng loại công pháp này ở một cái huyết hải cảnh tu giả trong tay thì có uy lực như thế nếu là đến rồi trong tay mình cái kia có bao nhiêu mạnh cái kia sáu vô ni ca ta theo lấy ngươi ngươi để cho ta làm cái gì đây tất cả nhìn xem không vừa mắt thiên tiêu hết thảy cất sạch đồng ruộng cười ha ha ngươi đi theo phụ trách hò hét trợ uy sáu lệ hợi nghe xong n g bỉ hơn nửa ngày mới đánh cái lạnh run lấy lại tinh thần, cổ cái nhìn xem đồng ruộng, cái kia vô địch ca, cái kia sáu, cái kia sáu, ấp áp úng làm cái gì? nói sáu, những cái kia đứng đầu thiên kiêu cũng không dễ đối phó nha, chúng ta mấy cái nhiều nhất tính toán nhị lưu tiêu chuẩn, lệ hợi ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, trong mắt ta, ngươi nói những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu của ngươi không có khác nhau, đồng ruộng vẫn như cũ phong khinh v â n đ ạ m nói lấy, thế nhưng là lệ hợi ánh mắt lại ái lên, không mang theo dạng này bận t i người, du tế diệp cùng tam nữ lại khuôn mặt im lặng, thật sự đem đồng ruộng lời nói làm chê cười. 612 t h ứ 611 ư chương phân cao thấp d ụ n g tế diệp mặc dù bị đồng ruộng v ô chết đi xuống lại nhưng mà đồng ruộng thủ hạ rất có phân tức cũng không thương hắn vẫn luôn dùng ám kình che chở không phải vậy d u ộ n g tế diệp một cái t ắ t liền có thể bị quất thành thịt nát ruộng tế diệp có thể cảm giác được không phải vậy hắn sẽ không đàng hoàng ở lại nhưng mà chính là đánh chết hắn hắn cũng không tin đồng ruộng có thể cùng những cái kia cao cấp yêu nghiệt chống lại hắn nhưng là biết những yêu nghiệt kia mạnh bao nhiêu hắn liền từng bị chính bọn hắn tông tộc đệ tam yêu nghiệt chi phối qua loại kia cảm giác bất lực nhường hắn cả đời khó quên trắng tính dại trắng tính xa trắng tính mây tam nữ đồng dạng không tin. càng là biết đến nhiều, càng là biết những yêu nghiệt kia khủng bố đến mức nào. đ ồ n g Duộn g cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, đ ồ n g Duộn g đã quyết định muốn đánh khắp thiên hạ nhân kiệt. Đây là thọ gia bọn hắn quyết định kế hoạch chiến đấu chém giết là tăng cao tu vi cùng đối đạo thì cản nộ phương pháp nhanh nhất một trong. Thông qua chiến đấu, không chỉ có thể hiểu rõ thiếu sót của mình, càng có thể kích phát thân thể tiềm năng. rất lo xa cao khí k i ê u nạo g yêu nghiệt cũng là dĩ chiến ngộ đạo. Không quá đ i ể n g i á tình huống lại có chút đặc thù, có thể kích phát đ ồ n g Duộn tiềm năng thân thể. Tất nhiên tu vi muốn viễn siêu đ ồ n g Duộn, thế nhưng là dạng như chiến đấu, điền g i h ữ u cơ bản t h u ộ c v ề bị ngược tình huống. Theo thọ gia ý tứ. là nhượng điền giả đều thử một chút. Nếu như chiến đấu tăng lên nhanh, liền chiến đấu; nếu như t í n h tu tốc độ nhanh, vậy thì t í n h tu thực sự không được, liền đi mấy chỗ kia tuyệt đối tại những cái kia trong hiện cảnh nói không chừng đồng ruộng tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng mà đây là chỉ đối đạo cùng pháp càn nộ, mà tu vi đồng ruộng giai đoạn hiện tại là chịu. 6. d ù thế diệp bọn người ở tại đi qua ngư lôi nổ ra tới vực sâu thời điểm, trong thâm n i ê n còn đang không ngừng mà dâng trào địa hỏa, dung n h a m tại dưới đáy chậm rãi nhúc đích loại cảnh tượng này nhường mấy người rất là chấn kinh. Du thế diệp cùng mông gia bốn người chính là bị cái này nổ tung to lớn hấp dẫn tới. chỉ l à n ử a đường gặp bạch gia ba tỷ muội chậm trễ hành trình nhìn thấy như vậy vực sâu d u t tế diệp nhìn xem đồng ruộng ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần chú ý cẩn thận đồng ruộng mang theo lệ ý nổi chĩa lộ hướng về phía trước d u t tế diệp cùng bạch gia tam nữ không biết vì sao cũng cùng đi theo tiếp đó đồng ruộng tuyển một ngọn núi ngọn núi này vị trí rất tốt có thể dễ dàng đem trưởng sinh lăng để ở trong mắt hảo ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời v ô l i c a nơi này có tốt gì không bằng chúng ta đi gần nhất tiên huyền thành a nơi đó nhưng là một cái nơi tốt nha tu giả nếu có thể nhịn được tình m ị c h đồng ruộng mở miệng nhường mấy người khỏe miệng đều giận Hàng này rất có thể lắp ráp. Đi, làm con ra thú trở về, nướng ăn. Lệ Hợi hòa Điền Tế Diệp bất đắc dĩ xông vào chân núi trong rừng rậm họ lệ. Cái này thánh vô địch lai lịch gì? Chờ rơi đi xa, Duẫn Tế Diệp mới mở miệng vấn đạo. Ta làm sao biết hắn từ nơi nào nhảy nhót đi ra ngoài? Lão tổ để cho ta đi theo hắn. Lệ Hợi âm thanh rất thú ván. Lão tổ, Lệ Tiên tổ, Duẫn Tế Diệp sững sờ. Tiếp đó lên tiếng kinh hô. Là. Duẫn Tế Diệp sau khi nghe, thật lâu không nói gì, trong mắt có ánh sáng, không biết lại nghĩ đến cái gì. Như thế tao. Phía trước át hẳn có con lợn rừng sáu. Lệ Hợi người người, lúc này vừa vặn phát hiện một cái lợn rừng dấu vết lưu lại. Theo những dấu vết này, hai người rất nhanh xuyên qua một mảnh l u n g cây, thấy được một cái lợn rừng. Dựa vào sáu, Giá t ư Vương, mẹ nó sáu. Lệ Hợi hai người thấy được con này Giá h ư Vương, Giá h ư Vương cũng nhìn thấy hai người, chạy sáu. Dù Thế Diệp tốc độ tại thời khắc này so Lệ Hợi còn nhanh hơn mấy phần, con này Giá h ư Vương ít nhất địa cấp chiến lực, hiện tại xem ra, Lệ Hợi hai người bước vào đối phương lãnh địa, cái này khiến hai người suýt chút nữa sợ mất mật. Những Giá thú này lãnh địa ý thức vô cùng mạnh, đối với có can đảm bước vào lãnh địa ngoại địch cũng là không chết không thôi. may mắn nơi này cách đồng ruộng sơn phong rất gần bọn hắn rất nhanh liền về tới s â n phong xa xa hai người liền cảnh báo mau trốn có con lợn rừng vương chúng ta bước vào lãnh địa của bọn hắn chúng ta không đối phó được cái gì bạch gia tam nữ nghe xong cực kỳ hoảng sợ đứng dậy bỏ chạy v ô v i c a đi mau sáu lệ hợi cảnh báo sau đó liền cung ruộng tế diệp chia ra thoát đi lưu lại điền dã nhất cá nhân l ẻ l o i đứng tại trên ngọn núi bất quá con lợn rừng kia vương tựa hồ nhận đúng lệ hợi theo dõi hắn điên cuồng đuổi theo không chỉ lệ hợi phóng lên trời con này dã chư vương liền khống chế một cỗ h á t phong đuổi kỵ tiên, lệ hợi xuống đất. con này dã chư vương liền cùng xuống đất, đuổi lệ hợi lên trời không đường, xuống đất không cửa. tước chừng đuổi có một khắc đồng hồ, lệ hợi lại bị con này dã chư vương đuổi trở về. không sáu. địch ca, cứu sáu. cứu ta với sáu. lệ hợi bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có, nếu như có thể, hắn thật muốn cùng con này dã chư vương thật tốt nói một phen. dựa vào cái gì nhiều người như vậy, chỉ truy hắn một cái, vì cái gì không truy ruộng tế diệp. dựa vào cái gì không truy ruộng tế diệp. sáu. đ i ề n g i nhất trực quan xem xét lấy con này dã chư vương. phát hiện con này dã chư vương thế mà lại thuật pháp, bất quá v ẹ n vẹn, vẹn c ư ớ i gió mà đi, nhưng mà con này lợn rừng thế mà không có mở ra thần trí, hết thảy đều là dựa vào một loại thú tính bản năng đang điều khiển. cái này nhượng điền dã rất là quái dị, tại sao có thể có loại chuyện này? tới 6. lệ hợi nghe tiếng trực tiếp trốn đến l i ễ u điền dã sau lưng, đồng ruộng nhìn xem đuổi tới dã chư vương, đấm ra một quyền. một quyền này, thuần túy là đồng ruộng lực lượng của thân thể. doanh 6. đồng ruộng cùng dã chư vương đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. đ i n dã nhất quyền đánh vào dã chư vương trên đầu, thế nhưng lại cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. nhường cánh tay của hắn một hồi kéo kẹt v a n g rội. Đây là cơ bắp tại bên dưới lực lượng cường đại ma sát xương cốt sinh ra, có thể thấy được đồng ruộng cùng Giá Trư Vương lần này va chạm có bao nhiêu kịch liệt. Giá Trư Vương bị một quyền này đánh bốn v ó có chút lảo đảo, bất quá thoáng qua liền khôi phục lại. Hơn nữa hung tính bị một quyền triệt để kích phát ra. Ngang sáu, Giá Trư Vương ngửa mặt lên trời hí giải, sau đó lại một lần mà vọt tới liêu đ i ề n dã. Đồng ruộng không hề sợ hãi, trong nháy mắt cùng Giá Trư Vương lại đụng vào nhau. Quyền đả, vai đụng, đầu g y đỉnh, chân đá, đồng ruộng toàn thân đều là vũ khí, nhiều lần cũng là sát chiêu. Nhưng mà Giá Trư Vương cơ thể. đơn thuần huyết n ụ c cường độ lời nói muốn thắng điển g i nhất chủ đây là những thứ này thú loại thiên phú sinh nhi liền r a dày thịt béo không quá điển g i xương cốt không thể phá vỡ tăng thêm đồng ruộng tái sinh máu thịt tốc độ quá nhanh đồng ruộng tại thân thể đối kháng bên trong cũng không rơi vào hạ phong đảo mắt mấy trăm chiêu mỗi một chiêu đồng ruộng cùng đầu này giả chư vương đều sẽ bị thương đều có huyết dịch từ trên người bọn họ về xuống nghiêm trọng nhất một lần đồng ruộng phần bụng bị giả chư vương một móng đạp triệt để vỡ tan kể từ đồng ruộng lấy được loại kia ấ n áp hết thể phù văn đồng ruộng lấy được vạn đạo bất xâm vô địch chi năng thế nhưng là ruộng g rõ ràng cảm thấy huyết đục của mình không có trước đó b ị b ị Tại sao lại như thế? Đồng ruộng không có một chút đầu mối. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng máu thịt năng lực khôi phục. Không biết đụng bao nhiêu lần, toàn bộ sơn phong cũng đã bị hai người va chạm sức mạnh từng điểm mài đi một cái n ữ a Điền d i nhất âm thanh gầm hét, toàn lực một quyền cuối cùng anh bạo đầu này dã chư vương đầu người, đánh chết. Lệ Hợi, ruộng tế diệp, t r n m tĩnh mây tam nữ ở phương xa đem đây hết thề tất cả đều nhìn ở trong mắt. Từ lúc mới bắt đầu không thể tưởng tượng nổi, càng về sau chấn kinh, đến bây giờ đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, thậm chí có không rõ mất cảm giác. Người này mẹ nó có bị bệnh không sáu? Cùng một con lợn so sánh cái gì t ì n h Rõ Tế Diệp nhìn thấy đồng ruộng cuối cùng bằng vào lực lượng của thân thể đánh chết đầu này g i c h ư Vương, nhịn không được mắng ra miệng. Bất quá sau một khắc, hắn thứ nhất xông về sân h ò n g nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ, gọi là một cái rực rỡ. Vô Ni Ca, còn thu tiểu đệ không? Ta nguyện ý 6. Đồng ruộng cũng không để ý tới r g Tế Diệp, mà là vẫn như cũ đắm chìm tại loại kia chiến đấu mang cho hắn loại kia niềm vui tràn trề trong cảm thụ. Trải qua một phen khổ chiến, đồng ruộng cảm giác mình toàn thân tế bào cuối cùng nhiều hơn một t i hưng phấn, trong xương chiến ý cũng bị kích phát một phần. Lệ h ợ i đầu này g i c h ư Vương có thể so với thần hồn địa cấp, vì cái gì lại không có thần u đồng ruộng nhìn về phía lệ hợi, nói ra nghi ngờ trong lòng, bởi vì bọn hắn mất hồn. 613 t h ứ 612 t r ư ờ chương mất hồn mất hồn, bởi vì trường sinh lăng, là bởi vì loại kia tiếng khóc, đồng ruộng vẫn có loại nghi hoặc. Vô ni ca, loại chuyện này mọi người đều biết n h a Trường sinh lăng nuốt hồn n h a Đồng ruộng nghe xong sững sờ, trong lòng có loại không thể tưởng tượng nổi. cụ thể nói một chút, cái này ta nói thế nào? ở đây nơi tốt là nơi tốt. nhưng mà không muốn tại trường sinh lăng xung quanh ngốc quá lâu, không phải vậy nhất định sẽ khá là q u á i gì, không cẩn thận liền sẽ mất hồn, cuối cùng sẽ trở nên cùng đầu này, dã chư vương không sai b t lắm. Vạn cổ đến nay đều là như thế, Vodi ca, ngươi làm sao lại không biết đâu? Lệ Hợi trong mắt có nghi hoặc, không biết không bình thường sao? Nếu là ta biết tất cả mọi chuyện, ta còn thật xa chạy cái này lý lai, rảnh rỗi nhảm chán sao? Đông d ộ n g nói thì nói như thế, thế nhưng lại nhưng trong lòng rất kịch liệt. Tại sao có thể có loại chuyện này đ â u Lệ Hợi nói như vậy, Đông Dụng biết Lệ Hợi cũng chưa có nói hết cả. Diêm Chỉnh mà nói, mất hồn mất hồn. Đồng Dụng từ nơi này còn heo rừng vương trên thân thấy cũng không phải hoàn toàn mất hồn, mà là đã mất đi trong linh hồn bộ phận trọng yếu nhất. Trường sinh lăng cắn nuốt không phải linh hồn, mà là linh hồn phần quan trọng nhất. Thần tuệ cũng có thể gọi thần trí. Một khối này du q u a n sinh linh trí tuệ. Ở đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tại sao có thể như vậy? Sẽ không lại là những cường giả kia làm ra đồ v à ta? Dạng này tới nói, chẳng hải chẳng phải là càng thêm nguy hiểm xấu. Đồng u ộ n g tại thời khắc này có loại không nói ra được cảm giác, cảm giác thế gian khắp nơi đều là thần bí, đồng thời lại cảm thấy chính mình rất nhỏ yếu rất bất lực. đ ồ n g Dụng suy tư rất lâu, nhìn về phía Bạch Tĩnh mây t a m nữ. Các ngươi nếu biết ở đây nguy hiểm như thế, v ì c á i gì còn sẽ tới này? Ở đây phải có đại cơ duyên nha sáu. Bạch Tĩnh s a mở miệng? Cơ may lớn gì? Lệ ý nổi chia sững sờ, mở miệng hỏi. Bất quá ngược lại thần sắc hắn cuồn hỉ. Chẳng lẽ là nắm giữ vô địch đạo tòa cung điện kia phải xuất hiện? n g ư ờ i không biết? Thật không biết. đ ồ n g d ộ n g nghe xong có chút ngây người. Trường Sinh lăng bên trong có phế tích càng có một điện, việc này t h ỏ r a hòa điển đã thuyết qua. Bất quá t h ỏ r a nói qua, tòa này điện xuất hiện không có bất kỳ cái gì quy luật, nói không chừng ngày nào t i ể u g a hiện. Đến nay. Không biết có bao nhiêu năm tháng, tòa cung điện này cũng không có xuất hiện. t h ỏ r gia nói, lần trước cung điện mở ra thời điểm, hay là hắn phụ thân cái kia đồng l ử a chuyện, chỉ là đồng r u ộ n g không nghĩ tới, chính mình thế mà gặp được. Bây giờ, đồng d u ộ n g cuối cùng buông xuống một điểm tâm, nếu là tòa kia điện sắp xuất hiện, cái kia t r ắ n g Khải tạm thời chính là an toàn, hơn nữa rất có thể tịch cơ hội này, thuận lợi từ Trường Sinh l ă n g thoát khốn. Cái này cùng tòa này điện có quan hệ, nghe nói, tòa này điện xuất hiện phía trước cùng xuất hiện thời gian sau đó đoạn bên trong, Trường Sinh l ă n g là an toàn nhất. Không được, chuyện này muốn cùng t h ỏ r a bọn hắn nói một chút. Cũng không cần, cái này điện một khi mở ra. t h o ra nói quy chân cảnh tu giả đều có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng đến lấy được tin tức này Điền g i ã Tâm bên trong đột nhiên có chút bực bực như thế nào chuyện gì đều bị chính mình gặp được lúc nào tòa cung điện kia sẽ xuất hiện chúng ta làm sao biết Bạch Tĩnh nảy nở miệng một đoạn thời gian trước Trường Sinh l ă n g chỗ sâu thủy quang trùng tiên có hư ảnh bắn ra phía chân trời kinh động đến rất nhiều c ả n giả thậm chí ngay cả cái kia vô địch gia tộc đều kinh động một ngày kia sau đó có lao tổ nói tòa cung điện kia yên lặng vô tận năm tháng muốn lần nữa xuất hiện cho nên các ngươi đã tới rồi đồng dồn đạo đúng nha Bạch Tĩnh đừng xa đều không mở ra các ngươi đã tới làm cái gì? toa kia điện xuất hiện phía trước, cũng sẽ có đủ loại cơ duyên nha. ngươi không phải đến rồi tiên quang sao? bạch tĩnh nhìn từ xa lấy đ ồ n g duộn, g trong mắt tràn đầy cổ quái. dạng này a 6 đ ồ n g duộn g đột nhiên trầm tư, nhìn ở đây phải loạn, những người này có thể tới, những người khác tất nhiên cũng tới, những cái kia đứng đầu thiền kêu hắt h ẳ n sẽ không bỏ qua những cơ duyên này, thậm chí những cường giả kia cũng có thể sẽ xuất hiện. hắc hắc, cái kia 6. vô lý ca, ngươi được đến tiên quang, cho ta kiến thức một chút thôi, ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua tiên quang là dạng gì đâu á lúc này duộn tế diệp tiến đến liêu điển g i bên người. một mặt lình l ọ n đ ô n g ruộng từ trong khí hải lấy ra quả cầu đá, đặt ở lòng bàn tay, mà ruộng tế diệp hai mắt tỏa sáng, liền nghĩ đưa tay lấy đi, cầm có thể, đã xảy ra chuyện chính mình phụ trách. Hai cái quả cầu đá có thể có nguy hiểm gì xấu, d u n g tế diệp nhìn thấy quả cầu đá phía sau, trong lòng nói không thất vọng là giả, không nghĩ tới tiên quang bên trong t i u r a đến như vậy cái t ả n g đá, cái này có gì tốt? Bất quá nghĩ lại, tiên quang bên trong đồ vật nhất định là đồ tốt. d u ộ n g tế diệp một tay bắt lấy liêu điển giã trên bàn tay hai cái quả cầu đá, thế nhưng là sau một khắc hắn trợn tròn mắt, hắn thế mà cầm không được. cái này hai cái quả cầu đ á giống như là vạn cổ không người nào có thể dung chuyển thần sơn đồng dạng chính mình căn bản là tiếp chi bất động v ô n i c a đá này cầu như thế nào nặng như vậy không đúng rồi ngươi tại sao có thể dễ dàng nâng nó lên nón dù thế diệp ánh mắt cũng có chút l ế u oán cho là đồng ruộng cố ý đang để cho hắn có xử chính ngươi cầm không được trách người khác có xấu hổ hay không hai cái này quả cầu đá thế nhưng là bả bối là ngươi mặt hàng này có thể cầm động bạch tĩnh giải chừng là tận mắt thấy hai cái này quả cầu đá rơi trên mặt đất sau đó đem đại đ ệ u đập ra hai cái động không đáy tự nhiên biết đá này cầu nặng bao nhiêu đ ồ n g ruộng cười cười, hai cái quả cầu đá chậm rãi bay lên. Tiếp đó đồng ruộng chặt đứt mình và quả cầu đá liên hệ, liền thấy quả cầu đá đột nhiên hạ xuống, núi đá tại đụng tới quả cầu đá thời điểm trong nháy mắt bị ép thành một miệng, Tiếp đó quả cầu đá rơi vào đại địa chi phía dưới, tại đỉnh núi lưu lại hai cái hang đá. d u g Tế Diệp nhìn trợn mắt ốm ồ m hắn không có buông tham một chi tiết. Hiện tại hắn có thể xác định hai cái này quả cầu đá tuyệt đối nặng tinh người. Ta dựa vào sáu, đây nếu là bị quả cầu đá đập một chút, sẽ không trực tiếp đập chết ta. d u t h ế Diệp mà nói nhượng điền dã trong lòng hơi động, phương pháp này quả thật không tệ, về sau có thể dùng quả cầu đá đập người. đ ồ n g ruộng lần này không có khôi phục rất nhanh cùng quả cầu đá liên hệ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút đá này cầu đến cùng có thể ệ n ệ n vào nơi nào. lại qua một hồi, đ ồ n g ruộng khôi phục cùng quả cầu đá liên hệ, phát hiện quả cầu đá trực tiếp đẽ xuyên qua toàn bộ sân p h o n g tiếp đó đi sâu vào đại địa, kết quả đứng tại trong đất buồn. à, điền giã tâm bên trong một tiếng ồ ngạc nhiên, tiếp đó tâm niệm vừa động thu hồi hai cái quả cầu đá. ta còn có việc, các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó à, đ ồ n g ruộng nói xong, dưới chân có hoa văn thoáng hiện, tiếp đó như một vệt ánh sáng đồng dạng trong nháy mắt biến mất ở phương xa. chờ l i hội năm người phản ứ n g lại, đ ồ n g ruộng đã không thấy được. ta dựa vào sáu. cái này 6. đây là cái gì tốc độ, du tế diệp lại một lần bị kinh hãi trợn mắt ốm ồ ụ hắn 6. thật sự chỉ có huyết hải cảnh, ta suy đoán hắn có thể là chủ tu t h â n phụ tu đạo, thân thể của hắn cường độ đã có thể so với địa cấp tu giả, nhưng mà tu vi chỉ có huyết hải cảnh, một mực không nói lời nào như thế bạch tĩnh mây mở miệng, đây chính là một biến thái nha 6, á u du tế diệp c h ị u phục, 6. đông ruộng rốt cuộc tìm được một miếng đất, tiếp đó đem quả cầu đá bỏ vào thổ địa phía trên, lần này quả cầu đá thế mà bị nâng đỡ ở điện g i á hiệu như thế thử nhiều lần, cuối cùng có thể chắc chắn thổ địa có thể nâng đỡ ở quả cầu đá, mà những vật khác nhưng là không được. đất đai này đến cùng có cái gì bí mật? Tại sao có thể như vậy? giờ khắc này, đồng ruộng nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều phong ấn đại khủng bố đồ vật, cơ bản đều là bùn đất rèn đốt mà thành, giống như là đạo kim đều không thể tiếp nhận, mà bùn đất lại có thể. chuyện này không chỉ đồng ruộng phát hiện, rất nhiều cường giả đều biết, thế nhưng là không có người có thể nói rõ được. rất cổ quái. 614 thứ 613 chương bằng không xoẹt là 6. h l i ệ n tại đ i ề n g i còn đấm chìm tại đối với bùn đất tự hỏi bên trong thời điểm, một đạo nắm đấm to lôi đỉnh từ không xa trong rừng cây bổ ra, trực tiếp bổ vào liễu đ i ề n g i trên thân. đồng ruộng trên thân ánh sáng nhạt lóe lên, lôi đỉnh phá diệt. một cái to bằng chậu rửa mặt lôi đ ì n h ong từ trong rừng cây vọt ra hám ồ m phun ra từng đạo lôi đ ì n h những thứ này lôi đ ì n h toàn bộ gọi hướng đồng ruộng đồng ruộng dưới chân sáng lên hoa văn hiện ra n â n g quyền liền nên hướng con này lôi đ ì n h ong doanh s điền giả nhất quyền đ ả bay con này lôi đ ì n h ong n h i n g lôi đ ì n h ong không ngừng cổ phiếu cánh cũng đã gục xuống doanh s điền giả hiểu là một quyền đ ộ i k ị p đem lôi đ ì n h ong trực tiếp anh trở về rừng cây chỉ làm ộ t cái địa cấp lôi đỉnh ong cũng dám cản đỡ thế nhưng là đồng r ộ n g vừa dứt lời liền thấy trong rừng cây bay ra một cái nhỏ con bê con đồng dạng lớn lôi đỉnh ong chuẩn tổ vương điền giả nhất nhìn có chút mắt trợn tròn tiếp đó, một đám kích thước càng lớn lôi đình ong đống nhiên từ trong rừng cây bay ra, giờ khắc này đồng ruộng bay đầu bỏ chạy, không có một chút do dự. mẹ nó, như thế nào xông vào tổ ong sáu? đồng ruộng điên c ù n g trốn, thế nhưng là những thứ này chuẩn tổ vương lôi đình ong tốc độ càng nhanh, không chỉ có cẩn thận đuổi theo đồng ruộng, càng có những thứ khác lôi đình ong từ khác phương vị bọc đánh đồng ruộng. cái này một truy, chính là dòng g i 3 ba ngày, đồng ruộng bị ôm lấy vòng tròn truy, lôi đình ong nhiều lắm, luôn có những thứ khác lôi đình ong có thể ngăn chặn đồng ruộng đi tới phương hướng. chạy trốn 3 ngày đồng ruộng cuối cùng cảm giác không sai biệt lắm, phi nhanh hướng trưởng sinh lang phương hướng. Tại đ i ề n ra chạy trốn tới sắp tới gần trường sinh l ă n g hơn 10 g i thời điểm, những thứ này lôi đình ong mới Tê Minh lấy, không cam lòng n g ừ n g lại. Tiếp đó Tê Minh lấy rời đi. Hô sáu, đ ồ n g d ộ n g thở dài ra một hơi, không nghĩ tới chạy trốn cũng có thể kích phát tiềm năng thân thể, thực sự là giá q u ỷ Bọn này lôi đình ong tốc độ thật là nhanh, ngược lại là tu luyện đại đạo ngang ngược cùng chào quang thuật tốt đối tượng, vẫn là bầy dã thú này tốt. Lần sau tiếp tục. Nếu như không phải những thứ này lôi đình ong chỉ có thu tính không có thần trí, hết thề toàn bộ nhờ bản năng, đ ồ n g Dụng đoán chừng cũng sẽ không làm như vậy. Đông Dụng cười cười, tiếp đó bay về phía trường sinh lang biên giới. dọc theo trường sinh l ă n g biên giới, đồng ruộng lần nữa đi tới trắng khải vị trí. tân đến nơi này, đồng ruộng phát hiện rất nhiều tu giả đều ở đây, chính là l ệ h ợ i ruộng tế diệp cùng bạch gia tam nữ cũng tại, hơn nữa lộ một cam những người kia cũng tại. h u ộ n g đ i ề n ra không khỏi vô cùng bất ngờ, những người tu này nhìn thấy đồng ruộng đến, nho a nhau, nhau t r ô n g lại. vô đ ị c ca, đi mau. bọn họ là hướng về phía ngươi tới, l ệ h ợ i truyền âm, rất là cấp bách. tân, đồng ruộng mắt nhìn những người này, cũng không rời đi, mà là tìm gần nhất chỗ nhìn về phía trường sinh lang bên trong trắng khải. trắng khải vẫn như cũ xếp bằng ở hai tòa trên b i ê n mộ. Trên người có từng trận tia sáng đang la l ộ t trong đó có hai đạo quang mang không ngừng mà biến hóa, hoặc là thần long, hoặc là thần hoàng, một hồi lại biến thành một cái đỉnh thiên lập địa tự nhân, một hồi lại biến thành liêu nhất gốc đại thụ che trời, vẹn vẹn một hồi, liền hiện ra mười mấy loại sinh linh. Đông Dụng nhìn xem cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi là tráng khải cao hứng, không nghĩ tới tráng khải thân ham trưởng sinh lăng bên trong, tu vi ngược lại đột nhiên tăng mạnh, đối đạo thì lĩnh ngộ càng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như vậy, đợi một thời gian, tất nhiên có thể dễ dàng bước vào tổ vương cảnh. Ngươi chính là thánh vô địch. Một cái đầu đầy mái tóc dài và nóng, tuấn lãng bất phàm. k h í thế hùng hồn n a m tu lúc này mở miệng âm thanh rất lạnh có thượng vị giả khí thế đ ồ n g duộng cũng không để ý tới vẫn như cũng nhìn xem trưởng sinh lang bên trong trắng khải cái này khiến đỏ thiên quân ngứa m à y trong mắt có một tí lửa giận thoáng qua thật lâu đ ồ n g duộng mới quay người lạnh nhạt lườm đám người này một mắt trong mắt tràn đầy vẻ cổ khoái đồng thời còn có loại sự thất vọng vô đ ị c ca hoàng mau là đỏ thiên quân quần áo đen chính là quách thế vân cái kia nữ áo xanh là tím hoa cái kia người đeo thần kiếm là lâm thường bốn vị này là cao cấp thiên kiêu mặc dù không là đỉnh tiêm nhưng mà đều có lai lịch lớn khó đối phó mấy cái khác ngay cả ta đều đánh không lại. không đ á n g để lo, lệ hợi truyền âm nói đến, đồng ruộng nghe xong cũng không bất kỳ bày tỏ gì, những người này tại điển giả trong mắt không đáng giá nhất tới. nếu là l u ậ t bàn, đám người này không bằng những g i á thu k i a có thể h ư ợ n g điển giả đánh niềm vui c h ằ n c h ề nếu là liều mạng tranh đấu, đồng ruộng xuất thủ vô tình mà nói, đám người này đều gánh không được đồng ruộng một đạo bất diệt kiếm khí, liền nội tình đều không cần vận dụng. làm càn, chủ nhân nhà ta nói chuyện của ngươi, ngươi lại dám không biết điều như thế, lúc này có đỏ thiền quân tay sai gầm h é p p h ả n phất đồng r u n g thái độ xúc phạm thiên uy. nghe được như thế, điển g i bất từ nở nụ cười. giờ khắc này, Điền Giã tâm bên trong căn bản cũng không có cái gì l ự a giận, rất là bình tĩnh. đám người này căn bản cũng không vào đồng ruộng pháp nhãn, đồng ruộng trong lòng Trang là thiên. tất nhiên, không phải cái này mấy cái sâu kiến, chỉ mấy người các ngươi, quá yếu, không xứng ta ra tay, đều cho Đại Gia l ă n đi một bên chơi. Đồng ruộng tùy ý nói, thế nhưng là lời này cũng giống như thiên lôi trực tiếp đánh vào đỏ thiên quân, Quách Thế v â n Tím Hoa cùng cái kia người đeo thần kiếm lăng thương trên chắn, nhường bốn người tất cả đều mặt hiện lên lửa giận. mà càng tức giận nhưng là bốn người này bọn n ô buộc, c u n g n g làm căn 6 tự tìm cái chết, chủ tử. ta thỉnh cầu ra tay, ta nhất định phải giết cái này, không biết trời cao đất rộng cuồn v ọ n g chi đồ. Dù tế diệp giờ khắc này cũng trợn tròn mắt, truyền âm cho lệ hợi. vị này thực nhưu so, vẻn vẹn chiêu này kéo cựu hận bản lĩnh không phải là chúng ta mấy cái có thể nhìn theo bóng lưng nha. sáu, lệ hợi cũng có chút n g ư n g vô ni ca, ngươi trang một tay tựa như, lệ hợi truyền âm đồng ruộng, thanh âm bên trong thế mà tràn đầy cũng là hâm mộ, cái này nhượng điển dã trực tiếp im lặng. hư, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Chủ nhân nhà ta là ngươi chỉ là một cái huyết hải tiểu tu có thể chọc được sao? đ ỏ Thiên Quân bên cạnh một cái một mực không mở miệng tôi tớ lúc này trực tiếp bước ra một bước đi thẳng đến Liễu Điền Giã trước người hướng về phía Điền Giã nhất bản tay rút tới trong mắt cũng là sắc khí, căn bản cũng không thêm che giấu bất quá tại ánh mắt chỗ sâu nhất lại có một chút thương hại Điền Giã tâm bên trong tại thời khắc này thầm than đây chính là thế giới của tu giả nha một lời không hợp liền mở giết thậm chí căn bản cũng không cần thủ h n g gì b 6 một tiếng thanh t h ú y bạo hưởng liền thấy cái này q u t hướng đồng ruộng tôi tớ không rõ bay ra ngoài trên mặt bị một cái tát quất lưu lại một cái sâu đậm dấu bàn tay. bất quá, đồng ruộng đã thủ hạ lưu tình, không phải vậy thật có thể hút chết hắn, đồng ruộng vẫn là làm không được tùy ý sát lục, trong lòng vẫn là bị đủ loại đồ vật trói buộc. cái này tôi tớ mặc dù bị quất bay, thế nhưng là phát hiện mình cũng không chịu đến tổn thương gì, thế nhưng là hắn lại giận không k ì m được, lần nữa mà phóng tới đồng ruộng, nhìn biểu tình, đồng ruộng càng là im l ặ n g nghĩ lại suy nghĩ minh bạch người này là sao như thế, thân là tôi tớ, có thể làm giữ gìn chủ nhân tử chiến đến cùng, đây là những chủ nhân kia nhóm cho là vinh quang, coi như những người hầu này không chết, cũng phải đem mình hết thảy tác dụng đều lộ ra, nhường những cái tiêu cao cao tại thượng chủ nhân biết bọn nô bộc rất chân thành. rất có giá trị tồn tại, mà đồng ruộng nhẹ b ố n g một cái tát, lại làm cho người này tại chủ nhân đỏ thiên quân trong lòng đánh lên vô năng nhất loại này nhãn hiệu. Nếu là tôi tớ nhường chủ nhân có loại này ấn tượng, còn không bằng bị một cái tát t r ụ c chết.ít nhất có thể được một cái thông hoái. Quan trọng nhất là đồng ruộng một tát này đánh vào chính là tôi tớ mặt của, thế nhưng là rút đi nhưng là chủ tử mặt mũi, coi như chủ tử bây giờ không nói, nhưng mà chờ chuyện này vừa qua, người này tất nhiên không có hảo kết cục. chết s u người này triệt để liều mạng, căn bản chính là liều lĩnh. v à n h 6 u đ ồ n g ruộng đứng động cũng không động, lại có vô thanh vô tức một trưởng đem cái này tôi tớ vỗ xương cốt đứt gãy đổ trên mặt đất, lập tức máu chảy ồ ạt. đ ồ n g ruộng nhìn xem người này trong mắt một mảnh hơi bại, không có cái gì thần thái, không khỏi lắc đầu, ngược lại là một cái hảo nô tài, đáng tiếc x ấ u đ ồ n g ruộng nói xong, nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt mở miệng, ta không có tâm tư cùng các n g ư ờ i đám người này lãng phí miệng lưỡi, đừng chọc ta. bằng không hết thể xử lý. 615 t h ứ 614 t r ư ờ n chương đánh đâu thắng đó đồng r u ộ lời nói để trong này hoàn toàn tĩnh mịch. hừ, c u n g vọng. đỏ thiên quân vẫn như cũ âm thanh tràn đầy uy nghiêm. vẫn như cũ nhìn xuống đồng ruộng. Đồng ruộng mắt nhìn đỏ thiên quân cùng ba người khác, không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng dám lấy vô địch làm tên, đơn giản không biết trời cao đất rộng, vậy liền để ta kiến thức kiến thức người có bao nhiêu vô địch. Đỏ thiên quân bị đồng ruộng thái độ triệt để chọc giận, quen thuộc cao cao tại thượng, bây giờ lại bị người như không có gì, đỏ thiên quân sao có thể dễ dàng tha thứ, loại người này không giết, nan giải lửa giận trong lòng. Đỏ thiên quân từng bước từng bước hướng đi đồng ruộng, mỗi đi một bước, trên người của hắn khí thế liền bốc lên 3 phần, trên người hắn chạy sôi thần huy, bằng bạc huyết khí càng là biến thành từng cái lớn chừng bàn tay huyết long từ trên người tràn ra, còn cuốn đỏ thiên quân. vì thế kinh thiên chết sấu đỏ thiên quân đấm ra một quyền một quyền này màu đỏ thần mang l ậ p l ò e pháp tác mảnh vụn dày đặc một cú kiếm vi bén nhọn trong nháy mắt ba phủ đồng thời quyền thượng còn quanh q u ầ n một cú màu vàng lôi đỉnh xích diễm lôi đỉnh lệ ý nổi t r i ệ âm thanh kinh hô nhắc nhở đồng ruộng đồng ruộng nâng tay phải lên ngón giữa cùng ngón tay cái đan sen các ba ngón hiện ra một loại quỷ dị h u lượn g tiếp đó mỗi cái đầu ngón tay đầu ngón tay đều có một loại màu sắc phân biệt đối ứng ngũ hành ngón tay cái vì thổ ngón trỏ vì mộc ngón giữa là hỏa ngón áp út là kim ngón út thuộc là thủy đồng thời Ngũ hành pháp tác mảnh vụ hội tụ, bị hút vào đầu ngón tay trong ánh sáng. Ngũ quang lập lòe. Tiếp đó trong nháy mắt hội tụ hướng ngón giữa đầu ngón tay, hóa thành một đoàn nhu hỏa ngũ sắc quang mang. Đông d ụ n nhẹ nhàng bắn ra, một vệt ánh sáng bắn về phía đỏ thiên quân. Đạo ánh sáng này tại đỏ thiên quân trước người đột nhiên lộn n o lên, tiếp đó lăng lệ chí cực kiếm khí từ nơi này đạo quang bên trong tùy ý bộc phát, vạn đạo kiếm khí xuyên không, từ một điểm giống bốn phương tám hướng phóng ra, trực tiếp hình thành liêu nhất cái cự đại hình tròn kiếm khí vòng. Những kiếm khí này mới nhìn giống như chỉ có kiếm khí, không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Thế nhưng là đây cũng là ngũ hành đều có, ngũ hành pháp tác hội tụ. sau một khắc, ngũ hành pháp tắc tại trong đụng chạm tương sinh tương khắc, tiếp đó cùng một chỗ bộc phát, nhường cái này kiếm khí vòng trong nháy mắt xảy ra kịch liệt pháp tắc nổ tung, đây mới là một chiêu này địa phương đáng sợ nhất. Kiếm khí bén nhọn chỉ là đệ nhất trọng tổn thương, mà tuyệt sát là pháp tắc mạnh vụn kịch liệt nổ tung. ngũ hành kiếm chỉ ra, đánh đâu t h ằ n g đó. Gao sáu, đ ỏ Thiên quân một tiếng hét thảm, tiếp đó ánh sáng trên người trong nháy mắt t ả m đ ạ m nửa người dưới đối mặt ngũ hành kiếm chỉ chi huy, không có bất kỳ cái gì cơ hội, trực tiếp biến thành một đám mưa máu, mà lên nửa người tại thời khắc mấu chốt nhất bị một ư ơ n g lá đ u bảo vệ. tiếp đó lá bùa mang theo đỏ thiên quân trực tiếp xuyên không đảo tẩu, đồng ruộng cũng không lại lần nữa ra tay, mà là nhìn về phía còn giữ lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi mấy người, nói với các ngươi, không nên treo cho ta, bây giờ dùng xưa nhất truyền thống, chuột mạng a. người sáu quách thế vân một tiếng tức giận hừ, hừ, thật sự coi chính mình có thể vô địch thiên hạ, ta ngược lại thật ra phải xem thử xem. tối tăm không mặt trời, quách thế vân gầm lên một tiếng, hắn quanh thân đột nhiên biến thành một vùng t ố m tối, tiếp đó đã tuôn ra số lớn khói đen, ngay sau đó một cái khô lâu to lớn c h à o từ trong khói đen như ẩn như hiện, một trào chụp về phía đồng ruộng, nay c h ả o vừa ra. thiên hôn địa ám nếu là tu vi lại cao hơn quả thật có tối tâm không mặt trời chi uy kiếm tới 6, đồng ruộng há miệng kêu một tiếng một đạo kiếm quang từ hắn trong miệng bay ra bắn thẳng về phía cái này khô lâu chảo tiếp đó liền thấy đạo kiếm quang này một phân thành 2, 2 hai phân thành 4, 4 phân thành 8-6. tại kiếm quang cùng khô lâu chảo đụng nhau trong n á y mắt đã phô thiên cái điện kiếm quang phía dưới khô lâu chảo trong nháy mắt bị cắt chém thành l i ê u nhất khối một khối ầm vang phá thoái kiếm quang vẫn như cũ căn bản cũng không có yếu phía dưới mấy phần tiếp đó vọt thẳng vào cái kia phiến quách thế n lập thân trong h ắ m không sáu trong bóng tối một tiếng hét thảm tiếp đó liền thấy hắc ám đột nhiên vỡ tan, quách thế vân trước người một khối to lớn thần kim tâm chắn, tâm chắn đem hắn toàn thân bảo vệ, thế nhưng là vẫn như cũ bị xuyên thấu, tại hắn phần bụng lưu lại một cái trước sau thấu lượng huyết động. ta chuột mạng 6 giờ khắc này quách thế vân liều lĩnh tiêu to, hắn sợ hãi, người này quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể nào là huyết hải cảnh tu giả. điện giả hiệu nhìn về phía tử hoa cùng lang thương, hai người nhìn đồng ruộng trông lại, sắc mặt có một tia tái nhợt. tiếp ta một chỉ, tử hoa một chỉ điểm ra, một tia tử sắc quang h o a bắn ra, đạo ánh sáng này hoa k h o ấ y động ra từng vòng lượn sóng, giống như một chuôi lợi kiếm nhất giống như, thẳng tắp điểm hướng đồng ruộng n g c đ i ề n dã nhất trưởng đánh ra, không có bất kỳ cái gì khí thế, rất là tùy ý. Thế nhưng là luồn g ánh sáng màu tím này tại đụng tới đồng ruộng bàn tay thời điểm, trong nháy mắt băng diệt. Tử Hoa ánh mắt ngưng lại, cắn răng một cái, phất tay từ trong túi c h ữ vật lấy ra một cái h p đá, tiếp đó ném cho Liễu Điền dã. Làm xong đây hết thảy, phi thân rời đi. Nàng hai người thị nữ đồng dạng sắc mặt tái nhợt theo sát lấy rời đi. Đồng ruộng cũng không sợ Tử Hoa chuột mạng chính là phổ thông đồ vật, b ằ n g không truyền đi. Tử Hoa đem mất hết mặt mũi. Chuột mạng loại này cổ xưa truyền thống, không chỉ có thần thổ có, tiên hương cũng có. Chuột mạng chi vật càng chân quý, chứng minh tính mệnh càng chân quý. đương nhiên. Không cần mặt mũi, t chỉ để bỏ đi tôn nghiêm, tùy ý ứng phó cũng rất nhiều, chỉ là hạ chẳng không nhất định hảo. l ă n g Thương không có cần hòa đ i ệ n giả thì thế, hắn đồng dạng ném ra một vật, lại là chuôi tổ vương thần binh, lưu lại tất cả linh tinh sáu, đồng ruộng mắt nhìn, mở miệng. l ă n g Thương không có bất kỳ cái gì lời nói, lại lấy ra tất cả linh tinh, sau đó rời đi ở đây. Đồng ruộng vất tay thu hồi linh tinh cùng cái kia hộp đá, bất quá tổ vương thần binh không có thu lấy, tiếp đó nhìn về phía lộ một cam mấy người. Chúng ta đi ngang qua sáu, lộ một cam mấy người trộn cho mắt, ngươi sẽ không muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ c ấ p ha s Đồng ruộng cười như không cười nhìn xem mấy người. chúng ta chân lộ qua, vũ văn gió cũng mở miệng, hắn gọi lệ h ợ i hắn gọi duyện tế diệp, hai người bọn họ có tiền nhất sáu, ngươi vì cái gì không hỏi bọn hắn muốn sáu? thiếu nữ vũ văn tây y ế u ớt mà mở miệng, dựa vào sáu, vũ văn tây, ngươi có phải hay không không muốn lan l ộ t duyện tế diệp rất h ỏ a lại muốn kéo bọn hắn xuống nước, sợ ngươi nha sáu, lộ một cam hung hăng t r ừ n g liễu điển tế diệp một mắt, đông duyện cười ha ha, một cước đem tổ vương thần binh đá phải lệ hội dưới chân, cầm đi bán, hảo, hảo, cam đoan cho vô địch ca bán một cái giá tốt sáu. Lệ Hợi không nghĩ tới đồng ruộng lại muốn bán tổ vương thần minh, lập tức mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lần này tuyệt đối có tiện nghi có thể chiếm. Vô Địch Ca, Lệ âm người một bụng tâm địa ra d ả o ta giúp ngươi giám sát hắn. u ộ n Tế Diệp Sùng Phong nhận việc, nhiệt huyết cực kỳ. Các ngươi c ó n biết, lộ một cam lúc này mới phản ứng được, không k h ỏ i lên tiếng kinh hô sáu. Một vòng trăng tròn treo cao cùng trời, lượn v ờ âm du Quang Huy. Loại này Quang Huy rất là thanh lãnh, có loại tiêu điều chi ý tại t i ê n hương. Mỗi một cái ban đêm, cũng là trăng tròn, tại ban đêm, g i thú cũng sẽ trở nên rất tiến tĩnh. Này ngược lại là nhộn điền g i tấm tắc lấy làm kỳ lạ. nghe nói đây hết thảy đều cùng cái này luận trang tròn có liên quan. tuổi h a Diệm đốt rất t h ị vượng, thỉnh thoảng vang lên một hồi lốp bốt. tại trên ngọn lửa có một con dây rừng, bị nướng hương khí b ố phía, nước thịt t h ẳ n g t í c h Điền Dã nhất cá nhân l ặ n g lặng mà ngồi tại đỉnh núi, nướng dây rừng, trong lòng rất là yên tĩnh. lệ hội hòa Điền Tế Diệp không kịp chờ đợi muốn đi đấu giá tổ vương thần bình, cuối cùng mang theo những người khác cùng rời đi ở đây. lệ h ợ i Doanh Tế Diệp, Bạch Gia Tam nữ, bao quát lộ một cam mấy người đều lẫn nhau nhận biết, hơn nữa dường như là cùng một chiến tuyến thế lực hầu bối. Điền Dã nhất vừa ăn nướng thịt, vừa nhìn trường sinh lang bên trong trắng khải. tuyệt vời mùi thịt lại có vẻ t h ẻ n h ạ t vô vị, đông rộn g lắc đầu, lần nữa lấy ra cái kia nữ áo xanh tu từ hoa hồng đá, nhìn xem hộp c ù n g vật trong hộp, Điền Giả bất biết nên nói cái gì cho phải, từ hoa tuyệt đối không biết vật này giá trị, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không dùng vật này c h ụ p mạng. 616 thứ 615 chương phong thiên chú đây là một khối phiến đá, có dày hơn một xích, nhìn kỹ giống như là màu đỏ bùn đất đun thành, ở nơi này khối trên tấm đá thật nhỏ vết dạn dày đặc, những vết nứt này trải rộng toàn bộ phiến đá, sau đó lại không khác, mặc dù cái phiến đá này vốn là màu đỏ, thế nhưng là có chỗ đã bị tuế nguyệt a n mòn không còn hình dáng. đã hiện ra một loại sám trắng. Điền Giá h ữ u đem hộp đá cầm lên, cẩn thận nhìn một lần. Ngay sau đó, Điền Giá h ữ u tới tới lui lui nhìn mấy lần, cuối cùng cuối cùng xác định, giờ khắc này, Điền Giá Tâm bên trong vạn long lao nhanh, thực sự là cái quái gì vậy gặp quỷ. Phong Thiên c h ú lại là Phong Thiên c h ú Rốt cuộc là thứ gì cần dùng giá cao như vậy tới phong ấn? Giờ khắc này, Đông r u ộ n g nhìn xem vật này có loại vừa yêu vừa hận xoan x u ý t nghĩ ném, không n ỡ muốn lưu, lại trong lòng tấm h o n g sợ h o n g Cái hộp này cùng phiến đá nhìn như là đất đỏ, thế nhưng lại là triệt triệt để để ế t n ụ c cùng bùn đất hỗn hợp sản phẩm. Phong Thiên trú Dùng sinh linh huyết đục tới phong ấn tiên, vẹn vẹn một cái phong thiên chú liền cần không biết bao nhiêu sinh linh đi tế sống luyện hóa máu thịt. Cái này phong ấn đổ vật phiến đ á cần tiêu hao sinh linh, dựa theo ghi chép tới tính ra, lấy rơi tình nguyên tinh tất cả sinh linh để tính, ít nhất phải mấy chục cái rơi tình nguyên tinh sinh linh. Đây vẫn là đánh giá thận trọng nhất, nếu như muốn nhường phong thiên n g u y ề n rủa huy năng lớn nhất lời nói, vậy cần sinh linh số lượng liền không cách nào tưởng tượng. kinh khủng nhất tàn nhẫn nhất là phong tiên c h ú cần dùng còn sống sinh linh ở tại bọn hắn khi còn sống tiến hành một loại ác độc tế sống làm cho những này sinh linh tràn đầy khắc cốt minh tâm tăng cùng hận tiếp đó đem các loại tăng cùng hận dung nhập huyết nhục của bọn hắn để mà vĩnh viễn nguyền d ụ a bị phong ấn đồ vật nhưng mà loại này khắc cốt tăng cùng hận nhưng cũng có thể đảo ngược thành một loại bảo hộ mà phong thiên c h ú phong ấn đồ vật hoặc là không cách nào hủy diệt nhưng lại không thể mặc kệ gieo hại thế gian hoặc chính là chân quý đến t ộ đỉnh không thể có bất kỳ sơ thất nào đồ vật nói như vậy phong ấn cơ bản đều là có đại khủng bố đại quỷ dị đồ vật loại vật này. không có bất kỳ người nào dám dễ dàng mở ra, trừ phi điên cuồng tới trình độ nhất định. Hơn nữa coi như muốn mở ra, r ù ộ t dã dã chưa chắc có biện pháp có thể phá hỏng phiến đá mặt ngoài phong ấn. Không quá đ i ể n dã không nghĩ ra là vì sao muốn dùng phiến đá phong ấn sau đó lại dùng hộp đá lại phong ấn một lần, dùng s o n g trọng phong thiên c h ú chứng minh phong ấn đồ vật tất nhiên càng thêm kinh khủng hoặc chân quý. Tấm đá này bên trong phong ấn rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì tím hoa sẽ có được loại vật này? Nàng lại là từ nơi nào lấy được? Liên tiếp nghi hoặc nhượng điền dã bảo c ă n truy để xúc động. Đông Dụng cuối cùng vẫn quyết định đem cái này đồ vật lưu lại trên người mình bị dị nhiều đồ rất không kém món này không quá điển d i cũng không dám đem thu vào khí hải hay là huyết hải mà là thu vào cản khôn vòng tay bên trong. Đông Dụng đã ăn xong nướng thịt dê lấy ra một bộ trận bản tiếp đó bày ra một cái t ụ tập linh phòng ngự công kích là nhất thể đại trận đại trận này một c á c h sống 99 c á i trận n h ã n thế mà c ắ m dễ hư không tiếp đó chậm rãi tiêu thất cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thọ gia nói đại trận này không chỉ có phòng ngự uy lực vô tận còn có thể thời khắc tiếp dẫn tinh thần chi huy đạo dương chi tinh trở năng lượng thiên địa là thọ gia chuyên môn vì liêu điển g i luyện chế. làm tốt đây hết thảy, đồng ruộng ném đi hết thảy tâm niệm, chìm vào tu luyện ở trong. Hiện tại điền giã biển máu bên trong, có từng đạo huyết thác nước từ mở m ị n trong hư không chảy xuống, những thứ này huyết thác nước số lượng còn đang không ngừng mà gia tăng, những thứ này huyết thác nước là đồng ruộng tinh huyết, có đôi khi đồng ruộng đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chính mình cái nào lý lai like nhiều như vậy tinh huyết. Mỗi một đạo huyết thác nước cũng như một đạo huyết hà đang gầm hết, những thứ này huyết hà thời khắc càng không ngừng từ trên trời rán xuống, đem đồng ruộng tinh huyết hội tụ hướng huyết hải. Cùng so với trước kia, huyết hải sâu quá nhiều, nhưng là cùng toàn bộ huyết hải so ra, hay không đáng giá nhắc tới. Đồng ruộng quan sát xong huyết hải. tiếp đó đã vận hành lên dài sinh kinh trong thiên địa tinh khí điên cuồng t u ầ n hướng đồng ruộng tinh quang nguyên hoa thậm chí là biến mất vô biên đạo dương tinh hoa đều bị đại trận thời khắc tử trong hư không tiếp dẫn mà đến tiếp đó bị đồng ruộng thôn phệ đồng hóa đồng thời đồng ruộng tiêu gọi ra liễu đ i ề n nguyên tiếp đó cảm ngộ lên ngũ hành trong trời đất ngũ hành chi lực sinh linh ngộ đạo quá trình đều là do từ trong ra ngoài từ bày tỏ cùng vốn tất cả đối với pháp cảm ngộ cũng là từ ngũ hành thiên địa bắt đầu cái gì là tu đạo loại vật này nhân giả kiến nhân trí giả kiến c h í không quá điền g i rất tôn sùng một chút tiền nhân c á c cường giả hình dung đạo giống như một gốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại thụ che trời dễ cây thân cây nhánh cây lá cây là gốc cây này cơ bản tạo thành ngẫu nhiên còn sẽ có hoa có thể kết quả mà tu đạo chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả ra gốc cây này đại thụ che trời mà lại là một loại nghịch phản quá trình tu giả ban đầu tiếp xúc là đủ loại pháp t ắ c mảnh vụn thông qua pháp t ắ c mảnh vụn mà lĩnh ngộ ra pháp cái này pháp giống như là cây lá cây lĩnh ngộ ra pháp tiếp tục đẩy ngược mà lên là pháp tạo thành đủ loại pháp t ắ c những thứ này pháp t ắ c như là lớn lên lá cây nhánh cây lĩnh ngộ được pháp t ắ c tiếp tục kéo dài pháp t ắ c mà lên chính là đạo đạo vì thân cây lĩnh ngộ đạo đây chỉ là gia long nếu muốn thẳng tới căn nguyên, còn phải không ngừng lĩnh ngộ, giống như từ ngọn cây đi thẳng hướng gốc mở dạng. Thế gian tất cả đạo đều cần kinh lịch loại này tố nguyên quá trình. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, không cho phép bất kỳ bay vọt, chỉ có thể từng bước từng bước, nghiêm túc đạm đạm thật thật tới. Mà những cái kia hoa c ù n g quả, chính là tu giả tại lĩnh ngộ trên đường tổng kết ra kết tinh, là bọn hắn ngộ đạo thành quả. Những thứ này thành quả có thể mỗi một cái đều tương tự, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, nhưng là bọn họ căn nguyên nhưng là tương thông giống nhau. Đây chính là thường xuyên nói vạn pháp quý nhất. 6 13 ngày trong lúc vô tình như thế đi qua. đồng ruộng tu luyện bị nổ vang đánh gãy, lại có người đang công kích đồng ruộng b à y ra đại trận. một cái thân hình thấp bé tu giả cười ở một đầu cao ba trượng dị thường giữ tận dị thú trên thân. tại trông về phía xa trường sinh lăng. nhìn thấy con này dị thú, điền dã nhất sững sờ, thứ này lại có thể là một cái quỷ sói, như loại này sinh linh, đã sớm diệt tuyệt không sai biệt lắm, thế gian hiếm thấy xuất hiện một hai con. một cái ngàn trượng long ư n g bay lượn ở chân trời, không ngừng có đủ loại pháp thuật tòng long ư n g trong miệng phụt lên mà ra, đánh vào trên đại trận. nhìn thấy đồng ruộng từ trong tu luyện tỉnh lại, long n một tiếng hít dài, tiếp đó trong nháy mắt thu nhỏ, rơi xuống cái kia thấp bé tu giả trên vai. trở nên rất là nhu thuận hừ trận pháp này không tệ d n m ra trận pháp này cùng quỷ m ộ chìa khóa tự phế hai chân ta có thể tha cho ngươi khỏi chết âm thanh tràn đầy lãnh k h ố c cùng kinh miệt, tràn đầy cao cao tại thượng ân đồng ruộng n h ế t miệng tâm tư thay đổi thật nhanh hai cái thiên cấp linh thú tăng thêm một cái thiên cấp cường giả hơn nữa đối phương là có chuẩn bị mà đến bính sát phần thắng không lớn hơn nữa tất nhiên chính mình ăn thiệt t ỏ i điền giả tâm bên trong cân nhắc một chút được mất hơn nữa một khi không thể toàn bộ đánh chết đối phương chính mình vạn pháp bất xâm cơ thể tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện hơn nữa truyền đi đến lúc đó Thân phận chân thật của mình tất nhiên sẽ bị phát hiện, như vậy sau này mình tại Tiên Hương đ o á n c h ừ n g sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, đ ồ n g Duộn g mở miệng nói đến, ngươi là ai? Ngươi suýt chút nữa phế đi nhà ta tiểu chủ tử, ngươi nói ta là ai? đ ỏ Thiên Quân. Hừ, nếu biết, cũng không để cho ta khó xử, quỷ đi ra thỉnh tội a. Cái này Thiên Cấp Tu giả từ bắt nguồn từ cuối cùng đều một mực c ư ờ i ở quỷ sói trên thân nhìn ra xa trường sinh lăng, căn bản cũng không có quay đầu nhìn xem đ ồ n g Duộn. Hắc hắc, thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng a? Bây giờ cho ngươi một cơ hội, giao ra tất cả b à bối, vô địch đại gia tha cho ngươi khỏi chết. Đông d ộ n g cười hắc hắc, đã quyết định dùng cái này một người hai thú thử xem đại trận uy năng. 617 t h ứ 616 ư chương ha ha ha ha s Đông d ộ n g lời nói nhường đỏ Diễm Thành phảng phất nghe được thế gian chuyện khó tin nhất, không khỏi cười to mở miệng. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta bóp chết thiên tiêu. Thật sự cho rằng ta phá sao nổi a ngươi l ạ i trận? Thứ sáu. Đỏ Diễm Thành lấy ra một cái phụ kiện, tiếp đó trong nháy mắt kích hoạt, tấm phụ r i ệ n kia chạy xuôi chín đạo đại đạo thần liên, tiếp đó không ngừng mà xé lẫn, qua trong dây lát hình thành liêu nhất ngón tay, cái này ngón tay phát ra lực lượng cường đại, nhiều tiên xã không gian đều lên n h m n h o ngón tay vừa ra, trong thiên đ i ệ u tinh khí điên cuồng vọt tới, n h ư ờ n g ngón tay càng lai việt đại, vẹn vẹn hai cái hô hấp công phu liền đã có n g à n trợt thô. Dài văn trượng, trên ngón tay chậm rãi bốc cháy lên một cái tần g hỏa diễm. Chẳng thể trách dám hòa tiểu gia nói như thế, nguyên lai có cường giả ban thưởng một chiêu nửa thức, bất quá, ngươi thật sự cho rằng loại trình độ này liền có thể tại t h â n ta phía trước nè nhót? Đồng d u ộ n g khinh miệt nhìn xem, cái này thiên cấp cường giả. Để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là cường giả thủ đoạn, dám can đảm làm tổn thương ta gia công tử, chết đi! Đỏ diễm thành một tiếng l ạ n h rất hừ, tiếp đó bầu trời ngón tay hướng về phía đồng d u ộ n g cùng bao phủ đồng d u y ệ đại trận một chỉ điểm xuống. Quyên sáu, ngón tay trong nháy mắt đụng phải bao phủ đồng ruộng đại trận. Giờ khắc này thiên đang động, mà tại giao động, đại trận trung quanh núi đá trong nháy mắt bị phá diệt. Hơn nữa lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài bao phủ, sức mạnh qua sông núi, cây c ố i giá thu biến thành cho tàn. Tiếp đó kích động tràn ngập giữa thiên địa. Bất quá, cái này sức mạnh hủy diệt hết thảy lại không cách nào đối với đồng ruộng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lực lượng hủy diệt vừa tiến vào đại trận phạm vi bên trong, liền bị đại trận trong nháy mắt t ố t ệ hóa thành đại trận sức mạnh. mà tại điện giã ngoài thân chín trượng phạm vi bên trong có 9 tầng màn sáng những thứ này màn sáng tại đại trận bị công kích trong nháy mắt liền dâng lên từng tầng từng tầng mà đồng ruộng bảo hộ ở trong đó đồng ruộng nhìn xem ngoại giới hủy diệt một màn thợ ơ mà là lấy ra một cái một cung cái này một cung dây cung chiếu lấp lánh mỗi một chánh cũng như một lần hô hấp mỗi một lần hô hấp đều sẽ nhường cả trường cung càng sáng hơn một phần càng nóng ánh một phần lúc này đại trận bắt đầu điên cuồng hút nhiếp thiên địa chi ở giữa hư không ở giữa thậm chí là tình không xa xôi bên trong tinh thần trí lực tiếp đó một phần trong đó hội tụ hướng liễu điện giã trong tay nghề một phía trên tay cung này là đại trận này công phạt đầu mối then chốt, tay cầm cung này thì tương đương với nắm giữ đại trận này sức công phạt. đương nhiên, đối với cái này cái đại trận, đồng ruộng biết đến đồng thời nhiều, tỏ h ra trước đây luyện chế xong đại trận sau đó liền giao cho liễu điện liền dã, nói cũng không phải rất nhiều, chỉ nói là không đến bảo mệnh thời điểm đừng dùng, thậm chí còn khuyên bảo đồng ruộng, vật này có thể không dùng cũng không cần. tước c h ừ n g lại đợi thời gian một chén trà công phu, hết thể đạo tắc mới từ từ tiêu thất, mà bùi mù cũng bắt đầu tán đi. lúc này một đạo thần hồn chi lực từ ngoại giới dọ tới, lại bị đại trận trong nháy mắt dảo sát, tại đ i ê n dã cảm ngộ lực lượng pháp tắc trong thời gian. đ ồ n g r u ộ n cũng không kích hoạt đại trận sức công phạt, cũng tạo thành cái kia Long ứ n g có thể không chút kiên kỵ công kích đại trận này mà không có chịu đến đại trận phản kích. Mà hiện tại đ i ể n Giã đã kích hoạt lên đại trận sức công phạt, lúc này dùng thần hồn nhìn trộn, thuần túy là tự tìm phiền phức. Bất quá, điều này cũng không thể trách Đỏ Diễm Thành, tại Đỏ Diễm Thành trong lòng, Thánh Vô địch cùng đại trận chắc chắn bị một kích này triệt để xóa bỏ, hắn chỉ là vì xác nhận một chút. Gao 6, Đỏ Diễm Thành thần thức bị d i ệ n để cho một tiếng hét thảm, lúc này hắn cũng đã có thể xuyên thấu qua đ ã m ỏ n g manh rất nhiều đầy trời bụi mù nhìn thấy Thánh Vô địch vẫn như cũ đứng thẳng tại đại trận bên trong. Làm sao có thể á không có khả năng sáu, tuyệt đối không có khả năng sáu. Đọ Diễm Thành bị một màn này kinh trụ, bất quá rất nhanh hắn trở về qua thần tới, trực tiếp bóc nát một khối ngọc b ộ i liền thấy một v ệ ánh sáng từ trong ngọc b ộ i xung ra, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Dựa vào sáu, sẽ không lại gọi người a. đ ồ n g r u ộ n g nội tâm không còn gì để nói, giao ra tất cả bà bối. Nếu ngươi và cái này hai đầu nghiệt x ú c không chết, đ ồ n g r u ộ n g quát lên. Hừ, ta đã thông báo ra tộc cường giả, ngươi lại trận cường thịnh trở lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ ngoan ngoãn quỷ đi ra, chờ đợi tài quyết. Hảo Lưu lại toàn thấy sáu, Điền g i nhất nghe. cái này ngu dốt thật đem cái gì xích ra coi ra gì, lập tức bắn cung như chẳng t r ò n một cái quang tiễn trong nháy mắt xuất hiện ở một cung phía trên. tiếp ta một tiễn, điển g i nhất buông tay, liền thấy quang tiễn trong nháy mắt tiêu thất. tiếp đó tại điển g i còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền thấy quỷ sói trên cổ, đỏ diễm thành trên ngực đều nhiều hơn ra một cái to lớn động. hai cái này động tại một đường thẳng bên trên, trong động thế mà không có một tia huyết dịch chảy xuôi. tiếp đó quỷ sói cùng đỏ diễm thành đang sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong trực tiếp biến thành một chùm sáng diễm, tiếp đó tiêu tan ở trong thiên địa. chỉ có long ư n g may mắn còn sống sót tiếp, giờ khắc này long ư n g cũng làm động. Quang Tiễn bắn chết đỏ Diễm Thành cùng quỷ sói, sau đó thẳng tắp xuất vào trường sinh l ă n g bên trong. Bất quá Quang Tiễn tại bắn vào trường sinh l ă n g bên trong sau đó rất nhanh liền lệnh phương hướng, tiếp đó thế mà bị một cố lực lượng dẫn dắt sắp nhập vào một toa thấp lùn trong phân mộ. Bất quá một màn này đ ồ n g Duộn g cũng không phát hiện. Lúc này đ ồ n g Duộn g vẫn là đắm chìm tại mới vừa cái loại cảm giác này bên trong. Điền Giã nhất tên bắn ra thời điểm, đột nhiên có loại cảm giác mình một tiễn này có thể bắn xuống hết thảy, chính là bầu trời lạo dương. r ụ giãn cảm giác mình có thể bắn xuống tới. Loại cảm giác này không hiểu thấu, lại có vô cùng chân thật, đồng thời để cho người ta có loại không đành lòng bỏ qua cảm giác. dựa vào cảm giác này uy lực này 6 lúc này đồng ruộng mới nhớ tới thọ gia trước đây cho mình đại trận này thời điểm cái trùng loại kia thần tình cổ q u á i cùng nói lời thọ gia nói nếu là có thể triệt để trưởng không loại đại trận này hơn nữa phát huy ra đại trận toàn bộ sức mạnh cam đoan tiên hương không đối thủ lúc đó đồng ruộng cho là thọ gia là ở quát lác nhưng là bây giờ đồng ruộng có chút tin tưởng ngang 6, long hưng lấy lại tinh thần một tiếng tê minh tiếp đó phóng lên trời đồng ruộng lại lần nữa bắn cung lại một tên bắn ra ta dựa vào 6 tốc độ này 6 tiện r i tách dây c ù n g long ư n g liền bị bắn h ủ n g tiếp đó thiêu đốt trở thành q u n diễm Hoàn toàn biến mất. Cái này có chút không nói đạo lý nha. đ ồ n g r u ộ n g nhìn xem trong tay một cung, có mừng rỡ, có kích động, còn có kinh hãi. Thoáng qua ở giữa bắn giết ba cái thiên cấp cường giả, cái này ba cái cường giả át hẳn không biết làm sao lại dạng này bị bắn chết, mà r u ộ n rã rã đồng dạng không biết. đều do đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Ha ha s <cười> u đ ồ n g r u ộ n g tại thời khắc này, trong lòng đột nhiên buông lòng rất nhiều. Có đại trận này, chính mình cuối cùng có điểm những thứ khác khuyến khích. Chỉ cần không phải những cái kia cái gì lệ tiên đế các loại lao tổ ra tay, bá chủ cấp cường giả ra tay, chính mình hẳn là có thể bảo vệ an toàn. Bất quá. nghĩ lại ở giữa đồng ruộng liền m ồ h ô i lạnh chảy ròng, quên mấu chốt nhất, đại trận này một khi bố trí xuống, chính là chết. Hơn nữa bố trí thời điểm cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn thành trận. Tiêu Nạo g có chút tự đại, lấy đó mà làm gương. Đồng Ruộng nghĩ tới những cái kia nắm giữ không gian cường giả, một khi ra tay, chính mình căn bản không có bảy trận thời gian. Hơn nữa ruộng i ã ra không xác định loại đại trận này phải chăng có thể chống đỡ được không gian lực lượng. Điền Gia Hựu suy nghĩ một phen, tiếp đó thu hồi đại trận, nhanh chóng phóng tới rời xa trường sinh lam chỗ. Đồng Ruộng muốn đi tìm chút dã t h ú kiểm nghiệm phía dưới đã biết ít ngày ngộ đạo thành quả. đến nỗi đỏ diễm thành thông chi ai đây không phải là đồng ruộng quan tâm vấn đề 618 thứ 617 chương luyện pháp hỏa kiếm 6. thủy kiếm 6. thủ kiếm 6. kiếm gỗ 6. kim kiếm 6. đồng ruộng hướng về phía một cái có thể so với thiên cấp tu vi con thỏ điên cuồng sử dụng đủ loại kiếm khí những kiếm khí này đều ẩn chứa riêng mình pháp tắc những thứ này pháp tắc là đồng ruộng gần nhất lĩnh ngộ ngũ hành chi pháp con này bị đồng ruộng dùng để thí nghiệm con thỏ có cao hơn một mét dài hơn 2 m t u vi tuyệt đối có thể so với thiên cấp bên trong người nổi bật đây là đồng ruộng mấy ngày nay tìm được cái thứ sáu thích hợp bản thân luyện tay d ạ thú Con thỏ bây giờ hai mắt phun lửa, nhìn chăm chạp đồng ruộng, h ẳ n không thể đem đồng ruộng gặm thành t á n bã. Cái này thỏ tốc độ nhanh kinh người, không quá điền g i một mực chân đạm chảo c o n thuật. Tại phương diện tốc độ muốn thắng qua con thỏ này, hơn nữa đồng ruộng chỉ ở nơi xa tẩy luyện chính mình đối với ngũ hành phương pháp cản nộ, căn bản không cùng con thỏ này c ẩ n thân. Nhường con thỏ càng lai việt của bạo, thế nhưng là con thỏ này mỗi lần chỉ có thể phun ra một chút thủy kiếm, căn bản là không làm gì được liễu điền g i chỉ có thể làm đồng ruộng tẩy luyện bản thân đ i n g ắ m Kim thủy chi kiếm 6 thổ mục chi kiếm 6 kim hỏa chi kiếm 6 6 điền g i bất đoạn điện đ ế n thử, không ngừng mà tổ hợp, không ngừng mà cản ộ thế nhưng lại khổ con thỏ này, mặc dù đồng ruộng không chế linh khí sử dụng, nhưng mà pháp tắc mảnh vụn nhưng là càng lai v i ệ c nhiều, càng lai v i ệ c hướng hoàn chỉnh diễn hóa. Ách 6, con thỏ nửa g mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên biến lớn hơn hai lần, tiếp đó trên thân trắng như tuyết lông dài trong nháy mắt trở nên xích hồng, giống như là có thể nhỏ máu ra đồng dạng. Vô an toàn thân máu đỏ con thỏ tốc độ bạo tăng, lập tức đụng vào liêu điển rã trên thân, đem đồng ruộng đ ụ bay. Ta dựa vào 6 đây là năng lực gì? Con thỏ lần nữa đánh tới, đồng ruộng phấn khởi toàn lực đấm ra một quyền, đem con thỏ đánh bay, mà mình cũng bị một cú cự lực đ ụ bay. xem ở ngươi giúp ta ngộ đạo phân thượng, ta liền giúp ngươi mở ra thần trí. bất quá được hay không được, toàn dựa vào chính ngươi tạo hóa. Đông Dụng nói xong, một đoàn quả đấm lớn tinh huyết từ trong miệng phun ra, thẳng đến con t h ỏ mà đi. cảm nhận được cái này đoàn tinh huyết khí tức, cuồng bạo con t h ỏ trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. tiếp đó trực tiếp nào về phía liêu điển g i ã tinh huyết. tiếp đó hít sâu một hơi, đem cái này đoàn tinh huyết toàn bộ từ trong lỗ mũi hút vào thể nội. hút phía dưới l i u điển g i tinh huyết con thò p h p h một tiếng rơi xuống đất. tiếp đó trở nên ôn thuận đứng lên, trực tiếp nằm ạ p trên mặt đất không động chút nào. Đông Dụng sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là tâm huyết dân t r à o ban đầu ở biên quan thời điểm cái kia nuốt trứng liễu điển g i tinh huyết tổ vương cấp kim bằng cũng bởi vì đồng ruộng tinh huyết mở ra khải thần c h í nơi này giả thu trạng thái cùng đ á n g kia hung thú không sai biệt lắm cho nên đồng ruộng nghĩ thử một lần trước đây năm cái giả thú cũng nhận được liễu điển giả tinh huyết hành động của bọn họ cùng con thỏ này đều không khác mấy cái này lượng điển g i ít nhiều có chút nghi hoặc đồng ruộng lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tại ngoài trăm r ặ m chỗ điển giả h ữ u phát hiện một con thỏ ở đây như thế nào nhiều như vậy con thỏ con thỏ này rất là thần dị một thân màu vàng lông dài hơn nữa kích thước rất phổ thông bất quá trên người của nó thời khắc lượn lờ một loại ánh sáng n u h ò a bất quá tu vi chỉ có địa cấp, đồng ruộng cẩn thận nhìn hồi lâu, phát hiện trong ánh mắt của nó một mảnh nê nô, lúc này mới yên lòng lại, tiếp đó n g n ngang bước vào con thỏ này lãnh địa. à, đồng ruộng đi đến khoảng cách con thỏ nhanh trăm mét thời điểm, con thỏ này vẫn như cũ đang ăn cỏ, cũng không giống như khác con thỏ cùng giống như dã thú điên cuồng công kích kẻ s â m lớn. này sáu, con thỏ nhỏ sáu, điền dã nhất âm thanh gào thét, hơn nữa đem âm thanh hội tụ hướng con này con thỏ nhỏ, nghe vào con thỏ nhỏ trong thai cam đoan tuyệt đối như sấm nổ, tựa hồ bị hù dọa đồng dạng, con này con thỏ nhỏ đỗng nhiên nhảy dựng lên, tiếp đó siêu một tiếng vọt ra ngoài. cái tốc độ kia liền như là một vệ kim quang đồng dạng, trong nháy mắt chui vào đồng đậm đại thụ trong rừng. Đồng ruộng có chút b ồ n bực, con thỏ này có chút ngốc nha, chạy gì đây? Đồng ruộng lắc đầu chuẩn bị rời đi, thế nhưng l à nhưng vào lúc này, mấy đạo dịch thấu trong suốt băng kiếm từ đại thụ trong rừng bay ra, bắn về phía đồng ruộng. Di tình huống, đồng ruộng hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát những băng này kiếm, thậm chí có một cái băng kiếm lao đồng ruộng h u y ệ t thái dương bay đi. Nếu như đồng ruộng tránh né chậm một chút, nói không chừng liền bắn tại điển g i trên mi tâm của. Mới mấy cái màu sắc không đồng nhất con thỏ từ trong rừng cây xuất hiện, hiện hình tròn bọc đánh hướng đồng ruộng. Những thứ này con thỏ cái đầu đều không lớn. mà cái kia màu vàng con t h ỏ nhỏ sợ hai r ụ t d ẹ theo sát ở nơi này nhóm thọ sau lưng Điền Giã nhất nhìn lập tức mắt trợn tròn ở đây lại có hai cái chuẩn tổ vương cảnh con t h ỏ sẽ không tiến ổ thọ đi s 6. sưu 6. một cái thiên cấp con thọ trong nháy mắt đụng vào liễu Điền Giã trước người Điền Giã nhất quyền đánh bay một cái nhỏ con t h ỏ tiếp đó quay đầu bỏ chạy vẹn vẹn một quyền Đông Dụng liền phát giác bọn này con t h ỏ tuyệt đối không tầm thường. Cái tia thiên cấp thỏ cơ thể so thần kim còn cứng rắn hơn, đồng ruộng cảm giác mình nắm đấm giống như là đánh vào vô kiên bất tồi một khối thần kim phía trên, tay của mình đau gần chết, mà con thỏ vẫn sống nhảy nảy loạn, một chút việc cũng không có. Cũng may mắn con thỏ này không có sinh ra thần trí, dùng cơ thể đi loạn, không phải vậy đồng ruộng lần này lại phải bị bạo ngược. Sư 6, lại có một con thỏ đánh tới, đồng ruộng lại đấm một quyền đánh bay, tiếp đó mượn lực điền cuồng bay vào q u ầ n sơn chỗ c à n g sâu. Bọn này con thỏ theo đuổi không bỏ, nhụy điền dã càng phát xâm nhập. 6 đồng ruộng cuối cùng thoát khỏi đám kia t h ọ truy kích, tiếp đó một bên chiến đấu một bên xâm nhập. Bất quá bây giờ. đồng ruộng đều tìm những cái k i a đơn độc g i á thú tiến hành chiến đấu, bằng không lại sẽ bị đuổi chặt vật không chịu nổi. Mặc dù đồng ruộng vẹn vẹn gặp mười mấy cái g i á thú, cũng không kinh lịch quá nhiều chiến đấu, nhưng mà đồng ruộng vẫn là bén nhẹ cảm thấy một vấn đề. Không đúng rồi, như thế nào cảm giác g i á thú càng lai v i ệ t cường đại? Đồng ruộng có chút buồn bực, theo hắn không ngừng mà đi tới, hắn phát hiện mỗi một lần gặp phải g i á thú đều sẽ trở nên cường đại một phần, hơn nữa tại chiến đấu thiên phú phía trên càng cường đại hơn. Đến nơi này, đồng ruộng cũng không dám bay lên không trung. Một khi hắn bay lên không trung, tất nhiên có ít nhất chuẩn tổ vương cảnh loài chim vây đánh hắn. Không phải nha? Như thế nào càng xa cách trường sinh lăng, ngược lại giã t h ú càng cường đại đâu? Cái này có chút khác thường quý nha. Không được, hay là trở về tương đối ổ n t h ỏ a Vạn nhất gặp phải tổ vương cấp thậm chí là siêu việt tổ vương cấp, chính mình ngắt hẳn không có cái gì quả ngon để ăn. Hô 6. đồ vật gì thơm như vậy. Liên t ạ i đ i ề n giã nghĩ đường cũ trở về thời điểm, đồng ruộng đông nhiên ngửi thấy một cỗ dị hương, loại mùi thơm này thấm vào ruột gan, nghe nóng để cho người ta toàn thân ấm áp, đồng thời có một loại tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. đ i ề n giã tâm bên trong khẽ động, lấy ra ẩ n sát t ầ n thân c bội, tiếp đó d ấ u thân hình, theo đ ứ q u ã n mùi thơm không ngừng mà tiếp cận mùi thơm đồng r u n g Theo đồng ruộng không ngừng tiếp cận, loại này d ị hương lại càng phát nồng đậm, mà dã thú cường đại lại càng thưa tớt, thậm chí cũng không có thể thấy được. Nhưng mà mỗi nhìn thấy một đầu, đều thấp nhất tổ vương cảnh tu vi. May mắn đồng ruộng giấu thân hình, đồng thời thân thể của hắn cũng sẽ không phát ra bất kỳ khí tức. Không phải vậy, đồng ruộng đoán chừng tất nhiên sẽ bị r ế t lên trời xuống đất đều không lộ. Liên tại Điền Dã cẩn thận từng l y từng tí tiếp cận mùi thơm n g ọ n nguồn thời điểm, một mảnh rộng lớn đất trống đột nhiên xuất hiện, d hương từ nơi này phiến trung gương đất trống một gốc vô diệp cây nhỏ tiểu thụ bên trên phát ra. Gốc cây này cây nhỏ tiểu thụ rất cổ quái, thấp lùn, nhiều nhất cao một thước, một cái trụ c ộ đ ố n lượng như rồng. hình thù kỳ quái địa sinh mọc ra ở nơi này trụ cột bên trên vỏ khô pha tạm hoa văn n ă n g rộng tại những n à y hoa văn bên trong thời khắc chạy xuôi n h à nhạt quang những thứ này quang không ngừng mà từ gốc bên trên xuất hiện tiếp đó chạy vào treo ở trụ cột đỉnh ba cái trong hồ lô cái này ba cái hồ lô phân tam sắc thanh kim hồng tỏa ra ánh sáng yêu đớt mà ở ba cái hồ lô đầu đều có một đóa đóa hoa màu đen loại yêu u hương chính là chỗ này loại màu đen hoa t à n ra cái này cây như thế nào giống một cái ngồi xếp bằng hình người đóa hoa này trong nhụy hoa như thế nào giống như là có đồ vật gì tồn tại đâu nơi này như thế nào nhìn quen mắt như vậy đâu 619 t h ứ 618 t r ư chương diện đạo chi mà m dựa vào 6 ta dựa vào 6 Đông Duộn g nhìn xem từ nhánh cây hình thành cái này cực kỳ cực giống người ngồi xếp bằng n ộ đạo cây nhỏ tiểu thụ, một vật từ trong đầu thoáng hiện mà ra, nhường hắn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tiếp đó liền toàn thân buốt lên hơi lạnh, tiếp lấy Đông Duộn nhìn chằm chằm mảnh đất trống này không thả, mảnh đất trống này nhiều nhất một d a m đại, đen thẫm, phía trên trừ cái này cái cây bên ngoài, không có một mạt cỏ. Trên mặt đất có một tầng đen thẫm hạt tròn, những thứ này hạt tròn chỉ là đen, không có bất kỳ cái gì khác màu sắc. Đông Duộn từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái hoàng gia pháp bảo. trực tiếp ném vào mảnh đất chống này chỉ thấy pháp bảo g i ữ a không trung lại bắt đầu phân giải cơ h ộ i là trong nháy mắt liền trở thành cho tàn tiếp đó chiếu xuống trên mặt đất Điền Giả h ữ u lấy ra một cái địa cấp linh sâm trực tiếp ném vào liền thấy linh sâm vừa tiến vào mảnh đất này bầu trời liền trong nháy mắt khô bại khô h á t linh sâm bên trong tinh khí trong nháy mắt bị đại địa thôn h ệ Điền Giả h ữ u đổi lấy biện pháp mà thử nhiều lần phát hiện đồ vật ẩ n chứa linh khí càng nhiều phẩm giai càng cao bị phá hủy tốc độ ngược lại càng nhanh cái này sáu Đông u n hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới thế gian thật có diệt đạo chi địa 6. diệt đạo chi địa vạn cổ tuế nguy tới Thế gian không có thể so đo đệ nhất tuyệt địa, chân chính vạn linh cấm địa, chân chính lịch thiên chi địa. Điền g i á Hưu nhìn về phía trên tây ba cái hồ lô, diệt đạo chi địa sinh diệt đạo chi vật, loại này lịch thiên chi vật thế mà thật tồn tại sáu. Mẹ nó sáu, muốn chết sáu. Điền g i á tâm bên trong điên cùng thán, mặc dù đồ vật gần ngay trước mắt, thế nhưng là đồng r u ộ n g lại biết chính mình căn bản không chiếm được cái này b a kiện đồ vật. Diệt đạo chi địa chém chết hết t h y đạo. Thế gian lại có cái gì là không gần đạo? Dù là chính mình vạn đạo bất sâm, nhưng mà loại chuyện như vậy nguyên nhân căn bản còn là bởi vì cường đại hơn đạo ấ n áp đã t h â n phá diệt những thứ khác đạo. mất đạo chi địa là chân chính vô đạo, cái này cùng vô đạo không gian lại có khác nhau rất lớn. Diệt đạo chi địa nghe nói là thế gian căn bản nhất quy tắc lịch phản diễn hóa mà đến, mà vô đạo không gian là sinh linh hậu thiên diễn hóa. Hai người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Diệt đạo chi vật thế gian duy nhất có thể x ư n g là h ị c h tiên h vô thượng chân bảo. Thế gian này lại có đ ổ vật gì cùng cường giả là có thể x ư n g là chân chính lịch tiên? h Không có. Những cái kia đ ư ợ c x ư n g là người n g h ị c h tiên h cùng vật, cuối cùng đều bị thiên địa tiêu diệt. Diệt đạo chi địa là thiên địa đệ nhất q u át tính. có được nhất định diệt là ngọn nguồn hủy diệt giống như là sinh linh được chắc chắn phải chết chứng bệnh đồng dạng thế nhưng là s nghĩ lại ở giữa Điền gia hiểu có loại nghi hoặc nếu là tiên hương có cái trùng này chỗ vì cái gì heo đại xoáy lại không biết như loại này diệt đạo chi địa cùng diệt đạo chi vật át hẳn cần trải qua năm tháng vô tận thay nén bằng không căn bản cũng không có thể chọn vẹn mà một khi chọn vẹn chính là hết thể hủy diệt bắt đầu lâu năm như thế không có khả năng không có cường giả phát hiện ở đây đồng ruộng nghĩ mãi mà không rõ nhưng mà đồng ruộng cho rằng ở đây tất nhiên có vấn đề lớn ta dựa vào ở đây sẽ không lại là cố ý a. trước đây những cường giả kia thế nhưng là đem thiên địa đều đánh phá diện, luân hồi đều đánh sụp đổ kinh khủng tồn tại. đồng ruộng nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh cọ cọ liền xuống rồi, tiếp đó đồng ruộng lạnh leo tâm lại vòng quanh ở đây dò xét một vòng lớn, phát hiện trong vòng phương viên trăm giảm, đừng nói gia thú, chính là sâu kiến cũng không có. r a thú đối với t h a i h ọ a năng lực biết trước muốn mạnh hơn xa nhân tộc 6. chẳng lẽ cái này ba con hổ lô sắp chín rồi? đồng ruộng giờ khắc này muốn tự tử đều có, như thế nào cái gì đều bị chính mình đ ổ i lên, không được sáu, mau chóng rời đi ở đây. đồng ruộng ở đây lưu lại ấn ký, tiếp đó một đường lao vụt. chờ đồng ruộng chuyên tâm người đi đường thời điểm, đồng ruộng mới biết được chính mình trong lúc bất chi bất giác thế mà đi sâu vào mấy vạn dặm nhiều. về tới tráng khải vị trí, ở đây lại tụ tập hơn 10 người, cũng là thế hệ tuổi trẻ, đều là đang nhìn về trường sinh lăng bên trong tráng khải, mà lệ h ợ i hòa điển tế diệp hai người cũng đã chờ ở chỗ này. đồng ruộng không có tâm tình để ý tới những người này, mà là nhìn chăm chú lên tráng khải, mặt mũi tràn đầy cũng là n g ư n g trọng. d i ệ t đạo chi vật nghĩ chân chính dưa chín cuống ụ n g đoán chừng còn rất lâu, nhưng mà không biết mình lúc nào mới có thể cứu ra tráng khải. vạn nhất 6 đến lúc đó hy vọng vạn cổ vĩnh tồn trường sinh lăng có thể đối kháng không đạo chi vật thành thục lúc sóng sức mạnh à không phải vậy ta chỉ có thể đi vào trường sinh lăng thế nhưng là sáu thò ra để cho ta vạn vạn không muốn bước vào trường sinh lăng nói trường sinh lăng trung tâm có lấy không phải sinh linh biết đến bí mật thật hắn sao sáu sáu Đông ruộng đến nhưng rất nhiều người nhìn về phía đồng ruộng có người như mày trong mắt mọi người chiến ý lấp lóe trong mắt mọi người có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất vô địch đạo h ữ u có dám đánh với ta một trận một cái dị tộc biến hóa mà thành thanh niên mở miệng hăng hái khí thế như hồng chiến ý sôi trào Người này khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, trên mặt thời khắc đều có một loại tà dị cười, một cặp mắt đào hoa thời khắc tỏa ra tia sáng, tóc dài màu tím theo gió phiêu vũ, tùy ý vừa đứng, giống như trung tâm của thế giới đồng dạng, càng khiến người ta không nhịn được tự ti mặc cảm. Ngươi một cái cựu vĩ tiểu hồ ly, tu vi chỉ có thiên thế cảnh, không chịu được như thế, lấy cái gì đánh với ta một trận? Đi một bên chơi s á u đ ồ n g r u g bây giờ trong lòng cũng là diệt đạo chi địa, nào có tâm tình cùng một con cáo nhỏ ở đây nhà t r ờ i tự tìm cái chết. Hồ cầm tôn g ầ m lên một tiếng, một t r ư ờ n g v ô hướng liễu điện dã. Hồ áp thiên mà. Một c h ư ở g i a vô thanh vô tức. đạo k ý điển g i tâm bên trong cả kinh, không nghĩ tới cái này hồ cầm tôn thế mà trong tay nắm giữ đạo k ý không quá điển g i bình thản không sợ. Đông r ộ n g nhàn nhạt liếc qua đỉnh đầu, đạo kỹ vô hình, thế nhưng là tại điển g i trong mắt loại này đạo kỹ lại thiên h à o tất hiện. Cái này nhìn như là một t r ư ờ n g khi thực là một ngón tay cùng một t r ư ờ n g Trưởng, là trên mặt n ổ i sắt chiêu, còn chân chính tuyệt sắt là vô thanh vô tức lại nhanh chóng vô cùng từ trên trời giáng xuống một ngón tay. Nhưng mà, đây cũng không phải là tuyệt đối, không có người biết trưởng cùng chỉ ai mới là loại này đạo kỹ tuyệt s á t Một chỉ này cùng một trưởng trực tiếp khóa chặt liễu đ i ề n g i nếu là đổi những tu giả khác hẳn không cảm ứng được loại này khóa chặt thế nhưng là đồng ruộng linh hồn cường đại đã không cách nào hình dung loại này khóa chặt tại điển giả trong cảm giác lại rõ ràng bất quá hừ đồng ruộng trong nháy mắt động căn bản cũng không chú ý phủ xuống đạo kỹ đấm ra một quyền không có cái gì vì thế thế nhưng là một quyền đánh xuyên này cái đạo kỹ bàn tay tiếp đó cơ thể xuyên qua oanh s u đồng ruộng tốc độ thế nhưng là có thể cùng thiên cấp đỉnh phong thậm chí chuẩn tổ vương cảnh giả thu chống lại thiên thế cảnh cửu vĩ hồ căn bản là bất lực ứng phó loại tốc độ này hồ cẩm tôn bị điển g nhất quyền đánh vào ngực miệng phun tiên huyết trực tiếp ngã bay ra cách xa mới giảm tiếp đó đổ trên mặt đất thở ra thì nhiều, h c h vào t h ít, gặp trọng thương chí mạng. Lúc này, Hồ Áp Thiên mà cái kia một ngón tay mới đến l ầ m một chỉ này tại đụng chạm lấy đồng ruộng tóc thời điểm trong nháy mắt phá diện, đồng ruộng căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Nếu là đổi trước kia, loại này đạo kỹ tất nhiên phải hao phí điển giả bất thiếu tinh lực, chỉ có thể thông qua đạo kỹ đi cứng đối cứng tới t r ế ệ t tiêu. Thế nhưng là hiện tại điển giả vạn đạo bất sâm, đạo kỹ đối với đồng ruộng căn bản là không có gì n u y h i ế p Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người mắt tròn tròn, mà chấn động nhất vẫn là ruộng tế diệp, mồ hôi lạnh đều xuống. đ ồ n g Duộn g quét mắt một vòng những người này, làm cho những này mắt người ra cũng là trực n g y Đừng cho ta. đ ồ n g Duộn g nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó nhìn về phía lệ hợi. Lệ hợi, vô địch ca sáu. Lệ hợi nghe được đ ồ n g Duộn gọi mình, cười r ạ n d ỡ Đầu kia hồ ly có một chữ vật giới chỉ, lấy ném vào trường sinh lăng. t a tới sáu. t a tới sáu. Duẫn Tế Diệp nghe xong, lúc này xung tới, vô địch ca, cái nào ngón tay? Không nhìn thấy nha sáu. Toàn bộ móng n u ố t đều chặt, không được sao? đ ồ n g Duộn nói vân đạm phong kinh, thế nhưng lại nghe trong lòng tất cả mọi người ứ a ra hơi lạnh. Được rồi á Duẫn Tế Diệp tại chỗ liền móc ra kiếm. liền muốn chém đi xuống, ta giao 6, hồ cẩm tôn một tiếng than nhẹ, tiếp đó một chiếc nhẫn chữ vật hiển hóa ra ngoài, d ụ n n tế diệp một cái lột phía dưới, tiếp đó rất là không thôi ném vào trường sinh lăng, a loại cảm giác này so chiếm làm của diên sản khoái nhiều nha, duẫn tế diệp đột nhiên mở miệng, gương mặt thư sướng, p h ớ c 6, hồ cẩm tôn nghe được duẫn tế diệp mà nói lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, 620 t h ứ 619 ư c h ư ơ n g tương đối đặc thù hồ cẩm tôn một m n nằm, không ngừng mà ho ra máu, nguyên lai like cùng với hắn một chỗ vừa nói vừa cười tu giả, thậm chí liền hồ cẩm tôn đồng t n g người, hiện tại cũng nhìn như không thấy. chỉ sợ làm tức giận Lưu Điền Dã Đông Dụng nhìn xem một màn này trong lòng càng thêm khó chịu ta đ ế n tới ba trước đó lưu lại tất cả bảo bối hơn nữa ly khai nơi này nếu không thì chết sáu chính các ngươi tuyển Đông Dụng giờ khắc này âm thanh rất lạnh nghe những người này sắc mặt thả run một sáu Đông Dụng âm thanh vừa ra những người này không để ý hồ cầm tôn đến không hết đồ vật từ túi c h ữ vật bay ra sau đó rời đi ở đây hừ Điền Dã nhất âm thanh hừ lạnh tiếp đó nhìn về phía lệ hợi đồ vật t u á được rồi sáu giờ khắc này lệ hợi trong mắt long lánh kích động vạn phần t i a sáng có thể mời đến lệ tiên đ sao Ta lập tức thông chi lão tổ, lệ hợi thu hồi tất cả mọi thứ. Lập tức thông chi lệ tiên đế, điền r ã nhất thẳng rất kỳ quái, giống lệ tiên đế dạng này cường giả vì cái gì như thế ư u ái lệ hợi, giống lệ hợi dạng này, tiên đế cung đoán t r ừ n g tiện tay đều có thể nắm. Chẳng lẽ s cái đồ chơi này không phải là lệ tiên đế con tư sinh a? Đông d ụ n g đang chờ đợi lúc không khỏi n á o động mở rộng, rất có thể, giống lệ tiên đế dạng này, đừng nhìn tuổi già sức yếu, nhưng mà đây tuyệt đối là cố ý, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể khôi phục thành t ố i phong hoa tuyệt đại bộ dáng. nghĩ như vậy, đồng ruộng càng ngày càng cảm thấy lệ h ợ i rất có thể là lệ tiên đế con tư sinh. khu khu 6, d u ruộng tế diệp lúc này ho khan hai tiếng, tiếp đó tiến đến liễu điển ra bên người. vô địch lão đại, cái kia hồ ly sẽ không chết ta. ta xem hắn giống như không còn thở sáu. ngươi nghĩ hắn chết vẫn là sống, đồng ruộng bài trừ tạm niệm trong đầu, cười như không cười nhìn xem ruộng tế diệp. t i ệ c cái gì sáu, cũng không phải thâm c ử u đại hạ gì, nếu là bỏ mặc hắn chết đi, không bằng ta bây giờ liền đi xử lý hắn. ha ha, ngươi và hắn có giao tình a sáu, đồng ruộng nợ nụ cười. làm sao có thể sáu, ta ghét nhất cầu a hồ ly a sáu. ừ, ngươi nhớ thương chị nàng con hồ ly tinh k i a a 6 lệ hợi mặt mũi tràn đầy kinh h bỉ ở một bên mở miệng. Ta dựa vào 6. họ lệ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta có hy vọng có khát vọng có truy cầu, đ i ể n hình thế gian ba có hảo thiên tiêu, ngươi thế mà nói xấu ta là loại kia háo sắc hạ người, ta muốn cùng ngươi quyết nhất t ự chiến. mặt làm cách ra, tiểu gia sẽ sợ ngươi. chiến s lệ ý nổi c h ì âm thanh gào thét, chiến ý sôi trào. chiến 6 dù thế diệp cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. 6 đồng dụng trực tiếp im lặng, muốn chiến c á c ngươi liền chiến, chỉ nói chuyện không động thủ tính là chuyện gì? ngâm miệng sáu là sáu nghe vô địch ca phân phó là sáu nghe vô địch ca phân phó hai người trong miệng một lời bất quá lệ hợi ánh mắt bên trong lại có đủ loại cảnh tượng lấp lóe d ù thế diệp tại lệ hợi trong mắt bị trà đạp trở thành cầu cuối cùng lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ d ù thế diệp nhìn xem loại cảnh tượng này tức giận trong mắt trực tiếp phun ra hỏa loại này hỏa trực tiếp đốt hướng lệ hợi điền r a bất để ý tới d u ẫ thế diệp cùng lệ hợi hai người mà là nhìn về phía hồ cẩm tôn đi cứu chị một chút đi điền g a n h ấ c mở miệng d u thế diệp đã đến hồ cẩm tôn bên ư ờ i lấy ra một cái hộp ngọc tiếp đó từ trong hộp ngọc bảo trọng mà lấy ra một cái lớn bằng n g ó n cái đang dược viên đan dược này mặt ngoài chạy xuôi từng đạo ánh sáng nhạt có một mùi thoang thoảng nhàn nhạt trầm ậ p thuốc này mà ăn hồ cẩm tôn khí tức rất nhanh cường thịnh đứng lên cơ thể càng là lóe lên tia sáng loại ánh sáng này rất là nhu hòa ước chừng lóe lên một k h ắ p đồng hồ quan cảnh tất nhiên tốt cũng không cần giả chết đồng ruộng nhàn nhạt, nhạt nhìn vẫn như cũ nằm hồ cẩm tôn một mắt h cẩm tôn lập tức bỏ lên s ụ mi t h u mắt một bộ bộ dáng thận trọng nơi nào còn có ban đầu loại kia h ă n g h á i ha ha sáu vonia cái tia sáu cáo nhỏ ta có mắt không t r n g còn xin vô địch ca nhiều thông cảm sáu, điền dã nhất nhìn liền biết, gia hỏa này cùng lệ hợi còn có ruộng tế d i ệ p một dạng, cũng là một cái vô lại hàng. hơn nữa ba người này quan hệ tuyệt đối so với mặt ngoài hảo. ba người các ngươi nói cho ta một chút, còn có cái gì những thế lực lớn khác đệ tử cùng các ngươi một dạng mắt cao hơn đầu, lại không bản lãnh thật sự gì, còn thích đến chỗ gây chuyện. ba người nghe liếu điền dã mà nói, sắc mặt đều là rất phiền muộn, đặc biệt là hồ cẩm tôn, ánh mắt bên trong vô cùng u á n hắn rất muốn nói, ta và hai người bọn họ phế vật không giống nhau. vô địch ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? lệ hợi mở miệng hỏi. Thanh âm bên trong có loại nhàn nhạt, nhạt nhạt đau. Về sau không có linh tinh liền đi tìm bọn hắn, đến lúc đó ra tay nhẹ nhàng quá điểm, đừng một cái t ắ t đập chết. Lệ ý nổi t r ư a nghe, cái này có vẻ như có ý tứ, lập tức gật đầu không chỉ, có có có sáu sáu. đ ồ n g d u ộ n g nghe lệ hợi sinh động như thật miêu tả, trực tiếp im lặng, đều nói rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, cái này tiên hương là điều nhiều, cái gì rừng đều có nha. đ ồ n g d u ộ n g hấp thu một hồi lệ hợi nói đ ồ vật, tiếp đó mở miệng hỏi, ở đây gần nhất như thế nào nhiều người như vậy? Theo ta được biết, tuyệt đối không phải bởi vì có cái gì tiên quan các loại cơ duyên, còn không phải bởi vì cái kia nữ tu. Nàng lại có thể tại trường sinh lăng trung bình yên vô sự, đây tuyệt đối là một cái rất chuyện lịch tiên a, dù tế diệp mặt mũi tràn đầy cũng là một loại hâm mộ, hận không thể thay vào đó. Vì cái gì? Trường sinh lăng trung nguy cơ vô tận, mà tạo hóa cũng không nghèo, nàng này có thể tại trường sinh lăng trung bình yên vô sự lâu như vậy, tất nhiên là lấy được tạo hóa, mà nàng có thể bình yên vô sự phương pháp là tất cả thế lực lớn đều muốn lấy được. Phải biết, tất cả từ trường sinh lăng trung bình yên đi ra ngoài sinh linh, cuối cùng đều bước vào đỉnh cao nhất, trở thành thế gian mạnh nhất đám người này. Trường sinh lăng trung quá thần bí, theo như truyền thuyết trung tâm nhất có vạn cổ vô nhất đại tạo hóa. Dù Tế Diệp nói xong cũng ngừng lại nhìn xem đồng ruộng. Chỉ những thứ này, đồng ruộng cổ quái nhìn xem ba người. Chỉ những thứ này, ba người gật đầu. À, nghe nói tòa cung điện kia muốn mở ra, điều này cũng làm cho người tới càng nhiều. Hổ Cẩm Tôn nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu. Đồng ruộng bây giờ không biết nói cái gì cho phải. Nếu là thật như ruộng Tế Diệp nói tới, cái kia Trắng Khải coi như có thể đi ra, cũng là một cái đại p h i ề n toái. Điền Gia Tâm bên trong thở dài, sau đó tiếp tục vấn đạo. Vì cái gì càng xa cách Trường Sinh Lăng, Giá Thú Tu Vi càng cao. Ba người nghe xong đều là s ứ sở. Tiếp đó cổ quái nhìn xem đồng ruộng. Vô đ c a ngươi sẽ không đi sâu vào mảnh man hoang này a. Hoang dã, đồng ruộng ánh mắt chớp động, nội tâm thầm nghĩ, theo đại soái không cùng mình nói qua cái gì hoang dã không man hoang n h a Cụ thể nói một chút sáu. Ta dựa vào, vô đ c a ngươi sẽ không thật sự tiến vào a. Lệ hợi lúc này lên tiếng kinh hô, giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem đồng ruộng. Ánh mắt gì? Tiến vào khoảng mấy vạn dặm. Ta dựa vào sáu. Vô đ c a ngươi n h ư b ứ c Ba người t r ă n g miệng một lời, mặt mũi tràn đầy cũng là bội phục. Trường sinh lăng, phạm vi ngàn dặm, nó ở vào hoang i ã thiên sơn trung tâm ngã về tây vị trí, lấy trường sinh lăng làm trung tâm lời nói. Trường sinh lăng biên giới 30 dặm bên trong không có nguy hiểm gì, chúng ta có thể tùy ý đi lại, mà vượt qua cái này 30 dặm sau đó, chính là nguy hiểm man h o a n g Bất quá càng xa cách trường sinh lăng, hoang dã bên trong dã thú lại càng cường đại. Nghe nói có có thể so với tiên tổ cấp cường giả. Dạng này cường giả nhục thân vô song, chiến lược vô song. Sau một phen giảng giải, đ ồ n g Dụng hiểu đây hết thảy. Trước đây bởi vì là lệ tiên đế trực tiếp tiến hắn tiến vào ở đây, đối với đây hết thảy căn bản cũng không tin tưởng. Hoang dã rộng lớn vô biên, luận diện tích có thể so với một cái t i ê quốc. Nếu quả thật có thể coi là lên, hoang dã xem như một cái vô hình tiên quốc. chỉ là hoang dã chỉ tiếp nhận chưa bao giờ đối ngoại tìm lấy thôi ở đây giả thú vô số nhưng mà đều là không có thần trí chỉ có những cái kia có thể so với bá chủ cấp cùng với trên cường giả mới có thể nắm giữ thần trí hơn nữa coi như những cường giả này nắm giữ thần trí cũng không bước ra hoang dã chỉ là rời xa trường sinh lăng mà thôi nếu là lấy trường sinh lăng làm trung tâm tại toàn bộ hoang dã bên trong càng đến gần trường sinh lăng giả thú cấp bậc càng thấp càng xa cách trường sinh lăng tại ở gần hoang dã ranh giới thời điểm g i thú càng cường đại những cái kia có thể so với tiên tổ tồn tại cơ bản đều tại phía ngoài nhất không đúng rồi chiếu các ngươi nói tới, kia cái gì tiên huyền thành không vào chỗ tại hoang dã bên trong sao? cái này tiên huyền thành tương đối là thủ, nó xây dựng ở một vùng phế tích phía trên. 621 t h ứ 620 ư ơ chương quỷ dị cái này tiên huyền thành tương đối là thủ, nó xây dựng ở một vùng phế tích phía trên. hồ g ấ m tôn biết đến rõ ràng so lệ hợi còn có ruộng tế diệp nhiều, lúc này hắn thẳng thắn nói, cái này tiên huyền xây thành đứng ở một mảnh rộng lớn trên phế tích, mảnh phế tích này láng giềng trường sinh lăng. cái này phế tích tồn tại chi cửu viễn, không ai nói phải rõ ràng. bây giờ đủ loại thành trì trên cơ bản cũng là nhận lấy tòa thành này ảnh hưởng. Tiên xã những sinh linh khác chiếm giữ tòa này phế tích hơn nữa lấy làm cơ sở tu kiến thành trì thời điểm. Man hoang cường giả căn bản cũng không có để ý tới, thậm chí buông xuôi bỏ mặc, chỉ cần không đi đại quy mô mà đổ sát xung quanh thân t u ầ n lấy giá thú, hết thể bình an vô sự. Hơn nữa trong man hoang giả thu cơ bản sẽ không tới gần nơi này tòa thành, cứ việc lưu truyền rất nhiều liên quan tới phế tích đáng sợ truyền thuyết. Thế nhưng là vô số năm tháng tới, truyền thuyết đáng sợ cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua, cũng liền dần dần bị các sinh linh quy lãng. Bây giờ có thể biết những thứ này đáng sợ truyền thuyết, ít càng thêm ít, chính là lệ hội ba người cũng là nói không tỉ mỉ, thật không minh bạch. Bây giờ tiên huyền thành. thế nhưng là phi thường n á n nhiệt là tiên hương xếp hạng thứ 11 vị đại thành mạnh thành gần với thập đại tiên đô có 19 vị bá chủ cấp cường giả tỏa chấn tiên huyền thành thật có nhiều cường giả như vậy làm sao có thể lệ hợi lúc này nhận lấy lời nói gốc d ạ mặt ngoài là như thế này kỳ thực sợ chết tổ vương cảnh trên cường giả cơ bản đều sẽ không xuất hiện ở đây hơn nữa những cường giả này chỉ là định thời gian đến trong thành tuần tra một phen ta cùng các ngươi nói các ngươi nhưng tuyệt đối đừng chuyển đi lúc này lệ hợi giống như là có tật giật mình đồng dạng bốn phía xem tiếp đó thấp r n g t h ầ n t h ầ n bí bí mảnh phế tích này chỗ sâu có quỷ x u dựa vào sáu ta nhìn ngươi chính là quỷ duế tế diệp liếc mắt lừa các ngươi làm cái gì ta nghe lão tổ ngẫu nhiên bên trong nhất lên toàn này phế tích dưới mặt đất thật có quỷ liền lão tổ cũng không n g n y h i ễ m cái quỷ gì điền gia tâm bên trong khé động mở miệng hỏi quỷ gì 6 d ụ n tế diệp nháy mấy lần con mắt tiếp đó một cước đá vào lệ hợi trên ông đem lệ hợi trực tiếp đạp lăn ra ngoài ngươi có bị bệnh không quỷ cùng quỷ dị có thể giống nhau sao lệ hợi trong nháy mắt bò lên tiếp đó s ô n g trở lại hoa điền tế diệp đánh lên ngươi cái này kiếm n g ư ờ i ta hôm nay giết chết ngươi s lệ hợi gầm thét nhất thiết phải giết chết hắn Hồ Cấm Tôn ở một bên mở miệng xem náo nhiệt căn bản vốn không ngại chuyện lớn. 6. Điền Giã bất chú ý đánh tới đánh lui hai người, rơi vào trầm tư. Trường Sinh l ă n g ngoài có phế tích, phế tích dưới mặt đất có đại quỷ dị, liền quy nhất cảnh cường giả cũng không bị nhiễm, mà phế tích trở thành tại Trường Sinh l ă n g Bên dưới, mảnh phế tích này cùng Trường Sinh l ă n g phải chăng có quan hệ gì đâu? Mà Trường Sinh l ă n g chỗ sâu có vạn cổ vô nhất đại tạo hóa, thế nhưng lại chưa từng tu giả từng chiếm được. Đồng thời, tại hoang dã Thiên Sơn bên trong có hết thảy ngọn nguồn hủy diệt, d i ệ t đạo chi địa, ngọn nguồn hủy diệt lại nương tựa Trường Sinh l ă n g lại thêm những thứ khác tuyệt địa bì giới, cái này tiên hương thật là đủ do người. Thỏ ra nói tiên hương cùng thần thổ trôn xuống đại bí so chư thiên vạn giới đều nhiều hơn, nói không chừng thật không phải là lừa gạt chính mình. Điền g i á h ữ u nghĩ tới thủy nguyệt ký này đủ loại, lại nghĩ tới biên quan cùng thần thổ an thông dương quan đạo cùng với chính mình đã từng đứng tại trên cầu thấy qua con thần long kia, tiếp lấy lại nghĩ tới biên quan cùng tiên hương an thông t ỏ a kia cầu, còn có vĩnh hằng cấm địa, vĩnh hằng cấm địa ngoại v ì bốn mùa kiếm trận, vân vân vân vân. Bên ngoài thật là nguy hiểm, vẫn là quê quán tốt lắm. Điền g i á tâm bên trong âm thầm cười khổ, nhanh chóng nội đạo, chờ h ế t hải đổ đầy sau đó liền đạp phá thiên thế. lần nữa mở ra hồn hải, đồng thời càng sớm cứu Ra Tráng Khải càng tốt, tiếp đó vội vàng chạy trốn. Bất quá nghĩ đến nội đạo, Điền Giác Hiểu có chút ít phi muộn. Điền Nguyên rất mạnh, nhưng mà tại n ộ đạo bên trên lại đối với đồng ruộng cũng không địch Thiên một dạng giúp ích, thậm chí có thể nói giúp ích còn không bằng mà cùng nhân đại. Nói cho cùng, Điền Nguyên vẫn là đồng ruộng linh hồn, mà n g ộ đạo chỉ có thể dựa vào đồng ruộng chính mình đi c à n g nộ, sau đó mới có thể bị Điền Nguyên t r ư ờ n g hống. Điền Nguyên lịch Thiên chỗ là học đạo, loại hỏa diễm này vừa ra, cái gì đạo đều trong nháy mắt chấp lại, hơn nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà ngộ cùng học không giống nhau, nội đạo dựa vào là chính mình. Học đạo là theo học người khác. Hơn nữa hỏa diễm chép lại cũng là những cái kia hoàn chỉnh đạo, là những người khác lĩnh ngộ qua trùng cực chi đạo. Căn bản v ố n không đề cập tới chủ của pháp. Nghĩ tới đây, đồng ruộng càng thêm phi muộn. Thiên, mà người t h ạ t nhìn là mình đạo linh, chính mình lại không cách nào hoàn toàn t r ư ở n g không bọn hắn. Linh hồn của mình, có vẻ như càng bất ham, một cái so một cái như bước, có việc cơ bản đều dựa vào chính mình thỉnh. A 5 a 5 Điền Giã tâm bên trong đắng. 6 hai ngày trôi qua, rốt cuộc đã tới lệ thiên đế. Lệ h ợ i ba người sớm chuẩn bị tốt làm bộ tu luyện xem ở lệ tiên đế trong mắt, nhường lệ tiên đế rất là hài lòng. Ngươi tìm ta, lệ tiên đế nhìn về phía liêu điện giã, có chuyện rất cần tiền cùng thế hệ xem qua. Xin tiền bối cùng ta cùng đi s u Đông duộng vốn là muốn mượn cớ nhường lệ tiên đế tiên hắn đi biên quan đất, cuối cùng tưởng tượng, dù cho nói cho t h ỏ ra, cùng tổ bản hắn cũng không cách nào ngăn cản diệt đạo chi địa phát triển, không bằng trực tiếp nói cho lệ tiên đế các nàng, để các nàng chính mình đi lo lắng, ngược lại hủy diệt cũng chỉ là thiên hương, không có khả năng hủy diệt đến thế giới khác cả. đồng ruộng dưới chân lập l o hoa văn, chào quan thuật bị đồng ruộng phát huy đến cực hạn, thẳng đến d i ệ t đạo chi địa mà đi, mà lệ hội ba người vẫn tại nơi đó làm bộ tu luyện. dọc theo đường đi, lệ tiên đế không nhanh không chậm đi theo, nhìn xem đồng ruộng dưới chân hoa văn, trong mắt có thần quang lấp l ó bất quá lệ tiên đế cũng không nói lời nào. có lệ tiên đế ở bên người, đoạn đường này không có một cái mắt không mở ra thú đột kích n h i ề u đồng ruộng, không đến một chén trà c ô n g phu, đồng ruộng liền đã đến rồi diện đạo chi địa. d i ệ t đạo chi địa vẫn như cũ dáng dấp ban đầu, không quá điển g giá cảm giác hồ lô lên đóa hoa tán phát mùi thơm càng thêm nồng n ặ một điểm. mà trong đó hoa loại kia mịt mù đồ vật t ự a hồ vừa lại thật thả cắt một chút tiên bối đến rồi ân lệ tiên đế những mày cẩn thận quét mắt một mắt bốn phía ngươi nghĩ mang ta nhìn cái gì điền gia bất tùy tâm bên trong b ộ i phục những cường giả này thực sự l à n g n h ữ b ứ c nhìn thấy diệt đạo chi địa cũng có thể như thế khí định tần nhàn tiên bối ngươi xem một chút nơi này có phải là diệt đạo chi địa diệt đạo chi địa lệ tiên đế cười cười thanh tiểu tử ở đây không có gì cả cái nào lý lai like diệt đạo chi địa cái gì x u đồng ruộng m ộ bước tiên bối theo ta được biết ở đây vạn đạo không thể tồn không, có gì bất diệt, hơn nữa ba cái diệt đạo chi vật đã nhanh muốn tiếp cận thành thủ. Lệ tiên đế nhìn xem đồng ruộng, có một tí không hiểu, mà đồng ruộng nhìn xem lệ tiên đế, tràn đầy nghi hoặc. Ta chỗ gặp cùng với những cái khác không khác nhiều, nói, lệ tiên đế chậm rãi tiến lên, trực tiếp đi đến liêu điền giả trước người. giờ khắc này, đồng ruộng triệt để một bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, trong lòng có một loại không nói ra được sợ hãi chi tình. tại điền g i trong mắt, lệ tiên đế đã hoàn toàn bước vào diệt đạo chi địa, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào, đứng đứng ở diệt đạo chi địa bên trong, phía trước sáu. phía trước 6. cùng thế hệ 6. người 6. đ ồ n g d u ộ n hít vào một hơi thật dài, đ è xuống hết thảy, trong lòng tinh đào hải lãng, tại sao có thể như vậy? đ ồ n g d u ộ n hết thảy trước mắt là như thế chân thực, không có một chút cảm giác hư ảo, thế nhưng là lệ tiên đế đứng trước mặt mình, đứng tại diệt đạo chi địa bên trong, đ i ề n d ã nhất cổ não lấy ra rất nhiều thứ, tiếp đó đều vứt tiến vào diệt đạo chi địa, những vật này vừa tiến vào diệt đạo chi địa, trong nháy mắt phá diệt, hết thảy tinh khí, hết thảy tinh tuy đều bị diệt đạo chi địa thôn phệ. Tiền bối, ngươi thấy được sao? Ta ném vào đồ vật hoàn toàn biến mất sáu. đ ồ n g Duẫn âm thanh rất nóng lòng. Ân, lệ tiên đế cho mày, ngươi cái gì cũng không làm, vì cái gì nói như thế. 6. đây hết thảy là như thế quỷ dị, n h u ộ t tiền giã giật này mình mà đánh một cái cái lại run, sợ hãi trong lòng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. 622 t m h i thứ 621 t r h ư ơ ờ n g khắc khổ tu hành tiên đế, ở đây thật là diệt đạo chi địa, diệt đạo chi vật sắp thành t h ta cái gì cũng không thấy. Cái này cái này s á đồng ruộng thật sự nghĩ quay người chạy khỏi nơi này, tiếp đó xông vào trường sinh lăng, liều lĩnh mang theo trắng khải ly khai nơi này, dù là đi xông trường sinh lăng chỗ sâu nhất ruộng ã ã nguyện ý đây hết thảy quá quỷ dị. bị dị đến Điền Giã bất biết nên nói cái gì. Lệ Tiên Đế nhìn xem đồng ruộng như vậy bộ dáng, nghi ngờ trong lòng càng lớn, không hỏi lui về l i ê u Điền Giã bên người. Diệt Đạo Chi Địa chỉ ở trong c h u y ề n tuyết, h loại địa thế này một khi tạo ra, sẽ nhanh chóng thôn v ẹ hết thảy, chúng ta không có khả năng không cảm ứng được. Thế nhưng là s Diệt Đạo Chi Địa ngay tại trước mắt ta. Lệ Tiên Đế trong mày, sau đó d u ô i tay một cái đem lệ hợi, ruột tế diệp, hồ cẩm tôn ba cái từ bên ngoài mấy vạn dặm trực tiếp nhiếp đến nơi này. Ba người các ngươi nhìn thấy cái gì? Lệ Tiên Đế mở miệng hỏi còn có chút n g c lệ hợi ba người. Trở về lao tổ, ta thấy được đây, thảo. núi đá 6, lợi hại cung kính mở miệng. trở về tiên tổ, ta cũng nhìn thấy cây, thảo, một chút núi đá, rộn tế diệp đạo. trở về tiên đế, ta cũng tương tự thấy được cây, thảo, một chút tán lạc núi đá. t 6 đ i ề n g i ã tâm bên trong hơi lạnh l ư a ra, thật muốn khóc, không thể nào. như thế nào chỉ có ta có thể nhìn thấy. các ngươi đều lui phía sau, lệ tiên đế nói xong, trực tiếp cất bước tại đ i ề n g i ã nói tới vị trí, mỗi một bước phía dưới đều có vô tận đạo văn tạo ra, có mưa hoa phiêu tán rơi d ụ n g hướng bốn phía, tiếp đó s á p nhập vào hư không. rất nhanh, một cái đại trận bao phủ liêu đ i ề n g i chỗ hình dung vị trí. đột nhiên đại trận sáng chói đứng lên, giờ khắc này không gian tại phá thoái giống như là bị đại trận từng điểm tan i ã thế nhưng là tại điền giã trong mắt diện đạo chi địa bầu trời không có gì cả, mà lệ tiên đế đồng dạng đang làm đây hết thảy cũng không có thu đến diện đạo chi địa bất kỳ ảnh hưởng gì, không có huy tượng, không có những không gian khác, ở đây không có gì cả. lệ tiên đế mở miệng, ta sáu, ta sáu, điền giã tâm việt hoa nghĩ càng sợ sợ, chẳng lẽ mình mắt mắt lỗi, vẫn là cái gì khác xảy ra vấn đề, như thế nào chỉ có mình ta có thể nhìn đến diện đạo chi địa, thế nhưng là vì cái gì bọn hắn đều không nhìn thấy đâu. chẳng lẽ đây hết thảy cũng là giả tượng chỉ là giả tượng vì cái gì đối với ta có tác dụng đồng ruộng thật muốn mình cũng bước vào d i ệ t đạo chi địa nhìn một chút thế nhưng là đồng ruộng thật sự sợ tiền bối 6. u ta muốn rời khỏi nơi này đồng ruộng hết thảy đều xem ở lệ tiên đế trong mắt bất quá nàng không nói thêm gì mà là vung tay lên liền đem đồng ruộng bốn người đưa về trắng khải vị trí đưa đi bốn người lệ tiên đế nhìn xem trước mặt chỗ sau đó trên tay sáng lên so đạo dương còn hào quang sáng chói vô cùng đại đạo thần liên tại trong ánh sáng xuyên thẳng qua mỗi một đạo đều có phá diệt chư thiên kinh khủng chi lực thương thiên diện Lệ Tiên Đế một trưởng v ô hướng Liêu Điền Giã nói tới chỗ, không gian trong nháy mắt phá diệt, xuất hiện bóng tối vô tận, nhìn t r ằ m c h ằ m mảnh này hắc ám nhìn rất lâu. Lệ Tiên Đế vung tay lên, không gian cơ hội trong nháy mắt lại phục hồi như cũ. Làm xong đây hết thảy, Lệ Tiên Đế quay người nhìn về phía Liêu Điền Giã vị trí, phản phất trong mắt của hắn không tồn tại khoảng cách, đem đồng ruộng hết thảy đều để ở trong mắt. Ở đây hẳn là không vấn đề gì, vì cái gì tiểu tử này như thế, diệt đạo chi địa, tiểu tử này trên thân đến cùng có cái gì, vì cái gì ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn. Lệ Tiên Đế tự lẩm bẩm vài câu, tiếp đó lại hướng đồng ruộng. lệ hợi bốn người cách không nói mấy câu, tiếp lấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 6. đông ruộng ngồi dưới đất sẽ tại diệt đạo chi địa hết thảy đều tỉ mỉ cắt tỉa một lần, lệ tiên đế không cần thiết lừa gạt mình, mà mình cũng không có nhìn lầm. thế nhưng là 6. đây hết t h ể vì cái gì như vậy quỷ dị? đi hắn sao 6, mặc kệ, cùng lắm thì cùng chết. đông ruộng mắng một câu, tiếp đó nhìn về phía lệ hợi ba người, nơi nào có có thể tu luyện lâu dài chỗ? tiên huyền thành tương đối thích hợp, có chuyên môn cung cấp chỗ tu luyện. điền g nhất nghĩ đến tiên huyền thành dưới mặt đất có nhường lệ tiên đế dạng này cường giả đều kiên kỵ cùng không muốn dính quỷ dị. đồng ruộng căn bản cũng không nguyện ý đi, đi hoang dã chỗ sâu. lệ tiên đ ế nói ba người các ngươi phế vật về sau đi theo ta, còn để cho ta thật tốt dạy dỗ các ngươi. Bây giờ theo ta cùng đi bế quan tu hành. lệ hợi ba người nghe đồng ruộng l ờ i nói n h a u n h a u chấn kinh, một mặt thú o á n ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. nếu như ba người bọn hắn liên thủ có thể chiến thắng đồng ruộng l ờ i nói, bọn hắn bây giờ liền nghĩ hành hung điển dã nhất ừ n c lại. tiếp đó đào c ầ u đồng ruộng mang theo ba người một đường xâm nhập hoang dã, dọa đến ba người nơm nớp lo sợ, không quá đ i ề n dã cũng không xâm nhập quá sâu, mà là tại địa cấp dã thú nhiều nhất khu vực c h í n h chiến. con này bạo diễm tê chỉ có địa cấp tu vi là xung quanh tu vi thấp nhất ba người các ngươi nếu như liên thủ đều đối trả không được mà nói ta liền đem các ngươi ném vào cái k i a thiên cấp ma rắn ổ rắn nếu như các ngươi dám thoát đi con này bạo diễm tê lãnh địa lời nói ta liền đem các ngươi vứt xuống đầu kia kim cương viên địa bàn vô địch ca sáu ngươi dạng này thao luyện chúng ta hội xuất nhân mạng sáu ba người t h ấ t khóc đồng ruộng nói xong đi thẳng ở đây xông về một đầu ẩ n trong khói báo địa bàn ba ngày sau đồng ruộng mang theo vết thương chẳng c h ị ba người lần nữa tiến nhập một cái địa cấp giả thú địa bàn cứ như vậy đồng ruộng dùng hoang dã thiên sơn bên trong hung thú dĩ chiến ngộ đạo, đồng thời nghiền ép lệ hợi, r u ộ n tế diệp, hồ cẩm tôn tiềm năng, có đôi khi khiêu chiến vượt cấp, càng có thể biết mình không đủ, liên tục chém giết một cái nguyện, đồng ruộng cảm giác mình càng thêm nhiệt huyết sôi s à o trên thân thời khắc đều có một cỗ sát khí chạy xuôi, không quá điển giả cũng không đánh giết những gia thú này, mà là sẽ tặng cho tinh huyết của mình, đồng ruộng có loại hy vọng xa vời, vạn nhất những thứ này hấp thu chính mình tinh huyết gia thú sinh ra thần trí, cũng giống cây nhỏ tiểu thụ một dạng đem mình làm thân nhân, vậy không phải mình là kiếm lợi lớn, coi như không có, mình cũng không thiệt thòi. Đồng ruộng long tinh hồ mãnh, nhưng mà lệ hợi, ruộng tế diệp. Hồ Cẩm Tôn ba người lại không được, lần lượt trọng thương nát gục, lần lượt mà lại thần k ỳ bị đ ồ n g dụng cứu trở về nửa cái mạng, sau đó tiếp tục đi liều mạng, nhường ba người tâm lực lao lực quá độ, bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng, ba người tu vi mặc dù không có rõ ràng để t h ă n g nhưng mà sát phạt thủ đoạn giết nhau phạt thời cơ trưởng không lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lệ Hợi Hòa đ i ể n Tế Diệp chính là hai cái điển hình nhị lưu tu vi, cao cấp thân p h ậ n nếu như không phải d ự vào thân p h ậ n chết sớm không còn hình bóng. Hồ Cẩm Tôn vốn là tuyệt đỉnh tiên i ê u lại nắm giữ đạo k ý nhưng mà trước đó trải qua đổ vật cùng hiện tại so ra quá mức nhân tử, đi qua một tháng này tại kề cận cái chết dãy r a n h u tiềm năng của hắn kích phát rất nhiều chiến lược tăng vọt. v o d c a để cho ta dưỡng dưỡng thương a, không phải vậy ta thật muốn chết. v o d c a ngươi là quái vật, đánh không chết tiểu cường, nhưng chúng ta ba cái là phế vật nhà sáu. Lệ hợi như con chó chết một dạng nằm d ạ p trên mặt đất ôm đồng ruộng chân, chết sống cũng không đ ô n g tay. đ i ệ n gia hữu nhìn một chút ruộng tế d i ệ p cùng hồ cẩm tôn trạng thái, minh bạch hết thảy đều có một độ, hơn nữa muốn tiến hành theo chất lượng, ba người bọn hắn dù sao cùng mình kém quá xa. Hảo, ba ngày tu chỉnh, ba ngày sau để các ngươi tiến trong trận pháp tu luyện một phen. đ ồ n g u ộ n g nói xong, chính mình lần nữa rời đi, tìm kiếm đã biết một lần đối thủ. 6. 3 ngày sau lệ hội ba người tu dưỡng không sai biệt lắm đồng ruộng lấy ra chợ bàn tiếp đó bày ra đại trận đem ba người rơi vào đại trận tiếp đó đồng ruộng rời đi tiếp tục chiến đấu ta dựa vào ta muốn ra ngoài cái này mẹ nó là đạo dương tinh túy sẽ đem ta đốt chết gào 6 đây là tinh thần t r i quang ta dựa vào 6. nguy ê n 6. hoa 6. không cứu mạng 6. 623. t h ứ 622 t r ư ơ chương đánh quái thú đi tu tiên không tuế nguyệt đ ả o m ắ t một năm dưới chém giết sau đó liền tiến đại trận m ộ đạo kim tu dưỡng tu dưỡng hảo sau đó tiếp tục đi chém giết Thời gian dài như thế, lệ h ợ i ba người đánh tới trường sinh lăng ngoại vi 2.000 dặm chiều sâu, c à n g la hoành k h ó a từ bắc hướng tây vùng ven gần 8.000 dặm. Nơi này địa cấp giã thú cơ hồ đều bị bọn hắn khi dễ qua qua một lần, mấy chục lần hiểm tử h à n sinh, h ư ờ n g ba người tu vi càng là càng ngày càng tăng, hồ gấm tôn thiên phú tốt nhất, nộ tính cao nhất, trước tiên bước vào thần hồn cảnh, đăng lâm hồn hải. Lệ h ợ i cùng Điền Tế Diệp tám l ạ n g nửa cân, bất qua ủy vào đồng ruộng đại trận cung cấp vô cùng tinh khí, cũng cùng ba tháng trước đăng lâm thần hồn địa cấp, mà đồng ruộng vẫn là huyết hải cảnh, cái này khiến lệ h i ba người rất là sảng khoái, nhưng mà ba người thay đổi biện pháp hòa điển g i luận bàn một phen sau đó. phát hiện ba người liên thủ vẫn như cũ gánh không được đ i ể n Dã nhất quyền phía sau ba người đối với đồng ruộng càng thêm đầu giảm xuống đất mà ca tụng đồng ruộng mặc dù vẫn như cũ huyết hải cảnh nhưng mà thời gian dài như thế lượng Điền Dã biển máu không biết lại tăng lên bao nhiêu hiện tại Điền Dã huyết hải phía trên treo dòng i ã một vạn đạo huyết hà những thứ này huyết hà đã trải qua một lần cổ quái dung hợp sau đó lại cũng sẽ không tăng nhiều bất quá bây giờ huyết hà mỗi một đạo đều vô cùng hùng vĩ đồng ruộng đối đạo lĩnh n g ộ đã đến ngũ hành pháp t ắ c cấu tạo thần liên tình cảnh. Không ngừng sát phạt n h ư ợ n g điển giả đối với ngũ hành phép tắc ứng dụng càng là l ô hỏa thuần thanh, nhưng mà đồng ruộng có thể rõ ràng cảm thấy tu vi của mình hạn chế mình có thể lĩnh ngộ hạn mức cao nhất, chỉ có bước vào thiên thế, chân chính câu thông đại thế giới mới có thể để cho thiên địa của mình rộng lớn hơn. Đoạn thời gian này, điển g i bất vẹn vẹn chiến đấu, càng là thỉnh thoảng tiến đến diện đạo chi địa, hắn phát hiện diện đạo chi địa cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, ba cái hồ lô vẫn là như thế, hồ lô lên hoa cũng giống như thế. Những thời giờ này, điển g i h i u làm rất nhiều nếm thử, phát hiện mình tự tay ném vào đồ vật đều sẽ tiến vào diện đạo chi địa, tiếp đó bị triệt để hủy diệt. mà những giã thú khác chính mình tiến vào giống như trước đây lệ tiên đế đồng dạng chẳng có chuyện gì đây càng kiên định liêu điển giã tăng cường tu luyện quyết tâm nhất định muốn cố gắng tu luyện nhanh chóng cứu ra tráng khải tiếp đó chạy trốn quá doà người 6. gào 6. volika cứu mạng 6. lệ hợi ba người quỷ k h ó c sói gào mà chạy về ở tại bọn hắn sau lưng có ba con địa cấp đại địa chi gấu đang đuổi giết bọn hắn bất quá cái này ba con đại địa chi gấu khi nhìn đến đồng ruộng sau đó liền ngừng lại xa xa nhìn qua đồng ruộng tiếp đó gầm thét một tiếng phía sau rời đi v o l i c a thời gian này không có cách nào qua rồi Những gia thú này trước đó ta một cái tay liền có thể làm nắm sấp, bây giờ không biết xảy ra điều gì quỷ. Càng lai việt mạnh, không chỉ biết pháp thuật, hơn nữa ta cảm giác bọn chúng biến thông minh rất nhiều. Lệ hợi một cái cánh tay rũ cụp lấy, đau nhè răng trợn mắt. Chính là, bây giờ bầy gia thú này cảm giác càng giống là linh thú, ba người chúng ta sẽ không đem bọn chúng khi dễ khí gia trí khôn a. Điền Tế Diệp đầu người đều bị đập n ứ c máu chảy ồ ạt, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào. Nếu là đổi trước đó, Điền Tế Diệp s ớ m t u trời c h á c đất. Vô Ni Ca, b y g i thú này thật sự thay đổi, hiện tại cũng sẽ dùng như kế. Nhìn ta con này lui lại. chính là bị một con gấu đánh lén, suýt chút nữa sẽ toang, hồ gấm tôn một cái chân bên trên cơ hồ không có cơ bắp, chỉ còn dư bạch cốt, mà bạch cốt cũng đã vết d ạ n trải rộng, suýt chút nữa đ ư ợ gãy, đây là bị đại địa chi gấu đánh lén trào rơi. đ ồ n g Dụng nhìn xem ba người thảng trạng, trực tiếp ném ra ba cái năng dược, nhường ba người như nhận được c h í bảo, tại chỗ ăn vào. 6. lại trải qua một tháng, ba người tu dưỡng thỏa đáng, đ ồ n g Dụng chuẩn bị ly khai nơi này, đi ngoại giới nhìn một chút, thuận tiện đem ba tên này ném ra bên ngoài, mang theo ba người này quá vướng vận. Đồng thời, Dụng g i đang đánh giá được mất, đến cùng muốn hay không cưỡng ép phá quan tiến vào thiên thế cảnh. đối với người khác mà nói, đồng ruộng huyết hải vô biên b ă n á c tinh huyết càng là vô tận. thế nhưng là đối với đồng ruộng huyết hải mà nói, trạng thái bây giờ, thuộc về tinh thua thiệt một loại trạng thái. tinh thua thiệt là huyết hải cũng không xa xa đạt đến đầy đủ trình độ, càng không được sách đầy tràn trình độ. nghĩ bước vào thiên thế cảnh, đồng dạng trạng thái cũng là huyết hải tràn đầy, tiếp đó tự động đắm chìm vào thiên thế. đây là một loại một cách tự nhiên quá trình, chỉ cần huyết hải đấy, đều có thể bước vào thiên thế cảnh. nếu là tinh thua thiệt mà bước vào thiên thế, sẽ vì về sau lưu lại vô tận hậu họa, thậm chí tự tuyệt đường lui. nhưng mà, đồng ruộng nếu là nghĩ huyết hải tràn đầy. chính hắn cũng không thể xác định đến cùng cần bao nhiêu thời gian, theo bây giờ thế, ít nhất còn muốn kể tới trăm năm. Điền Gia Tâm bên trong cười khổ, tiếp đó đứng dậy. Vô Địch Ca, ngươi thật muốn ra ngoài? Hồ g ấ m Tôn sắc mặt có chút cổ quái, lệ hợi, Điền Tế Diệp cũng giống như thế, có vấn đề gì không? Ách 6 cái kia ngoại giới thế nhưng là đối với ngươi hận tấu xương nha. Vì cái gì? Điền g i Nhất s ứ n g s ở một năm r ư ớ i này thời gian, đồng ruộng cơ hồ cùng ngăn cách ngoại giới, mà lệ hợi ba người xem như tiên hương thổ lấy, càng là thổ dân bên trong đệ tử thế lực lớn, dù cho xâm nhập hoàng gia t u hành. rất nhiều tin tức vẫn sẽ liên tục không ngừng mà bị bọn hắn c h ỗ thế lực dùng phương pháp đặc thù đưa tới. Đông Dung cũng không hỏi đến những thứ này, mỗi một cái tông tộc thế lực đều có một chút cấm kỵ, đặc biệt là loại này truyền lại tin tức phương thức càng là sẽ nghiêm nghị bảo hộ. còn không phải bởi vì ngươi đem quỷ mộ chìa khóa ném vào trường sinh lăng, lệ hợi bĩu môi, còn không bằng tiễn đưa ta đ ầ y sáu. mẹ nó, trước đây sẽ không nên ném vào, không bằng bán đi, cho dù chết, cũng là tiên hương đám người này đi chết. bây giờ kết quả chính mình chọc một thân tao, điền dã tâm bên trong thẩm nghĩ, không quá điền dã vẫn là khiển trách lệ hợi vài câu. loại địa phương tiên là ngươi có thể đi. liên lệ t i ê n đế đều giữ kín như bưng chỗ, đó là dễ dàng đi chỗ. ngoại giới những người kia hẳn là cảm tạ ta, đồng ruộng nói đến. này ngược lại là nói thật, mỗi một lần quỷ mộ mở ra, cũng nên đổ máu vô số. liền xem như cái kia 19 c á i đỉnh cấp thế lực cũng là liều mạng không ngừng, điển tế diệt đạo. bất quá sáu, những người này đều đem sổ sách tính toán tại trên đầu ngươi, quỷ mộ lập tức phải mở ra, mà mấu chốt chìa khóa thế mà tại trường sinh lang bên trong sáu. h h sáu, hồ gấm tôn nở nụ cười. lần này nghe nói rất nhiều đại thế lực khuôn mặt đều khí đen. đặc biệt là lấy được mặt khác hai cái chìa khóa vĩnh hằng tiên quốc cùng xích đế tiên quốc bọn hắn thế nhưng là tuyên bố phải phái ra cùng giai thiên k i ê u giết chết ngươi đồng ruộng giờ khắc này khuôn mặt cũng đen ra ngoài giết chết bọn này mắt không mở thời gian qua đi hơn một năm đồng ruộng lại lần nữa đi tới trưởng sinh lang bên ngoài trắng khải vẫn như cũ ngồi xếp bằng mộ bia phía trên trên người khí tượng càng thêm kinh người đồng ruộng hoài nghi trắng khải tuyệt đối phải bước vào tổ vương chi cảnh hơn một năm nay đồng ruộng cố nén hết thảy không có tới nhìn qua trắng khải một lần hắn muốn đem mình tưởng niệm hóa thành chính mình động lực để tiến tới. t h à n h vương làm tổ có đại kiếp, bất quá Trang Khải có số mệnh hộ thân, lại tại Thủy Nguyệt Kính Thiên lấy được loại kia thần bí truyền thừa, hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Điền Giả tâm bên trong an ủi chính mình, tiếp đó theo lệ hội ba người đi tới Tiên Huyền Thành, đánh án gia thú cũng nên đổi một cái khẩu vị, đánh một trận tiên tiêu. 624 t h ứ 623 t r ư ơ chương Tiên Huyền Thành Tiên Huyền Thành không h ổ là Tiên Hương thứ 11 đại thành, gần với thập đại tiên đô, bất quá Tiên Huyền Thành chiếm diện tích tích không phải rất lớn, b 0 trăm d m à i ba trăm rộng, tường thành cao 9 h m dạng này diện tích đối với khác đại thành tới nói có lẽ không tính là gì. thế nhưng là diện tích lại không cách nào trở ngại tiên huyền thành trở thành trừ thập đại tiên đô bên ngoài phồn hoa nhất đại thành. tiên huyền thành không thuộc về bất kỳ một cái nào đơn độc thế lực mà là 19 c á i thế lực lớn cùng quản lý. bởi vì vị trí địa lý của nơi này, ở đây đồng thời càng là những cái k i a độc tu cùng cùng hung cực các chi đồ thích nhất chỗ. ở phương xa nhìn xem tiên huyền thành to lớn khí tượng, đ ồ n g ruộng c h a u mày đồng thời run g động trong lòng vạn phần. tại điên i ã trong mắt bốn tôn m ị mù thân ảnh đứng ở cao t i ê n có áp sập vạn cổ chi thế, phân p h ò n g thủ tứ phương. từ nơi này bốn tôn thân ảnh bên trên thời khắc đều thạo đã lấy một loại k i n h khủng đạo vận cái này tứ chủ n g đạo vận tổ thành liêu nhất loại trận pháp cùng tiên huyền thành bên trong bay lên một loại quỷ dị đạo vận chiến đấu nhiều tiên huyền thành bầu trời thỉnh thoảng thoáng hiện đủ loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng kỳ dị thế nhưng lại không có một tia sức mạnh bắn ra mặc dù đồng dụng trong mắt có thể nhìn đến đây hết thảy không quá điền g i nhưng cái gì đều không cảm giác được cái này năm loại đạo vận cũng là vô thanh vô tức mà đồng dụng có thể nhìn đến thuần túy là bởi vì đến nguyên thật hắn sao r a quỷ sáu điền g i tâm bên trong lấy ấy tiếp đó mở miệng hỏi lệ hợi ba người ba người các ngươi tại tiên huyền thành bầu trời nhìn thấy cái gì Tiên quang t ừ n g trận, kỳ cảnh ngàn vạn, lệ hợi nói đến, hai người khác đồng dạng ở đầu, không có thứ khác, còn có khác, ba người s ữ n g sở, tiếp đó lập tức hưng phấn lên, dùng sức nhìn c h ằ m chậm Tiên Huyền Thành bầu trời, không có gì cả nha sáu, ba người nhìn hồi lâu, thậm chí là dùng thần hồn nhìn trộm, cũng không có bất luận phát hiện gì. đ ồ n g u ộ n g giờ khắc này trong lòng lại có chút sợ hãi, đương đ i ể n g i đi tới Tiên Huyền Thành cửa đông thời điểm, đ ồ n g r ộ n g ngây ngẩn cả người. Ở cửa thành phía trên, một cái Đông chữ tỏa ra k i ế ý m é n sông thẳng thiên c ù n g đem trên trời bay qua đám mây toàn bộ xoá nát, đây hết thảy chỉ là biểu tượng, ở nơi này đ ồ n g chữ bên trên. đồng ruộng phảng phất thấy được một phương thế giới, nội bộ tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, mà bốn tôn thân ảnh bên trong một tôn chính là chân đạp ở nơi này đồng chữ bên trên, dùng cái này chữ làm cơ sở. Điền g i nhất mắt thì nhìn ra, cửa tòa thành này cùng tiên huyền thành hoàn toàn khác biệt, đây là t ọ a cửa đá, mà tiên huyền thành tưởng thành là dùng một loại không biết tên thần kim toàn bộ toàn bộ chế tạo. Nghĩ đến cửa thành này hẳn là trước đó phế tích chi vật. ở cửa thành phụ cận có rất nhiều tu giả ngồi xếp bằng, tại tĩnh tâm cảm nộ cái này đồng chữ, không quá điền g i chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền không lại nhìn nhiều. đồng ộ n g nhíu chặt lông mày, nhìn ầ m m những thứ này tĩnh tâm cảm nộ sinh linh. tại những này trên thân thể người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều quấn quanh lấy loại kia phát ra khí tức quỷ dị đạo vận cùng khác tứ trùng đạo vận điền gia h i u nhìn về phía lệ hội ba người t ỉ m ỉ quét mắt một phen các ngươi trước kia đã tới ở đây thời qua lần trước bán tổ vương thần minh chính là ở đây d ộ n g tế diệp nói đông d ộ n g trầm ngâm một hồi mở miệng lần nữa các loại lại vào đi vô đĩa ngươi cũng muốn lĩnh hội cái này kiếm đạo truyền thừa sao hồ gấm tôn mở miệng điền gia h i u liếc mắt nhìn trên cửa thành đông chữ trong mắt có cảnh tượng lặp lè đây chính là vô thượng cường giả lưu lại cung cấp hậu nhân lĩnh hội nghe nói người có duyên có thể được vị này vô thượng cường giả truyền thừa, mà khác ba môn đồng dạng có truyền thừa là nam đao tây thương b ắ c quyền hồ cấm tôn tiếp tục mở miệng. cái này bốn môn truyền thừa nghe nói là tòa này tiên huyền thành thiết lập mới bắt đầu liền tồn tại, vô thượng cường giả lưu lại chấn áp trước đó phía tích. có người từng chiếm được loại này truyền thừa sao? đồng ruộng vấn đạo. có nhận được truyền thừa đệ nhất nhân bây giờ theo thứ tự là đao thương kiếm quyền tứ đại tiên quốc thủy tổ. điền g i tâm bên trong cả kinh, v ẹ n vẹn một môn truyền thừa chỉ làm liền một đại tiên quốc. loại này truyền thừa cũng quá cường đại đi. như loại này chỗ theo đại s o á i vì cái gì không cùng mình nói qua. Không phải nha. Điền Giã nhất chờ thẳng đợi, cuối cùng có người từ Đông m ô n rời đi. Giờ khắc này, loại kia quỷ dị đạo vận quấn quanh ở trên thân người này, tiếp đó bị đồng dạng quấn quanh lấy khác tứ trùng đạo vận trực tiếp lại kéo ra ngoài, rút ngắn liêu thành bên trong. Điền Giã h i u nhìn rất lâu, mỗi một cái từ ngoài cửa Đông gia tu giả chỉ cần bước ra Tiên Huyền Thành trăm trượng phạm vi, tu giả trên thân quấn quanh lấy cái trùng loại kia đạo vận tất nhiên sẽ bị kéo về thành bên trong. s á c thực nói là loại kia quỷ dị đạo vận bị khác tứ trùng đạo vận kéo về thành bên trong. Không biết lệ tiên đế có biết hay không loại tình huống này, từ bọn hắn không muốn đặt chân cái này lý lai n h ì n dường như là b ế t đến. trải qua quá điển giả gần trăm lần quan sát, đồng ruộng có thể vững tin loại kia quỷ dị đạo vận có tứ trùng đạo vận chấn áp, toàn bộ đều sẽ bị lôi kéo về thành bên trong. lúc này, đồng ruộng mới yên tâm mà bước vào tiên huyền thành. đoán chừng trong thành quỷ dị cùng loại kia quỷ dị đạo vận tất nhiên có quan hệ. đồng ruộng mặc dù đối với cái này bốn loại truyền thừa có ý tưởng, không quá điển giả cũng không động đ n g nếu là mình ra tay, không cẩn thận phá vỡ năm loại đạo vận ở giữa cân bằng sẽ không tốt. đến rồi tiên huyền thành, một c ỗ phàm tục khí tức đập vào mặt, đủ loại tiếng la liên tiếp, đinh t a n c khắp nơi đều là b y q u y bán hàng trao đổi tài nguyên tu luyện tu giả. thế gian này chính là như thế. Thế lực lớn thống trị thế gian, chỉ c ư lấy tuyệt đại bộ phận tài nguyên, mà vô số tiểu tu giả tại loại thế giới này tầng dưới chót đau khổ d ã y ộ ư a thế giới nào đều trốn không thoát loại trạng thái này. v ô i c a dẫn ngươi đi nhìn mỹ nữ. Hh6. Lệ Hợi lúc này mặt mũi tràn đầy h è n m ọ n trong mắt tỏa sáng, nước bọt đều phải chảy xuống. Đông d ộ n g nào có tâm tư đi xem cái gì mỹ nữ, hắn tâm tư toàn bộ đều tại những này bán hàng rong đồ vật bên trên. Đối với Nhạc Bảo loại chuyện này, Đông Dụng là thích nhất. Đông Dụng đi một chút xem, hết thảy mọi thứ đều thu hết vào mắt, đem tảng đá kia mua. đ ồ n g Dụng nhìn thấy một người con vỏ rùa quy mặt người phía trước để một khối màu vàng đất tảng đ á lớn, h ò n đá một hai trượng lớn nhỏ, gần một trượng cao, thượng bộ mặt ngoài mại rất là bóng loáng, ở phía trên để rất nhiều thứ. Tảng đá kia nhuộn điền dã giá cảm giác cực độ chân quý, là đời này kiếp này không thể bỏ qua đồ vật. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. A, Volika, mua tảng đá làm gì? Đó là bày ra đồ a, Dụng Tế Diệp nghi ngờ mở miệng, bất quá vẫn là đi tới. Tảng đá kia bán thế nào? Ta muốn, Dụng Tế Diệp nói xong, nhìn về phía cái này quy người, Điền Công Tử s đây là tiểu quy ta bỏ đồ vật đồ vật ngoại trừ cứng rắn và hơi dễ nhìn một điểm bên ngoài không có tác dụng gì lớn a quy người nhìn xem dượng tế diệp có chút s ử sốt trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lại lập tức khuôn mặt tươi cười đẩy mặt bán hay không d ư ợ n ế diệp nhướng mày mở miệng lần nữa điền gia tất nhiên đưa thích tiểu quy sẽ đưa cho điền gia quy người nói xong trực tiếp thu hồi trên hòn đá đồ vật mặt mũi tràn đầy định h ó t nhìn xem d ụ ợ n g tế diệp vật này tiểu gia cũng xem trọng thu lại một cái trương cuồng thanh âm bá đạo từ trong đám người truyền đến lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng dựa vào là ngươi cái kiếm người d ụ ợ n tế diệp theo tiếng kêu nhìn lại trực tiếp bắn g lên. 625 t h ứ 624 t r h ư ơ ờ n g tự dương thai họa một cái công tử văn nhã mặc đủ mọi màu sắc lắc lư tới lui lại tới ở nơi này công tử sau lưng đi theo một đám người đám người này thấp nhất là địa cấp tu vi đồng ruộng liếc mắt nhìn r u ỗ i tay ra đem hòn đá thu vào mình vòng tay chứa đ ổ tiếp đó nhìn về phía cái này quy người ngươi muốn cái gì đồng ruộng vấn đạo ta sáu ta sáu quy người giờ khắc này trợn tròn mắt ta cái gì cũng không cần quy người nói xong liền nghĩ rời đi dừng lại bản công tử để cho ngươi đi rồi sao người tới một tiếng hô quát nhường quy người không thể không dừng lại vương kỳ phong Ngươi cố ý à? Lệ Hợi cũng nên đón tiếp lấy. Bốn người các ngươi kiếm người ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt đồ vật của người khác, tu sĩ chúng ta trong lòng ngực há có thể không chính khí. Vương ta kỳ phong gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, thế nào lại là cố ý? Vương kỳ phong cười ha ha lấy, mặt mũi tràn đầy cũng là danh m a n h cùng khiêu khích. Ngươi cái này kiếm người, Điền Tế Diệp bó tay rồi, còn có thể như thế hướng về trên mặt t i ế t vàng. Ủa, lúc này Vương kỳ phong sững sờ, lúc này hắn mới phát hiện Lệ Hợi, Điền Tế Diệp còn có hồ c m tôn, ba người các ngươi thế mà sáu. Ha ha, Vương kỳ phong, ngươi lần này là tự mình tìm đường chết sáu. chẳng thể trách chúng ta lấy mạnh lấn yếu nha lệ hợi lúc này phách lối nợ đủ cười tiếp đó mặt mũi tràn đầy hương h ấ n mà ép về phía vương k ỳ phong họ lệ đừng cho là ta sợ ngươi sáu các nô tài lên cho ta vương k ỳ phong một tiếng hô quát tiếp đó chính mình trong nháy mắt thối lui đến đằng sau đ ồ n g duộn nhìn xem một màn này trong lòng t ầ m than đáng p h ế vật này chính sự không được suốt ngày gây chuyện ngược lại là một cái so một cái năng lực không quá điền dã nhìn đứng ở nơi xa thèm muốn lang cố ba tên thành vệ trong lòng có chút ngoài ý muốn đ ồ n g duộn bao nhiêu từ lệ hợi ba người trong miệng biết những thứ này thành vệ tác dụng những thứ này thành vệ là 19 cái thế lực lớn cùng xây dựng Trấn thủ tiên huyền thành, quyền hành rất lớn. Bất quá nhìn tình hình bây giờ, nơi này có vấn đề nha. Vương Kỵ Phong lui về, bất quá hắn trong miệng những cái kia nô tài cũng không động thủ, nhường Vương k ỳ Phong rất là nổi giận. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ chơi bọn hắn. Hắc hắc, Vương k ỳ Phong, ngươi cái này não tàn hàng, chúng ta không có động thủ, bọn hắn dám động thủ, đều nói ngươi không có đầu óc, ngươi lại còn không tin, xem một chút đi. Liếc qua thấy ngay, Hồ Cẩm Tôn cũng ép về phía Vương Kỵ Phong. Cái kia không phải là các ngươi nhà Vương thống lĩnh sao? Như thế nào? Muốn đ ả o hố cho chúng ta nhảy? Hô cầm tôn mắt nhìn xa xa thành vệ, cả mắt đều là mệt thị. Các n g ư ờ i bốn người trận thế ước h i ế p những thứ này nhỏ yếu tán tu, bản thiếu gia tận mắt nhìn thấy, các ngươi công nhiên chống lại tiên huyền thành thành quy, tội có thể giết. Vương k ỳ Phong vẫn như cũ không quan trọng, mặt mũi tràn đầy cũng là cố ý Vương k ỳ Phong, ngươi còn muốn hay không biết khuôn mặt? Nhiều người như vậy đều thấy được, thật sự cho rằng ngươi có thể đổi trắng thay đen, đổi trắng thay đen ta đến lúc đó không được. Bất quá công tử ta cao hứng, ngược lại là muốn thử xem. Các ngươi đi vào nhà ngục sau đó, ta sẽ đi xem các ngươi. Ha ha vương thống lĩnh bắt người. Ha ha Vương k ỳ Phong vừa dứt tiếng, đám kia xa xa thành vệ trong nháy mắt tới. Các n g ư ờ i bốn người mắt không thành pháp, công n h i ê n lừa hiếp t à n tu, cướp đoạt tài vật người khác, hơn nữa bên đường hành hung, đánh giết bị cướp t à n tu, tội đ ặ n g giết. Bản thống lĩnh tại chỗ chém giết, lấy chính pháp kỷ. Vương thống lĩnh toàn thân đều bao phủ tại chiến giáp ở t r o n g chỉ có âm thanh sâu kín truyền lên ra. Một vệt ánh đao trực tiếp chém về phía cái kia mặt mũi tràn đầy cũng là sợ hãi quy người, đồng thời có bốn đạo đao quang chém về phía liêu điển g i lệ hội bốn người. Đao quang ánh ánh, ẩn chứa cường đại lực lượng phát tác. Ngươi dám, lệ hội, Điền Tế Diệp, Hồ Cẩm Tôn đồng thời hô quát. Vương thống lĩnh. Ngươi ở đây làm cái gì? Vương k ỳ Phong nghiêm nghị quát lên. Chuyện c h u y ể n tiếp đ ộ t n u ộ t nhường hắn giờ khắc này cũng ngập bước. Cái này cùng ban đầu suy nghĩ hoàn toàn khác biệt nha. d ũ n g d ã d ã là n h ữ n mày, cái này Vương thống lĩnh Thiên cấp tu vi, lệ hội ba người không có khả năng chống đỡ được cái này Vương thống lĩnh một đạo chi huy. Đông Dụng trong nháy mắt động, trong nháy mắt o a n h g i a n a m quyền, đem cái này năm đạo đao quang băng d i ệ t Giờ khắc này, Đông Dụng vạn pháp bất xâm cơ thể hiện ra huy thế kinh khủng. Nguyên La Vây xem tán tu vốn là muốn nhìn tứ đại hoàn khố tranh phong, không nghĩ tới thế mà x ả ra một màn như thế, trong nháy mắt thoát đi ở đây. Đông Dụng bây giờ nghĩ thông. vì cái gì cái này vương thống lĩnh dám như thế làm việc, cái này vương thống lĩnh muốn tìm chuyện, mà lại là muốn tìm chút đại sự, cái này thống lĩnh tuyệt đối có vấn đề, không phải vậy lấy bất cứ người nào cũng sẽ không trộn lẫn đến loại chuyện này lý lai, lấy lệ h ợ i ba người cùng vương kỳ đỉnh thân p h ậ n loại sự tình này tại những cái kia chân chính chủ sự trong mắt cường giả đoán chừng đều không phải chuyện, nhiều nhất là tiểu h à i tử cãi nhau ở mỹ, ai ăn thiệt t h ỏ i về sau chính mình lấy lại danh dự, nhưng mà nếu là có người bởi vì chuyện này bị giết, cái kia tính chất hoàn toàn khác nhau, người này dụng ý khó giỏ, tâm hắn đáng chết, chỉ là làm như thế, dù cho thành công. thật sự có ý nghĩa. điểm này, đồng ruộng không hiểu rõ. hừ, nguyên lai ngươi là thâm tàng bất l ầ u nhưng mà các ngươi công n h i ê n phạm pháp thành quy, còn dám công n h i ê n đánh giết thành vệ, chắc chắn phải chết. vương thống lĩnh thanh âm rất lạnh. đúng lúc này, bên người hắn một vị thành vệ trên thân đột nhiên trung kiếm, bị một vị khác thành vệ một kiếm chém ngang lưng. ân, đồng ruộng nhìn xem một màn này thờ ơ, tiếp đó nhấc chân hướng đi cái này thống lĩnh hỏa thành vệ. giết sáu, vương thống lĩnh một tiếng hô quát, trong nháy mắt đến liêu điển g ã trước người, một đao chém về phía đồng r u n g một đao này mang theo thế lôi đình b ạ quân, thẳng tiến không lùi. đông rộn đột nhiên gia tốc, căn bản cũng không chú ý một đao này, cũng không để ý mình liệu có thể bị thương tổn. Doanh sáu, một đao này trực tiếp chạm tại l i ề u g i ể đ ẳ n đỉnh đầu, phát ra một tiếng vang thật lớn, mà một đạo kiếm quang đồng thời sáng lên, một thanh dài kiếm nhất t r á n h mà qua trực tiếp chém Vương thống lĩnh đầu người. Sau một kích, Điền Gia hiệu một kiếm chém n ra, lại chém một mặt bất khả tư nghị một tên khác thành vệ đầu người. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong n g á y mắt, cho tới bây giờ, cái này Vương thống lĩnh vẫn không hiểu vì cái gì chính mình toàn lực một đao chạm tại đ i ể n Gia đỉnh đầu, đối phương vì cái gì chỉ là c h ạ y một điểm huyết. Hai cỗ thi thể ầm vang ngã xuống, huyết dịch phun ra. nhiễm đỏ mặt đất. Đông d ộ n g trong tay nắm lấy chui này từ Thủy Nguyệt Kính Thiên lấy được Trường Kiếm, lạnh lùng nhìn về Vương Kỳ Phong. Ngươi, không muốn chết, liền đến. Đông d ộ n g cũng không có muốn làm khó Vương Kỳ Đỉnh ý Tứ, đoán chừng đến bây giờ, hắn đều không biết hắn tiến vào thế lực khác trong kế hoạch. Đông d ộ n g lời nói nhường Vương Kỳ Phong từ mộng bị trạng thái lấy lại tinh thần, hắn giật n y mình mà dùng mình một cái, tiếp đó s ắ c mặt cho tàn mà nhìn xem Đông d ộ n g Cái này sáu, cái này cũng s u Ta không quan hệ, ta không nghĩ tới muốn giết các ngươi. Không muốn chết, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ. Đông Dụng â m thanh vẫn như cũ rất lạnh. Vương Kỳ Phong trở lại vị, tiếp đó liền lăn một vòng chạy tới lệ hội ba người bên người. Lệ hội ba người đồng dạng chấn kinh cùng đ ồ n g u ộ n g vừa rồi đánh giết Vương Thống lĩnh phương thức, bây giờ cũng trở về qua thần. Vô ni ca, ta đã thông chi lão tổ. Chậm. đ ồ n g u ộ n g mở miệng, tiếp đó nhìn phía phương xa. Điền dã a Nhất chờ thẳng đợi, hắn không cho rằng cái này một cái chỉ là thống lĩnh có thể dẫn phát loại sự tình này b ư n g cái này sau lưng tất nhiên có chân chính đại nhân vật thụ ý, mà lệ hội, Điền Tế Diệp, Hồ Cẩm Tôn bao quát Vương Kỳ Phong ở bên trong bốn người, chỉ là một loại vật hy sinh. Ai cũng biết lệ hội là lệ tiên đế thích nhất một cái hậu bối, thân phận của hắn có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà hắn đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, mà Điền Tế Diệp cùng Hồ Cẩm Tôn cùng hắn có thể có như thế quan hệ, hai người thân phận tất nhiên không tầm thường, mà cái vương kỳ phong dám một người trắng trận hố ba người này, hắn thân phận tự nhiên không cần phải nói, chỉ là đồng ruộng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là dạng gì thế lực dám làm như thế, mà lại là liều lĩnh, như vậy không kiêng nể gì cả, trừ phi bọn hắn có vạn toàn chắc chắn, đem đây hết thảy bất luận xảy ra chuyện gì, cũng có thể làm thành bọn hắn như kỳ vọng bộ dáng. 626 t h ứ 625 chương thời gian vĩnh hằng đồng ruộng im lặng chờ đợi, chờ đợi có thể đem hết thảy đều xử lý xong xinh đẹp nhân vật xuất hiện. đ ồ n g Dụng cũng không có muốn rời đi, có một số việc nên trước tiên đối mặt, không phải vậy địch ở trong tối, lại không biết có thể làm ra bao nhiêu không rõ sự tình. Nếu là những người này thật sự xuất hiện, nếu là những người này vượt qua l i ế u Điền Giã có thể chống cự cực hạn, đ ồ n g d ộ n g liền chuẩn bị nội t í n h ra hết, cùng lắm thì cuối cùng trốn về biên quan, đến lúc đó mang theo cường giả trực tiếp đánh tới, người càn giết người, quỷ làm giết quỷ, ai chống đỡ dễ hay? Thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g chờ đợi rất lâu, một điểm động tĩnh cũng không có, thậm chí ngay cả Thành Vệ bị giết, cũng không có bất luận cái gì Thành Vệ đến đây, nay l i n Nhượng Điền g ã b ự c dưới ban ngày ban mặt hành vi như này điên cuồng sự tình. không có hậu chiêu bình định hết thảy. Vô đ c a chúng ta đi nhanh lên đi. Lệ h ợ i mấy người có chút nơm nớp lo sợ, lại có chút lên cơn giận dữ. Đi sau đó đâu? Ta nhất định phải điều tra ra. Vương k ỳ phong sợ không thôi. Đối với cái này Vương thống lĩnh có chút nghiến răng nghiến lợi. Hảo, rời đi trước. Sáu. Hoàn Mỹ Cung, Bách Bảo Điện. đ ồ n g Dụng cuối cùng cho quy người một bản phương pháp tu luyện. Quyển công pháp này chính là quy gia đã từng chuyển cho đ ồ n g Dụng, là chính hắn phương pháp tu luyện. n h ợ n điền g i á lưu lại trở về sau tham khảo. Lần này đ ồ n g Dụng đem tổ vương cảnh trước đây đều chuyển cho quy người. hơn nữa nghiêm khắc khuyên bảo quy người đây là vạn cổ vô địch đại quy tiên truyền xuống vô địch đạo nhất định phải tốt â m thanh tu luyện đem hắn phát dương quang đại đem cái này quy người lừa dối sừng sụt một chút đối với đồng ruộng ma ơn đồng ruộng làm như vậy hoàn toàn là bởi vì cái này hòn đá quá quý trọng đền bù một chút cái này quy người làm xong đây hết thảy những người khác đều rời khỏi nơi này chỉ còn lại điển giả nhất cá nhân lúc này đồng ruộng lấy ra quy người cái kia xem như cái bàn dùng hòn đá tiếp đó lặng lặng nhìn xem phảng phất tại thưởng thức một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng ruộng lần nữa lấy ra thò ra luyện chế l ạ i trận Đồng d ụ n g bây giờ gọi hắn xạ thiên đại trận, đem trận pháp bố trí xuống sau đó, Điền Gia h ữ u lấy ra trường sinh kiếm, tiếp đó do dự một chút lại thu về, cuối cùng cẩn thận từng l y từng t í dùng ngón tay mài cắt đứng lên, p h ả n phất đối đãi mình tình nhân một dạ ôn nhu. Một ngón tay lại một chỉ, mảnh đá không ngừng mà vẩy xuống. Đống nhiên, một đạo sâu kín quang hoa thấu thạch mà ra, loại này quang hoa n h ư ợ n g Điền Gia đều một hồi mê m ễ n p h ả n phất tận mắt thấy thời gian rất nhanh. Giờ khắc này, Điền Gia tâm bên trong bị to lớn kinh hỉ trực tiếp d ó t đầy, đồng thời lại có một loại không thể tưởng tượng nổi. Đây là sáu, đạo kim. Làm sao có thể sáu? Đồ vật ta muốn. mà đột nhiên mở miệng, một cái tay nhỏ trực tiếp rối ra, tiếp đó tay nhỏ trong nháy mắt phóng đại, bắt lại cái hòn đá này. Cùng lúc đó, người tay nhỏ cũng t r ộ p vào trên hòn đá. Ta quan vật này cùng ta có duyên, ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành. Hai người các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản xấu, đông rộn u g giờ khắp này không thể nhịn, loại vật này là các ngươi hai cái đạo linh có thể tùy ý làm đủ. Vật này ta có đại dụng, hai người các ngươi nhanh đi cho ta lĩnh hội đại đạo. Dựa vào. h ọ Điền, ngươi có muốn hay không q u n mặt, rốt cuộc là ngươi tu luyện hay là hai chúng ta tu luyện, người rất khó chịu. Trước tiên đem đồ vật triệt để làm ra tới. sau đó lại luận t h u ộ c về, mà lại bắt đầu mới tính toán. Đông Duộng lần nữa đ n g thủ, rất nhanh liền đem tất cả mọi thứ triệt để dọn dẹp đi ra. Đông Duộng nhìn xem tự động nổi đồng b ề n h giữa không trung một trượng lớn nhỏ, cao hơn một thước tỏa ra ánh sáng yếu ớt hoa còn giống ngọc thạch lại giống kim loại đồ vật. Vật này không ngừng mà biến đổi hình thái, hoặc như là một đ o n chất lỏng đồng dạng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lại là c o n Kim. Đông Duộng bây giờ đã không phải là kinh hỉ mà là làm kinh sợ. Đông Duộng cảm thụ được khối này đạo Kim bên trên tán phát cái chủ n g loại kia đến từ thời gian ngọn nguồn khí tức cùng không ngừng thoáng hiện một vài bước thiên địa kỳ cảnh. thậm chí không ngừng có đủ loại hào quang bị quang kim từ trong hư không thu nạp mà đến, đồng ruộng giật n y mình mà dùng mình một cái, tiếp đó không chút do dự đem khối này đạo kim thu vào huyết hải, các ngươi a i cũng không được đ ụ n g Ta còn muốn một lần nữa phong ấn. Đồng ruộng nghiêm túc cảnh cáo mà cùng người, giờ khắc này chính làm à cùng người đều không có lên tiếng. Đạo kim, mỗi người mỗi vẻ, đều có đạo, rất khó phân ra cái gì cao thấp quý tiện, nhưng mà đây hết thảy cũng là tại quang kim chưa từng xuất hiện điều kiện tiên quyết. Thời gian vừa ra, thế gian không có cái gì bảo bối có thể cùng thời gian cùng so sánh, chính là thiên địa triệt để hủy diệt, thời gian vĩnh hằng. Quang Kim đã không thể xưng là đạo Kim, xưng là vĩnh hằng chi đạo cũng không quá đáng. Trước đó, Điền g i á bất hiểu, cho là giống đế 49 n h ư thế có thể khống chế thì Quang Chi lực cường giả là rất n g ư bức. d ồ i Giả Giả từng ảo tưởng tự có một ngày nắm giữ thì Quang Chi lực, vây vùng thuế nguyệt trường hà thần kỳ. Thế nhưng là về sau từ Phật sinh trong miệng, đồng ruộng mới biết được thời gian là sinh linh không thể đụng vào sở đệ nhất cấm kỵ. Về sau nữa, t h ỏ gia, theo đại soái, Diêm n i u Mã Trường Hồng đều từng nói qua, thế gian có khi quang mong muốn không thể thành. Tại tiên hương, tại trì âm chi địa là không có có người có thể lĩnh ngộ được thì Quang Chi lực. tựa như là bởi vì thời gian đã qua đời. Thọ gia càng là nói, chính là khi xưa trường sinh giả cũng không đủ sức nhiễm thì quang chi lực. Đồng thời, t h ỏ gia thậm chí nói ra một cái vạn cổ bí mật, bị phong ấn chư thiên vạn giới sở dĩ có người có thể tu luyện thì quang chi lực là một cái vạn cổ đại cục. Đến nỗi cái này vạn cổ đại cục là cái gì, t h ỏ gia không dám nói, chỉ là khuyên bảo đồng ruộng, cận kê cái chết cũng không cần đi đụng vào thời gian pháp tác. Nhưng mà thiên địa không giống sinh linh nhất giống như, sự tình gì đều biết làm t u y ệ n thiên địa cuối cùng sẽ lưu lại một đường. Thời gian là sinh linh không thể đụng vào sở, Thế nhưng là cuối cùng cũng có đồ vật có thể chịu tải thời gian sức mạnh. Đây là đại đạo khâm định, sẽ không nhận thiên địa phản vệ. Đây chính là quan kim. Có tuế n g u y ệ trước cường giả tăng minh lợi. Quan kim không phải đạo kim, nó là thị quang chi quả. Bây giờ đồng r u ộ n g lấy được quan kim này làm sao có thể không ngoài ý muốn? Sao có thể không kinh hãi? Tại điện giả huyết hải dưới đấy có chiến kỳ tại ôn dưỡng, có ánh sáng huy chiến giáp tại c h ì nội, có trường sinh kiếm đang tỏa ra, đồng thời còn có một hộp trên mặt biển phiêu đãng. Tại quan kim vừa tiến vào biển máu trong n y mắt chiến kỳ quang huy chiến giáp. Trường Sinh Kiếm trong nháy mắt xông về quan Kim, nhìn bộ dáng là muốn đem ánh sáng Kim chia ăn. May mắn nhân chủ làm thị huyết hải, trước tiên tương đạo Kim đưa ra huyết hải, t r ấ n áp xuống một cái cắt. Đây cũng là gì tình huống? Điền Giả tâm bên trong có chút lạnh. Chiến k ỳ quan Huy chiến giáp cùng Trường Sinh Kiếm lúc nào thế mà đều có ý thức của mình. Chiến k ỷ cũng đ ộ thôi, nhưng mà quan Huy chiến giáp cùng Trường Sinh Kiếm đều chính mình tâm ý tương thông, là lúc nào nắm giữ ý thức. Chính mình vì cái gì không biết. Đông Dụng suy nghĩ một chút đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Điền g i bất phải đã, chỉ có thể đem ánh sáng Kim đưa vào khí hải. Bất quá tại quan Kim vừa vào khí hải thời điểm. Đầu kia không biết có tác dụng gì c á đã đột nhiên xuất hiện ở quang kim bên cạnh. Tiếp đó vòng quanh quang kim bơi đứng lên. Ma hoa điện g i ã cẩn thận quan sát rất lâu, cũng không có phát hiện cá đá có cái gì những thứ khác dị thường. Bất quá, mà vẫn là đánh ra vô số hoa văn, đem ánh sáng kim tạm thời phong ấn. Làm xong đây hết thảy sau đó, tiếp đó bỏ vào thông thiên trụ trên đỉnh, đặt ở đồng dạng bị phong ấn linh mẹ bên cạnh. Thế nhưng là nhượng điện g i ã cùng mà đều không nghĩ tới là, quang kim cùng linh mẫu trong nháy mắt nở rộ vô biên tia sáng, đem toàn bộ khí hải đều triệt để chiếu sáng, căn bản là không cách nào nhìn thẳng. 627 t h ứ 626 t r ư ơ chương phải có phiền t á i giờ khắc này. Vô tận đặc biệt linh khí điên cuồng đánh thẳng vào đồng ruộng khí hải, kích phát thẳng tới chân trời linh khí sóng lớn. Những linh khí này sóng lớn bên trong vậy mà kèm theo thời gian chi lực. Ta dựa vào sáu. Đồng ruộng cực kỳ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Như thế nào có khi lì tận phát sờ? Đây là muốn hại chết chính mình nha, càng không muốn đụng, càng đi trong thân thể mình chui. Phong, sau một khắc, Điền d ã nhất tiếng g i ố n g giận, trực tiếp nắm trong tay khí hải, tiếp đó trong nháy mắt đem ánh sáng kim rời khỏi mình khí hải. Cùng lúc đó, đồng ruộng tay khẽ vẫy, rơi đầy đất hòn đá cùng mảnh đá trong nháy mắt bị một cỗ hỏa diễm hòa tan trở thành dung nham. tiếp đó liều linh t r ù m lên quang kim chi bên trên, tiếp đó đồng ruộng lại vung tay lên, nóng bỏng rung n h a m rất nhanh để nguội, cứng rắn. hô 6. không nghĩ tới thế mà thật sự có thể, đồng ruộng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không nghĩ tới thế mà thật sự đi thông. đồng ruộng đem ánh sáng kim thu vào vòng tay bên trong, sau đó lại lần nhìn về phía khí hải, lúc này linh mẫu lại khôi phục nguyên dạng, không có bất kỳ cái gì linh khí tiết lộ, càng không cảnh vật gì hiện ra. bất quá tại đồng ruộng trong khí hải có một đoàn cực lớn vô biên linh khí đoàn. cái này linh khí đoàn cũng không bị t ứ c h ạ i hấp thu ở nơi này linh khí đoàn mặt ngoài cùng nội bộ có một loại lực lượng vô danh quanh quẩn loại lực lượng này chống lại một cái cắt tuấn vệ đồng thời còn không ngừng mà l ó n g l á n h đủ loại mảnh vỡ thời gian đồng ruộng thậm chí nhìn thấy mấy đạo thần liên những thứ này thần liên bên trên giống như xuyên thẳng qua ở trong dòng sông thời gian đồng ruộng nhìn xem cái này linh khí đoàn trong lòng có chút sợ hãi muốn đem cái này đoàn linh khí rời đưa ra ngoài thế nhưng là đồng ruộng lại phát hiện chính mình hoàn toàn làm không được mẹ nó không mang theo chơi như vậy đ i ệ n g i nhất trực quan xem xét lấy cái này đoàn linh khí đoàn phát hiện theo thời gian trôi qua cái này đoàn linh khí đoàn m à u s ắ c đang không ngừng thay đổi, hơn nữa càng phát mà m ô n g lung. đây là sáu. đồ vật gì? đông d u ộ n g càng xem trong lòng càng là b ư ố c lên hơi lạnh. những thứ này mịn mù linh khí theo không ngừng mà biến hóa thế mà nhượng điển giả đều có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. đây là phóng lên trời tại đáng tâm trí ta sao? đông d u ộ n g cuối cùng từ bỏ quan sát, thu hồi xạ thiên đại trận, lại đợi một hồi lâu, lệ hội thứ nhất trở về. s ắ c mặt của hắn hơi khó coi, ngồi ở ghế dựa tử thượng không nói lời nào. rất nhanh, duyện tế diệp, hồ cấm tôn cũng quay về rồi. hai người này s ắ c mặt đồng dạng rất khó coi. vô đ c a lần này chúng ta phải có p h i ề n thoái. Lệ h ợ i cuối cùng mở miệng, nhộn điện giả vô cùng bất ngờ. Đông Dụng cười cười, không có để ý, cái gì phiền thoái hay không phiền thoái, cùng mình trong thân thể đổ vật so ra, hoàn toàn không phải chuyện. Đồng thời đ ồ n g Dụng đang tự hỏi vì cái gì Quang Kim sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là bị phong tại trong viên đá. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Vodka, lần này chúng ta quả thật có phiền thoái. Hồ Gấm Tôn cũng mở miệng, a, phiền thoái gì? Sự tình hôm nay là cực đạo minh cùng trường sinh minh hai minh yêu nghiệt chỉ điểm. a, đ i ề n g i nhất xứng sở, những này là cái gì cờ giả? Dám dùng cực đạo cùng trường sinh làm chứng, khẩu khí thật to lớn. Ách sáu, lệ hội ba người liếc mắt nhìn nhau, hồ gấm tôn ngự khí trầm trọng. Vô ni ca, hai cái này liên minh cũng là thế hệ trẻ yêu nghiệt, bọn này yêu nghiệt lòng cao hơn trời, bọn hắn từng lớn tiếng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có lòng tin siêu việt tiên tổ, thành tựu con đường trường sinh. Đám người này thế lực sau lưng cộng lại quá cường đại, không phải chúng ta ba cái có thể đối kháng. Hơn nữa, ba người chúng ta trong tộc yêu nghiệt nhiều ở nơi này hai cái trong liên minh. À, điên d ạ nhất nghe không phải những lao quái vật kia láo bất tử tìm chính mình phiền phức, liền căn bản u ố n không để ý tới những thứ này cái gọi là yêu nghiệt. Yêu nghiệt thì sao? Cặn bã mà thôi. Đông Dụng tiếp tục suy xét quan kim sự tình, bất quá cũng không có cái gì đầu mối. Đi, ra ngoài n h à Bảo. A, không phải sáu. Vô Địch Ca, Tự Đạo Minh cùng Trường Sinh Minh nha, ngươi liền không có chút nào lo lắng, lệ hợi mắt trợn tròn. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Thế hệ tuổi trẻ là không nổi sóng gió. Đông d ộ n g nói xong, đi đầu đi về phía bên ngoài, rất nhanh liền ra Hoàn Mỹ Cung. Tại trên đường, cái một đường đi dạo một chút đi. Tảng đá kia không tệ, mua. Vội cỏ kia thuốc không tệ, mua. Hòn đá kia không tệ, mua. Tảng đá kia rất tốt, mua, 6 đông dụng chỉ đi dạo một hồi, k h á c đồ tốt không có đào được, thế nhưng là tìm được không thiếu tảng đá. thực sự là i a quỷ, như thế nào đem đồ tốt đều giấu trong viên đá, điền giả tâm phía dưới nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. vì cái gì nhiều như vậy bàn đá? Vô đ c a những đá này cũng là từ trường sinh lăng biên giới phát hiện, đã từng có tu giả ngoại ý muốn tại trong viên đá phát hiện bị phong ấn kinh văn, mà lại là lâu đời tuế nguyện trước kinh văn, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. trải qua nhiều năm như vậy, tảng đá đều bị nhặt hết, bây giờ đây đều là từ địa phương khác lấy được cả người. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tảng đá bởi vì nguyên nhân đặc biệt từ trường sinh lăng bên trong xuất hiện ở ngoại giới. Mỗi một lần tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt mà tranh đoạt. Hồ Gấm t ô n thao thao bất tuyệt mở miệng nói đến. Đông Dụng đối với điểm này muốn hiểu tương đối nhiều một chút. Thổ, thạch là một loại phong ấn đồ vật tốt nhất tài liệu, càng là thứ mạnh mẽ, đồng dạng càng sẽ dùng thổ hoặc thạch làm tài liệu tiến hành phong ấn, để mà đáng kể bảo tồn. Nếu là như vậy nói đến, dựa theo truyền thuyết, trường sinh lăng bên trong có phế tích, nói không chừng thật có đồ vật bởi vậy lưu truyền đến n g o i giới. Điền Giả Hựu vòng v o n một con đường, lại mua không thiếu đồ tốt. Đi. trở về nhìn bà bối lệ h ợ i ba người bây giờ đem đồng ruộng xem như không gì không thể tồn tại nghe xong đồng ruộng muốn p h â n bà bối lập tức hưng phấn không thôi a vovica phía trước t ụ a hồ ra chuyện tốt lúc này lệ h ợ i nghe được phía trước một t r à n g thốt lên tụ tập rất nhiều người vô cùng n á n nhiệt không khỏi trong mắt tỏa sáng trực tiếp đưa tới thế nhưng là thoáng qua hắn lại lui trở về hơn nữa truyền âm n h u ợ n điển giả mấy người rời đi máu tím kim cốt ngọc thực sự là máu tím kim cốt ngọc 6, trong đám người truyền đến một chàng t ố t lên có hâm mộ có ngạc nhiên cẳng có một loại may mắn cùng g h n é t máu tím kim cốt ngọc đây là cái gì quỷ điền giã tâm bên trong hiếu kỳ, bay thẳng khoảng không dựng lên, đứng ở đỉnh đầu của mọi người nhìn về phía trung tâm. Đông d ộ n g hành vi nhường đám người một hồi kinh ngạc, trong mắt có hy vọng hước chi lực chảy xuôi, đều là nhìn qua đồng ruộng, mỗi một cái đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, mà l ạ i hội ba người mặt mũi tràn đầy ấy ấy đều là lộ ra cười khổ. Vodka, ngươi phải x u i x ẹ o lệ h ợ i truyền âm. Ân, Đông Dụng bị lệ h ợ i nói có chút sững sờ, s u i x ẹ o Thế nhưng là đợi có năm hơi thời gian, Đông d ộ n g vẫn như cũ lơ lửng tại thiên không, đám người như kỳ vọng tình cảnh cũng không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lúc này có người nhịn không được mở miệng. trong mắt tràn đầy cũng là kinh ngạc cũng không hiểu lôi đình đâu vô địch lôi đình đâu ngay cả này lao tổ cũng không dám chống cự lôi đình đâu như thế nào không bổ hắn vì cái gì không b ù hắn bổ hắn nha sáu b ù hắn nha sáu vô địch ca mau xuống đây lệ hội ba người n h a u n h a u truyền âm sáu rất nhiều người chỉ điểm lấy đồng ruộng nghị luận ở mỹ đều là không giảng hòa chân k i n h mà đồng ruộng bị khiến cho không rõ ràng cho lắm không quá điển g i hay là trực tiếp rơi xuống giữa đám người đồng ruộng ở trên trời nhìn thấy máu tím kim cốt ngọc phía sau loại vật này gây nên liếu điển ra hứng thú vị tiền bối này Ta quan vật này ta có duyên, không biết có thể bỏ những thư yêu thích. Đồng d ộ n g nhìn xem bảy sạp một cái Tặc Mi thử nhãn lao giả, cười nói đến. Ở nơi này Tặc Mi thử nhãn lao giả trong tay có một tảng đá, trong viên đá lộ ra một đoạn cái gọi là máu tím kim cốt ngọc. Hừ, vật này ta nhìn chúng, một cái như trung b ạ c â m thanh từ đứng ở cái này trước mặt lao giả nữ tu trong miệng truyền ra, âm thanh rất lạnh, bởi vì là đưa lưng về phía Đồng d ộ n g Đồng d ộ n g chỉ thấy đối phương hiểu địa bối cảnh, cũng không thấy rõ dung mạo của đối phương, bất quá cô gái này bóng lưng để cho người ta nhìn không khỏi cảm xúc bành trướng, miên man bất định. 628 t h ứ 627 t r ư chương liền loại trình độ này. Đông d ộ n g nhìn xem tên t ặ c này lông mày mắt chuột cứng giả, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thứ này lại có thể là con chuột tinh, mặc dù người này đem tu vi áp chế đến rồi thiên thế cảnh, nhưng mà Đông d ộ n g vẫn như cũ có thể dễ dàng nhìn thấu nội tình cùng tu vi. Con chuột này tinh, thấp nhất cũng là một chân bước vào tổ vương cảnh cao thủ. t i ê n bối, không biết vật này trao đổi không trao đổi. Hừ, ta nhìn chúng, không muốn không biết tốt xấu. Bên người nữ tu âm thanh lạnh hơn, mà một bên nam tu cũng là hừ lạnh một tiếng. Đông Dụng bó tay rồi, tu vi yếu như vậy. còn nghĩ đối với một vị chuẩn tổ vương ép mua ép bán hai người này tu đạo đem đầu g ó c sửa hỏng đ ồ n g r u ộ nghĩ n g tới đây trực tiếp triệt để không thấy hai người trao đổi bất quá đây chính là gần với đạo kim thần kim hơn nữa cực kỳ thưa thớt thiệu xem các ngươi có ta hay không cần à điền giả tâm bên trong kinh ngạc không nghĩ tới loại này giống như là trên đám xương trắng lưu động huyết dịch thứ đồ thông thường cư nhiên như thử chân quý tiền bối cần gì tuệ tâm quả một cái hừ người đây là khó xử chúng ta loại vật này mặc dù chân quý nhưng mà luận thưa t h ấ t trình độ liền xem như đạo kim đều không cách nào c ù n g tuệ tâm quả so, vẫn không có mở miệng nam tu cười lạnh một tiếng. vậy thì không đổi, lão giả liền cũng không ngần đầu. đông duộng biết tuệ tâm quả, loại trái này nếu là nói chân quý, cũng không như thế nào chân quý, chỉ bất quá loại trái này quá khan hiếm, chính xác so đạo kim đều khan hiếm. loại trái này tác dụng duy nhất chính là có thể khải tuệ, chính là ngu ngốc ă n cũng có thể trong nháy mắt thông minh, hiệu quả có thể s ư n g người tiên. bất quá loại vật này đã sớm bởi vì hiệu quả, mà bị các cường giả dùng để làm đủ loại liên quan tới linh hồn nghiên cứu, dùng đoạn tuyệt. nghĩ đến tiên hương cũng là tình huống giống nhau. đ ồ n g ruộng lặng yên không một tiếng động từ trong vòng tay chứa đồ lấy một cái bình ngọc tiếp đó bỏ vào trong biển máu lắp ráp một giọt tinh huyết của mình tiếp đó lại đưa về trong vòng tay chứa đồ hơn nữa đem hắn đặt ở phong tiên nguyền rủa trong hộ, tiếp lấy mới mở miệng nói đến tiền bối ta có chân huyết một giọt tại khải tuệ phương diện này có thể so với tuệ tâm quả không biết tiền bối có thể nguyện trao đổi chân huyết lão giả s ữ s ở hắn lần đầu tiên nghe được chân huyết loại vật này không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem đồng ruộng đ n g ruộng lời nói nhường cái kia một mực cao lãnh nam nữ không khỏi quay đầu lại nhìn về phía đồng ruộng đông ruộng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người một mắt trong lòng không khỏi kinh ngạc. cái này nữ tu đeo mặt nạ, mà mặt nạ cùng trời chu cố một dạng, bất quá trên mặt nạ của nàng không có chữ, đồng thời mặt nạ màu sắc là kim ngọc sắc, nam tu nhưng là khí vũ hiên ngang, phong thái tuyệt đại. hừ, các ngươi mấy tên phế vật này còn dám xuất hiện, nam tu khinh miệt mắt nhìn đồng ruộng cùng đứng tại điển giả sau lưng lệ hội ba người, nhường ba người trong nháy mắt sắc mặt khó coi. đồng ruộng lướt qua, trong lòng đoán được một cách đại khái, cái này đoán chừng chính là những cái tia cái gì yêu nghiệt, bất quá loại này yêu nghiệt cũng quá yếu đi a, như thế yếu cũng dám khinh thị tiểu đệ của mình, đây không phải cố ý đánh ta cái này dẫn đầu đại ca khuôn mặt sao? đ ồ n g Dụng có chút khó chịu, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng dám xuất hiện, ba người bọn họ xem như trong phế vật người nổi bật, vì cái gì không dám xuất hiện. đ ồ n g d ộ n g tiếng nói vừa ra, ở đây trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lệ Hợi ba người rất kinh ngạc, lúc nào vô địch ca chủ động như vậy, bình thường cũng là người khác khi dễ đến trên mặt mới ra tay nha. Vây xem các tu giả đồng dạng chấn kinh, lúc nào thế đạo này thay đổi, một cái huyết hải tiểu tu giả dám nục nhã thiên thê cảnh yêu nghiệt, tìm đường chết đâu a? Ngươi tự tìm cái chết, Nam Tu không nghĩ tới đ ồ n g Dụng thế mà biến pháp m n g hắn là phế vật, nhường sắc mặt hắn xanh xám, có dám cùng ta đi sinh tử đại? chỉ ngươi dạng này, nơi nào cần phải đi sinh tử đài, ta một cái tát liền có thể giải quyết ngươi. đáng chết, nam tu chuyện để nổi giận, khí thế trên người biến đổi, một cỗ thảm thiết sát lục chi lực bao phủ, tiếp đó hóa trưởng vì đau, chém xéo về phía đồng ruộng, tại trên bàn tay có từng điểm từng điểm t i a sáng, trực tiếp có một thanh đao màu đen đ i ề n hóa. điện g i nhất trưởng đánh ra, cùng một trưởng này đao trong nháy mắt đánh tới một cái lên. hai người bàn tay chạm vào nhau lại phát ra âm thanh sắt thép va chạm, nhường vẫn tại vây xem tu giả kinh hãi, n h u nhau lui lại. đồng ruộng bàn tay thế đi một trận, sau đó lại độ để ép, trực tiếp phá d i ệ n trên tay người này l ò q u a n g đồng thời cũng chụp gãy tên yêu nghiệt này cánh tay, tiếp đó một trưởng đệ ở tên yêu nghiệt này ngực, để cho ngực trong nháy mắt l ó m đồng thời đem hắn đánh bay ra ngoài. ở nơi này yêu nghiệt bị đánh bay quá trình bên trong bởi vì né tránh không kịp, lại đánh bay mấy cái vây xem tu giả, mà một số người bị đụng vào tu giả đều là xương cốt được gãy. thực sự là một cái tắt giải quyết vấn đề. trong nháy mắt, hết thể đều phát sinh, nhiều rất nhiều người cũng không có phản ứng lại, mà phản ứng lại đều là mặt t r à n đầy kinh hãi muốn chết. liên loại trình độ này 6, đ ồ n g r u ộ n g ắ t đầu, biểu thị rất thất vọng. đ ồ n g r u ộ n kế tiếp lấy ra phong thiên u y ề n r u hộ, tiếp đó mở ra từ trong lấy ra một cái bình ngọc. ta muốn xem trước ngươi nói chân huyết, lao giả này trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể, bất quá ta cái này chân huyết cần phải so tuệ tâm quả chân quý nhiều lắm, chính là đạo kim cũng chưa chắc đổi đến. Ngươi cái này thần kim không đáng. rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, so đạo kim đều chân quý. đùa thôi a. ngược lại trong lòng đều có loại kinh h t h ư ờ n g thật đem chúng ta làm đồ đần đâu. nếu là so đạo kim đều chân quý còn biết dùng để đổi loại vật này, ta cần t ế luyện một cái thần minh, bây giờ rất cần loại này thần kim. mặc dù chân huyết chân quý, nhưng mà thần minh nhưng là ta cấp thiết nhất. đồng ruộng tiếp tục mở miệng địa chuyện. bất quá. tiền bối tốt nhất có thể đền bù những vật khác cùng ta. Lão giả mắt nhìn đồng ruộng, tiếp đó mở ra bình ngọc, chỉ nhìn một mắt, liền lại nhanh chóng mà đắp lên. Tiếp đó một mực túi đầu không nói, rất lâu sau đó mới ngẩng đầu lên. người nghĩ ta đền bù ngươi cái gì? Con người của ta gần nhất ưa thích đánh ư ợ c tiền bối bày ra tảng đá mặc ta chọn ba loại a. Hảo. Đồng ruộng thu hồi máu tím kim cốt ngọc, tiếp đó chọn lựa ba khối lớn nhỏ không đều tảng đá. đa tạ tiền bối. Đồng ruộng nói xong, quay người liền muốn rời đi. Hừ. Ta nói đồ vật ta nhìn chúng. Lúc này mang theo trời chu mặt nạ nữ tu ngăn trở liễu điển i ã đường đi. Giao ra. bằng không thì chết âm thanh lạnh lẽo sát khí nồng nặc lóe lên một cái rồi biến mất tựa hồ chỗ hữu nhân đô cảm nhận được loại sát khí này nho a nhao chạy khỏi nơi này chính là cái kêu bán đồ chuẩn tổ vương cùng nguy rồi vạ lây mấy vị tu giả cũng lặng yên không một tiếng động rời đi để trong này rất nhanh chóng không xuống đ ồ n g duộng cười như không cười nhìn xem trời chu hiện tại cũng dám lớn lối như vậy giao r a đồ vật thả cho ngươi khỏi chết hắc hắc đ ồ n g duộng nhíp môi lời này hẳn là ta tới nói giao r a tất cả linh tinh ta đây một lần sẽ không đánh ngươi c n v n g á cái này trời chu nữ tu một tiếng quát chói tai Từng sợi tóc vọt lên, mỗi một cây tóc đều trở nên n óng ánh. Bên trong phảng phất tận chứa vô cùng quang. Đồng thời màu sắc trong nháy mắt từ đen nhánh biến thành ngân sắc. Chín đạo quang càng là trong nháy mắt từ thân thể bên trong xông ra tiếp đó còn cuốn thân thể của nàng cực tốc xoay tròn. Sau một khắc, cái này chín đạo quang liền biến thành chín vị hoàn toàn bất đ ồ n g sinh linh. Cái này chín cái sinh linh chỉ lớn bằng bàn tay. Cùng lúc đó, một c ố khoáng đạt khí tức từ trên người phát ra, c ố khí tức này tràn đầy uy nghiêm. Thân hình, điện g i tâm bên trong sưng sờ. Không đúng, đây là đại đạo dị tượng. Giờ khắc này chính là ruộng ã ã có chút trấn kinh. Không nghĩ tới cô gái này đại đạo dị tượng cư nhiên như thử thần kỳ, người tu vi vẫn quá yếu, hy vọng ngươi có thể ngăn lại được ta một kích toàn lực. Đồng ruộng mở miệng, tiếp đó hết sức chăm chú. Mẹ nó! Ngươi một cái huyết hải cảnh tu giả có mặt mũi nói người ta thiên thê cảnh tu giả tu vi yếu. Giờ khắc này chính là l ệ hại ba người đều bị đồng ruộng lời nói kinh động, đơn giản không biết xấu hổ. 629 thứ 628 chương ngươi phải x u i sẹo trời, c h ú nữ tu nửa g mặt lên trời hét dài một tiếng, v ờ quanh quanh thân chín vị quang chi sinh linh cũng đồng thời nửa mặt lên trời gào hét, trong nháy mắt phóng tới liêu điện dã. Nữ tu càng là kinh khủng, bước ra một bước. phát sau mà đến trước, kiếm quang diệu thiên, từng đoạn pháp t ắ t chi liên tàn phá bừa bãi, toàn bộ thẳng hướng đồng ruộng. Đồng ruộng nóng lòng không đợi được, từ bỏ một quyền đánh bạo cái này nữ tu ý niệm. giao sáu, đồng ruộng thét dài một tiếng, trong nháy mắt cùng cái này nữ tu va chạm đến cùng một chỗ. dị tượng kinh thiên, thần quang chiếu rọi phía chân trời, kiếm khí càng là cắt đứt thương khung. cắt sáu, không phải nói một chiêu sao? như thế nào đảo mắt đều mấy trăm chiêu sáu. lệ hợi trong lòng ba người b ỉ m môi, đối với đồng ruộng lời nói mới rồi vẫn là rất lưu tâm. để cho ngươi trang. cái này trời chư nữ tu tuyệt đối là một nữ công nhân, ánh mắt của nàng càng lai việt hiện ra, chiến ý càng lai việt đồng, kỳ c h i ê u không ngừng, gần như điên cuồng. nhưng mà đồng r u ộ n g càng đánh càng không có tí sức lực nào, cái này trời chư nữ hoàn toàn nhường hắn không hưng phấn nổi. hơn nữa đồng r u ộ n g phát hiện một cái rất là vấn đề chí mạng, tựa hồ ý n g h ĩ của mình cùng chỗ đi lộ có sai sót, cái này nhất thiết phải sửa lại. tại lệ h ở i trong mắt ba người, trận này chém giết tuyệt đối là kỳ phùng địch thủ, hung hiểm dị thường. thế nhưng là tại điển g trong mắt, cái này cùng hai tiểu h à i tử nhà tròi một dạng, ngươi ném cái pháp thuật, ta trốn, tiếp đó ta lại ném một cái, ngươi trốn. chính cho đến bây giờ, đồng ruộng căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương, mà đối phương tốc độ đồng giảm nhanh, cũng tránh thoát l i ê u điển g i tất cả pháp thuật. A, cái này ngu dốt còn nghĩ một c h ò ba, đồng ruộng đột nhiên phát hiện cái tiêu bị hắn một t r ư ờ n g vỗ bay nam tu thế mà hướng lệ hội ba người ép tới. Hừ, Tây Liên Minh Vũ thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. h ồ Cẩm Tôn tiến lên trước một bước. Hừ, bà tiên phế vật sáu, ta sáu, doanh sáu. Đột nhiên, một t r ư ờ n g lúc trước mà đến, vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp đem Tây Liên Minh Vũ đánh bay ra ngoài. Tại Tây Liên Minh Vũ bị đánh bay quá trình bên trong. một ngón tay đã điểm vào Tây Liên Minh Vũ trên hai chân, trực tiếp đem hắn hai chân điểm bạo phái. Tây Liên Minh Vũ kêu thảm một tiếng, tiếp đó quang cách đó không xa, huyết dịch điên cuồng phun ra. Ta dựa vào 6 lệ hợi một bỉ. Ta thao 6 á u d u n g tế diệp trực tiếp mắt tròn tròn. Hai người ngơ ngác nhìn Hồ Cẩm Tôn, ta Hồ Ly, ngươi trưởng nào thì mạnh như vậy. Hồ Cẩm Tôn cũng là một mặt bỗ bỉ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời bất khả tư nghị còn có Tây Liên Minh Vũ cùng trời c h ú nữ. n g a 6 trời c h ú nữ ngửa mặt lên trời t h ấ t dài, lần này thế mà phát ra phượng minh thanh âm, tiếp đó trên thân trong nháy mắt giấy lên ngập trời liền diễm. một cái hỏa diễm h ư ợ n g hoàng ở tại sau lưng tạo thành hỏa diễm này vượng hoàng vừa xuất hiện một cái cánh như màu đỏ thiên a o trực tiếp quét ngang đồng ruộng cùng lệ h ợ i ba người điền ra nhất đạo thổ màu vàng đại địa chi kiếm biến thành một mặt tâm chắn trực tiếp chắn trước mặt cùng hỏa diễm cánh chính diện đụng vào nhau phước sáu vô cùng hỏa vũ kèm theo màu vàng thổ thuộc tính kiếm khí phiêu tán rơi dụng giống như pháo hoa rực rỡ các ngươi chọc giận ta trời chu nữ âm thanh rất lạnh lùng một cỗ không nói ra được khí tức từ trên người nàng phát ra cỗ khí tức này n h ư đ i ệ n ra sức sở n h ư n g lệ h i ba người sắc mặt đ n g nhiên hoàn toàn biến đổi phảng phất bị viễn cổ manh thú để mắt tới đồng dạng Cố khí tức này trong nháy mắt liền m g ậ trời, trực tiếp đem lệ hội ba người áp chế ở mà. Đồng thời mặt ngoài thân thể thế mà giống như là bị kiếm cắt đứt đồng dạng, không hiểu xuất hiện từng đạo vết thương. Trời chu nữ tóc dài như kiếm đâm thẳng tương c ù n g thế mà chậm rãi lơ lững. Hoàng s á t thiên mà, trời chu nữ một tiếng quát chói t h a i sau lưng nàng hỏa diễm vượng hoàng trong nháy mắt biến thành liều nhất đem hỏa diễm trường kiếm. Đúng lúc này, đ ồ n g Dụng cười hắc hắc lớn tiếng nói, người phải x u y sẹo. đ ồ n g Dụng vừa dứt lời, một đạo im lặng thích lịch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trời chu nữ trên thân, đem nàng hết thể xuất mạnh đều đánh tan. Hơn nữa đem nàng trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Ta dựa vào sáu, lệ hội ba người mặc dù bị áp chế trên mặt đất, nhưng là nhìn lấy một màn này cũng làm m b ị căn bản cũng không minh bạch tại sao lại như thế. Chính là Tây Liên Minh Vũ giờ khắc này cũng bị kinh hãi quên đi chính mình hai chân phá diệt mang tới đau đớn. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể bay k h o ả n g không? Trời c h ú nữ lao đi máu trên khóe miệng, chiến chiến uy uy đứng lên, trong mắt rất là kinh hãi. Không tại sao? Bởi vì chúng ta không giống nhau. Ngươi có thể so với ta sao? Đồng dụng phong cách nói thanh vân nhạt, lại làm cho trời c h ú nữ cái cổ tử thượng â n xanh hả lên. Tiếp đó nắm lên mất đi hai chân Tây Liên Minh Vũ xoay người rời đi ở đây. nhìn xem giống s c h gà con một dạng s á c h theo tây liên minh vũ trời c h ú nữ đồng ruộng không có ngăn cản mà lang n g n g đầu nhìn thế chân vạc bầu trời bốn tôn tề thiên thân ảnh trong mắt có thần quang lập lòe kỳ thực đến bây giờ ruộng Giá g i không rõ ràng vì cái gì mình có thể phi không mà không phát hiện chút tổn h a o nào ruộng Giá g i là ở trước đây phi không thời điểm mới từ lệ hợi cáo chi mới biết được tiên huyền bên trong thành là không thể bay trên trời chính là những lao tổ kia cường giả cũng không dám bằng không chắc chắn bị lôi đỉnh bổ nằm xuống đồng thời ở tòa này thành nội còn có rất nhiều không tiện một khi chẳng đến nhất định bị sét đánh phi không chỉ là một trong số đó vô địch ca Ta như thế nào biến mạnh mẽ như vậy? Trước đó ta và Tây Liên Minh Vũ giao thủ cho tới bây giờ không có thắng nổi, mặc dù hắn không có đạo kỹ, nhưng đối phương nắm giữ đặc biệt công pháp, có thể cảm ứng đến đạo kỹ tồn tại. Đến bây giờ Hồ Cẩm Tôn còn đắm chìm tại chính mình đánh bại Tây Liên Minh Vũ trong r u n g động. Ngươi bây giờ là thần hồn cảnh, đối phương thiên thế cảnh, thần hồn cảnh cưỡi đạo kỹ nhưng là muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngươi nếu là lại đánh không thắng một cái thiên thế cảnh tu giả, ngươi liền có thể tự sát. Vậy vì sao ta đánh không lại ngươi? Đừng dùng các ngươi tới đánh giá ta. Ở khắp bốn b ể tất cả chuẩn đạo lý đặt ở trên người của ta nhưng là không thể thực hiện được. vì cái gì lệ h ợ i cũng rất buồn bực bởi vì sáu ta hơi đẹp trai sáu ba người rung động đây là người nào sao mặt lại dày như thế ba người các ngươi ánh mắt gì chẳng lẽ vô địch ca ta không đẹp trai không đ ồ n g ruộng nhìn thấy ba người ánh mắt sắc mặt có chút đen x o á i sáu x o á i sáu ba người t r o n g miệng một lời đông ruộng rất hài lòng không khỏi mở miệng tiếp tục chỉ điểm ba người các ngươi bây giờ là địa cấp nhưng mà các ngươi còn không có đánh vỡ các ngươi trước kia nhận thức những cái được gọi là yêu nghiệt nếu là không có đột phá vào thần h u n cảnh đã rất khó cùng các ngươi chống đỡ được bọn hắn thế nhưng là đã đánh bại rất nhiều địa cấp cường giả, duẫn tế diệp mở miệng. Thiên thế cảnh lịch hành phạt bên trên cũng không phải không có, nhưng mà điều kiện tiên quyết là những cái kia bên trên thật sự l à yếu, nếu là đồng dạng cũng là thiên tư lớn lao, bọn hắn như thế nào phạt bên trên? Ba người các ngươi mặc dù thiên tư quá kém, nhưng mà cũng muốn phân cùng ai tương đối. So với ta, đó chính là phế vật, cùng đám kia yêu nghiệt so, các ngươi cũng liền t r ê n h lệnh nhất tuyến mà thôi. Lệ hợi, duẫn tế diệp, hồ cẩm tôn trong lòng phiền muộn, trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như nói rất đúng nha. Về sau gặp lại đám người này, đừng có bất kỳ sợ hay nào, trực tiếp làm. thế nhưng là 6. á u v o i c a vậy tại sao tu n g ư i la mạnh như vậy? trong cơ thể nàng có c ơ i bảo, ai 6? nói đến đây, đồng ruộng ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như không phải đạo lôi đình kia, ta lại có thể nhiều c ấ p một kiện t ộ i bảo, ngươi cũng không sợ bị người giết chết, lệ hợi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, â n v o i c a ngươi đẹp trai nhất 6, u lệ hợi co lại dù đầu, cười khan một tiếng, v o i c a ta một mực có một nghi hoặc, đều nói thiên thế tiến giai đến thần hồn khó khăn trọng trọng, không cẩn thận liền có thể hồn tán mệnh tang, t a phần đều bị vây khốn, tây liên minh v ô cùng tu n g ư i la hai người ở trên thiên bậc thang cảnh đã lắng động rất lâu. đều không thể thành công đạp phá, vì cái gì ba người chúng ta tu vi thấp, ngược lại cái sau vượt cái trước, sớm đạp phá đâu. Hồ Cẩm Tôn vấn đạo, lệ Hợi Hòa đ i ể n Tế Diệp nghe xong cũng trong mắt có quan mang. Ta xạ thiên đại trận tiếp dẫn thiên địa chi lực, các ngươi thật sự cho rằng tiếp dẫn vẹn vẹn thiên địa tinh khí đơn giản như vậy sao? Nó tiếp dẫn còn có chư thiên đạo tát chi lực, mặc dù rất ít, thế nhưng là đối với tu hành lại có thiên đại ích lợi. Các ngươi tại đại trận bên trong tu hành ít nhất l ử a n ă m lấy được chỗ tốt không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Về sau các ngươi cẩn thận lĩnh hội a. Bây giờ nhanh chóng tìm một chỗ đi xem một chút chúng ta mua trong viên đá đều có bảo bối gì. 630 t h ứ 629 c h ư ơ n g thông tin ê quả hoàn mỹ cung bách bảo điện lần thứ hai tiến vào hoàn mỹ cung đồng dụng mới biết được ở đây vì cái gì đ ê u song đẹp cùng nơi này và phong hoa thắng cảnh giống bất quá nơi này nữ tu không chỉ có thực lực cao đồng thời cũng càng thêm đẹp diễm volica đừng nhìn hoàn mỹ cung là như thế nề g h nghiệp nhưng mà các nàng thế nhưng là 19 c á i thế lực lớn bên trong một cái a đồng dụng thật sự không nghĩ tới như thế thế lực vì sao còn phải như thế nề nghiệp đồng dụng lấy ra tất cả tự mua đến đ ồ vật thô sơ giản lược khe đếm gần tới chừng trăm cái đem t ả n g đá đ ề u gõ điền r ã nhất âm thanh ra l ệ được rồi, lệ hợi thứ nhất hành động. một đạo kiếm quang trực tiếp cắt ra một cái to bằng đầu người màu xám đen tảng đá. một cô ưu gương trong nháy mắt chận ngập. c ỗ này ưu h ư ơ n g nhượng đ i ề n ra toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, chỉ nghe một cái thì có tâm thần thanh thản cảm giác, hơn nữa toàn thân ấm áp, hiệu quả vô cùng kinh người. ta dựa vào sáu, du tế diệp chỉ nhìn một mắt, một cước đạp bay lệ hợi, tiếp đó n à o tới hai nửa tảng đá chỗ. cái này sáu, đây là thông tiên quả, du tế diệp đột nhiên rít lên một tiếng, tiếp đó hai mắt trong nháy mắt h hồng, liều lĩnh phóng tới lệ hợi, ngươi tiện nhân này, đi chết đi cho ta. hồ gấm tôn xác nhận một lúc sau. cũng là hai mắt đỏ bừng, gia nhập vào hành hung lệ hợi hàng ngũ ở trong, để cho ngươi dùng kiếm, để cho ngươi dùng kiếm sáu, ta để cho ngươi kiếm sáu, ta để cho ngươi kiếm sáu. Đồng ruộng cũng là lần đầu tiên nghe nói thông tin quả, bất quá đương điển i ã nhìn kỹ sau đó, đồng ruộng rất h ỏ a Loại trái này vỏ ngoài đã hóa đá, nhưng mà thịt quả nhưng như cũ tươi non, hiện ra trong suốt thanh kim sắt tia sáng, thịt quả ở trong thế mà ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, bất quá bị một kiếm chém ra thời điểm, mảnh vỡ đại đạo toàn bộ tại tiêu tan. d u n g dã dã hận không thể xông đi lên điên cuồng đạp lệ ùn nổi t r i ệ ngừng lại, không cần đánh nữa sáu. Loại vật này có thể t ầ m bổ thần hồn. Chậm một chút nữa, bên trong chứa mảnh vỡ đại đạo liền triệt để tản mát sạch sẽ. Đông Du n g mặc dù cảm giác mình muốn đánh người, bất quá loại vật này không thể lãng phí, chính mình thần hải tạm thời không một lần nữa đả thông. Lần này là triệt để tiện nghi ba người này. Ba người trong nháy mắt đánh tới, n h a u nhau tranh đoạt. Ba người chia đều. Tiếp đó mở một cái. Sáu. Đợi c h ừ n g hai canh giờ, ba người mặt mũi tràn đầy đỏ thắm ngừng luyện hóa. Từ ba người trên mặt đều có một loại bị trống cảm giác, linh hồn bị trống. Gạo 6 lệ h ợ i nửa mặt lên trời t h é giải, đinh hai nhức óc. Ba sáu. đ ồ n g d ộ n g tiện tay một cái tát đem lệ hợi đánh bay ra ngoài, quỷ gào gì? Ha ha sáu, quá kích động quá kích động sáu. Lệ hợi cười bị h ồ i lấy hướng về đồng ruộng bên cạnh gót. Lúc này, đ ồ n g d ộ n g tại cẩn thận từng l y từng t í điêu khắc một cái hòn đá. Như thế nào, đ ồ n g d ộ n g gặp ba người đều dừng lại luyện hóa, không khỏi dừng tay lại. Mặc dù chỉ có m 3 ba, nhưng mà thông tiên quả bên trong chứa thiên địa tinh tú quá to lớn, ta căn bản cũng không có thể hoàn toàn luyện hóa, tạm thời chỉ có thể dựa vào tuyệt học gia truyền miễn cưỡng đem hắn phong ấn tại thể nội, lưu lại chờ về sau chậm c h ạ p luyện hóa. Hồ Gấm Tôn vẫn như cũ cảm xúc bành ư ớ n g loại kia vui sướng là không thêm che giấu. giống như chỉ các ngươi nhà có tuyệt học một dạng, ta là triệt để phong ấn. Dù Tế Diệp liếc qua Hồ Gấm Tôn, mở miệng tiến hành thường ngày khiêu khích. Điền Giã nhất nhìn tình cảnh này, đoán chừng ba người này hấp thu thông tiên quả tinh túy có chút tinh lực dồi dào, không còn để ý không hỏi ba người, tiếp tục điêu khắc lên trong tay trong tay t à n g đá. Vô Đĩa, ngươi không cắt ra nó, ngươi khắc những thứ này Hoa Văn làm cái gì? Lệ ý nổi trợn thẳng nhìn trầm trầm đồng ruộng trong tay tảng đá, càng xem càng cảm giác những thứ này Hoa Văn rất gần n u Phong ấn nó. Vô Đĩa, nơi này có đồ vật gì? Ngươi muốn phong ấn. Dù Tế Diệp cùng Hồ Gấm Tôn nghe xong, lập tức cũng bu lại. có nhiều thứ không phải chúng ta có thể đụng, những thứ kia chính là chỗ này loại, đồng ruộng khó được lộ ra v ẻ n n g u trọng. ba người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có nghi hoặc, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. thông tiên quả là cái gì? nội hàm mảnh vỡ đại đạo, tuyệt đối có thể so với thiên căn, thế nhưng là thánh vô địch nhìn cũng chưa từng nhìn liền phân cho ba người bọn họ, điều này nói rõ cái gì? chứng minh dạng này tiên quả cũng không đặt ở thánh vô địch trong mắt, nhưng mà trong cái tảng đá này đổ vật lại làm cho thánh vô địch coi trọng như vậy, t hẳn không hề tầm thường. hơn nữa lại nói lên có nhiều thứ không phải chúng ta có thể đụng như vậy, xem ra vật này chắc chắn không thể đụng vào. ba người cũng không có hỏi lại mà là lựa chọn t r ư ờ mặc đồng ruộng hoàn thành cuối cùng một đạo hoa văn tiếp đó những thứ này hoa văn đột nhiên bắt đầu nở rộ ánh sáng yếu ớt một cỗ bao la khí tức từ nơi này chút hoa văn tản ra sau một khắc những khí tức này đột nhiên bị toàn bộ hút trở về những thứ này hoa văn bên trên lại không bất kỳ khí tức gì phát ra hơn nữa hoa văn dần dần ẩ m đạm cuối cùng quay trở lại bình thường h â sáu nhìn thấy đây hết thảy sau đó đồng ruộng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra vodica ở đây rốt cuộc là cái gì lệ h ợ i vẫn là không có n h ị n xuống vân đạo đồng ruộng lắc đầu không nói gì tạm thời không muốn cắt chờ ta xử lý xong vật này chúng ta tại lại bắt đầu lại từ đầu a nói xong đồng ruộng v ấ t tay thu hồi tất cả mọi thứ tiếp đó lại thu hồi xạ thiên đại trận đi đầu đi ra ngoài lệ h ợ i ba người cũng không nhiều lời trực tiếp đi theo đồng ruộng rời khỏi nơi này một đường nhanh như điện chớp ba người đi theo đồng ruộng lại lần nữa hướng hoang d ạ c h ô sâu mà đi tại điên ra bốn người ra tiên huyền thành sau đó có người nhìn c h ằ m c h ằ m bốn người rất lâu xác nhận phương hướng của bọn hắn sau đó lại trở về tiên huyền thành một đường xâm nhập trải qua mấy trận chiến đồng ruộng lần nữa đi tới diệt đạo chi địa nhìn xem diện đạo chi địa, đồng ruộng có loại hoàng hốt cảm thụ. Lần này đồng ruộng có hai cái mục đích, một là nhìn một chút có phải hay không ở đây thật sự có lớn như vậy uy năng, hai là giải quyết tảng đá kia vấn đề. bị đồng ruộng phong ấn tảng đá kia, là ở một cái quán nhỏ vị bên trên mua. Trước đây đồng ruộng chỉ cảm thấy đáp lời trong đó có cái gì, cũng không biết xác thực là cái gì. đây là đồng ruộng con mắt c ù n g cường đại linh hồn mang tới chỗ tốt, nhưng mà đồng ruộng cũng không thể một mắt nhìn xuyên, chỉ biết là cái đại khái, không phải vậy đồng ruộng tuyệt đối sẽ không nhường lệ y nổi triệu kiếm phá đi thông tiên quả. nhưng mà đồng ruộng tại ba người hấp thu thông tiên quả thời điểm, phát hiện có một cỗ lực lượng đang g i ò ngó chính mình. cái này nhượng Điền Giã kinh hãi, lập tức câu thông liễu Điền Nguyên. lần này Điền Giã bất vẹn vẹn phát hiện là ai nhìn trộm chính mình, đồng thời còn phát hiện cố này nhìn trộm lực lượng của mình bên trong tràn đầy một loại thật sâu bị áp chế khát máu gian ác cùng căm hận chi tình. những thứ này đều là đến từ đồng ruộng phong ấn cái kia hòn đá. bất quá tại Điền Giã hiểu một lần phong ấn hòn đá quá trình bên trong, trong hòn đá đ ồ vật cũng không có cái gì phản ứng dị thường. đồng ruộng tại rời xa diện đạo chi địa một m chỗ bày ra xạ thiên đại trận, sau đó để lệ hội ba người tại đại trận bên trong quan sát. làm xong đây hết thảy, đồng ruộng không chút do dự đi tới diện đạo chi địa, tiếp đó lấy ra chính mình khắc họa trận pháp tiến hành phong ấn cái cục đá đó. đưa tay liền hướng diện đạo chi địa bên trong ném đi, bất quá liền tại điện giã xuất thủ trong n h á y mắt, đồng ruộng trong nháy mắt lại từ trong vòng tay chứa đồ ném ra một cái tảng đá, cái tảng đá này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bị nện vào diện đạo chi địa. đồng thời, đồng ruộng dưới chân nở rộ hoa văn, tiếp đó trong nháy mắt cản lại cái kia bị hắn khắc họa hoa văn tảng đá, hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào xạ thiên đại trận. hô 6 lúc này, đồng ruộng mới thở dài ra một hơi, tiếp đó hai mắt nở rộ thần huy, nhìn trầm trầm diện đạo chi địa. Hòn đá tuyệt không quy tắc, gần một t r ư ờ n g l ớ n nhỏ, tại nó bị đồng ruộng ném vào diện đạo chi địa phía sau từng điểm phong hóa, giống như là trong nháy mắt đã trải qua vô cùng tuyết nguyệt, bị tuyết nguyệt xâm nhập không còn một nống. Doanh sáu, hòn đá trong lúc đó từ nội bộ nổ nát vụn, một cái tràn đầy khói đen đổ vật từ trong hòn đá sung ra, vô cùng đại đạo thần liên liên cùng xuất hiện, nghĩ ngăn cản d i ệ t đạo chi địa sức mạnh, dù là cho nó từng chút một không gian cùng thời gian, vật này cũng có thể chạy thoát. Làm sao có thể sáu? Thế gian tại sao có thể có như thế chỗ? Dòng sáu, n g h i ệ x ú c dám can đảm ám toán ta. kinh khủng linh hồn chi lực khởi động s ó n g dậy, tràn đầy sợ hãi. Ta là vĩnh hằng bất diệt, ngươi dám can đảm phá hư ta sắp đặt, ta tất xác ngươi. 631 thứ 630 chương ánh mắt linh hồn gầm thét, không từ thủ đoạn mà nghĩ muốn xông ra diện đạo chi địa, thế nhưng là mặc cho cái này linh hồn như thế nào g à o thét, cũng là không thể động đậy được. Cái này tràn đầy khói đen đ ồ vật cuối cùng ngăn cản không nổi diện đạo chi địa sức mạnh, mặt ngoài hết thể đạo t ắ c cùng khói đen toàn bộ tán loạn, lộ ra một cái ánh mắt. Cái này ánh mắt cực độ yêu dị, toàn thân đen nhánh, giống như là một cái hạt châu màu đen. căn bản cũng không có tròng trắng mắt ở giữa có một con ngươi màu vàng ó n g tại nhìn quen mắt bên ngoài vẫn như cũ dính đầy máu đen những huyết dịch này bên trong lít n h a lít nhít toàn bộ đều là đại đạo thần liên lôi đình không ngừng thoát hiện giống như là ẩn chứa một phương thế giới kinh khủng dị thường giống sáu ánh mắt bên trong linh hồn gầm thét thế nhưng là rất nhanh liền suy yếu phía trên xuất hiện từng đạo vết rách vô cùng sinh mệnh tinh khí cùng ngập trời đại đạo thần liên từ nơi này chút vết rách bên trong đ i ê n cùng tuôn ra những thứ này đại đạo thần liên nếu là đặt ở bình thường tuyệt đối có thể dễ dàng phá diệt một phương thế giới, nhưng mà tại diệt đạo chi địa, hết thể đều bị trong nháy mắt phân giải trở thành thứ căn bản nhất, tiếp đó bị diệt đạo chi địa t h u n phệ. Đông Dụng nhìn xem một màn này, trong lòng â m thầm may mắn. May mắn trước đây liền phát hiện cái này, ánh mắt nhìn trộm chính mình lúc di hoa tiếp một một dạng thủ đoạn, tương kế tự kế, thừa dịp bất ngờ đem hắn ném vào diệt đạo chi địa. Nếu như không có làm như vậy, đ ồ n g Dụng đoán chừng đã biết một lần phải gặp tội. Đồng thời, cũng may mắn chỉ có chính mình có thể nhìn đến diệt đạo chi địa, nếu không mình cũng không khả năng đem cái này ánh mắt ném vào diệt đạo chi địa. Hơn nữa. Đồng ruộng bây giờ tin chắc nơi này chính là diệt đạo chi địa, bằng không lấy cái này con mắt lực lượng kinh khủng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Chỉ là nghĩ đến cái này, ánh mắt linh hồn truyền ra t i n t ứ c Điền g i á hữu có chút nhức đầu. Đối phương làm là cái gì sắp đặt? Thế mà dùng một cái ánh mắt tiến hành, hơn nữa đồng ruộng cảm giác cái này ánh mắt không phải pháp bảo mà là chân chân thực thực ánh mắt, tất nhiên là cái này b ố cục cường giả ánh mắt. Chỉ cần một ánh mắt liền như thế kinh khủng, nếu như là chân thân, vậy phải như thế nào? Như vậy sắp đặt, tất nhiên sẽ đề cập tới vật rất quan trọng. nghĩ đến loại đá này từ trường sinh lăng bên trong đi ra bố trí này nói không c h ừ n g l i ề n liên quan đến trường sinh lăng bên trong đại bí lần này lại treo chọc một cái không tầm thường tồn tại bất quá điều này cũng không có thể quá điển đại gia ta nha ai bảo ngươi nhìn trộm ta đâu nhìn trộm liền nhìn trộm lại còn dám làm ta sợ vậy thì không thể trách ta đông ruộng đứng tại xạ thiên đại trận bên trong mãi cho đến cái này ánh mắt hoàn toàn bị hủy diệt đây hết thể nhìn điển gia tâm kinh lạnh mình mặc cho ngươi vô địch thiên hạ có dễ dàng khả năng hủy thiên d i địa đã rơi vào cái này d i ệ t đạo chi địa cũng khó trốn bụi bay hạ tràng giống sáu ánh mắt cuối cùng một tiếng gầm đ ế cuồng từ trong con mắt bắn ra một vệt ánh sáng, tiếp đó liền hoàn toàn biến thành cho tàn, này chỉ mới nghĩ chạy ra diện đạo chi địa, thế nhưng là d i ệ t đạo chi địa trung gian hồ lô màu đỏ đột nhiên chấn động một cái, đạo ánh sáng này trực tiếp phá diện, đồng ruộng ánh mắt đột nhiên co r t lại, đối với diện đạo chi địa càng thêm kiên kỵ. Vodka, ngươi ở đây làm cái gì? Lệ Hợi ba người cổ quái nhìn xem đồng ruộng, không biết đồng ruộng lại làm cái gì. Không sao, chúng ta chuyển sang nơi khác, ngay tại hoang dã tiếp tục cắt b ả o bối a. Đồng ruộng biết ba người bọn họ không nhìn thấy đây hết thảy, mở miệng nói đến. Đồng ruộng thu đại trận, tiếp đó bốn người tuyển một cái thẳng vào bầu trời đỉnh núi c h ấ n núi. đồng ruộng lần nữa bố trí xuống đại trận, tiếp đó lấy ra tất cả t ả n g đá. Ta muốn cái này một cái. Dụ Tế Diệp tay mắt l ê n h lẹ, chọn một lớn nhất màu sắc tối hoa mỹ một người cao hơn đá. Ta muốn cái này một cái, lệ h ợ i tuyển một cái lớn nhất, ít nhất có ba t r ư ợ n g lớn nhỏ. Lệ h ợ i t ả n g đá kia hình chữ nhật, cảm giác giống như là một cái quan tài hình dạng. Ta muốn cái này một cái, hô cầm tôn chọn một to bằng đầu người. Đồng ruộng nhìn một chút, tùy ý chọn một cái, bắt đầu cắt chém. Dụ Tế Diệp cẩn thận từng l y từng t í cắt gọn lấy, kết quả lột đến cuối cùng, bên trong có quang mang xuyên suốt mà ra, đồng thời còn có một cô vô cùng năng lượng tinh thần xuyên suốt mà ra. Du Tế Diệp trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, cao hứng miệng không khép lại. Một cái chỉ có trứng gà lớn đỏ rực đồ vật bị lột đi ra, trong nháy mắt nhường cả tòa cung điện đều ngông thượng đỏ rực màu sắc, một cỗ tinh thuần đến làm cho người giận s ô i tiên thiên tinh khí từ nơi này trứng gà vật lớn bên trên tàn phá bừa bãi mà ra. Đây là tiên thiên hỏa hồn đạo ngọc, Du Tế Diệp hạnh phúc đều nhanh muốn mất đi. Đây là ta l á i ra, ta sáu, ta sáu. Nghe được như thế lời nói, lệ hợi lại nhìn thấy đồng ruộng cũng không có cái gì biểu thị, nguyên bản chỉ có hâm mộ lệ hợi trong nháy mắt thừa dịp d ụ Tế Diệp không sẵn sàng, còn đắm chìm tại trong hạnh phúc, đem tiên thiên hỏa hồn đạo ngọc cướp được trong tay. người gặp có phần trả lại cho ta không phải vậy ta và ngươi liều mạng ruộng ế diệp tóc lại bắt đầu bắt đầu cháy r ừ n g rực biểu thị quá bây giờ rất hỏa cắt sáu khiến cho ta sợ liều mạng với ngươi một dạng lệ hợi rằng con đường này cuối cùng lại còn cho liễu đ i ề n tế diệp ba người này bên trong ruộng tế diệp t i ê n thiên ngũ hành tuất h hỏa t i ê n thiên hỏa hồn đạo ngọc cùng hắn ngược lại là x ứ n g đôi nhất lệ hợi cùng hồ cẩm tôn nhìn thấy ruộng tế diệp lần thứ nhất liền cắt ra như thế đ ồ vật đều là côn g hỷ cắt chém trong tay mình đ ồ vật càng thêm cẩn thận làm một cái quá tải cẩn thận đem n ơ i chính mình chôn ruộng tế diệp p h ủ i mắt lệ hợi mở miệng lúa dẫn hừ Ngâm miệng. Lệ Hợi từ một đầu bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí cắt lấy, chỉ sợ không cẩn thận lại làm hư bà bối. Thông tiên quả chân chính h ị c h tiên c h n là trong đó ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, loại này mảnh vỡ đại đạo là cực kỳ chân quý, bình thường đều là dùng tâm đi cản nộ, căn bản không có người sẽ đi ăn nó, nhưng mà nó không chỉ có thể ăn, hơn nữa còn có thể bổ sung thần hồn chi lực. Vẹn vẹn một ba thông tiên quả liền để lệ Hợi ba người hồn hải tăng lên không biết bao nhiêu, mà thông tiên quả bị lệ Y nổi triệu kiếm chém ra, để cho chân chính hiệu quả cơ hồ đánh mất hầu như không còn. Loại tình huống này, lệ Hợi nếu là còn dám làm loạn. Không nói ruộng Tế Diệp cùng Hồ Cẩm Tôn tuyệt đối dám giết chết hắn, chính là ruộng Giá dã dã phải giết chết hắn. h o a sáu, đây là cái gì? Lúc này Hồ Cẩm Tôn một tiếng quay thiếu, nhường lệ hợi trong tay kiếm nhất run, hung hăng cắt đứt một tảng lớn tảng đá. Hồ Ly lẳng lơ, người tên gì gọi sáu? Lệ hợi rất hỏa, quay đầu nhìn về phía Hồ Cẩm Tôn, bất quá tại hắn nhìn thấy Hồ Cẩm Tôn cắt ra tới đồ vật thời Giá có chút ngộ. Ta dựa vào sáu, đây là cái gì? Hồ Cẩm Tôn thế mà cắt ra một đoàn thủy cầu một dạng đồ vật, cái này thủy cầu mặt ngoài có một lớp màng, mà ở nội bộ là một tầng thủy một dạng vật chất. ở nơi này thủy cầu bên trên cuốn quanh lấy như có như không tử vong chi lực cùng một c ố khí tức mục nát hồ cẩm tôn cẩn thận từng l y từng tí lấy ra ngoài tiếp đó nâng ở trong lòng bàn tay a bên trong giống như có cái gì như thế nào như cái tiểu nhân lệ hợi cơ hồ nằm ở thủy cầu bên trên phát hiện nội bộ có cái gì đây là vật gì muốn hay không cắt ra xem d ũ n g tế diệp cũng là yếu kỳ trong tay nâng tiên tiên hỏa hồn đạo ngọc nhìn c h ằ m c h ằ m vật này không rời mắt vônica đây là vật gì hồ cẩm tôn nhìn về phía liễu điển dã một cái đi tới sinh mệnh c u ố thủy linh một mực bị phong ấn ở trong viên đá còn có thể còn xuất lại, bây giờ không có cơ hội. trốn a. đồng ruộng sâu kín mở miệng, ngữ khí không hiểu. ân, đồng ruộng đột nhiên kinh hãi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn phía phương xa. 632 thứ 631 chương như quang phá thiên đồng ruộng ánh mắt co rụt lại, một cái tu giả đ ạ p không mà đến, cái này tu giả mạo như thiên nhân, nhìn như không có gì vì thế, thế nhưng là trong thân thể lại ẩn d ấ u lực lượng kinh người. xích thiên ngai, lệ hội ba người sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. xích thiên ngai kinh h miệt nhìn xuống bốn người, trong mắt tràn đầy cười nhạo và không nhìn. ngay cả ta chất nhi cũng dám thương. càng là giết ta tôi tớ, thật sự cho rằng người khác không dám giết các người. Sích Thiên n g a i mở miệng, tràn đầy cũng là xem bốn người làm kiến h ô i Vô ni ca, lần này thật muốn xảy ra chuyện, lệ hợi truyền âm. cái này Sích Thiên n g a i Thiên Phú là Sích gia trong tộc vạn cổ t u y ế Nguyệt tới tất cả tu giả bên trong xếp hạng thứ bảy Thiên Chi tiêu tử, ở tại bọn hắn cùng thế hệ bên trong cũng là trước mười tồn tại. Thiên Phú t h y ê n Luân, vẹn vẹn trăm năm liền đặt chân tổ vương chi cảnh, cũng đã từng đạp phá khí hải cự cảnh, được công nhận là có khả năng nhất tại trong ngàn năm trở thành tồn tại. người này thủ đoạn siêu phàm, càng đem đ tộc tối cường công pháp tu luyện l ô hỏa thuần thành. đồng thời tại lúc tuổi còn trẻ nghe nói có đại cơ duyên từng chiếm được càng cường đại hơn vô thượng công pháp d u n g tế diệp không nghĩ tới ngươi có thể nhận được như thế đồ vật giao gia đạo ngọc xem ở ta và ngươi t c thúc giao hảo phân thượng ta có thể miễn cưỡng tha cho ngươi khỏi chết không sống qua tội khó thoát d u n g tế diệp nghe xong sắc mặt có chút trắng bệnh n g ư ợ c lại bắt đầu ửng hồng những người khác đâu chết lệ hợi cùng hồ gấm tôn nghe lời này một cái đồng dạng sắc mặt trắng bệnh ngươi dám giết chúng ta hồ gấm tôn mở miệng n g khí rất nghiêm trọng nơi có người ta tự nhiên không dám ra tay nhiều nhất giao h ấ n các ngươi thế nhưng l à ở đây các ngươi chết lại có ai biết ngươi sẽ không sợ đưa tới hỏa sát thần lệ hợi mở miệng thể s á c tinh thần có vẻ run r y ở đây là hoa giả các ngươi xâm nhập hoa giả chế toán ai coi như bị đã biết lại có thể thế nào thật sự cho rằng tiên đế cung hội vì ngươi một cái phế vật cùng chúng ta xích ra khai chiến thật sự cho rằng mạng của các ngươi có thể cùng ta đánh đ ộ n g sinh tử của các ngươi n ắ m ở trong tay của ta ta muốn giết liền giết muốn l ă n g chỉ cứ l ă n g chỉ xích tiên n g a i lạnh nhạt nở nụ cười cao cao tại thượng tựa hồ có thể chúa tể hết thảy nếu là ta giao ra đạo ngọc ngươi thật sự v n g tha ta d u n tế d i ệ lúc này mở miệng hỏi ngươi có cơ hội lựa chọn sao Sích Thiên n g a i cười nhẹ. Thao sáu, người sáu, tổ tông, d ũ n g Tế Diệp đột nhiên gào lên, nhường Sích Thiên n g a i trong nháy mắt sắc mặt t â m trầm. Ha ha sáu, đồng ruộng lúc này không khỏi nở nụ cười, nhìn xem cái này Sích Thiên n g a i tràn đầy danh mánh. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng vọng tưởng chiếu trệt phía chân trời. Chết, Sích Thiên n g a i nhìn thấy đồng ruộng vẻ mặt như vậy, không còn nói nhảm, một trưởng đè xuống, ra tay quả quyết, không có chút nào bởi vì những cái khác mà do dự. Bàn tay không ngừng phóng đại, qua trong dây lát liền che phủ phía chân trời. Tại trên bàn tay có tinh thần vần quanh. có pháp tắc thần liên bay múa mỗi một đạo cũng như một đạo xiềng xích nếu như không phải tiên hương vương thiên địa này áp chế muốn mạnh hơn xa biên quan không biết bao nhiêu một trưởng này đều có thể đả diệt một cái cỡ nhỏ tinh cầu gia thiên cự trưởng tại xích thiên nhai ánh mắt hinh miệt bên trong vỗ xuống bất quá qua trong giây lát xích thiên nhai một trưởng này bị một cỗ cự lực phá giải cỗ này cự lực không chỉ có bắn ra xích thiên nhai tay trưởng càng đem bản tay chấn huyết dịch chảy ròng huyết dịch như thác nước vẩy xuống đại địa tại xích t i ê n nhai huyết dịch bên trong cũng ẩn chứa khổng lồ lực lượng pháp tắc trực tiếp đem huyết dịch đụng chạm lấy tất cả mọi thứ tăng dã bất quá xích thiên nhai trên tay thương đạo mắt liền khép lại. Ân, s í c h Thiên n g a i ánh mắt co rụt lại, chăm chú nhìn nổi lên đại trận. Cái này sáu, cái này sáu. Lệ Hợi ba người nhìn xem tình cảnh như vậy, có chút mắt trợn tròn, không biết mới vừa nhìn thấy là cái gì tình huống, không khỏi mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn nhau lấy. Xích Diễm bút tiên, s í c h Thiên, thiên ngay quát lạnh một tiếng, sau lưng có một tòa thẳng vào bầu trời pháp tướng hư ảnh xuất hiện, cái này hư ảnh vừa xuất hiện liền trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một bạt thai lớn phì dở bung đầu, cái này nắm đấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi đập tại xạ thiên trên đại trận. Xích Thiên n a i tụ lực tại một điểm, muốn công phá xạ thiên đại trận. tại dưới n ắ m tay xuống quá trình bên trong đại địa trực tiếp không chống đỡ được một quyền này mang tới cường đại áp lực trực tiếp chậm rãi hạ xuống chỉ có đại trận bảo vệ chỗ còn bình yên vô sự vây sáu đại địa lay động cách đó không xa dãy núi rộng lớn đều run lẩy bẩy một quyền này nhất kích đánh ra một cái to lớn hố cái hố này ít nhất vài dặm sâu đầy trời bụi mù cùng hỏa diễm khuấy động tại thiên địa chi ở giữa xích thiên ngai nhìn xem đầy trời bụi mù nhún m à y phất ống tay háo một cái một cơn lốc tạo thành trong nháy mắt đem hết thảy bụi mù đều cuốn đi cái này sáu nhìn thấy bốn người cùng bốn người ra đại trận xích thiên ngai cũng có trong nháy mắt lên người Đại trận bình yên vô sự, bốn người đồng dạng bình yên vô sự. Ta dựa vào. v o d c a ngươi đây là cái gì đại trận? Lệ hợi đầu tiên làm một bỉ, tiếp đó kêu lớn lên, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên như thường. v o d c a ba người chúng ta có thể hay không sống sót, liền toàn bộ nhờ ngươi và đại trận này rồi. Vô chi, chỉ là một cái đại trận sao có thể ngăn lại được thiên ngai m ì n h Lúc này lại có một cái cường giả đạp không mà đến, người cường giả này đồng dạng vì tổ vương tu vi, thật sự cho rằng dựa vào một cái đại trận liền có thể bảo trụ các ngươi bốn người. Ngây thơ, ta dựa vào. s u y dụ tinh thần 6 đó là một sát thần nha, hồ gấm tôn không nhịn được kinh hô. cái này không chỉ là cái sát thần, càng là cái của nhân, hơn nữa chẳng biết lúc nào lên, đột nhiên xuất hiện, giết hết cùng thế hệ, có thể thay vì đối nghịch giả lác đác không có mấy, ra tay từ trước tới giờ không biện pháp dự phòng lại càng không để lại người sống. uy danh muốn viễn siêu xích thiên ngai, đồng thời lại nghe đồn hắn có đại bối cảnh. đ ồ n g r u ộ n g nghe xong cái này cái gì suy sụp tinh thần tin tức, cười ha ha, cũng không để ở trong lòng. xích thiên ngai công không phá được đại trận này, cùng là tổ vương suy sụp tinh thần cũng đồng dạng không có cái kia có thể nhịn. trước đây s í c h diễm thành thi triển cường giả kia một ngón tay thế nhưng là thế nhưng là viễn s i ê u tổ v ơ n cảnh đồng dạng đều không thể thế nhưng xạ thiên đại trận xích tiên h ngay muốn giết chúng ta không kỳ quái ngươi cũng muốn giết chúng ta b ố n cái giữa chúng ta có gì thù hận đồng ruộng nhìn xem suy sụp tinh thần vấn đạo muốn giết cứ giết nào có nhiều lý do như thế suy sụp tinh thần cười nói đến nếu như đặt ở ngoại nhân xem ra suy sụp tinh thần tuyệt đối là tại cùng đồng ruộng mấy người k h o á i t r á nói chuyện tiếm nói rất hay nói rất hay đồng ruộng mặc dù minh bạch suy sụp tinh thần mà nói không thể tin thế nhưng là vẫn như cũ vì người n ọ loại này tùy ý mà khâm phục không thôi thế gian này có thể theo chính mình tâm ý đi sống, đi giết, thật là đáng quý. muốn giết cứ giết, tiểu tử thụ giáo, đồng ruộng hơi hơi thiếu nợ bài, thực tình thụ giáo, không quá đ i ể n g i cử động lại làm cho x í c h thiên ngai cùng suy sụp tinh thần lông mày nhẹ nhõm ộ t cái. nhanh chóng giết, cùng đi uống rượu, suy sụp tinh thần mở miệng. nếu như thiên ngai huynh không muốn lãng phí tinh lực, vậy ta tựu ra tay. vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. vậy thì nhìn một chút các ngươi có hay không cái loại cơ hội này a? tiếp ta một tiễn, đồng ruộng n t miệng nở nụ cười, lấy ra một c ù n g tiếp đó trong nháy mắt bắn cung như chẳng c ọ n Xạ Thiên Đại trận thu nạp sức mạnh nhanh chóng tràn hướng một cung, hình thành liêu nhất chỉ ánh sáng l ó n g ánh chi tiễn. Một tiễn bắn ra, như quang phá thiên. 633 t h ứ 632 t r ư ơ chương bắn ra sảng khoái quang t r ợ t l ó i lên. Phúc s Xích Thiên ngay túi đầu khiếp sợ nhìn mình n g ự c một cái quang động, cả mắt đều là không hiểu thấu. Gao s sau một khắc, như một cái vùng vây dây chết giá thú, Xích Thiên ngay nửa g mặt lên trời gào t h é t hắn trong nháy mắt dương ra thân hình xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Tại í c h Thiên ngay bị thương trong nháy mắt, suy sụp tinh thần cũng cực tốc mà lùi lại, thế nhưng là đồng ruộng bắn ra một tiễn sau đó, trong nháy mắt lại là một tiễn bắn ra. Phốc sáu, tại suy sụp tinh thần rung động trên nét mặt một tiễn bắn thủng suy sụp tinh thần bụng, lưu lại một cái nở rộ tia sáng lô lớn. đ ệ Tam cung theo nhau mà đến, tốc độ nhanh căn bản là nhường suy sụp tinh thần phản ứng không kịp, trực tiếp đem hắn vai phải bắn bạo t h á i Ai đ ồ n g d ộ n g thở dài, Tổ Vương r ố t cuộc là Tổ Vương, không phải thiên cấp cũng không phải chuẩn Tổ Vương có thể so sánh. Coi như Quang Tiễn tốc độ nhanh đến cực hạn, hai người này không cách nào tránh né mà bị bắn trúng, nhưng đối với Tổ Vương t ớ i nói, cũng nhiều nhất chính là tổ thương, căn bản không có khả năng như x í c h Diễm thành đồng dạng bị một t i ế n mổ sát. đ ồ n g d ộ n g đối quang mũi tên hiệu quả không hài lòng, thế nhưng là lợi hại, Dụng Tế Diệp. cổ gấm tôn lại bị quang tiễn hiệu quả dọa đến miệng đều rơi mất, thật lâu không thể khép lại. Gào sáu, ố n g sáu, hai tiếng gào thét từ bên ngoài mấy trăm dặm m a n h m i n h truyền đến, nhơn lệ hội ba người đều là giật nảy mình mà dùng mình một cái, nhơn ba người lấy lại tinh thần, tình hôn lại trong mắt ba người trong nháy mắt hiện đầy kinh hãi, đều là không thể tin được, đây là pháp bảo gì? đơn giản c h o á n g rồi sáu, lệ h ợ i nhìn xem đồng ruộng trong tay một cung, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hoàn toàn không nhìn thấy bảo bối lúc loại kia tham lam, ta thấy là thật sao? một cái xấu như vậy một cung thế mà bắn thủng một đời thiên tiêu xích thiên n h a i cùng suy sụp tinh thần ruộng tế diệp tự lầm bầm hồ gấm tôn cũng không nói gì bất quá hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng một loại tiểu k h á c nghi hoặc vô địch ca sáu hồ gấm tôn nuốt nước miếng một cái đây là đại trận chi lực đông ruộng gật đầu một cái cũng không nói gì mà là cao mày nhìn xem phương xa huyết khí ngất trời hai người hai người mặc dù tổn thương nhưng mà ngược lại liền x u a tan quang t i ế n mang tới ảnh hưởng huyết nhục nhanh chóng trùng sinh rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu điền g tâm bên trong phiền muộn nếu như mình có thiên cấp tu vi tuyệt đối có thể bắn giết hai người nhưng là bây giờ đồng ruộng đối với đại trận trưởng không vẫn là da lông liền một phần ngàn uy năng cũng không có phát huy đi ra các ngươi đều đáng chết suy sụp tinh thần tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến tiếp đó liền thấy suy sụp tinh thần lấy ra một lá c ờ kỳ cờ p h ớ n n ợ r ộ từ quang đạo t á c thần liền tại mặt ngoài cuốn quanh khí tức kinh khủng hạo đẳng truyền lại hướng hoang dã chỗ sâu mặt này cờ p h ớ n vừa ra vô tận huyết sắc lôi đỉnh từ cờ p h ớ n mặt cờ điên cuồng t u ra đạo mắt liền che đậy đầy thiên địa những thứ này lôi đỉnh điên cuồng tới bổ về phía đồng ruộng cùng đại trận gao suy sụp tinh thần lại một âm thanh gào thét, thân thể đột nhiên biến lớn, liền như là thổi khí một dạng, thời gian ba cái hô hấp không đến thì có ba vạn c h g cao. đồng thời, cái kia cờ phướn trở nên cao hơn, suy sụp tinh thần tay cầm cờ phướn, trong nháy mắt đến liêu điển giã cách đó không xa, trực tiếp nện xuống, giống như trụ trời n g h i ê n đ ổ hoành áp giữa thiên địa, vô cùng khí thế. đồng ruộng trong tiếng hít thở, lần nữa bắn cung, lần này đồng ruộng cũng không trước tiên ra tay, mà là một mực nhường đại trận tụ nạp mà đến sức mạnh hội tụ hướng dây c ù n g đồng thời. đồng ruộng trong khí hải năng lượng màu vàng s ậ m cũng điên cuồng tuôn ra, đồng thời đồng ruộng lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc đồng dạng điên cuồng tràn vào dây cùng quang tiễn bên trong. Quang tiễn càng lai việt rực rỡ, tựa như một vòng mặt trời nhỏ, đồng ruộng cũng không ngừng ám kim sắc linh khí đưa vào, rất nhanh, cái này luận mặt trời nhỏ liền dính vào một loại ám kim sắc, đồng ruộng vẫn không có dừng tay, bạo kích thần liên trong nháy mắt từ trong khí hải hiện hóa tiếp đó theo ám kim sắc linh khí cùng một chỗ xông vào quang tiễn bên trong. Mở sáu, điền r nhất âm thanh hô quát, tiếp đó trực tiếp bắn về phía suy sụp tinh thần. Tại mấu chốt nhất trong ớ mắt, suy sụp tinh thần l ư ớ ngang cở phướn của cở, chặn quang tiễn. Vanh sáu, một tiếng kinh thiên kim loại đụng nổ đùng vang lên, đem đ ầ y trời lôi đỉnh trong nháy mắt đánh tiêu thất hầu như không còn. Một tiếng này trực tiếp đem ba vạn trượng cao suy sụp tinh thần đánh bay hướng về phía phương xa. Suy sụp tinh thần lần nữa gầm h é t tiếp đó liên phun ba ngụm tinh huyết, nhường cái kia cán c ờ phấn lên, tia sáng trong nháy mắt đại thịnh, tiếp lấy lại liên phun chín khẩu, nhường cờ phấn tóe ra một chút không bình thường uy năng. Cùng lúc đó, xích Thiên n g a i lấy ra một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này nở rộ thất thải thiên hạ, nội bộ vậy mà có thể nhìn đến đại đạo thần liên tại xuyên thẳng qua, cực kỳ thần dị. Trường kiếm trong nháy mắt i v trượng, tiếp đó cách không chém về phía đồng ruộng cùng to lớn trận. Sĩ Thiên ngay cùng suy sụp tinh thần đều là tâm trí thông thấu hạng người, lúc này đã thấy rõ liễu điển g i nhược điểm, coi như đồng ruộng dựa vào đại trận c h i huy, nhưng mà đại trận t r u n g quy là tự vận, chỉ có thể cố cùng một mà, mà hai người chỉ cần có đầy đủ khoảng cách, loại kia quang tiễn cường thịnh trở lại lại nhanh, cũng x ạ không chúng bọn hắn. Đồng ruộng lần nữa bắn cung, lần này hắn trực tiếp lấy ra một cái quả cầu đá, khống chế quả cầu đá s á p nhập vào quang tiễn bên trong. Lúc này, s h Thiên ngay cùng suy sụp tinh thần đều là ngự sử pháp bảo đánh tới, người lại bị phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, trên cơ bản điển g i bất có thể bắn đến hai người. Nếu là đến rồi thần hồn cảnh, ta liền có thể quang t i n mặt. đáng tiếc 6. bất quá 6. đ ồ n g r u ánh mắt ngưng lại, Quang Tiễn lại một lần nữa bắn ra, thẳng đến Sích Thiên n g a i Trường Kiếm mà đi. Đồng thời ở đây bắn cùng, một cái khác m i quả cầu đá cũng theo Quang Tiễn bắn về phía cái kia c á n cửa p h ấ n Quang Tiễn cuốn theo quả cầu đá trực tiếp xuất tại Sích Thiên n g a i trên Trường Kiếm. Quang Tiễn đột nhiên bẩn át, lộ ra bên trong quả cầu đá. Quả cầu đá trong nháy mắt đụng vào trên Trường Kiếm, g i n g r i á c một tiếng vang d ọ ò n liền thấy Trường Kiếm bị quả cầu đá đụng vào chỗ trong nháy mắt vỡ nát. Tiếp đó quả cầu đá xuyên qua Trường Kiếm phía sau, tại Sích Thiên n g a i kinh hãi không có ý định phục thêm ánh mắt bên trong trực tiếp đụng vào ngực. Không biết xảy ra chuyện gì. giống như là có một cỗ kinh thiên cự lực trực tiếp đem xích thiên nhai đánh nổ trở thành đầy trời tận bã sương v nhường bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái biển máu a 5 xích thiên nhai một tiếng tê tâm liệt phế g à ghét tiếp đó ảm đạm linh hồn chi quang cuốn theo toàn bộ thịt nát cùng tinh huyết xông về phương xa một vệt ánh sáng tiễn trong nháy mắt phóng tới trực tiếp xuất tại xích thiên nhai linh hồn chi quang bên trên để cho lại lần nữa kêu thảm bất quá lại bị một trương lá b u ổ chặn đại bộ phận uy năng vẫn không có hoàn toàn d i ệ n sát xích thiên nhai cùng lúc đó bắn về phía suy sụp tinh thần cùng cờ phướn quả cầu đá trực tiếp bắn thủng cờ phướn của cờ nhưng mà quả cầu đá lại không có bắn tới suy sụp tinh thần gào s á là ai? đột nhiên, một tiếng kinh thiên gầm thét từ c ờ phuấn bên trong vang lên. vẹn vẹn thanh âm này liền để đại địa triệt để bắt đầu vỡ nát. n h ư ờ n g bầu trời khơi dậy tầng tầng n h m nheo. dựa vào sáu, tôi bảo cấp pháp bảo, đồng ruộng có chút trận tròn mắt. một cái khổng lồ lại kinh khủng linh hồn trong nháy mắt khôi phục. loại tia to lớn ba động trong nháy mắt tràn ngập hoang dã. đây là sáu, khí linh này chỉ đ ả o qua liền đem hết thể đều hiểu rõ tại tâm. n h ỏ yếu sâu kiến, dám can đảm làm tổn thương ta bản thể 6 p h p h lại là hai tiếng nhẹ vang lên. hai cái quả cầu đá cùng điền giã tâm linh tuấn thông, tại điền giã ngự sử phía dưới lại đập xuyên cờ phướn. Mẹ nó sáu. ngươi cho phiên ca ta chờ, cờ phướn đột nhiên tới một câu, tiếp đó liều lĩnh trực tiếp tiêu thất, liền suy sụp tinh thần cũng không hỏi không để ý. đi. thứ thứ sáu. tại địa bàn của ta q u ấ y lâu như vậy, muốn đi thì đi. lúc này một tiếng âm hàn tiếng cười vang lên, một hồi âm vũ lạnh l e o chí cực gió lạnh thổi qua, thổi thân ở đại trận bên trong đồng ruộng toàn thân đều nổi ra gà lên.